t r ư ơ n g hai trăm mười lăm phật pháp là hán kim thân dương lệ cảm thụ được tự thân rất nhỏ biến hóa hán hiện tại đã hoàn toàn tham nộ g đầy đủ ba quyển phật kinh đúng là cho tự thân mang đến biến hóa lục cảm tăng lên trên diện rộng tế bào hoạt tính đạt được tăng cường đương nhiên dương lệ ẩn ẩn có thể cảm nhận được thể nội có một loại vô hình dị độc như thế nào dị độc ý tứ chính là tự thân lục cảm xúc giác vị giác khứ giác t h í n h giác thị giác tâm giác kết hợp trong lòng còn có dị độc có thể cảm giác người khác một chút hiện lên ở mặt ngoài ý nghĩ không tệ dương lệ hài long gật đầu ta chỉ là tìm hiểu ba quyển phật kinh tiêu hao ba mươi ba điểm rét chóc điểm Cũng đã đem ngoại đạo thiền tăng lên đã đem đạo tới dương ị đọc độ. cấp Tiếp tục. d lệ lấy thêm lên mặt khác một bản phật kinh nhanh chóng đọc qua đại khái tại một hai phút sau dương lệ liền nhanh chóng đem bản này phật kinh đọc xong ngay sau đó dương lệ tái sử dụng giết chóc điểm đối bản này phật kinh tiến hành cảm lộ tăng lên năm phút k h o ả n g t r ư ờ n g dương lệ tiêu hao ba mươi ba điểm giết chóc điểm lần nữa hoàn toàn tìm hiểu ba quyển phật kinh hiểu rõ trong đó phật lý g i a trị mang theo loại cảm giác này dương lệ ngồi xếp bằng tinh tế thể nộ phản phất có một cỗ khó mà hình dung vô hình năng lượng tựa như là một cô mát lạnh dòng n ư ớ cấm không sai chính là một cô mát lạnh dòng nước cấm cái này rất xung đột nếu là dòng nước cấm như thế nào lại mát lạnh đâu nhưng mà dương lệ cảm thụ chính là như thế tại cảm giác của hắn ở trong cô này mát lạnh dòng nước cấm đầu tiên là ở trái tim chỗ g ầ n r ụ n g mà sinh phản phất chống d ò n g xuất hiện lại phản phất là từ vô hình phật lý hội tụ mà thành liền lấy trái tim làm ở đầu dọc đường lá lách phổi thận gan lưu chuyển ngũ tạng lục phụ ở giữa lại đầu lưới nước miếng bờ môi cái mũi lỗ thai con mắt ngũ quan chiếu sáng rạc dỡ ngũ m ộ i dương lệ trong lòng hiệu ra hắn lần nữa đột phá bước vào ngoại đạo thiền ngũ nội cấp độ ngũ nội đối ứng ngũ tạng ngũ tạng đối ứng ngũ quan sinh ra đủ loại liên hệ thì ra là thế dương lệ gật đầu từ đó về sau nếu như tiếp tục tham nộ g phật kinh h i ể u ra phật lý ngũ quan cũng sẽ xuất hiện một loại biến hóa rất nhỏ cũng tỉ như thích không phương trượng còn có những cái kia cao tăng bọn hắn liền sẽ càng ngày càng hướng về phật tới gần tự thân tướng m ạ o xuất hiện phật tướng lại đến dương lệ đem tàng kinh các tầng thứ nhất tất cả phật kinh toàn bộ lấy ra ngoại trừ đã tham nộ sáu bản phật kinh còn t h a lại chín bản phật kinh đây đã là tầng thứ nhất toàn bộ phật kinh vất quá dương lệ khi tiến vào tàng kinh cắt trước đó hỏi tham q u a thích không kim cương tự tàng kinh các tàng phật kinh 2.300 quyển dương lệ hiện tại mới tìm hiểu sáu bản mà thôi còn có chính là tầng thứ nhất đại bộ phận đều là võ học cùng quan tường đồ phật kinh cũng không nhiều phần lớn phật kinh cũng cất giữ trong tàng kinh các tầng thứ nhất phía trên mỗi tầng có phật kinh một hai trăm quyển tàng kinh các tổng cộng có chín tầng thêm điểm dương lệ nói thăng lên phật kinh ông ông ông dương lệ ngồi xếp bằng quanh thân l n l n có nhàn nhạt kim quang hãn tại một lần lại một lần thăng ngộ phật kinh đem từng quyển từng quyển phật kinh tất cả đều hiểu được rất nhanh dương lệ lần nữa tìm hiểu bốn bản phật kinh thế là hắn lại lần nữa đ ộ i phá đây là thiên tâm dương lệ tâm niệm không nổi không có chút rung động nào nỗi lòng ẩ n tàng trước núi thái sơn sụp đổ mà m ặ t không nổi sắc trong lòng ngưng thiên tâm không vì ngoại vật mà thay đổi thiên tâm đã là tu tâm đương nhiên đó cũng không phải không đem nỗi lòng t r i ể n lộ ra mà là thu phát tự nhiên thuận thế mà làm nên biểu lộ thời điểm liền biểu lộ không nên biểu lộ lúc liền ẩ n tàng rất tốt dương lệ khỏe miệng có chút dương lên tâm tình của hắn rất không tệ hơn không cần v n tàng cho nên biểu lộ bên ngoài tiếp xuống liền nên bước vào pháp lực cấp độ tiếp tục dương lệ nói m ộ ư ơ i phút không đến dương lệ tiêu hao năm mươi năm điểm z c h ố c điểm tàng kinh các tầng thứ nhất năm bản phật kinh hắn đã hoàn toàn tham lộ lần nữa sinh ra biến hóa cực lớn bởi vì dương lệ hiện tại đã bước vào ngoại đạo thiền pháp lực cấp độ đạt đến cấp độ này về sau chạy tới ngoại đạo thiền đình phong tham ngộ phật kinh ngưng tụ phật lý đạn sinh pháp lực cái này giống v õ tu chi pháp luyện thật cấp độ luyện giả thành chân đem vô hình huyết khí ngưng luyện tồn tại ở bên trong đan điền quán thông kinh mạch toàn thân ngưng tụ thành nội lực đầm dạng pháp lực đạn sinh từ dương lệ tham ngộ phật kinh kiểu g a phật lý sâu xa thăm thẳm bên trong vô hình phật lý đem tụ tập cùng mi tâm tổ khiếu bên trong cũng có thể xưng là nê hoàn g cung đây chính là pháp lực dương lệ ngồi xếp bằng theo hắn miệng niệm phật kinh màu vàng kim quang bắt đầu hướng dương lệ tụ đến vô hình phật lý tất cả đều tụ tập tại tổ khiếu trong nê hoàn g cung hoành tổ khiếu mở nê hoàn g cung hình thành phật lý kim quang tất cả đều xông vào đi vào vô hình phật lý hóa thành hữu hình pháp lực tất cả đều ngưng tụ liền biến thành một cái nho nhỏ bến nước lớn nhỏ ao pháp lực ống dương lệ tâm niệm vừa động liền có thể điều động trong nê hoàn cung pháp lực tụ tập ở lòng bàn tay bên trong đạm kim sắc quang mang lấp lóe ẩn cũng diệu n n ă lực thì như nói tuệ tâm nắm giữ phật pháp độ hóa lấy pháp lực thi triển có thể độ hóa người khác tín ngưỡng phật giáo thậm chí cải biến bản thân ý thức khiến cho trở thành phật giáo cùng tín đồ nhưng cần trở thành tuệ tâm thân truyền đệ tử đồng thời giống như tuệ tâm tham nộ tương đồng phật kinh khả năng nắm giữ phật pháp độ hóa tàng kinh các bên ngoài ừ n thích chân bỗng nhiên n g n g đầu hắn nhìn phía tàng kinh các trên mặt nổi lên nghi ngờ biểu lộ sư huynh ngươi mới vừa cảm giác được sao trong tàng kinh các hỏi tàng kinh các ngoại trừ dương lệ tiến vào bên ngoài còn có tăng chúng tiến vào sao không có thích chân lắc đầu trong tàng kinh các cũng chỉ có dương lệ một người đi vào tuyệt đối không có người thứ hai nhưng mới rồi pháp lực ba động lại là chuyện gì xảy ra chan lê lẽ lại dương lệ tu thành pháp lực thích chân mở to hai mắt nhìn a di đạo phật thích không lắc đầu nói ra sư đệ nói đùa dương lệ tiến vào tảng kinh c ắ c bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn thậm chí một giờ cũng chưa tới làm sao có thể tu thành pháp lực phải biết muốn tu thành pháp lực ít nhất đều cần hoàn toàn tham nộ g mười lăm bản phật kinh khả năng ngưng tụ vô hình phật lý mở tổ khiếu có ngưng tụ hình pháp lực đây tuyệt không khả năng nhưng vì cái gì sẽ có pháp lực ba động đâu thích chân hỏi cái này thích không sừng sốt một cái có thể là sư đệ ảo giác sư huynh ngươi chẳng lẽ không có phát giác được sao thích chân hỏi lại cái này cũng có thể là lão nạp ảo giác thích không lại nói ha ha thích chân một bộ ngươi phảng phất tại đùa ta biểu lộ chờ đi thích không hít sâu một hơi ánh mắt nhìn thật sâu tàng kinh c ắ t bỏ m ặ t là cái gì tình huống hai chúng ta ngay tại tàng kinh c ắ t bên ngoài chờ dương lệ ra đến thời điểm tự nhiên là rõ ràng dạng này cũng tốt thích chân gật đầu chỉ là nếu như dương lệ thật tại hơn nửa giờ thời gian bên trong liền bước vào ngoại đạo thiền định phong đem vô hình vật lý ngưng tụ thành hữu hình pháp lực tư chất cỡ này như thế phật duyên liền xem như phật đà c h u y ể n thế c h i thân cũng bất quá như thế a nghĩ tới đây thích chân nhìn qua tàng kinh các ánh mắt trở nên lửa nóng bắt đầu trong tàng kinh các dương lệ cũng không phải là thích không cùng thích chân ngay tại đàm luận tự mình hắn lúc này đã đem tàng kinh các tầng thứ nhất mười lăm bản phật kinh toàn bộ tìm hiểu cho nên hắn đi tới tàng kinh các tầng thứ hai quả nhiên tại tầng thứ hai đã không có võ học cùng quan t ư ờ n g đồ chỉ có một bộ lại một bộ một bản lại một bản một quyển lại một quyển phật kinh lẳng nằm phía trên giá sách chờ đợi lấy dương lệ sùng hạnh tiếp tục tham lộ dương lệ cầm lấy phật kinh qua thời gian trôi qua rất nhanh dương lệ tiêu hao một trăm mười điểm dết chóc điểm lần nữa tìm hiểu mười bản phật kinh cảm nộ g trong đó phật lý ngưng tụ tại pháp lực bên trong hoàn thành đột phá thế là dương lệ liền dễ dàng đột phá đến thanh văn thiền nhập môn cấp độ đạt đến cảnh giới này pháp lực trở nên càng thêm cường đại hơn nữa có thể tôi luyện thể phách lại đến dương lệ nói sau đó dương lệ lại tìm hiểu hai mươi bản phật kinh tiêu hao hai trăm hai mươi điểm dết chóc điểm hắn liền tăng lên tới thanh văn thiền nghe tiếng cấp độ đạt tới cấp độ này dương lệ có thể cảm giác giữa thiên địa vạn vật thanh âm cùng hô hấp tiếp tục thang nộ thời gian trôi qua dương lệ lại tìm hiểu trọn vẹn ba mươi bản phật kinh tổng cộng tiêu hao ba trăm ba mươi điểm rết chóc điểm đem thanh văn thiền cảnh giới lại tăng lên một cái cấp độ đạt đến t ĩ n h tâm cấp độ nhưng mà dương lệ vẫn là không có tìm hiểu ra phật pháp thêm điểm dương lệ nói thế là dương lệ lần nữa tìm hiểu bốn mươi bản phật kinh tiêu hao bốn trăm bốn mươi điểm rết chóc điểm tìm hiểu đại lượng vật lý hòa tan vào pháp lực bên trong tại chỗ đột phá đến tâm niệm cấp độ đáng tiếc hắn vẫn là không có tìm hiểu ra phật pháp vậy liên tiếp tục tăng lên dương lệ nói chỉ bất quá trên à n g thực tế tại phật giáo tu thiền ở trong thanh văn thiền đình phong chính là bước vào la hán cấp độ lại xưng là chứng được la hán quả vị bước vào cấp độ này về sau liền đã không giống phạm nhân có phật tính chất t h a n h văn t i ề n chứng được la hán quả vị thu hoạch được phật pháp la hán kim thân nhắc nhở xuất hiện đây là dương lệ tâm thần đắm chìm trong đó trong đầu không ngừng nổi lên một bộ lại một bộ phật kinh ẩn chứa trong đó đủ loại phật lý đủ loại huyền liền rượu toàn bộ biến thành cái này đến cái khác màu vàng kim phật văn tổng cộng một trăm sáu mươi lăm cái màu vàng kim phật văn đại biểu dương lệ chỗ thăng ngộ một trăm sáu mươi lăm bộ phật kinh tụ tập ở cùng nhau hợp thành một cái màu vàng kim la hán xuất hiện ở dương lệ tổ khiếu bên trong tất cả pháp lực hòa tan vào kim thân la hán bên trong nắm giữ môn này phật pháp rất nhanh dương lệ cũng hiểu rõ môn này phật pháp la hán kim thân thì chuyển ra giống như la hán phụ thể diễn hóa la hán kim thân đồng thời cũng có thể đem tổ khiếu bên trong kim thân la hán hiện hóa ra ngoài giống như một bộ thân ngoại hóa thân mà lại về sau không ngừng tham ngộ phật kinh có thể đem tham ngộ phật kinh hóa thành từng mai từng mai p h ả n văn hòa tan vào kim thân la hán tham ngộ phật kinh càng nhiều kim thân la hán thực lực liền càng mạnh trường thanh tính cực cao còn được chưa dương lệ nói la hán kim thân môn này phật pháp cũng là rất thích hợp ta có thể tăng phúc thực lực của ta la hán kim thân ông ngay sau đó dương lệ liền hơi quen thuộc một cái môn này phật pháp tâm niệm vừa động quanh thân lóe ra kỳ quang hắn liền biến thành một cái kim thân la hán toàn thân trên dưới sáng chói màu vàng kim còn có từng mai từng mai phản văn vật quanh không tệ dương lệ gật đầu trước mắt mà nói tự nhiên là không bằng ta trạng thái chiến đấu thái sơ chiến thể nhưng nếu là tại chiến đấu trạng thái tình huống dưới lại trồng lên một lần la hán kim thân thực lực nhất định tăng lên không ít sau đó dương lệ thu l i ễ m la hán kim thân lực lượng hắn cầm lên bên cạnh v ậ t kinh lần nữa l ậ xem không đến một phút thời gian liền xem hết một bản p ậ t kinh thêm chút đi tăng lên thàng kinh các bên ngoài sư minh thích chân trường lớn hai con người hắn lập tức đánh thức ngươi cảm thấy sao ngươi vừa rồi có cảm giác hay không đến la hán quả vị đây là la hán quả vị ba đ ậ u ngay tại tàng kinh c á t ngay tại tàng kinh c á t lão nạp thích không há to miệng hắn nhìn qua tàng kinh c á t đã không biết do nên nói những gì hắn lắc đầu sư đ ệ đây là h ảo giác cái này nhất định là hai chúng ta h ảo giác thế nào lại là h ảo giác thích chân không tin a di đ ạ phật thích không nói một tiếng phật hiệu nhắm mắt không nói chỉ bất quá thích không nội tâm căn bản khó mà bình tĩnh trước, trước sau sau bất quá là mấy giờ không đến dương lệ liền chứng được la hán quả vị làm sao có thể à lão nạp không tin lão nạp không tin ảo giác cái này nhất định là ảo giác đợi đến dương lệ ngày mai sau khi ra ngoài liền chân tướng rõ ràng coi như dương lệ võ tu thiên phú lại kinh t à i tuyển diễm nhưng cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chứng được la hán quả vị phải biết phật giáo tu thiền là cần một bộ một bộ tham lộ phật kinh liền xem như phật viên lại thâm hậu vậy cũng không có khả năng chỉ nhìn một lần phật kinh liền có thể hoàn toàn tham lộ đi trừ phi là phật tổ hàng thế bằng không mà nói căn bản cũng không khả năng bất chi bất giác ở giữa liền đã đi qua mấy cách giờ bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống theo ban ngày đến ban đêm trên bầu trời tình quang lấp lóe trăng sáng treo cao trong tảng kinh các ánh đến tươi sáng tảng kinh các bên ngoài thích không cùng thích chân ngồi xếp bằng đang lẳng lặng chờ đợi dương lệ ra thêm điểm dương lệ nói tăng lên kim cương kinh dết chóc điểm một kim cương kinh chưa nhập môn tăng lên đến kim cương kinh nhập môn dết chóc điểm một kim cương kinh nhập môn tăng lên đến kim cương kinh thuần thủ dết chóc điểm hai kim cương kinh thuần thủ tăng lên đến kim cương kinh tinh thông dết chóc điểm ba kim cương kinh tinh thông tăng lên đến kim cương kinh đại sư giết chóc điểm bốn kim cương kinh đại sư thăng lên đến kim cương kinh tông sư vê anh vê anh dương lệ não hải chấn động kim thân la hàn chấn động toàn thân trên dưới rúng động màu vàng kim quang huy phật lý chấn động dương lệ hiện tại lần nữa tìm hiểu một trăm bộ phật kinh lại thêm dương lệ trước đó tìm hiểu một trăm sáu mươi năm bộ nói cách khác dương lệ hiện tại tổng cộng tìm hiểu hai trăm sáu mươi năm bộ phật kinh giờ khác này hán mượn nhờ mênh mông phật lý cảm n g ộ phật kinh nhất cử đột phá thanh văn thiền cũng bước vào bồ tắc thiền đã đạt đến bồ tắc thiền nhập môn cấp độ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương hai trăm mười sáu đại nhật như lai thời gian trôi qua bất chi bất giác ở giữa đã đến ngày thứ hai buổi sáng dương lệ hiện tại đã đi tới tàng kinh c ấ p tầng thứ tám hắn ngày hôm qua một đêm cũng đang không ngừng đọc qua phật kinh tham lộ phật kinh hiện tại hắn tổng cộng tìm hiểu một n g h n một trăm sáu mươi lăm bộ phật kinh cho nên trước mắt hắn phật kinh tu thiền cảnh giới đã đạt đến bồ tắc thiền chứng nhận tâm cấp độ đã theo bồ tắc thiền nhật môn vượt qua phật quan cùng phổ độ hai cái cấp độ trong đó dương lệ tham nộ g 265 bộ phật kinh thành công nhập môn bồ t á t tiền lại tìm hiểu 200 bộ phật kinh l i ề n đạt đến phật quang cấp độ sau đầu sinh phật quang sau đó lại tìm hiểu 300 bộ phật kinh l i ề n bước vào phổ độ cấp độ hiện tại dương lệ lại lần lượt tìm hiểu 400 bộ phật kinh thành công đạt đến bồ t á t tiền chứng nhận tâm cấp độ có thể nói dương lệ chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể chứng được bồ t á t chính quả mà lại dương lệ chỗ tham nộ g 900 bộ phật kinh tất cả đều hóa thành từng mai từng mai màu vàng kim phan văn bổ sung tiến vào kim thân la hán bên trong khiến cho hiện tại kim thân la hán từ 1165 m a i p h ạ n văn tạo thành môn này phật pháp uy lực tăng lên to lớn trên thực tế dương lệ trong vòng một đêm hoàn toàn tìm hiểu 1165 bộ phật kinh nhưng cũng chỉ là tiêu hao một vạn hai n g h n tám trăm một mươi lăm điểm rết chóc điểm hôm nay dương lệ ánh mắt lấp lóe trầm ngâm nói ta liền tại kim cương tự tàng kinh cắt nhất cử c h ứ n g được bồ tát chính quả chân chính bước vào bồ tát thiền định phong thời gian trôi qua giữa trưa tàng kinh c ắ t tầng cao nhất h ồ dương lệ hít sâu một hơi nhìn một cái sắc trời bên ngoài vạn rằm không lây ánh nắng tươi sáng ánh mắt của hắn cũng không có chút mỏi mệt liền xem như một đêm không ngủ hơn nữa còn chưa ăn cơm dương lệ như cũ tinh thần phân chấn ta hiện tại đã tìm hiểu 1.664 phật kinh dương lệ tinh tế thể ngộ bất quá tìm hiểu nhiều như vậy bộ phận giáo ta nhưng cũng chỉ là nắm giữ một môn phật pháp l à hán k i m thân chỉ cần lại thăm ngộ một bộ đặt tới 1.665 bộ phật kinh liền có thể lấy vô thượng phật lý chứng được bồ tát chính quả đặt tới bồ tát tiền đình phong thêm điểm dương lệ đem trong tay đại nhật như lai kinh đọc xong xuôi kinh văn nội dung không ít h ắ n cũng vẹn vẹn chỉ là đọc xong căn bản không hiểu hàm nghĩa trong đó cùng phật lý tăng lên đại nhập như liking dễ chóc điểm một đại nhập như liking chưa nhập môn tăng lên đến đại nhập như liking nhập môn dễ chóc điểm một đại nhập như liking nhập môn tăng lên đến đại n h ậ t như liking thuần thủ dễ chóc điểm hai đại nhập như liking thuần thủ tăng lên đến đại nhập như liking tinh thông dễ chóc điểm ba đại n h ậ t như l a i k i n h tinh thông tăng lên đến đại n h ậ t như liking a đại sư dễ chóc điểm bốn đại nhập như liking đại sư tăng lên đến đại nhập như liking tông sư và anh n a m m ô a d i đà phật ông dương lệ chắp tay trước ngực nói một tiếng phật hiệu một n g h n sáu trăm sáu mươi lăm bộ phật kinh trong đầu vang vọng lên không ngừng hội tụ không ngừng dung hợp nộ g ra vô thượng phật lý phật quang phổ chiếu sau đầu sinh kim luân giờ khắc này dương lệ cũng cảm giác tự mình tại một cái hư hào thần bí không gian bên trong không ngừng tham nộ g phật kinh không ngừng lĩnh nộ g phật lý không ngừng cảm nộ g phật pháp vô cùng vô thận cuối cùng dương lệ đạt được cảm nộ g tìm hiểu đại nhật như lai lấy tự thân vô thượng phật lý tại tổ khiếu ở trong ngưng tụ gia bồ tắt chính quả bước vào bồ tắt cảnh giới Bồ tại tổ khiếu bên trong pháp lực tụ tập phật lý hội tụ phật pháp hình thành liền xuất hiện một tôn đại nhật như lai phật tướng tọa chấn cùng tổ khiếu bên trong chấn áp hết thảy pháp tướng trang nghiêm đại nhật như lai dương lệ cẩn thận thể ngộ cũng cẩn thận cảm thụ t h ấ m ngâm nói đại nhật như lai phật giáo trí cao vô thượng bản tôn càng là phật giáo căn bản phật một trong tọa c h ấ n trung ương chỉ huy toàn bộ phật cùng bồ tát tại phật giáo ở trong đại biểu đúng nghĩa trí cao vô thượng nay phật pháp thi triển đi ra liền có thể thu hoạch được đại nhật như lai g i a trì nắm giữ đủ loại lực lượng cùng nền liền diệu phật pháp vô biên chấn áp hết thể địch h i ệ n nhiên dương lệ chứng được bồ tát chính quả mà thu được phật pháp đại nhật như lai muốn xa xa mạnh hơn chứng được la hán quả vị lúc đạt được phật pháp la hán kim thân và anh và anh và anh trên thực tế ngay tại dương lệ chứng được bồ tát chính quả thu hoạch được phật pháp đại nhật như lai đồng thời tại tham ngộ phật pháp đại nhật như lai thời điểm sinh ra mênh mông dị tượng cái gặp tại tàng kinh c ấ c bên ngoài mặt trời t r ó i t r a n g trên cao vạn dặm không mây đột nhiên có vô số phật quang theo kim cương tự tứ phía bốn phương tám hướng tụ đến toàn bộ tuân hướng tàng kinh c ấ c cũng tại tàng kinh c ấ c giữa hư không ngưng tụ ra một tôn vĩ ngạn đại nhật như lai phật tướng giờ khắc này phản âm tụng sướng có thể nói hơn phân nửa kim cương tự cũng bao phủ tại phản âm cùng phật quang bên trong đông đảo tác nhân cùng đông đảo tín đồ bọn hắn tại thời khắc này đều thấy được đại nhật như lai phật tướng xuất hiện cái này cái này r u n động vô tận r u n động đại nhật như lai phật a di đả phật giờ khắc này tứ phía bốn phương tám hướng toàn bộ kim cương tự bên trong tất cả tăng trúng tất cả tín đồ bọn hắn tất cả đều quỳ xuống hướng về dương lệ bên này vị trí hướng về đại nhật như lai phật dập đầu đi q u ỳ lệ chi lễ vô cùng thành kính tê thích không cũng đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh cái này cái này xảy ra chuyện gì vì sao lại dạng này làm sao lại xuất hiện đại nhật như lai phật tướng đương nhiên thích không cũng quỳ xuống ngã phật từ bi thích chân cũng quỳ xuống dập đầu hành lễ sư minh thích chân nhỏ giọng nói ra dương lệ nhất định là dương lệ đại nhật như lai phật hiện thế mà trong tàng kinh c ắ t chỉ có dương lệ một người ngoại trừ dương lệ bên ngoài còn có thể là ai nhất định là dương lệ a thế nhưng là thích không há to miệng dương lệ tiến vào tàng kinh c ắ t đến bây giờ mới trôi qua bao lâu một ngày thời gian mà thôi thậm chí một ngày thời gian cũng chưa tới hắn làm sao có thể chứng được bô t á t chính quả thậm chí còn đã dẫn phát bực này dị tượng khiến cho đại nhật như lai phật tướng d á n g lâm thế gian quả thực là thiên phương dạ đàm sư minh thích chân nói sự thật đã bày tại trước mắt không phải do nhóm chúng ta không tin một ngày thời gian lại như thế nào nếu như dương lệ là phật đ ã chuyển thế chi thân liền xem như lập địa thành phật lão nạp cũng tin tưởng phật phật đ ã chuyển thế chi thân thích không trầm mà ông ông ông trên thực tế ngay tại đông đảo tam nhân cùng đông đảo tín đồ bọn hắn tại thành kính lễ bái hành lễ thời điểm liền có một cố lực lượng vô hình theo trên người của bọn hắn xuất hiện giống như vô số tinh tinh chi hỏa tràn vào đại nhật như lai phật tướng bên trong hòa thành một thể thời gian trôi qua ông rốt cục đại nhật như lai phật tướng biến mất vất quá tín đồ nhóm đối với kim cương tự nhiệt tình cùng đối với phật giáo tín ngưỡng ngược lại bởi vậy phóng đại rất nhiều đây cũng là dương lệ không ngờ tới sự tình trong tàng kinh các tầng thứ chín ta hiện tại đã chứng được bồ tát chính quả dương lệ cảm giác tự thân biến hóa càng là nắm giữ hai môn phật pháp mặc dù tổng cộng tiêu hao một vạn tám nghìn ba trăm một mươi năm điểm z c h ó c điểm nhưng thu hoạch to lớn lần này tới đến kim c ư ơ n g tự không chỉ có thu được luyện chế duy ngã độc tôn đ a n cần có bị ngã hoa còn thu hoạch tương đối khá bất quá dương lệ trầm ngâm mặc dù đã chứng được bồ tát chính quả nhưng còn không có đạt tới cực hạng còn có thể tiếp tục tham ngộ phật kinh đem tham ngộ đến p h ậ t lý dung nhập bồ tát chính quả ở trong đã như vậy vậy ta liền thử nhìn một chút bồ tát chính quả cực hạn tại cái gì địa phương đến cùng có thể dung nhập bao nhiêu phật kinh p h ậ t lý tiếp tục tham ngộ sau đó dương lệ tiếp tục tham ngộ trong tàng kinh các phật kinh phải biết kim cương tự tàng kinh các phật kinh tổng cộng có hai ba trăm quyển buổi chiều dương lệ đã đem kim cương tự trong tàng kinh các hai ba trăm quyển phật kinh toàn bộ tìm hiểu tổng cộng là tiêu hao hai vạn năm ba trăm điểm zết t r ọ n điểm tất cả phật kinh vật lý tất cả đều dung nhập bồ tát chính quả nhưng vẫn là không có đạt tới bồ tát chính quả cực hạn bất、quá. dương lệ có thể cảm thấy bồ tát chính quả cực hạn chính là ba n g h n phật kinh nói cách khác dương lệ còn kém bảy trăm bộ phật kinh liền có thể đem bồ tát chính quả tăng lên tới cực hạn tăng lên tới tiến vào không thể tiến vào trình độ tương đương với đánh vỡ cực cảnh đáng tiếc toàn bộ kim cương tự tàng kinh c ắ t chỉ có hai n g h n ba trăm quyển phật kinh s á c thực đáng tiếc dương lệ tiếp nối buông xuống trong tay cuối cùng một bộ phật kinh ánh mắt đảo qua t r u n g quanh phật kinh mỉm cười chắp hai tay sau lưng đi ra tàng kinh cắt thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tạ thiên phá hạ bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn phật pháp la hán kim thân có thể dung hợp p h ậ trên Pháp, hợp, hợp, Cấp Nhật Như Lai, có thể dung hợp, Thái sơ Tinh Thần Thuật, có thể Đại Đan Lai, dung dung Ngã Luyện Tông t Sư, có có Duy Kiểu Sơ ù n Đan Hạng, Ngã Tôn Đan Tông g Thi Sắt Dết t Phá chốc điểm, Sư. Độc Duy r thực tế hai môn phật pháp ở giữa vô pháp dung hợp cũng không cách nào cùng thái sơ tinh thần thuật dung hợp nhưng là lại có thể dung hợp phật kinh chỉ cần thăng ngộ một bộ phật kinh liền có thể đem phật kinh nhận chứa phật lý dung nhập trong đó t à n g kinh các bên ngoài dương lệ đánh đánh dương lệ mới vừa từ trong tàng kinh các da thích không cùng thích chân liền xuất hiện ngăn cản dương lệ đường đi ánh mắt tại nhìn từ trên xuống dưới dương lệ ngươi thế nhưng là chứng được bồ tát chính quả thích chân cùng thích không hai người cơ hồ là tại đồng thời mở miệng hỏi đúng vậy dương lệ không có dấu diếm hắn cũng dấu diếm không được liền lấy thích không cùng thích chân thực lực cùng phật pháp cảnh giới kỳ thật đã nhìn ra dương lệ biến hóa bởi vì tại dương lệ trên thân có phật pháp khí tức cái này thích không chừng lớn hai con ngươi hắn khi lấy được dương lệ chuẩn xác sau khi trả lời đúng là bị chấn kinh h ắ n t ừ vừa mới bắt đầu chính là không tin thậm chí cảm thấy phải là tự mình xuất hiện ảo giác nhưng mà sự thật lại chính là như thế ha ha ha thích chân cười to nói ra sư minh thế nào dương lệ quả nhiên chứng được bồ tát chính quả chỉ dùng một ngày thời gian liền chứng được bồ tát chính quả a dương lệ tất nhiên là phật đã chuyển thế c h i thân trường trung phật quốc ông đột nhiên thích không n g n g đầu hắn trong nháy mắt xuất thủ tay phải nâng lên liền rơi về phía dương lệ phật quang nở rộ phật pháp thi triển tại thích không lòng bàn tay bên trong phảng phất xuất hiện một cái màu vàng kim phật quốc muốn đem dương lệ bao phủ ở bên trong sư minh thích chân kinh h ồ không thể đại nhật như lai dương lệ cũng không theo thích không trên thân cảm nhận được bất kỳ sát ý cùng đ ị trí nhưng đối mặt thích không trưởng trung phật quốc dương lệ bản năng thi triển ra phật pháp đại nhật như lai đến đường đối thế là phật quang nở rộ phổ độ trung sinh cái gặp dương lệ chắp tay trước ngực thân thể lơ lửng mà lên khoanh chân ngồi tại hư không dưới thân lại ngừng tụ ra màu vàng kim hoa sen bảo tọa một tôn đại nhật như lai phật tướng tại dương lệ bên ngoài thân hiện hiện ra dương lệ bản thân ngồi tại đại nhật như lai phật tướng chính giữa cứ như vậy thích không trưởng trung phật quốc vậy mà liền bị đại nhật như lai phật tướng trấn trụ phải biết thích không thế nhưng là đã bước vào ngã phật thiền cấp độ tương đương với duy nga cấp mà bây giờ dương lệ lại có thể mượn nhờ đại nhật như lai c h ấ n trụ thích không trưởng trung phật quốc đương nhiên đây cũng là thích không vốn cũng không có á c ý chỉ là t h a m dò một cái dương lệ có phải thật vậy hay không đạt đến bồ tát chính quả trình độ có thể coi là như thế cũng có thể nhìn ra dương lệ thực lực đúng là tăng cường rất nhiều đại nhật như lai thích chân chừng lớn hai con người vừa mừng vừa sợ thật là đại nhật như lai phật tướng a di đà phật thích không nhanh chóng thu tay lại trưởng trung phật quốc tiêu tán chắp tay trước ngực hướng về dương lệ hành lễ lao nạp vừa rồi xuất thủ chỉ là vì chứng thực dương lệ thí chủ là có hay không căn cứ chính xác được bồ tát chính quả hiện tại xem xét quả nhiên là thật ừng dương lệ hít sâu một hơi hắn nhanh chóng tán đi phật pháp đại nhật như lai phật quang tiêu tán đại nhật như lai phật tướng cũng liền tiêu tán thích không phương trượng ta có thể chứng được bồ t á t chính quả vẫn là phải đa tạ thích không phương trượng nếu như không phải thích không phương trượng bằng lòng để cho ta nhập tàng kinh các ta cũng không có khả năng chứng được bồ t á t chính quả dương lệ nói ra sắc trời đã không còn sớm khi đêm đến ta cũng tại kim cương tự ngây người không ngắn thời gian cho nên tan ê n ly khai lão nạp đưa dương lệ thí chủ xuống núi thích không nói làm phiên thích không phương trượng dương lệ nói Kim cương tự chân núi. Cương chân Tự dương lệ thí chủ. Thích chủ. không hội, có cơ nói nếu vẫn ra, liền à p h ả đến Cương n Kim i Tự h u h ơ đi ly ạ nạp nạp tạ Lại i cái miệng, lời. nói. nói Nếu cần phương, Dương lệ thí chủ cứ mở miệng, lao nạp nhất định dốc hết toàn lực. Đa tạ thích không phương trượng. Dương lệ trả lời. Khách thích không hết u có chủ cứ dốc lực. thích Khách Thích c gì lao lệ lao lệ địa Đa thí khí. h trả mở ệ lệ n nhau Dương liền với vài câu. Dương lệ liền ly khai kim cương tự tại ban đêm tiến đến trước về tới tiêu phủ mà liên quan tới kim cương tự xuất hiện đại nhật như lai phật tướng tin tức đã từ từ truyền ra thanh phong thành tất cả đại thế lực cũng biết rõ chỉ bắt quá thanh vân quan luyện thi môn thanh phong phân bộ còn có phủ thành chủ các loại đông đảo thế lực bọn hắn cũng không biết rõ đại n h ậ t như lai phật tướng là dương lệ chứng được bồ tát chính quả lúc sinh ra dị tượng h i ệ n nhiên kim cương tự cũng không có tiết lộ dương lệ tin tức thích không cùng thích chân cũng không nói ra chân chính nguyên nhân cứ như vậy ngược lại là cho kim cương tự phủ thêm một cái thần bí khăn che mặt đồng thời dương lệ cũng tránh khỏi tự thân bại lộ đây coi như là đối cả hai cũng có lợi q u ỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính học não chương hai trăm mười bảy ngự đồ ban đêm tiêu g i a tổ tử dương lệ phân phó tiêu tâm nhị bọn hắn ở sau đó thời gian bắt đầu thu thập phật kinh bởi vì dương lệ còn kém bảy trăm bộ phật kinh liền có thể đem bồ t ắ t chính quả tăng lên tới cực hắn nhất vâng tuân mệnh tiêu tâm nhị bọn hắn không có hỏi đến tại sao muốn thu thập phật kinh mà là cùng kính đáp lại c a m đoan sẽ dốc toàn lực là dương lệ thu thập thanh phong thành bên trong phật kinh đương nhiên thanh phong thành bên trong phật kinh nếu là không đủ lời nói vậy liền đi mặt khác t á m thành lúc đêm quyền đánh dương lệ ly khai tiêu phủ đi đến nam cung gia tộc gặp được nam cung vấn thiên năm người tiêu g i a sở dĩ có thể nhanh như vậy tập hợp đủ tất cả hỗ trợ vật liệu nam cung gia tộc cũng coi là không thể bỏ qua công lao nam cung gia tộc tổ t ử chủ nhân nam cung vấn thiên bọn hắn năm người quỳ xuống đất hành lễ ừ m dương lệ gật đầu đánh giá bọn hắn vài lần liền lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hộp ngọc đặt ở trên mặt bàn cũng đem hộp ngọc mở ra bên trong cất đặt chính là năm mai màu vàng kim tinh thần châu nam cung vấn thiên dương lệ trầm giọng nói các ngư đoạn này thời gian làm không tệ h i trợ tiêu da thu thập đủ dược tài cùng vật liệu nhiệm vụ hoàn thành rất tốt cái này năm mai màu vàng kim tinh thần châu là cho các ngươi ban thưởng hy vọng các ngươi có thể mau sớm t h ă n g ngộ màu vàng kim tinh thần châu tăng lên tới đoán thần thiên môn cấp độ cũng có thể tốt hơn là ta làm việc kim màu vàng kim tinh thần châu cái này đ ã tạ chủ nhân nhóm chúng ta tất định là chủ nhân cúc cung tận tụy chết thì mới dừng thế là nam cung văn nhã bọn hắn cũng ngữ khí kích động nói n a m mai màu vàng kim tinh thần châu nam cung văn thiên nam cung văn nhã nam cung xuân nam cung trọng cảnh nam cung minh huy bọn hắn vừa vặn có thể một người một cái dương lệ luyện chế mười cái màu vàng kim tinh thần châu chỉ còn lại một cái tiếp xuống ta giao cho các ngươi nhiệm vụ các ngươi cũng cẩn thận nghe cho kỹ dương lệ phân phó nói rõ thỉnh chủ nhân phân phó nhóm chúng ta nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành nam cung vấn thiên bọn hắn đồng nói nhiệm vụ thứ nhất dương lệ nói ta cần các ngươi cùng tiêu ra cùng một chỗ là ta thu thập phật kinh nhưng là từ kìm cương tự bên trong lưu t r u y ề n tới phật kinh cũng không cần góp nhặt nếu như thanh phong thành bên trong thu thập không đến vậy liền đi cái khác tám thành thu thập phật kinh rõ tuân mệnh nam cung vấn thiên bọn hắn liếc nhau một cái mặc dù trong lòng nghi hoặc dương lệ tại sao muốn thu thập phật kinh nhưng không có hỏi nhiều mà là cùng kính đáp lại nói cái thứ hai nhiệm vụ dương lệ lại nói ta cần các ngươi phái người tiến về thanh phong thành khu ổ chuột điều tra khu ổ chuột tà giáo sự kiện chỉ cần có bất kỳ tin tức lập tức hồi báo cho ta vâng thuộc hạ lĩnh mệnh nam cung vấn thiên bọn hắn đồng nói ừ m dương lệ hài lòng gật đầu hy vọng mấy người các ngươi đừng để ta thất vọng thỉnh chủ nhân yên tâm nhóm chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ nam cung vấn thiên bọn hắn lớn tiếng đến đâu nào ý đó dương lệ liền ly khai nam cung gia tộc về tới tiêu phủ trừ cái đó ra dương lệ còn theo nam cung vấn thiên bọn hắn trong miệng biết được mình bị luyện thi môn triệt để để mắt tới làm mắt cái này một đêm liền đi qua ngày thứ hai dương lệ chuẩn bị một cái liền định vào hôm nay tiến về thiên linh phụ thành thanh phong thành chuyện bên này đã an b à i không sai biệt lắm việc cũng làm xong thiêu gia cùng nam cung gia tộc cũng bắt đầu hành động còn có dương lệ phái người đưa hai phong thư một phong giao cho t â u ngược thi một phong đưa đến thích không trong tay thành thứ m ư ờ i thiên linh phụ thành tại chín tòa thành chính giữa vị trí chín thành bên trong ngoại trừ thanh phong thành bên ngoài còn có đêm thiên thành ở ba thành cưới sóng thành anh tuyết thành lạc nguyệt thành vạn giảm thành vạn đ ũ thành quảng lam thành giữa trưa dương lệ liền ly khai thanh phong thành ừ n thanh phong phân bộ tâu nguyệt hy nhận được tin tức nàng trong tay còn có dương lệ nhường người của tiêu gia gửi tới một phong thư cái gì dương lệ hắn muốn đi thiên linh phụ thành hắn đi thiên linh phụ thành làm gì ta không phải nói cho dương lệ n h ư n g hắn không muốn ly khai thanh phong thành sao chờ một cái tâu nguyệt hy lông mày n h u chặt nàng cẩn thận đem dương lệ tin đọc xong đây là luyện thi môn cái này người tới t â nguyệt hy chầm rõ quát lập tức đem phó bộ trưởng vạn thanh ngọc t ê u đến vâng bộ trưởng đại nhân bên ngoài liền có trừ ma vệ đáp lại nói luyện thi môn dương lệ ly khai thanh phong thành tin tức đã truyền đến luyện thi môn bên này khi biết đến tin tức trước tiên luyện thi môn môn chủ âu dương hoành liền phi thường quả quyết chuẩn bị xuất thủ tốt ngươi cái dương lệ âu dương hoành cười lạnh một tiếng nói những ngày này bản môn chủ một mực phái người nhìn chằm chằm ngươi kết quả một điểm cơ hội cũng không tìm tới không nghĩ tới ngươi hôm nay đột nhiên ra khỏi thành tốt tốt tốt đó chính là ngươi tự mình đang tìm cái chết ngươi tới âu dương hoành quát vì để tránh cho bị t â nguyệt hy bên kia phát giác được các ngươi thì không nên đi lần này bản môn chủ đem một người tự mình xuất thủ Đem đem chém mang cũng của thi thể hắn giết, vâng tuân mệnh thì môn chủ yên tâm nhóm chúng ta tất nhiên sẽ làm tốt chuẩn bị luyện thi môn các vị trưởng lao nói kim cương tự a di đào phật thích không nhận được dương lệ nhường nam cung gia tộc đưa tới một phong thư đem nội dung trong thư xem hết về sau ánh mắt lấp lóe luyện thi môn nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h bây giờ càng là muốn ra tay với dương lệ rất tốt nếu là dương lệ thí chủ mời kia lão nạp liền đi một chuyến sư minh thích chân hỏi là cái gì tình huống dương lệ thí chủ hôm nay dự định tiến về thiên linh phụ thành làm việc nhưng hắn lo lắng luyện thi môn sẽ đối với hắn xuất thủ cho nên tỉnh h lão nạp cùng hắn đi một chuyến thích không nói sư minh cái này sự tình không nếu như để cho sư đệ làm thay đi thích chân hai mắt tỏa sáng nói không cần thích không nói ra nếu là dương lệ thí chủ chính miệm xin nhờ sự tình cũng không cần sư đệ lao tâm lao lực vừa mới nói xong đánh đánh thích không coi như tựa như xúc địa thành thốn nhanh chóng ly khai kim cương tự nhưng không cùng dương lệ tụ hợp mà là dựa theo trên thư nói tại đường thượng tặng đợi dương lệ liền đã thông qua nam cung vấn thiên bọn hắn biết rõ luyện thi môn muốn đối phó mục đích của mình luyện thi môn dương lệ sắc mặt tâm trầm đôi mắt bên trong có sắc ý trầm giọng nói ra chỉ có ngàn ngày làm t r ộ n không có ngàn ngày phòng t r ộ n các người luyện thi môn vọng t ư ở n g giết ta vậy cũng đừng trách ta lòng dạ được á c cho nên dương lệ lần này ly khai thanh phong thành không chỉ có là vì tiến về thiên linh phụ thành đồng dạng cũng là vì dẫn dụ luyện thi môn xuất thủ lấy tự thân làm m ố i nhử đem luyện thi môn dẫn vào cạm bẫy ở trong thời gian trôi qua sau một tiếng dương lệ cưỡi mã hành đi trước khi đến thiên linh phụ thành trên đường nhìn quanh chu vi liền tại một chỗ trên đất chống dừng lại tại cách đó không xa có một rừng cây nhỏ nghỉ ngơi một cái đi dương lệ tung người xuống ngựa lấy ra một chút thịt bò khô các loại đồ ăn nhìn qua thiên linh phủ thành phương hướng thiên linh phủ thành tại chín tòa thành chính giữa chín tòa thành tựa như là tròm sao cùng nguyện đem thiên linh phủ thành thủ hộ ở giữa trong đó mỗi tòa thành cũng có một con đường thẳng thông tiên h linh phủ thành ta bây giờ đang ở trên con đường này dương lệ nói nay trời xế chiều hẳn là có thể đến tiên h linh phủ thành dương lệ lúc này dương lệ trước mặt có một thân ảnh tại ở gần hắn chạy tốc độ thậm chí so cưỡi ngựa nhanh hơn rất nhiều tựa như xúc địa thành thốn nhanh chóng tiếp cận chỉ sợ ngươi cả đời này cũng đi không được tiên h linh phụ thành đánh ánh mắt rung ngắn người này chính là luyện thi môn môn chủ â u dương hành hắn tới ngươi là ai dương lệ cấp tốc đứng dậy ánh mắt nghiêm trọng trầm giọng chết hỏi luyện thi môn môn chủ â u dương hành âu dương hành đã tiếp cận dương lệ hắn liền đứng tại cự l y dương lệ có xa mười m địa phương ánh mắt đ ạ mạc nhìn qua dương lệ nhãn thần liền giống như nhìn qua một cỗ thi thể dương lệ âu dương hành cười lạnh nói chỉ sợ ngươi còn không biết rõ đi hành tùng của ngươi đã hoàn toàn tại bản môn chủ nắm giữ bên trong mặc dù không biết rõ ngươi muốn đi thiên linh phủ thành làm cái gì bất quá không có quan hệ ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này giết luyện thi môn bốn vị trưởng lão bản môn chủ làm sao có thể để ngươi còn sống âu dương hoành dương lệ hít sâu một hơi ngữ khí trầm giọng quát lớn ngươi thật to gan ta thế nhưng là thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ tam đại ngành một trong t r ị a n bộ môn thành viên thanh phong thành trừ ma vệ ngươi vậy mà tại giới ban ngày ban mặt muốn giết ta nếu để cho tô bộ trưởng bọn hắn biết rõ ngươi cũng chịu không nổi ha ha ha âu dương h à n h cười to ngữ khí coi nhẹ bản môn chủ sẽ sợ những này quá bực cười chỉ cần bản môn chủ hiện tại giết n g ư ơ i đem ngư ơ i nhục thân luyện thành trí dương s ắ t thi lại luyện ra ngũ hành thi s á t đan kể từ đó luyện thi môn nhất định lại thêm một vị duy ngã cấp cứng giả mà lại mùa đông lập tức tới nay g yêu ma tà ma cũng tất nhiên sẽ tiến công thanh phong thành đến thời điểm thủ hộ thanh phong thành liền cần luyện thi môn lực lượng ngươi bất quá là chỉ là một cái trừ ma vệ mà thôi có thể cùng toàn bộ thanh phong thành so sánh đến thời điểm vì thủ hộ thanh phong thành đại cục suy nghĩ thanh phong thành bên trong những cái tia còn sống dân chúng nói không chừng còn muốn cảm tạ ngư dương lệ cảm tạ ngư dương lệ thành toàn luyện thi môn khiến cho luyện thi môn có thêm một vị duy ngã cấp dạng này khả năng thủ được t h a n h phong thành tốt n g ư ơ i cái âu dương hoành dương lệ âm thanh lạnh lùng nói ngươi vậy mà đánh dạng này chú ý Tốt âu dương hoành thu liệm tiếng cười từ bỏ dãy ruộng ngoan ngoan chịu chết đi bản môn chủ không để cho ngươi làm một cái quỷ hồ đồ chết đi ngươi nên m n g ơn chết v o i anh âu dương hoành xuất thủ liền có một cỗ vô hình vĩ lực lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng k h u y ế t tán tạo thành lĩnh vực đem dương lệ bao phủ ở bên trong không khỏi dương lệ liền cảm nhận được một cỗ cường đại giam cầm trí lực khiến cho thực lực bản thân khó mà hoàn toàn phát huy ra không thể so với thích không lực lượng yếu thậm chí càng mạnh hơn một kia Thi trảo. thẳng Hoành hướng Dương Lệ, tại lấy lĩnh tại vương vực cẩm cố lại Dương Dương Âu Lệ, lấy c một cố lực lại Lệ lượng Dương thân ảnh nhoán về sau, m cái tốc t độ thi kia trở trong i t k h rừng cây đã sớm mai phục thật lâu thiên linh phủ thành trừ ma thi thanh phong phân bộ phó bộ, phó bộ trưởng vạn thanh ngọc cũng xuất thủ hắn gọn thẳng ra tay phải vung lên hắn trong tay t r ư ờ n g thương màu bạc tựa như là một đầu ngân long đồng dạng ném mạnh mà ra ẩn chứa n ồ n g đậm năng lượng xuyên qua hướng về phía âu dương hành cái gì âu dương hoành kinh hãi là ngươi vạn thanh ngọc b à n h vạn thanh ngọc một thương này rất mạnh âu dương hoành chỉ có thể từ bỏ tiến công dương lệ nhanh chóng trở lại phòng thủ thi vương chào đánh bay vạn thanh ngọc t r ư ờ n g thương màu bạc âu dương hoành ngươi thật to gan vạn thanh ngọc lao đến sẽ bị âu dương h à n h đánh bay trưởng thương màu bạc giữ tại trong tay nhanh chóng tới gần ánh mắt nhìn thẳng âu dương h à n h trầm giọng nói ngươi cũng dám như thế q u a n minh chính đại xuống tay với dương lệ ngươi có thể biết rõ. dương lệ là chị an bộ môn thành viên là trừ ma vệ ngươi tại sao lại ở chỗ này âu dương hoành hít sâu một hơi nhìn qua vạn thanh ngọc thần sắc có chút ngưng trọng cũng vô cùng kinh ngạc c h á n ở ờ dê lẽ lại ngươi là cố ý tại nơi này chờ lấy cái này âu dương hoành rơi vào trầm tư phải biết âu dương hoành vì để tránh cho bị phát hiện cho nên hắn phái đi nhìn chằm chằm dương lệ nhân thủ cũng trải qua tinh thiêu tế tuyển không thể lại bại lộ mới đúng nhưng mà âu dương hoành căn bản cũng không biết rõ dương lệ đã sớm lặng lẽ đem nam cung gia tộc thu phục chuyện sự tình này chỉ có thanh phong phân bộ cảm kích cho nên nói là luyện thi môn người tiếp xúc nam cung gia tộc c n Ô dương hoành Nam thư, thư cứ. Cứ vạn thanh ngọc lừ lạnh nói còn không cút nhanh lên tràn lờ dê lẽ lại ngươi còn muốn đánh với ta một trận vạn thanh ngọc ô dương hoành ánh mắt lấp lóe dương lệ chẳng qua là cái đoán thần cực cảnh sâu kiến không có đột phá duy ngã cấp chẳng bằng đem hắn giao cho bản môn chủ bản môn chủ luyện chế ra ngũ hành thi s á t đan ngược lại là có thể vì thanh phong thành gia tăng một vị thậm chí mấy vị duy ngã cấp cực giả cái này đối với toàn bộ thanh phong thành tới nói hoàn toàn là lợi nhiều hơn hại làm càn vạn thanh ngọc quát lớn âu dương hành người thật to gan cũng dám nói ra loại này đại nịch bất đạo đến quả nhiên là bản môn tà đạo c ú t nhanh lên vạn thanh ngọc trầm giọng nói không phải vậy đừng trách ta không khắc phí vạn thanh ngọc âu dương hoành nắm tay trong lòng vô cùng không cam tâm hắn vừa rồi kém chút là có thể đem dương lệ giết không nghĩ tới dương lệ vậy mà có thể để cho tâu nguyệt hy phái ra vạn thanh ngọc bảo đảm hắn lần này không thể giết dương lệ không thể luyện chế ra trí dương sắt thi hắn thật sự l à quá không cam lòng tâm ngươi không nên quên trước đây bản môn chủ có thể cứu qua ngươi âu dương hoành trầm giọng nói ba năm trước đây thời điểm yêu ma tà ma bạo loạn nếu như không phải bản môn chủ giúp cho ngươi lời nói ngươi đã chết tại đầu kia t à vực trong tay quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính học não chương hai trăm mười tám kịch chiến lại còn có cái này sự t ì n h dương lệ thần sắc cũng có chút sửng sốt một cái không nghĩ tới luyện thi môn môn chủ âu dương hoành lại còn đã cứu cái này vạn thanh ngọc tính mệnh đây quả thật là ngoài dương lệ đoán trước t ô bộ trưởng làm việc cũng quá không đáng tin cậy đi làm sao phái tới người sẽ là dạng này may mà ta tự mình lưu lại một tay dương lệ nghĩ thầm vạn thanh ngọc sắc mặt tâm trầm có chút khó coi âu dương hoành ngươi đã cứu ta sự t ì n h ta tự nhiên nhớ kỹ nhưng ngươi cứu ta chuyện này là chuyện riêng mà bảo vệ dương lệ là công sự chuyện riêng cùng công sự không thể nói nhập là một âu dương hoành c ú t nhanh lên vạn thanh ngọc q u á lớn được âu dương hoành hít sâu một hơi nắm chặt nắm đấm hắn quyền hành lợi và hại có vạn thanh ngọc ở chỗ này hắn xác thực không có cơ hội lại đối phó dương lệ trọng yếu nhất chính là hắn đối phó dương lệ sự tình bại lộ tâu nguyệt hy tất nhiên là biết được nhưng không có tự mình độc thủ cũng không có đối với mình hạ sát thủ nói do còn chưa tới vạch mặt trình độ kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì mùa đông tiền đến yêu ma t à ma bạo loạn thanh phong thành cũng xác thực cần luyện thi môn lực lượng t â nguyệt hy vì đại cục suy nghĩ tạm thời cũng không thể đem luyện thi môn thế nào phải biết kim cương tự thanh vân quan luyện thi môn tại thanh phong thành là danh sương tam đại giáo kim cương tự có c h ọ n vẹn mười vạn tăng trúng luyện thi môn mặc dù phải kém một điểm nhưng cũng có bảy tám vạn đệ tử trong môn phái cao thủ đông đảo thái thượng trưởng lão môn chủ chân truyền trưởng lão nội môn trưởng lão ngoại môn trưởng lão tạp dịch trưởng lão chân truyền c h ấ p sự nội môn c h ấ p sự ngoại môn c h ấ p sự tạp dịch c h ấ p sự chân truyền đệ tử nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử tạp dịch đệ tử phân chia cái này đến cái khác giai cấp tạo thành cực kỳ xâm nghiêm chế độ đẳng cấp dương lệ âu dương hoành ánh mắt â m trầm hôm nay xem ở vạn thanh Ngọc trên Mặt mũi bản môn chủ tha cho ngươi một cái mặc chó hy vọng ngươi lần sau còn có thể có tốt như vậy hảo vợ hô vạn thanh ngọc nhìn thấy âu dương hoành từ bỏ trong lòng của hắn cũng nới l ò n g một hơi dạng này là tốt nhất rồi miễn cho tăng thêm không cần thiết thương vào ô n g âu dương hoành thu liễm lực lượng lĩnh vực đi dương lệ ánh mắt bình tĩnh nhìn qua âu dương hoành ngự khí đạo mạc nói ra ta để ngươi đi rồi sao ừ m g âu dương hoành thân sắc cứng lại sắc mặt có chút kinh ngạc sắc thực không nghĩ tới dương lệ đột nhiên tới một câu như vậy sau một khắc liền ngửa mặt lên trời cười to ha ha dương lệ ngươi là đang tìm cái chết âu dương hoành quát dương lệ vạn thanh ngọc n h ũ n mày ngươi đang làm gì vạn thanh ngọc âu dương hoành ánh mắt quét qua trầm giọng nói ra ngươi vừa rồi cũng nghe đến dương lệ lời mới vừa nói hắn là tại tự mình muốn chết cũng đừng trách bản m ô n chủ dương lệ âu dương hoành quát có gan ngươi lặp lại lần nữa thử một chút hô vạn thanh ngọc hít sâu một hơi dương lệ ngươi bây giờ lui ra đi thích không phương trượng dương lệ ánh mắt thấy lại hướng về phía phía bên kia rừng cây nhỏ nói ra đành phải làm phiền ngươi xuất thủ a di đ ạ phật vừa mới nói xong tiêm ộ t mảnh trong rừng cây truyền ra một tiếng phật hiệu liền có dũng khí một thân ảnh đi ra mấy bước ở giữa liền đứng ở dương lệ bên cạnh chính là kim cương tự phương trượng thích không hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu dương lệ liền bố trí như thế một cái bẫy hắn viết hai phong thư mời ra kim cương tự phương trượng thích không tâu nguyệt hy lại phái ra vạn thanh ngọc lại không nghĩ rằng cái này vạn thanh ngọc vậy mà cùng âu dương hoành không nhỏ quan hệ cùng tư tỉnh dương lệ vừa rồi sở dĩ đột nhiên dừng lại ngựa ở chỗ này nghỉ ngơi cũng là bởi vì vạn thanh ngọc cùng thích không cũng tại cách đó không xa kia một rừng cây nhỏ bên trong trông coi chỉ bất quá vạn thanh ngọc không biết rõ thích không p ư ơ n g trượng cũng tại trong rừng cây thích không phương trượng ngược lại là tại dương lệ trong thư hiểu do đến thanh phong phân bộ sẽ phái người tới cùng một chỗ hỗ trợ cho nên nói dương lệ chính là đang chờ chính âu dương hoành nhảy vào trong cặp ấy thích không lại là ngươi âu dương hoành con ngươi có vào trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh hãi vạn thanh ngọc xuất hiện đã để hắn đầy đủ chân kinh mà thích không xuất hiện càng làm cho âu dương hoành chấn động theo cùng kinh ngạc Hiện nhiên âu dương Hoành căn bản là không thể nào hiểu được, chỉ bằng dương lệ đoán thần cực cánh Lệ Dương căn bản nào bằng Dương đoán Âu tu được, là cực cấp độ ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây âu dương hoành quát hỏi thích không phương trượng vạn thanh ngọc cũng có chút trận tròn mắt hắn cũng không nghĩ tới kim cương tự phương trượng thích không sẽ đến mà lại hắn tại trong rừng cây ngây người không lâu thời gian nhưng không có phát giác được thích không tồn tại a di đà phật thích không chắp tay trước ngực nói một tiếng phật hiệu nói ra âu dương hoành thí chủ ngươi nghiệp t r ư ớ n g nặng nghề nghiệp t r ư ớ n g cuốn thân hôm nay chính là ngươi quy tiên này ngươi âu dương hoành còn người co b ả o trường trung tật quốc vê anh thích không trực tiếp xuất thủ không lưu tình chút nào lĩnh vực uy năng quyết tán nhanh chóng tuân hướng âu dương hoành cũng g ơ lên tay phải chính là m cảnh tượng. Cảnh tượng ộ âu dương hoành giận không kèm được ngũ hành thi sát với anh một tiếng vang thật lớn âu dương hoành cũng triển khai tự thân lĩnh vực duy ngã cấp vô hình lĩnh vực va chạm giao phóng sinh ra một loạt tiếng oanh minh chu vi mặt đất đổ sổ băng liệt tại chiến trường biên giới dương lệ cũng cảm nhận được gáp lực lớn phản phất có được vài tòa cự phong đặt ở trên vai của mình trận trận kính phong quân tới ông ông âu dương hoành quanh thân d u n g động năm loại quan g huy thi sát hiện ra bạch đen đỏ vàng xanh năm loại nhan sắc trận trận ngũ s ắ t thi sát quan g vụ tràn ngập d u n g hợp ở cùng nhau liền tạo thành tận trời của sáng trực tiếp đánh tới thích không trưởng trung p h ậ t quốc sinh ra to lớn bạo tạc thích không âu dương hoành quát ngươi vì sao lại giúp dương lệ xuất thủ dương lệ có thể cho người chỗ tốt gì a di đ ạ phật thích không nói âu dương hoành thí chủ lão nạp lòng dạ từ bi ngươi hành động phạm vào ngập trời tội nghiệt ngày x ư ơ nghiệp n g trướng quả báo hôm nay đem toàn bộ bộ phát lão nạp là tại d i ệ t chứa ngươi tên ma đầu này là đang vì dân trừ hại ngươi đánh giám âu dương hoành gầm thét gào thét ngươi cái lao lựa t r ọ c ngươi cho rằng bản môn chủ không biết rõ ngươi là mặt hàng gì sao m ũ miệng đường hoàng đến cực điểm cái gì vì dân trừ hại rõ ràng chính là tại đánh giám khẳng định là dương lệ cho ngươi chỗ tốt rất lớn bằng không ngươi không có khả năng xuất thủ dương lệ đưa cho ngươi chỗ tốt bản môn chủ cho ngươi gấp đôi ngươi bây giờ lập tức dừng tay cũng thay bản môn chủ ngăn lại vạn thanh ngọc âu dương hoành thí chủ thích không lắc đầu xem ra ngươi căn bản không có làm rõ ràng hiện tại tình trạng ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ ai cũng cứu không được ngươi ầm ầm một tiếng vang thật lớn trường trung phật quốc cùng ngũ hành thi s ắ t đồng thời sụp đổ sinh ra to lớn bạo tạng kinh khủng dư ba hướng chu vi khuếch tán sinh ra to lớn vận sóng mặt đất băng liệt đất đá bay tư t u n g bụi đất lan tràn thái sơ chiến thể và anh dương lệ chấn động toàn thân nhanh chóng tiến vào chiến đấu trạng thái hình thể nhanh chóng phóng đại cấp cao tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đạt đến chín mét độ cao t h ư ợ n như một tôn đáng sợ long nhân quái vật chết và anh dương lệ công sát mà tới thừa cơ xuất thủ toàn lực một quyền tới cho dù có lĩnh vực c áp chế dương lệ cái này một quyền vẫn là đem âu dương hoành đánh bay ra ngoài khu khu âu dương hoành bay ra xa mười mấy mét nhanh chóng ổn định thân hình nhìn qua dương lệ cùng thích không s ắ c mặt cực kỳ âm trầm đặc biệt là vừa rồi tiếp nhận dương lệ một quyền nhường âu dương hoành tụ một chút tổn thương đáng chết dương lệ lực lượng làm sao có thể mạnh như vậy a di đà phật thích không lại lần nữa giết tới đây phật liên nở rộ vê anh vê anh vê anh cái gặp thích không chắp tay trước ngực màu vàng kim phật quang đang không ngừng hội tụ sinh ra trận trận v ọ n sóng ngưng tụ ra một đoá lại một đoá màu vàng kim cựu phẩm phật liên đi banh banh tổng cộng chín đoá màu vàng kim cựu phẩm phật liên nhanh chóng bay về phía âu dương hành mỗi một đoá màu vàng kim cựu phẩm phật liên tại ở gần âu dương hành về sau liền tách ra chói mắt phật quang ầm ầm tiếng nổ vang lên chín đoá phật liên bạo tạc sinh ra sức mạnh mang tính hủy diệt to lớn tiếng oanh minh chấn động bút vương màu vàng kim phật hỏa tiêu đốt phảng phất không khí cũng bị n h a n lửa a âu dương hành ho ra máu hãn tu luyện chính là bàng môn tà đạo lấy mũ hành thi sắt thành đan bước vào duy ngã cho nên âu dương hoành xảy ra hạ phong khu khu âu dương hoành đã tiến vào trạng thái chiến đấu toàn thân hắn biến hóa biến thành một tôn trọn vẹn cao chín mét ngũ hành cương thi vương quanh thân trên dưới ngũ hành thi s ắ t phảng phất sôi trào bất quá trên người hắn đã bị cháy rủi không ít địa phương vạn thanh ngọc âu dương hoành quát bản môn chủ trước đây thế nhưng là cứu được ngươi một mạng ngươi bây giờ ngay tại bên cạnh nhìn xem sao cái này thích không láo lửa chọc là muốn giết bản môn chủ vạn thanh ngọc phó bộ trưởng dương lệ trầm giọng nói chuyện sự tình này không có quan hệ gì với ngươi mà lại tô bộ trưởng mệnh lệnh vốn chính là muốn ngươi tới giút ta a chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản ta hay sao cái này vạn thanh ngọc cứng ở tại chỗ giờ này khắc này hắn có chút không biết rõ nên làm cái gì mới tốt nữa đầu tiên âu dương hoành trước đây đúng là cứu mình một mạng nếu như không phải âu dương hoành xuất thủ không có khả năng bước lui đầu kia tà vực thế nhưng là tô bộ trưởng mệnh lệnh đúng là nhường vạn thanh ngọc đến giúp dương lệ việc này không cần ngài xuất thủ dương lệ trầm giọng nói ta sẽ đích thân giải quyết ngài ngay tại bên cạnh nhìn xem là được ai cũng không giúp là đủ vạn thanh ngọc trầm mặc vê n h vê n h vê n h trên chiến trường thích không cùng âu dương hoành nhiều lần giao thủ bạo phát một lần lại một lần va chạm kịch liệt cái gặp thích không lúc này cũng tiến vào chiến đấu trạng thái có thể nhìn thấy thích không đã không còn là vẻ giả nua bộ dáng mà là biến thành một tôn màu vàng kim phật đà kim quan g lấp lánh phật quang trận trợn chế chủ âu dương hành như lai thần trưởng vê anh thích không một tiếng gầm thét h ắ n thi triển ra một môn cường đại phật pháp chiêu thức đưa tay chính là một trường rơi xuống tích xúc cực kỳ cường đại uy năng mênh ô n g pháp lực quản chu trong đó ông ông màu vàng kim phật trưởng hiền hóa hiển hóa ra như lai phật tổ phật trưởng kim quan sáng chói giống như già thiên tri thủ vênh sát hướng về phía âu dương hành a a a âu dương hoành gầm thét ngũ hành thi sát luân bản đồng thời âu dương hoành cũng thi t r i ể n ra mạnh nhất chiêu thức hắn tích xúc quanh thân toàn bộ ngũ hành thi sát chi lực tất cả đều tụ tập ở cùng nhau tạo thành một cái to lớn ngũ hành thi sát luân bản sau đó l i ê n trực tiếp va chạm tới và ảnh thích không như lai thần trưởng đánh t r ú n g vào âu dương hoành ngũ hành thi sát luân bản song phương giao phong cả hai va chạm năng lượng nổ t u n g sinh ra liên tiếp tiếng oanh minh giang giác giang giác ngũ hành thi sát luân bản sinh ra băng liệt thích không phật pháp áp chế âu dương hoành chiêu thức áo nghĩa ngũ hành thi sát chi khí tại bị phật quang tị hóa、không. âu dương hoành trên mặt nổi lên hoảng sợ t h ầ n sắc thanh long c h i thương đúng lúc này vạn thanh ngọc vẫn là xuất thủ hán tích xúc lực lượng phát động áo nghĩa thân ảnh nhoáng một cái cầm trong tay trường thương màu bạc lại đâm ra thanh long hình bóng giống trường thương hóa long phát ra long âm giống như thanh long ngầm đầu lập tức liền đánh trúng vào thích không như lai thần trưởng khiến cho như lai thần trưởng sinh ra băng liệt giang giác phúc thích không khỏe miệng tràn ra vết máu người thích không trên mặt nổi lên thân sắc tức giận vạn thanh ngọc âu dương hoành mừng rỡ âu dương hoành vạn thanh ngọc sắc mặt tâm trầm lần trước ngươi cứu ta ân tình Ta hôm nay trả lại hành, màu vàng, kim Phật trưởng Tốt. thời nay hôm ảnh, màu kim ngươi. vàng Đồng lại Và sụp đổ. Tốt. Đồng thời, âu dương hoành n gấm ũ h à thét i s chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn lại bản m u ố n chủ ngũ hành thi sát ông âu dương hoành trên thân sông ra một c â u ngũ hành thi sát chi khí tựa như là một đạo ngũ sắc cổ sáng trực tiếp đánh phía dương lệ đầu lâu dương tay vạn thanh ngọc quát la hán kim thân ông dương lệ ánh mắt lạnh lẽo l ư ờ n vạn thanh ngọc một cái chấn động toàn thân mi tâm tổ khiếu đã t u ô n ra mênh mông pháp lực màu vàng kim phật quang r ũ n g động trong chốc lát trọn vẹn hai nghìn ba trăm mai màu vàng kim phủ văn xuất hiện tựa như là từng cái hồ điệp bao quanh dương lệ quanh thân bay múa dương lệ hóa thân thành một tôn cao chín mét kim thân la hán người âu dương hoành thân sắc hai nhiên cái này ngươi sao lại thế a di đ ạ phật Thích không chắp đây là âu dương hoành k ị m phản ứng đại nhật như lai là đại nhật như lai ngày hôm qua kim cương tự xuất hiện đại nhật như lai phật tướng nguyên lai là ngươi lại là ngươi chết với anh dương lệ ánh mắt đàm mạc s á t ý rất nặng tay phải nâng lên chính là toàn lực một t r ư ờ n g rơi xuống đại nhật như lai phật tướng đi theo dương lệ động tác to lớn đại nhật như lai t r ư ờ n g ấn o a n h sát hướng về phía âu dương hành quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi c u ố n kịch tính h ậ t não chương hai trăm mười chín ngũ hành thi s á t đan đa phương phải biết dương lệ một cách này không chỉ có riêng chỉ là hai môn phật pháp đồng dạng là kết hợp dương lệ nguyên thần chi lực cùng nội lực uy lực đại tăng đại nhật như lai một trưởng này rơi xuống giang giác, giang giác. Tử t i âu dương hoành toàn lực vận chuyển tự thân lĩnh vực lại bị dương lệ một trưởng này cứng rắn miễn cưỡng phá vỡ ngũ hành thi sắt tán loạn không cách nào ngăn cản phải biết âu dương hoành vốn chính là yếu nhất hạ phẩm duy nga cấp dựa vào làn nuốt ngũ hành thi sắt đan tiến tới hoàn thành đột phá đạt đến hạ phẩm duy nga cấp lại thêm tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong âu dương hoành còn bị thích không đạt thường thương thế còn không nhẹ Thực tại đột phát nhất thực tình hạ xuống lợi hại, nhiên mạnh Cho lực lực. là lợi Lệ lại là loại vốn xuống huống Dương nên mà bạo dưới các ở âu dương hoành bại. Phúc, âu Dương Hoành thổ huyết dương lệ một trưởng này hoàn toàn rơi vào hắn trên thân đem hắn đánh vào tiến vào mặt đất bên trong trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn tại cái này trưởng ấn chính giữa âu dương hoành h á m sâu đi vào khu khu âu dương hoành máu me be bét khắp người vô cùng thê thảm toàn thân trên dưới xương cốt cũng không biết rõ đứt gãy bao nhiêu cái trên người có bị đốt cháy khép địa phương có bị lôi đỉnh kích thương vết thương có bị hư vô tri lực làm bị thương thường thế có thể nói âu dương hoành triệt để bị thương nặng hắn thậm chí liền ngay cả chiến đấu trạng thái cũng duy trì không được theo ngũ hành thi sát cương thi vương trạng thái biến thành bình thường trạng thái trong miệng không ngừng ho ra tiên huyết hắn ho ra tới tiên huyết có ngũ tạng lục phủ mạnh vỡ hiện nhiên âu dương hoành ngũ tạng lục phủ cũng bị dương lệ vừa rồi một trường kia làm vỡ nát hắn còn có thể còn sống là bởi vì duy ngã cấp cường đại sinh mệnh lực hay là nói lúc đạt tới duy ngã cấp về sau l i ề n đã có, có chút ó c bất tử tính thậm chí liền lấy âu dương hoành hiện tại trạng thái nếu như cho hắn một đoạn thời gian lại phục dụng một chút đan dược tiến hành chữa thương lời nói thậm chí có thể khôi phục như hắn sững sờ ngay tại chỗ nhìn qua trọng thương âu dương hoành cũng nhìn qua phật quan g báo phủ giống như kim thân la hán hiện hóa đại nhật như lai phật tướng dương lệ dung động không gì sánh được d u n g động. có thể nói vạn thanh ngọc làm sao cũng không nghĩ ra âu dương hoành vậy mà lại đưa tại dương lệ trong tay vậy mà lại bị dương lệ đả thương thành cái dạng này hắn tuyệt đối là không nghĩ tới không thể tưởng tượng nổi thật thật bất khả tư nghị phải biết dương lệ căn bản không có bước vào duy ngã cấp hắn vẹn vẹn chỉ là đánh vỡ cực ả n h tại duy ngã cấp lĩnh vực á p chế xuống duy ngã cấp trở xuống tồn tại căn bản không có khả năng làm bị thương duy ngã cấp nhưng mà dương lệ lại phá vỡ cái này hạn chế phá vỡ duy ngã cấp trở xuống không thể chiến thắng duy ngã cấp quy luật cứng rắn miễn cưỡng đem âu dương hoành bị thương nặng kỳ tích đơn giản chính là kỳ tích a di đà phật thích không rung động trong lòng không khỏi nói một tiếng phật hiệu dương lệ thí chủ thực lực quả nhiên là vượt ra khỏi lão nạp đón trước có thể tại thời gian ngắn bên trong buộc phát r a dạng này thực lực cường đại hiện nhờ ý hệ nương lệ hoàn thành một lần không thể tưởng tượng nổi vượt cấp một trận chiến hắn sắc thực chính là hoàn thành một lần hành động vĩ đại một lấy đánh vỡ cực cảnh thực lực vượt cấp chiến thắng một vị hạ phẩm duy ngã cấp mặc dù nói âu dương hoành thực lực tại duy ngã cấp ở trong thuộc về yếu nhất cấp bậc coi như âu dương hoành đã bị thích không đ ả t h ư ơ n g thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra coi như dương lệ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng mà dương lệ vẫn là thắng hắn lấy đánh vỡ cực cảnh tu vi vượt cấp đả thương nặng hạ phẩm duy ngã cấp âu dương hoành hồ dương lệ hít sâu một hơi sắc mặt hắn hơi có chút t r ắ n g bệnh vừa rồi một k í c h kia cơ hồ hao hết dương lệ tổ khiếu pháp lực điều động cơ hồ tất cả nguyên thần chi lực cùng nội lực vào thời khắc ấy bạo phát toàn bộ thủ đoạn kết hợp cùng một chỗ đều hòa tan vào một trường ở trong khu khu âu dương、hoành、ho ra máu hắn hiện tại bò cũng k Ô n đứng g dương ậ y đ ợ c m u hoành c phục t lớn tiếng quát mà lại hiện tại thời gian đã đến mùa đông yêu ma tả ma loạn tượng đã sơ hiện thanh phong thành tất nhiên sẽ lọt vào yêu ma tả ma tiến công n g ư ơ i nếu là giết b ạ n muốn chủ thanh phong thành liền sẽ tổn thất một tên hạ phẩm duy ngã cấp cứng giả cái này đối với thanh phong thành tới nói tổn thất quá lớn dương dương lệ lúc này vạn thanh ngọc đi tới hắn đứng ở bên cạnh nhìn qua thê lương âu dương hành o muốn nói lại thôi sao vẫn là nói ra vì thanh phong thành đại cục suy nghĩ có thể hay không phóng âu dương hoành một con đường sống đầu tiên vạn thanh ngọc tiếp tục nói âu dương hoành mặc dù muốn giết người nhưng hắn dù sao không thể đ á c thủ tô bộ trưởng cũng phái ta tới giúp ngươi ngăn chở âu dương hoành còn nữa âu dương hoành nói có một chút không sai hắn dù sao cũng là duy ngã cấp chiến lược đối với thanh phong thành tới nói nếu như hắn có thể còn sống quả thật có thể ngăn cản yêu ma tả ma xâm lấn mà lại âu dương hoành liền xem như muốn chết vậy cũng hẳn là nhường hắn chiến tử tại cùng yêu ma tả ma chiến trường bên trong nếu như cứ như vậy chết rồi thật sự là thật là đáng tiếc ta biết rõ cái này đối ngươi tới nói đúng là không công bằng nhưng là ha ha ha âu dương hoành tại đắc ý cười to dương lệ ngươi có nghe hay không vạn thanh ngọc bảo ngươi thả bản muốn chủ ngươi thế nhưng là thanh phong p h n bộ trừ ma vệ mà vạn thanh ngọc là thanh phong p h n bộ phó bộ trưởng ngươi chẳng lẽ muốn chống lại thượng cấp mệnh lệnh sao âu dương hoành ngươi ngầm miệng vạn thanh ngọc sắc mặt tâm trầm hiển nhiên ba năm trước đây sự t ì n h vạn thanh ngọc cùng âu dương hoành dù sao cũng cùng nhau lên qua chiến trường tại cùng yêu ma tả ma chém giết thậm chí vạn thanh ngọc còn bị âu dương hoành đã cứu một mạng giờ n à y khắc này vạn thanh ngọc xác thực không đành lòng âu dương hoành chết tại dương lệ trong tay phải biết tại vừa rồi thời điểm dương lệ thế nhưng là nhường vạn thanh ngọc ở bên cạnh không muốn xuất thủ thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt nhất vạn thanh ngọc vẫn là xuất thủ trợ giúp âu dương hoành đánh tan t í c h không như lai thần trưởng đương nhiên dương lệ đoán chừng nếu như là tự mình đã rơi vào hạ phòng vạn thanh ngọc đoán chừng cũng sẽ ra tay sẽ không để cho âu dương hoành đối với mình hạ sát thủ nhưng cái này chỉ là dương lệ suy đoán sự thật chính là vạn thanh ngọc xuất thủ cản lại thích không bây giờ càng là ra mặt muốn bảo trụ âu dương hoành tính mệnh v u ợ n cười dương lệ lắc đầu n ữ khí trào phúng thật sự là quá buồn cười vạn thanh ngọc phó bộ trưởng dương lệ ánh mắt lạnh lẽo dựa theo ngươi lời mới vừa nói hắn âu dương hoành mệnh là mệnh ta dương lệ mệnh cũng không phải là mệnh sao hắn âu dương hoành có thể nghĩ hết biện pháp tới giết ta mà ta dương lệ lại không thể nghĩ hết biện pháp đi giết hắn cũng bởi vì hắn là duy n g ã cấp mà ta chỉ là đánh vỡ cực cảnh dựa vào cái gì ha ha ha dương lệ ngửa mặt lên trời cười to vạn thanh ngọc phó bộ trưởng ngươi thật để cho ta quá thất vọng rồi nếu như nói ngươi nếu có thể nói thẳng ra cũng là bởi vì âu dương hoành đã cứu ngươi một cái mạng cho nên ngươi hôm nay liền muốn bảo vệ âu dương hoành bởi vì đây là ngươi t h i ế u âu dương hoành một cái mạng như vậy ta còn có thể kính ngươi vạn thanh ngọc là một cái có tình có nghĩa trần h á tử đáng tiếc ta ngươi mới vừa nói kia một chút mũ miệ đường hoàng chỉ làm cho ta cảm thấy buồn cười cảm thấy buồn ôn cảm thấy ngươi vạn thanh ngọc quá đem mình làm một chuyện thật không biết rõ tô bộ trưởng vì sao lại phái ngươi qua đây nếu như tô nguyệt hy nếu là biết rõ ngươi cùng âu dương hoành ở giữa có đoạn này quan hệ vẫn còn đem ngươi phái tới ta cảm thấy cái này cái gọi là trừ ma vệ không làm cũng được làm c à n vạn thanh ngọc nhữ mày ngươi vậy mà gọi thẳng bộ trưởng danh tự thích không phương trượng dương lệ c h ầ m dọc quát giúp ta ngăn lại hắn được rồi thích không mỉm cười vạn thanh ngọc thí chủ thích không ánh mắt rơi vào vạn thanh ngọc trên thân vừa rồi ngươi mượn nhờ đánh lén tiện lợi phá vỡ lao nạp như lai thần trưởng lao nạp bất tài muốn gặp lại hiểu biết biết thủ đoạn của ngươi thích không phương trượng ngươi Dương Lệ. ông Âu dương Hoành c lệ, lệ, lệ, lệ tâm h khí h é t sát bốc u ố niệm đánh lần cực u lại sớm Dương thấu, vừa động lặng lẽ đem ra sử dụng duy ta chân hỏa cũng lấy nguyên thần đan hỏa tiến hành nguy trang đem âu dương hoành tản thi đốt cháy thành cho cứ như vậy luyện thi môn môn chủ âu dương hành một vị hạ phẩm duy ngã cấp tường giả cứ như vậy triệt để chết tại dương lệ trong tay giết chóc điểm năm nhắc nhở xuất hiện dương lệ ngươi vạn thanh ngọc nhìn qua một màn này sắc mặt có chút khó coi tiếp nhận thích không một kích về sau nhanh chóng tối lui ngươi vậy mà thật đem âu dương hành giết không thể giết sao dương lệ ánh mắt đạm mạc hỏi lại thôi vạn thanh ngọc lắc đầu ngươi giết luyện thi môn môn chủ luyện thi môn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ bọn hắn sẽ nhớ tận biện pháp giết ngươi ha ha dương lệ cười lạnh vậy liền để bọn hắn tới đi ai vạn thanh ngọc hít một hơi dương lệ ngươi là thanh phong phân bộ trừ ma vệ lại giết âu dương hoành đến thời điểm luyện thi môn nếu là cùng thanh phong phân bộ phát sinh xung đột thậm chí phát sinh bên trong hao tổn cái này đối với thanh phong thành bên trong trên trăm vạn bách tính cũng không phải một chuyện tốt cùng lắm thì liền không làm cái này trừ ma vệ dương lệ nói ngươi vạn thanh ngọc rất là ảo não ngươi thật sự là gian ngoan mất linh thôi vạn thanh ngọc lắc đầu tiếp tục với ngươi nói tiếp cũng không có cái gì ý nghĩa bỏ mặc ngươi đối ta có cái gì hiểu lầm ta cũng không muốn giải thích cái gì ta mặc dù cùng âu dương h à n h có tư tình cũng xác thực không muốn âu dương h à n h cứ thế mà chết đi nhưng là ta cũng sẽ không sẽ để âu dương hoành giết ngươi. ta Chỉ là ta làm sẽ a o Hoành cũng không nghĩ Dương tới, vậy mà Âu s là yếu thế một phương ta xuất thủ cũng liền trải qua một loạt nghị sâu tính kỹ âu dương hoành nếu là bất tử lấy thực lực của hắn tất nhiên có thể tại cùng yêu ma tà ma chiến trường ở trong phát huy ra không ít tác dụng như bây giờ chết tại ngươi trong tay thật là thật là đáng tiếc vạn thanh ngọc phó bộ trưởng dương lệ trầm giọng nói ta nếu là không giết hắn âu dương hoành liền sẽ giết ta luyện thi môn hạ phẩm thuế phản đàn ngũ hành thi sắt đan cần trí dương sắt thi làm chủ vật liệu mà ta nhục thân chính là bị bọn hắn nhìn chúng muốn đem ta luyện thành trí dương sắt thi ngươi cảm thấy tại loại này tình hôn giới ta cùng luyện thi môn còn có hòa giải khả năng sao đương nhiên dương lệ lại nói cũng không phải là không có khả năng hòa giải chỉ cần ta cường đại đến đủ để cho luyện thi môn e ngại luyện thi môn tự nhiên là không dám xuất thủ nhưng đến cái kia thời điểm ta sẽ bỏ qua luyện thi môn sao tuyệt đối không thể cái này vạn thanh ngọc trầm mặc thích một hơi dương lệ tô bộ trưởng cũng không biết rõ ta cùng âu dương hoành tư tình ngươi không nên hiểu lầm tô bộ trưởng từ vừa mới bắt đầu tô bộ trưởng chính là để cho ta cần phải giúp ngươi ừ n dương lệ gật đầu sau đó vạn thanh ngọc liền ly khai dương lệ cũng chưa ngăn cản vạn thanh ngọc ly khai lấy dương lệ thực lực trước mắt hắn cũng không ngăn cản được vạn thanh ngọc ly khai vạn thanh ngọc còn cần đem nơi này phát sinh sự tình hồi báo cho tâu nguyệt hy biết được âu dương hoành đã chết tin tức này mặc dù có thể giấu giếm một đoạn thời gian nhưng đoán chừng cũng l ừ a không được bao lâu sau đó dương lệ bắt đầu sở thi âu dương hoành thân là luyện thi môn môn chủ tự nhiên là giá trị bản thân phong phú nhưng hắn lần này ra cũng không có mang cái gì đồ vật hắn vốn cho rằng chặn giết dương lệ là một chuyện rất dễ dàng kết quả âu dương hoành lại bởi vậy mất mạng đây là dương lệ tại âu dương hoành trên thân tìm được một tấm màu đen trang sách còn có một số đan dược cùng một cái tổn hại hộ thân nội g i á p cái này hộ thân nội g i á p vẫn là một cái hạ phẩm thật bảo chi tiết tại vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong cái này hạ phẩm thật bảo đã hư hại đã mất đi tác dụng giá trị không lớn cái khác đan dược cũng bình thường bất quá tấm k i u màu đen trang sách lại là ngũ hành thi sắt đan đan phương cái này có chút ngoài dương lệ đ ă n trước không nghĩ tới âu dương hoành lại đem ngũ hành thi sắt đan đan phương mang tại trên thân dương lệ thí chủ chúc mừng n g u y ê đạt được luyện thi môn ngũ hành thi sắt đan đan phương thích không mặt lộ vẻ mỉm cười mà nói hy vọng đến thời điểm dương lệ thí chủ có thể đem cái này đan phương sao chép một phần cho bần tăng bần tăng tự nhiên là vô cùng cảm kích đây là hẳn là dương lệ nói ra chuyện sự tình này nếu không phải thích không phương trượng xuất thủ căn bản cũng không khả năng giết cái này âu dương hành đan phương ta khẳng định sẽ sao chép một phần việc này không nên chậm trễ không bằng vào lúc này liền sao chép một phần thích không nói thế nhưng là ta hiện tại không có giấy bút dương lệ nói không có việc gì lão nạp mang theo thích không, không biết rõ theo cái gì địa phương lấy ra giấy bút đưa cho dương lệ phiền phức dương lệ thí chủ、Đi. Dương sửng lệ sừng sốt một chương á i n n vẫn là đem ngũ hành đan đan g là đem thi h sắt p ư sao c hai é p phần, một lại i g o cho thích không. Đa tạ dương lệ thí chủ. Thích c không. thí không tạ Dương nụ Đa ư lệ ờ càng trăm ă n lên quyển g hai mươi thiên linh đấu g i á hội dương lệ thí chủ nơi đây cự ly thiên linh phụ thành còn có không xa một đoạn lộ trình lão nạp vẫn là hộ tống ngươi đi đi để tránh lại có âu dương hoành dạng này ma đầu đạo trích thương tổn tới dương lệ thí chủ thích không phương trượng nói vậy làm phiền thích không p ư ơ n g trượng dương lệ cũng không cự tuyệt sau đó đoạn đường này tiến lên tại xế chiều thời điểm dương lệ cùng thích không phương trượng đi tới thiên linh p h ụ thành n g o à i thành dọc theo con đường này ngược lại là không tiếp tục gặp được nguy hiểm gì bất quá dương lệ cùng thích không đang đến gần thiên linh p h ụ thành thời điểm gặp theo đêm thiên thành mà đến thiếu thành chủ dạ lan phong vị này thiếu thành chủ thiên tư cũng rất cao tại ba mươi tuổi niên hữu kỷ liền đã đạt đến đánh vỡ cực cảnh đương nhiên dạng này thiên phú còn không cách nào cùng dương lệ đánh đồng nói đến dương lệ cùng dạ lan phong là vừa rồi tại trên đường gặp cho nên liền tiện đường hàn huyên vài câu dạ lan phong bên người còn có một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử xem chừng năm sáu mươi tuổi thực lực đồng dạng bất phảm a di đà phật thích không nhìn một cái nguy nga cửa thành đôi mắt bên trong tựa hồ có chút một tia hoài niệm hắn khẽ thở dài một tiếng hướng dương lệ hành lễ cũng nói ra dương lệ thí chủ lão nạp liền hộ tống đến chỗ này thiên linh phụ thành lão nạp cũng liền không tiến vào ở đây chúc dương lệ thí chủ chuyến này có thể được bồi thường mong muốn đa tạ thích không phương trượng dương lệ đáp lễ cáo tử thích không nhẹ nhàng gật đầu lại quay người rời đi không bao lâu về sau dương lệ liền không nhìn thấy thân ảnh của hắn rời đi tốc độ s á t thực không chậm dương lệ tiểu h u y n đệ dạ lan p h n g chống lại ánh mắt thấy lại một cái rời đi thích không phương trượng mặt lộ vẻ mỉm cười mà nói Nhà ngươi trần ư g bối kinh h ô n cùng n g g ư ơ c g n a u v rất khiếp sợ phải biết cái này thế nhưng là kim cương tự thích không phương trượng mặc dù kim cương tự không phải đem thiên thành thế lực nhưng thanh danh không nhỏ dạ lan phong nhìn qua dương lệ trong ánh mắt mang tới một tiếng ngưng trọng vị này là ta nhị thuốc giả vũ dạ lan phong hướng dương lệ giới thiệu trở xuống dương lệ công tử vị tiêu mặt chữ quốc trung niên nam tử hướng dương lệ ôn quyền hành lễ khách ký dương lệ đáp lễ lại tại giữa lúc trò chuyện dương lệ thông qua dạ lan phong hiệu được đem thiên thành một chút tình huống đem thiên thành kỳ thật liên tiếp thanh phong thành vị trí tọa lạc cùng thanh phong thành bên trái thanh phong thành bên phải thì là ẩm an thành đồng dạng đêm thiên thành bên trong cũng có đông đảo bàn phái cũng có mấy cái thế gia ổn định cục diện cùng ba cái đại thế lực duy trì trật tự đêm thiên thành p h ụ thành chủ cùng trừ ma ti trời đem phân bộ trưởng k h ô n g toàn cục chỉ bất quá đêm thiên thành ba đại thế lực ở trong cũng không có phật giáo ngược lại là có một cái võ tu tạo thành võ thành môn đạo gia long hồ quan bàn g môn tả đạo của môn thiên linh p h ụ thành dương lệ nhìn lại đầu tiên đập vào mi mắt tự nhiên là cực kỳ nguy nga cửa thành cửa thành cao trăm m rộng sáu mươi m hoặc trường toàn thân màu hắc kim lấy cửa thành điểm xuất phát khoan hậu tường thành không ngừng hướng hai bên lan tràn một mực kéo dài hướng phương xa căn bản không nhìn thấy phần cối u đem toàn bộ thiên linh phụ thành bao gồm ở bên trong đám người xếp hàng vào thành dương lệ cùng dạ lan phong cũng tại đội ngũ ở trong đương nhiên muốn tiến vào thiên linh phụ thành không có đơn giản như vậy nếu như không phải thiên linh phụ thành bách tính vẹn vẹn chỉ là người bình thường muốn vào thành liền cần giao nạp một lượng bạc lệ phí vào thành nếu như là thiên linh phụ thành bách tính tự nhiên không cần giao nạp lệ phí vào thành liền có thể vào thành cho nên thanh phong thành cùng đem tiên thành các loại chín thành b á c tính muốn đi vào thiên linh phụ thành liền phải giao nạp lệ phí vào thành nhưng nếu như là có thân phận tỷ như chín thành trừ ma vệ các loại chỉ cần xác nhận thân phận không sai liền có thể vào thành không cần giao nạp lệ phí vào thành n h a thủ vệ nhận lấy dạ lan phong trong tay lệnh bài nhìn thoáng qua hơi có vẻ kinh ngạc đánh giá dạ lan phong một cái nguyên lai、like、là đ ê m thiên thành thiếu thành chủ mời đa t ạ dạ lan phong m ỉ m cười chắp tay sau khi hành lễ đi vào bên trong thành người phải vào thành một vị khác thủ vệ ngăn lại dương lệ nhưng có thiên linh phủ thành nhà bài, nhà bài. thiên linh phủ thành ban phát cho thiên linh phủ thành bách tính thân phận lệnh bài tương đương với thẻ căn cước ý tứ nha bài trên ghi chép tương ứng cái người t i n tức nha bài chỉ là thấp nhất thân phân lệnh bài tại đi lên còn có ngư phủ kim phủ ngọc phủ các loại ta không có nha bài dương lệ lắc đầu cho nên ngươi không phải thiên linh phủ thành bách tính vị này thủ vệ đánh giá dương lệ một cái nói ra vậy ngươi liền nộp lệ phí vào thành đây là quy định ha ha dương lệ cười cười lại không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra cất lao g a o cho hắn ngọc phù lệnh bài cái này mai ngọc phù lệnh bài hiện ra màu tím mặt mà sau có khắc một cái cắt chữ nhưng ta có ngọc phù lệnh bài dương lệ nói tên thủ vệ này liền sửng sốt một cái ánh mắt cũng lập tức liền rơi vào dương lệ trong tay ngọc phù lệnh bài phía trên đang nhìn rõ ràng về sau con ngươi phóng đại mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh cùng kinh ngạc thuộc hạ vương tiểu lực quỳ gặp đại nhân bịch tên thủ vệ này tại chỗ liền quỳ xuống hướng dương lệ đi quỳ lệ chi lễ thuộc hạ quỳ gặp đại nhân ngay sau đó t r u n g b u n h cái khác thủ vệ nhao nhao quỳ xuống ngữ khí cùng động tác đều nhịp khu cụ dương lệ ho nhẹ một tiếng ngắm nhìn những thủ vệ này không nghĩ tới cắt lao tặng lệnh bài uy lực vẫn còn lớn trực tiếp liền đem những người này cho làm quỳ xu Ngọc Vẫn Ngọc Ngọc cũng nhất thân phân lệnh bài, mà tử Ngọc、phủ、càng là Ngọc phủ ở trong đỉnh cấp. Vị này đại nhân đến cao cấp, thực chất Phụ. Phụ. Phải Phụ Phụ Phụ vị là là là là bài, mà à? Tử biết, Tử đại ai đã ở không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy cầm trong tay tử ngọc phủ lệnh bài đại nhân vật t r u n g quanh những người khác cũng thần sắc kính sợ dương lệ h ắ n dạ lan phong cũng tinh trụ hắn mặc dù tại vừa mới thời điểm liền đã đối dương lệ thân phận có chỗ suy đoán khẳng định không giống tiểu khả lai lịch phi phạm không nghĩ tới lúc này mới vừa mới vào thành dương lệ liền lấy ra tử ngọc phủ thân phân lệnh bài dạng này thân vân lệnh bài chỉ có tại thiên linh p h ủ thành tầng cao nhất kia một nhóm nhỏ người khả năng có được chẳng lẽ dương lệ cũng là thiên linh p h ủ thành tầng cao nhất kia một nhóm nhỏ người sao làm sao có thể à dương lệ nhìn mới bao nhiêu lớn tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi tuổi hay là nói dương lệ nhưng thật ra là thiên linh p h ủ thành phụ chủ con riêng sao tại trong lúc nhất thời dạ lan phong trong lòng có chút miên man bất định ừng dương lệ gật đầu nói ra các n g ư y i đều đứng lên đi vâng đại nhân chúng thủ vệ đứng dậy sau đó dương lệ tự nhiên là bình thường tiến vào thành nhưng hắn cũng không biết rõ cắt ra tại cái gì địa phương cũng không rõ ràng cắt lao trong miệng nói tới tích hoa là ai những chuyện này cần nghe nóng dương lệ huynh đệ dạ lan phong hỏi không biết rõ ngươi đến thiên linh p h ụ thành cần làm chuyện gì phải t r ă n g cùng đường nếu là cùng đường lời nói không bằng nhóm chúng ta đồng hành như thế nào không cần dương lệ lắc đầu ta muốn đi cắt ra cắt ra dạ lan phong cùng dạ vũ liếc nhau một cái đ á y mắt bên trong lại lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ bởi vì cắt ra danh hào tại toàn bộ thiên linh phủ thành m ư ơ i thành ở trong ai không biết ai không hiểu không nghĩ tới dương lệ h u y n đệ lại cùng cắt ra có liên hệ dạ lan phong chắp tay hành lễ thật sự là thất kính thất kính đúng vậy a dạ vũ gật đầu xem ra nhóm chúng ta là cũng không cùng đường dạ lan phong nói bởi vì ta là dự định tiến về thiên linh đấu giá hội tại ba ngày sau cử hành thiên linh đấu giá hội bên trong nghe nói có hạ phẩm thuế phản đan lôi minh đan đấu giá cho nên nhóm chúng ta mới cố ý chạy tới n h a dương lệ trầm âm đây lẩm bẩm nói lôi minh đan thiên linh đấu giá hội đúng vậy dạ lan phong gật đầu dương lệ vinh ngươi không biết rõ thiên linh đấu giá hội sao không phải rất rõ ràng dương lệ nói cái này dạ lan phong cùng dạ vũ liếc nhau một cái thiên linh đấu giá hội tại thiên linh phủ thành vô cùng nổi danh dương lệ nếu là tại thiên linh phủ thành thân phận và địa vị cực cao lời nói không nên không biết rõ thiên linh đấu giá hội mới đúng các ngươi nói cho ta một chút dương lệ nói dương lệ trước đó liền theo âu dương hoành trên thân vơ vét đến ngũ hành thi sắt đan đan phương t r ư ớ c này đan phương có giá trị không nhỏ có thể nói là luyện thi môn c ă n cơ nếu như thiên linh đấu giá hội s á t thực không tệ ngược lại là có thể đem ngũ hành thi sắt đan đan p ư ơ n g phóng tới cái này đấu giá hội bên trong tiến hành đấu giá nhất định có thể bán không ít tiền hay là lấy vật đổi vật cứ như vậy bởi đấu giá này bên trong cũng khó nói có tự mình cần đồ vật vậy ta liền cùng dương lệ huynh nguyên nói rõ chi tiết nói dạ lan phong nói ra thiên linh đấu giá hội là thiên linh phụ thành cấp bậc cao nhất phòng đấu giá phía sau chỗ r ử a thế nhưng là thiên linh phụ thành phụ chủ cho nên tại cái này đấu giá hội bên trong có các loại khan hiếm chân bảo t ỷ như nói thuế phàm đan thật bảo thậm chí là các loại kéo dài tuổi thọ đan dược cùng linh vật thỉnh thoảng còn sẽ có thuế phàm đan đan phương xuất hiện còn có ứ n g dương lệ khẽ gật đầu thông qua dạ lan phong giàn thuật trong lòng của hắn đối cái này thiên linh đấu giá hội xem như có cơ bản hiểu rõ có cơ hội xác thực có thể đi tiếp xúc một chút phải biết dương lệ thế nhưng là duy ngã cấp luyện đan thông sư về sau khẳng định biết luyện chế không ít đan dược nếu như có thể cùng hôm nay linh đấu g i á hội bắt được liên lạc thành lập quan hệ tốt đẹp về sau luyện chế ra tới đan dược liền không lo không có người hỗ trợ đ ấ u giá bán có thể tiết kiệm tự mình không ít tâm tư thời gian không còn sớm dạ lan phong chắp tay hành lễ dương lệ minh nhóm chúng ta trước hết cáo tử nhóm chúng ta còn cần tìm chỗ đặt chân còn muốn làm ấy ngày sau thiên linh đấu g i á hội làm chuẩn bị、ừ. dương lệ gật đầu xin cứ tự nhiên cáo tử dạ lan phong cùng dạ vũ quay người ly khai cứ như vậy dương lệ liền lại biến thành một người hắn nguyên bản còn muốn hỏi hỏi dạ lan phong cắt ra tại cái gì địa phương nhưng ngấm lại thôi đ ư ợ c rồi quay người hướng thành cửa ra vào đi đến ngươi mới vừa nói ngươi gọi vương tiểu lực đúng không dương lệ một lần nữa tìm tới thành cửa ra vào thủ vệ trên mặt nụ cười nói đại đại nhân tên thủ vệ này giật n ạ y mình tâm tình thấp thỏm cùng khẩn trương lo lắng chính mình có phải hay không vừa rồi một không xem chừng tại cái gì địa phương đắc tội dương lệ bình một tiếng hắn liền lại quỳ trên mặt đất thuộc hạ chính là vương tiểu lực nữ khí khẩn trương nói ngươi không cần khẩn trương như vậy dương lệ nhìn qua lại quỳ gối trước mặt mình thủ vệ nhìn thấy mọi người c h ù n g quanh e ngại như h ổ ánh mắt trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn cũng không phải cái gì khi nam phách nữ hoàn khố đệ tử ta tìm ngươi là có chuyện thì đại nhân phân phó vương tiểu lực lớn tiếng nói ngươi biết rõ cắt ra tại cái gì địa phương sao dương l ệ hỏi cắt ra cái này một cái vương tiểu lực có chút trợn tròn mắt hắn sửng sốt một cái trong đầu hiện lên không ít ý nghĩ tâm hắn nghĩ đến đại nhân ngài cầm trong tay chính là cắt ra lão tổ lệnh à cái này lệnh bài thế nhưng là so cắt ra ra chủ lệnh còn cao hơn một cấp ngài cầm cái này lệnh bài đi cắt ra ngài chính là cắt ra lão tổ c ắ t r a toàn thể trên dưới đều phải tất cung tất kính n g a y vậy mà không biết rõ c ắ t r a ở đâu kinh ngạc vương tiểu lực tâm tình tương đương kinh ngạc chỉ là c ắ t r a lão tổ lệnh chỉ ở thiên linh phụ thành trừ ma ti phó ti trưởng cắt lao trong tay vương tiểu lực cũng không biết rõ tại sao lại xuất hiện ở trước mắt vị này thiếu niên trên thân bất quá vương tiểu lực biết rõ cái này sự tình không phải hắn loại này nho nhỏ thủ vệ có thể nghe ngóng c ù n g đoán hắn chỉ cần nhận ra đây là c ắ t r a lão tổ lệnh là được rồi phải biết tựa như là vương tiểu lực dạng này cựa thành thủ vệ bọn hắn nhất định phải biết rõ những này cái gì lệnh bại các loại sự tình nếu như không thể hoàn toàn nhớ kỹ tất cả lệnh bài một không xem trường gặp cầm trong tay đặc thù lệnh bài người mà tự mình lại nhận không ra chọc giận cầm trong tay đặc thù lệnh bài đại nhân vật hoặc là làm chế n ả i đại sự tiết nhưng là muốn rơi đầu sự t ì n h cho nên vương tiểu lực nhận biết cắt ra lão tổ lệnh rất bình thường người không biết rõ dương lệ n h ư mày biết rõ biết rõ vương tiểu lực thật nhanh gật đầu nói ra cắt ra là cùng t ổ r a hiến viên thế gia đặt song song thiên linh phủ tam đại gia tộc một trong nhỏ bé không có khả năng không biết rõ biết rõ là được dương lệ hài lòng gật đầu liền ngươi đi ta không biết đi cắt ra con đường ngươi đến mang đường thủ cửa thành sự t ì n h giao cho những người khác vâng tuân mệnh vương tiểu lực không dám có chút vi phạm rất nhanh liền có cái khác thủ vệ thay thế vương tiểu lực cương vị vương tiểu lực người mặc thủ vệ áo giáp cầm trong tay thủ vệ trường thường đi tại dương lệ phía trước một câu sau cũng không dám nói thành thành thật thật là dương lệ dẫn đường thiên linh phủ thành tự nhiên muốn so thành phong thành phồn hoa rất nhiều trên đường phố cũng náo nhiệt phi phạm mặc dù thời tiết đã bắt đầu mùa đông nhiệt độ không khí rét lạnh hạ xuống nhưng trên đường phố như cũ có không ít già trẻ lớn bé ghé qua không thôi phải biết tại thanh phong thành mùa này cùng t r ờ i khí trên đường phố đã bắt đầu dần dần vắng lạnh rất nhiều người đã n ú t ở phòng của mình tranh rét rất ít ra ngoài chỉ có giống kim cương tự dạng này địa phương mới có đám người tụ tập đại nhân vương tiểu lực nói ra thiên linh phủ thành phân chia bên ngoài nội vực hạch tâm ba cái đại khu vực vòng ngoài phạm vi phổ biến nhất nội vực thứ hai hạch tâm khu vực địa phương nhỏ nhất nhóm chúng ta kế tiếp còn có trải qua hai đạo cửa hải mới có thể tiến nhập hạch tâm khu vực mà cắt ra phủ đệ ngay tại thiên linh phủ thành hạch tâm khu vực lấy dương lệ cùng vương tiểu lực tốc độ theo phía ngoài nhất dọc theo chủ cột đường phố đạo nhất đường đi lên phía trước cũng đi thật lâu mới đến nội vực cùng vòng ngoài chỗ giao giới ở chỗ này vậy mà lại đứng vững kiến tạo một tòa to lớn tường thành có to lớn cửa thành đứng vững đập vào mặt khí thế b ằ n g bạc sắc thực rung động quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương hai trăm hai mươi mốt cắt r a băng linh chi lúc chạm vào tối sắc trời đã dần dần âm thầm dương lệ mới đi theo vương tiểu lực bước vào thiên linh phủ thành hạch tâm khu vực đi tới cắt gia phủ đệ tọa lạc ở hạch tâm khu vực phía tây nam vị tự nhiên cắt gia phủ đệ rất lớn đơn giản tựa như là hơn phân nửa hoàng c u n g từng toa kiến trúc đứng vững hợp thành dây cung điện trong phủ còn có không ít tuần tra tiểu đội đại nhân vương tiểu lực cung kính hướng dương lệ hành lễ cũng nói cắt gia phủ đệ đã đến nếu là không có chuyện gì nhỏ bé trước hết cáo lui Ừm. dương lệ gật đầu tiện tay đưa một bình đan dược cho vương tiểu lực nói ra đây là đưa cho ngươi đa tại đại nhân vương tiểu lực cung kính nhận lấy hắn cũng không dám không tiếp dương lệ ban thưởng bỏ mặc dương lệ ban thưởng chính là cái gì hắn đều phải thật cao hứng tiếp lấy vương tiểu lực ly khai dương lệ cầm trong tay cắt lao tặng cho lệnh bài thông suốt tiến vào cắt r a phủ đ ệ canh giữ ở cửa ra vào thủ vệ c à n g là trước đây quỳ xuống dập đầu đồng thời tại c ắ t phủ gặp phải tất cả người hầu cùng hạ nhân toàn bộ hướng dương lệ quỳ xuống đất hành lễ bài kiến lao tổ cung nên h lao tổ lao tổ n g à y mời dương lệ tiến vào cắt r a phủ lệ gặp được người khi nhìn đến dương lệ trong tay lệnh bài về sau mặc dù trong lòng chân kinh nhưng không dám hỏi nhiều toàn bộ cũng quỳ xuống đất hành lễ rất nhanh Cắt ra đánh ư ơ n nhiệm g gia chủ, cắt ra các vị trưởng lao, cùng cắt c c vị t r ư ở g cùng lao, cắt cả tất ra p ò n trên bản nhân toàn cũng kinh động. quản nhâm tiên hành kiến Đánh, g gia cắt mặt vật Cắt tham tổ. ra cơ có bộ bị mũi phủ lao đã dương lệ vừa đi vào c ắ t phủ không bao lâu ngoại trừ gặp một chút nhìn thấy tự mình liền quỳ xuống đất dập đầu c ắ t phủ bọn hạ nhân hắn còn chưa quan sát tỉ mỉ c ắ t phủ tình huống trước mắt của hắn có một thân ảnh hiện lên liền có một vị tinh thần phân chấn tóc trắng lao giả đột nhiên xuất hiện trước mặt mình cũng hướng mình túi người chào ngươi mới vừa nói ngươi là các phủ quản gia dương lệ đánh giá vị này tinh thần phân chấn tóc trắng lao giả tự nhiên là so không lên các lão trên mặt đã có thể nhìn ra vẻ dán mua nhưng thân hình t h o n g n d à i khí thế bất phàm mà lại cuối cùng nhìn thấy một cái không phải nhìn thấy tự mình liền q u ỷ cắt ra người làm đúng thế nhâm thiên hành gật đầu đáp lại hãn kỳ thật cũng đang đánh giá dương lệ ánh mắt nhiều lần dừng lại trong tay dương lệ t ừ ngọc phụ lệnh bài phía trên trong lòng vô cùng rung động bởi vì cái này quả thật là cắt ra lão tổ lệnh mà cắt ra lão tổ lệnh chỉ ở c ắ t thiên hữu cắt lao trong tay bây giờ lại xuất hiện tại vị này tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi tuổi thiếu niên trong tay cho nên nhâm thiên hành trong đầu tràn đầy nghi vấn cùng hoang mang hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được vì cái gì trước mắt cái này thiếu niên vậy mà có thể cầm cắt ra lão tổ lệnh chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao không đúng không có khả năng nhâm thiên hành trong lòng lắc đầu cắt lao thực lực cực kỳ c ư ờ n g đại vẹn vẹn chỉ ở thiên linh phủ thành phủ chủ cùng trừ ma ti ti trường phía dưới cùng mấy vị khác đặt song song coi như toại trấn h ắ c phong ma quật cũng tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện gì đây cũng chính là nói cái này mai cắt ra lão tổ lệnh là cắt lao tự mình đưa cho vị này thiếu niên nghĩ tới đây nhâm thiên hành liền càng thêm chấn kinh bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng là cái gì nguyên nhân có thể làm cho cắt lao đem trong tay cắt ra lão tổ lệnh giao cho trước mắt vị này thiếu niên bởi vì cắt ra quý củ chính là gặp làm cho như gặp người đây cũng chính là nói dương lệ cầm cái này mai cắt ra lão tổ lệnh tại cắt ra tựa như là cắt lão đích thân tới ừng dương lệ gật đầu thu hồi trong tay lệnh bài nói ra ta lần này đến cắt ra không có cái gì đại sự chỉ là cắt lão để cho ta tới một chuyến sau đó để các ngươi phái một người r n n n n n n n a n n n n n n n n n n n n n n n h o n n n n n n n n n n n n n n n n h o n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n tinh hoa bà bà là thiên linh phủ thành vạn hoa tông tông chủ thực lực cường đại hoàn toàn chính là cùng cắt lao đám người c u ố c liệt thuộc về thiên linh phủ thành cao cao tại thượng tiên một túng người có vấn đề dương lệ hỏi cái này nhâm thiên hành hít sâu một hơi nhanh chóng nói ra đây là phân phó của ngài tự nhiên là không có có vấn đề mặt khác gia chủ bọn hắn lập tức liền muốn tới cụ thể công việc không bằng ngài cùng gia chủ bọn hắn nói chuyện như thế nào ừ m dương lệ trầm âm nói ra dạng này cũng tốt xin ngài đi theo ta nhâm thiên hành phía trước dẫn đường được dương lệ đuổi theo hai người hướng về phía trước dọc theo hành lang nhìn đi về trước tại bảy lần q u ặ t tám lần rẽ về sau dương lệ liền theo nhâm thiên hành đi tới một cái đại điện bên trong hẳn là tiếp khách điện các loại địa phương ngay sau đó nhâm thiên hành lại gọi tới không ít người hầu cùng nha hoàn là dương lệ chuẩn bị tương ứng trà bánh dương lệ cái này một ngày cũng xác thực không ăn cái gì đồ vật dứt khoát ăn vài miếng không bao lâu dương lệ liền gặp được cắt ra đương nhiệm gia chủ tại vị này đương nhiệm gia chủ sau lưng lục tục đi theo cắt ra các vị trưởng lão còn có cái khác tất cả phòng cắt ra cao tầng tới không ít cắt ra đương nhiệm gia chủ các thanh long bãi kiến lao tổ cắt ra đám người đứng tại phía trước nhất chính giữa một vị trung niên nam tử đi tới khuôn mặt uy nghiêm dâu riêng đồng đậm hướng dương lệ chắp tay hành lễ có thể hay không để cho chúng ta nhìn nhìn lại cắt ra lão tổ lệnh dương lệ nhữ mày h ắ n tử trong ngực lấy ra cắt lao cho lệnh bài nhường vị này cắt ra đương nhiệm gia chủ c ắ t thanh long cùng ở đây cắt ra đám người nhìn nguyên lai、like、cái này mai lệnh bài gọi cắt ra lao tổ lệnh ông ông ông thế là cắt thanh long lấy ra cắt ra g i a chủ lệnh cái khác các vị cắt ra trưởng lão còn có cắt ra các phương phòng gia chủ bọn hắn cũng đem lệnh bài lấy ra cái gặp những n à y lệnh bài phía trên bắn ra từng đạo nhan sắc khác nhau ánh ngọc lại đều hội tụ tại dương lệ trong tay cắt ra láo tổ lệnh phía trên ô n g tia sáng xen lẫn vậy mà từ cắt ra láo tổ lệnh tạo thành một cái hình chiếu phía trên hiện ra cắt lao thân ảnh hiển nhiên là trước kia chuẩn bị xong đồ vật bài kiến lao tổ c á t thanh long bọn hắn nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ cũng quỳ trên mặt đất phải biết mọi người ở đây đều là cắt ra cao tầng cắt ra từ khi thiên linh phủ thành, thành lập tia một ngày lên liền một mực tồn tại đến nay chuyển thừa mấy ngàn năm cho nên nói cắt ra nội tình cực kỳ thâm hậu mặt khác cắt t h a n h long cắt ra các vị trưởng lão cắt ra tất cả phòng gia chủ ở đây tất cả các gia cao tầng bọn hắn đều có duy ngã cấp thực lực bởi vậy có thể thấy được thiên linh phủ thành sát thực so mặt k h á c chín thành cao một cái cấp bậc cắt ra đương nhiệm gia chủ cắt thanh long cắt ra các vị trưởng lão cắt ra tất cả phòng gia chủ nghe lệnh lúc này cắt ra lão tổ lệnh tạo thành cắt lao hình chiếu c h u y ể n gia thanh â m cái này tự nhiên là cắt lao trước đó thu tốt lắm dương lệ là lao phu nhìn chúng cắt ra con rệ đã cùng lao phu thân tôn nữ cắt thu thủy định ra hôn sự mùa đông qua đi năm sau đầu xuân thời khác liền cử hành hôn lễ cái gì c bọn, bọn hắn cũng biết rõ trước mắt vị này tuấn lãng thiếu niên nguyên lai、like、là gọi dương lệ về phần những chuyện khác các loại lao phu trở lại hắn nói vừa mới nói xong ông các gia lão tổ lệnh hình thành hình chiếu liền biến mất tuân mệnh các thanh long bọn hắn đều nói như vậy các ngươi hiện tại cũng hẳn là hiểu do dương lệ nhún b a g cắt thanh long bọn hắn liếc nhau một cái đi đem thu thủy kêu đến dương lệ núi có có lỏng một hơi không bao lâu đại khái nửa nén hương không đến nhâm thiên hành liền đã đem các thu thủy mang đến dương lệ cũng liền gặp được vị này cắt lao trong miệng tuổi nay mười tám thiện lương đáng yêu khéo hiểu lòng người tự nhiên hào phóng xinh đẹp mỹ lệ thân tôn nữ liền cắt lão lời nói vị này c á t thu thủy vẫn là thiên linh phủ thành mỹ nhân bảng xếp hạng ba hàng đầu quả nhiên dương lệ hôm nay gặp mặt s ắ c thực không có nói sai mảy may trước mắt vị này đúng là một vị nhân gian tiết tử tuyệt m ỹ động lòng người khí chất càng là bất phàm thu thủy gặp qua dương lệ công tử c á t thu thủy bước liên tục nhẹ nhàng đi đến nàng một bộ màu đỏ t h â m áo dài đưa nàng dáng vóc sấn thác có lồi có lõm tư thái h i ệ điệu áo dài xẻ tà đến đùi trung bộ theo nàng đi lại lộ da trắng non da thịt trên cổ còn mang theo màu đỏ c u ố n c ọ n g lông mịt lô lọc nhẹ nhàng rủ xuống đến bên hông bên hông treo một cái màu xanh b i ế c bình an khấu trừ thu thủy cô lương dương lệ nói mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt dương lệ công tử khí chất bất phàm quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn nhưng trong lòng ta đã có ý chủ nhân g n cho nên cùng dương lệ công tử hôn sự đợi đến ra ra trở về ta sẽ đích thân cùng ra ra nói tỉ mỉ các thu thủy ngữ khí bình tĩnh nhưng cũng có vẻ thanh lãnh có một loại cự người tại ở ngoài ngàn dặm lãnh đạo khả năng ta những lời này sẽ để cho dương lệ công tử sinh lòng không nhanh nhưng ta không thể không như thế cho nên còn hy vọng dương lệ công tử đừng nên trách Ừ. dương lệ chỉ là không nhẹ không nặng ở đầu thu thủy c á t thanh long nhữ mày ngươi làm sao như thế nói chuyện với dương công tử còn không vội vàng xin lỗi cha c á t thu thủy nói n ữ nhi lời nói câu câu là thật ra ra căn bản không hỏi rõ ràng tình huống liền muốn quyết định hôn sự của ta ta sẽ không đáp ứng ngươi c á t thanh long ngữ khí hảo não trên thực tế c á t thanh long cũng không biết do trước mắt vị này gọi dương lệ thiếu niên là thế nào một chuyện nhưng dương lệ xác thực cầm cắt ra lão tổ lệnh thậm chí còn có phụ thân phân phó cho nên nói chuyện sự tình này là không có sai nhưng mà c á t thanh long dù sao không biết rõ dương lệ nội t ì n h cứ như vậy nhường hắn đem tự mình thương yêu nhất xuất sắc nhất nữ nhi gả cho dương lệ trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có chút bất mãn đương nhiên c á t thanh long không thể biểu lộ ra thời điểm không còn sớm dương lệ không tiếp tục tại trong chuyện này nói chuyện nhiều mà là nói ra c á t gia chủ xin vì ta chuẩn bị một cái nghỉ ngơi địa phương liên quan tới tích hoa bà bà sự t ì n h vẫn là phải làm phiền các ngươi phí tâm không có có vấn đề đây là hẳn là c á t thanh long gật đầu c á t phủ rất lớn chỉ là là dương lệ chuẩn bị một cái nghỉ ngơi gian phòng tự nhiên là dễ dàng sự tỉnh các thanh long còn đặc biệt vì dương lệ chuẩn bị một cái độc lập biệt viện còn an bài rất nhiều nha hoàn cùng người hầu nghe theo dương lệ sai s ử ban đêm dương lệ trong phòng nghỉ ngơi một bên khác các thanh long chỗ biệt viện người tới các thanh long nói gia chủ nhân tiên hành tới ngươi lập tức phái người đi điều tra cái này dương lệ đến cùng là lai lịch gì lại là cái gì thân phận làm qua cái gì sự t ì n h mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều muốn điều tra rõ ràng các thanh long phân phò nói vâng nhân tiên hành trịnh chọn gật đầu hình ảnh nhất chuyển các thu thủy khuê phòng t i ể u thư lúc này c á t thu thủy nha hoàn lan khê đi lặng lẽ vào trong ngực tựa hồ còn cất giấu cái gì đồ vật là tiến vào c á t thu thủy khuê phòng về sau nàng mới đem đồ vật đem ra đây là hướng ngạn thẳng lốc kia tiểu tử gọi ta cho tiểu thư quả sinh nhật của ngài lan khê nói hướng ngạn c á t thu thủy sửng sốt một cái nhìn qua trên bàn hồ gỗ mặc dù nhìn xem rất phổ thông nhưng c á t thu thủy trong lòng vẫn là không nhịn được có chút vui vẻ hắn làm sao biết rõ ta hôm nay sinh nhật tiểu tiểu thư lan khê lập tức túi đầu là là ta một không xem chừng nói cho hắn biết rõ người nha các thu thủy gõ một cái lan khê cái đầu nhỏ lần sau nhưng không cho còn như vậy Ừ u ân lan khê thật nhanh gật đầu tiểu thư ngươi nhanh mở ra nhìn xem hướng ngạn đưa ngươi lễ vật gì à bất quá đi hướng ngạn kiếm ngốc tiểu tử càng ngày càng nghèo túng đoán chừng cũng đưa không là cái gì đổ tốt đi lễ nhẹ nhưng tình nặng các thu thủy nói tặng lễ không thèm để ý lễ vật quý giá hay không mà ở chỗ dụng tâm cùng không dụng tâm nói đến các thu thủy hôm nay sinh nhật lại nhận được ra ra mình đưa tới một món lễ lớn vậy mà đều không hỏi nàng ý kiến liền cho nàng tuyển định q u n sự cho nên các thu thủy tâm tình rất khó chịu bất quá khi nhìn đến hướng ngạn đưa tới quà sinh nhật về sau mặc dù không biết do hướng ngạn tặng đến cùng là cái gì nhưng c á t thu thủy lại vô cùng vui vẻ khó chịu tâm tình cũng dễ chịu hơn khá nhiều thế là c á t thu thủy mở ra hộp gỗ bên trong lẳng lặng nằm một gốc màu băng lam linh chi tản ra n h ạ t hào quan g màu xanh lam có thấu xương hàn ý lưu truyền đây là c á t thu thủy kinh ngạc bưng kín môi đỏ trong đôi mắt đẹp vừa mừng vừa sợ nói ra băng linh chi lại là băng linh chi đây là ta tìm thật lâu cũng không tìm được băng linh chi hướng ngạn thật sự có tâm các thu thủy trong lòng vô cùng cảm động hiển nhiên các thu thủy tu luyện tinh thần thuật cần băng linh chi dạng này linh vật hỗ trợ nhưng nàng tìm thật lâu lại một mực không có tin tức liên quan tới băng linh chi không nghĩ tới h ứ a n g ạ n vậy mà coi là quà sinh nhật đưa cho mình chúc mừng tiểu thư chúc mừng tiểu thư lan khê lập tức chúc mừng nói không nghĩ tới h ứ a n g ạ n thằng nốc k i a tiểu tử vậy mà có thể tìm tới tiểu thư ngài cần đồ vật còn đem cái này đồ vật đưa ngài nhìn như vậy đến tiểu thư ngươi trước đó cũng không có bạch băng hắn ừ m cắt thu thủy nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt trịnh trọng nhìn qua trong hột gỗ băng linh chi trong lòng hạ quyết tâm ta tuyệt đối sẽ không gả cho một cái căn bản cũng không người quen biết coi như đây là da ra phân phó cũng không được đạo mắt một đêm liền đi qua Ngày chương hai, buổi n hai trăm h hai mươi hai thích hoa liền lấy các gia thực lực cùng thế lực chỉ là điều tra dương lệ thân phận cùng lai lịch mà thôi dù một đêm thời gian cũng đã đủ rồi các thanh long đã hiểu do rõ ràng dương lệ các thanh long trầm âm nguyên bản chỉ là giang lâm chấn dương gia phổ thông gia chủ lệ tử nhưng bất hạnh tao nộ sự kiện quỷ dị nhưng lại bình yên thoát thân sau đó dương lệ bắt đầu có thời cho thấy kinh tài tuyệt d i ễ m thiên phú cùng tài tình thực lực bay vọt tính tăng trưởng theo giang lâm c h ấ n vào ở t h a n h phong thành bây giờ dương lệ đã là đánh vỡ cực cảnh thực lực cự ly duy nã g cấp đoán chừng cũng chính là chỉ kém một cái thuế p h ả m đàn cự ly mà thôi s ắ c thực thiên phú vô song nhưng là c á t thanh long sắc mặt có chút khó coi dương lệ đã sớm lấy vợ cưới chính là tiêu gia tiêu linh đã nam nhân có gia đình còn muốn cưới ta c á t thanh long nữ nhi phụ thân hẳn là cũng biết rõ dương lệ lấy vợ sự tình m ư i đúng vì cái gì còn muốn kiên chỉ định ra dương lệ cùng thu thủy h ư n ư ớ c chẳng lẽ nhường thu thủy gà đi làm nhị phong sao tại sao có thể nếu như vẹn vẹn chỉ là dương lệ hiện nay triển hiện ra thiên phú cùng tài tình căn bản không đáng phụ thân coi trọng như thế mới đúng đến cùng còn có chuyện gì là ta châu không biết đến nghĩ tới đây c á t thanh long rơi vào trầm tư nhưng mà c á t thiên hữu đã đem hôn sự đ ị n h ra bỏ mặc là c á t thanh long hay là c á t thu thủy bọn hắn cũng không cách nào cải biến nhất định phải c á t thiên hữu mở miệng phủ định chuyện hôn sự này vừa sáng dương lệ châu biệt viện c á t thanh long cùng nhâm thiên hành đến đây dương công tử các thanh long hô các gia chủ dương lệ đi ra nói thẳng hỏi có phải hay không đã sắp xếp xong xuôi đúng vậy c á t thanh long hồi đáp tích hoa bà bà là thiên linh phủ thành vạn hoa tông lão tổ vạn hoa tông thực lực cùng thế lực cũng không thể so với các gia yếu địa vị cùng thân phận cũng là cực cao ự c c bất quá ta đang nói rõ dương công tử sự tình về sau tích hoa bà bà vẫn là bằng lòng gặp ngươi cho nên ta cái này đến đây cáo chi dương công tử đa t ạ dương lệ nói dương công tử c á t thanh long ra hiệu mời đi được dương lệ gật đầu lập tức dương lệ c á t thanh long nhâm thiên hành ba người bọn hắn ngồi lên cắt phủ xe ngựa xe ngựa tự nhiên hào hoa bên trong không gian cực lớn kéo xe cũng không phải p h à g ngựa mà là sừng lân mã l o à i ngựa này so p h à g ngựa phải mạnh hơn nhiều nói như vậy một thất chân chính thiên lý mã chính là có thể làm được ngày đi ngàn dặm mà sừng lân mã càng là phi phạm tùy tiện một thất liền không chỉ có tốc độ vượt qua thiên lý mã sức chịu đựng đồng dạng siêu việt thiên lý mã có thể ngày đi ba ngàn dặm trên lệ g ấ p ba trong xe ngựa dương lệ cùng các thanh long trò chuyện các thanh long hỏi t h a m dương lệ là như thế nào nhận biết các thiên hữu dương lệ tự nhiên là nói thật không có cái gì tốt g i u d i m lúc nói chuyện dương lệ cùng các thanh long đã đi tới mục đích Túy tiên tiên thành tốt nhất tòa quán rượu một trong, mặt khác tòa quán rượu theo thứ tự là, tung đây bay linh hai quán quán ngằng lâu là là, rượu rượu phụ khác ba dương bạch ngọc kinh, đều là rất nổi danh.、Dương、công tử các thanh long nói nhóm chúng ta đã đến tích hoa bà bà ngay tại túy tiên lâu tầng cao nhất nhã gian chờ lấy t a nhóm nhóm chúng ta nhanh lên đi thôi miễn cho tích hoa bà bà các loại phiền được dương lệ tự nhiên không nói thêm gì ba người xuống xe ngựa tiến vào túy tiên lâu dọc theo thang lầu một đường đi lên trên đi rất nhanh dương lệ bọn hắn liền đi tới túy tiên lâu tầng cao nhất nhã gian các thanh long đầu tiên là ở ngoài cửa dừng lại sau đó nhẹ nhàng gõ cửa một cái ngựa khí cung kính nói tích hoa bà bà chúng ta tới tất cả vào đi bên trong chuyển đến thanh em giàn mua vâng các thanh long đẩy ra nhã gian cửa phòng dương lệ cũng liền đi theo đi vào tiến vào cái này nhã gian trong phòng có ba người trong đó một vị là tràn đầy đầu tóc bạc lao bà bà ngồi tại chính giữa đứng bên cạnh hai vị duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ rất cung kính xin lợi chỉ cần vị lao bà này bà có cái gì phân phó hai vị này duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ liền sẽ lập tức đi làm ban thưởng ghế ngồi tích hoa bà bà nói vâng mấy vị mời ngồi tích hoa bà bà bên người hai vị thiếu nữ đem cái ghế đem đến dương lệ bọn hắn ba người sau lưng đa tạ tích hoa bà bà ban thưởng ghế ngồi cắt thanh long nói một tiếng cám ơn sau vào chỗ xuống dưới thế là dương lệ cùng nhâm thiên hành cũng nói một tiếng tạ liền tất cả ngồi xuống người chính là dương lệ vị này tích hoa bà bà tóc trắp n sơ khắp khuôn mặt là nếp nhăn so không lên cắt lao hạc phát đồng nhan hai con ngươi phảng phất không cách nào mở ra vẫn luôn là nhắm trên đầu còn mang theo một cái đào hoa hoa trâm chính là ngươi muốn gặp ta lao thái bà này đúng vậy dương lệ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm mà là trực tiếp từ trong ngực lấy ra cắt lao thân bút tạo một phong thư đưa cho vị này tích hoa bà bà tích hoa bà bà đây là cắt lao để cho ta giao cho ngươi tin ngươi xem song thư liền biết rõ cắt thiên h i ế u tích hoa bà bà lập tức mở ra hai con ngươi v ẫ n đục hai mắt phảng phất để lộ ra chói mắt lợi mang để cho người ta có chút không dám nhìn thẳng tay trái vung lên dương lệ trong tay tin không biết do khi nào liền rơi xuống vị này tích hoa bà bà trong tay toàn bộ các ngươi lưu ra tích hoa ánh mắt quét qua quét qua hai vị kia duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ cùng các thanh long cùng nhâm thiên hành không có ta phân phó không cho phép tiến đến vâng cần tuân bà bà chi hai vị thiếu nữ ly khai ừm được rồi các thanh long trầm mặc một cái mặc dù hắn cũng tò mò trong thư viết cái gì nhưng tích hoa bà bà đã mở miệng hắn cũng không dám lại nói cái gì thế là các thanh long cùng nhâm thiên hành cũng rời khỏi phòng chỉ còn lại có dương lệ cùng tích hoa bà bà lập tức vị này tích hoa bà bà mới mở phong thư cẩn thận đọc nội dung trong bức thư trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nhưng rất nhanh liền thu liễm ngươi muốn thất thải thế nê tích hoa bà bà hảo hảo thu về phong thư này nàng cũng xem hết liền mầm đầu nhìn về phía dương lệ ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân trên giới đánh giá đúng thế dương lệ gật đầu ta l á o thái bà trong tay xác thực có thất thải huế nê tích hoa bà bà mỉm cười mà nói mà lại các thiên hữu ở trong thư cũng nhiều lần đề cập tới để cho ta đem thất thải huế nê cho ngươi ân các thiên hữu ngược lại là đối ngươi rất coi trọng cái này còn nhiều hơn tạ tiền bối nhóm hậu ái dương lệ nói ha ha tích hoa bà bà cười nước cười ta cũng không làm k h ó ngươi các thiên hữu cũng tự mình mở miệng ta l á o thái bà nếu là không đem thất thải huế nê cho ngươi thật sự là có chút không thể nào nói nổi còn nữa thất thải huế nê kỳ thật cũng không phải cái gì quá mức chân quý đồ vật liền cho ngươi đi Vừa dương lệ mở ra màu đen hộp sắt có hào quang bảy màu lấp lóe trong hộp sắt lẳng lặng nắm thất thải với nê dương lệ trên mặt nổi lên vui mừng chắp tay hành lễ cứ như vậy duy ngã độc tôn đan tất cả tài liệu chính cùng tất cả hỗ trợ vật liệu dương lệ liền toàn bộ gom gót hiện tại hắn chỉ cần cầm cái này thất thải thế nê trở về liền có thể luyện chế duy ngã độc tôn đan ừ m t í c h hoa bà bà cười cười có chút trầm mặc một cái vẫn là hướng dương lệ hỏi các thiên hữu c h ấ n thủ tại h phong ma quật bên kia thế nào cắt lao rất tốt dương lệ nói t í c h hoa bà bà không cần lo lắng người suy nghĩ nhiều t í c h hoa bà bà khoát tay háo ta cũng sẽ không lo lắng cái kia lão ra hỏa đi ngươi muốn đồ vật đã nắm bắt tới tay còn không đi nhanh lên làm sao muốn lưu tại nơi này bồi bà bà ta sao văn bối cáo tử dương lệ cấp tốc đứng dậy cũng chắp tay hành lễ Cúc đi tích hoa bà bà nói sau đó dương lệ quay người rời khỏi phòng ngoài phòng c á t thanh long nhâm thiên hành còn có tích hoa bà bà bên người hai vị thiếu nữ bọn hắn vẫn luôn đứng đấy bên ngoài nhìn thấy dương lệ ra ánh mắt t r ô n g lại thế nào c á t thanh long hỏi không sao dương lệ nói nhóm chúng ta trở về đi cái này c á t thanh long cùng nhâm thiên hành liếc nhau một cái nhưng mà dương lệ đã tại đi xuống lầu dưới đi c á t thanh long lát nữa nhìn một cái sau l ư n g gian phòng lại liếc mắt nhìn đã tại rời đi dương lệ liền theo dương lệ cùng nhau ly khai tại trở về c á t phủ trên đường c á t thanh long thực tế kìm nén không được lòng hiếu kỳ hàn hướng dương lệ hỏi tham tin sự t ì n h nhưng dương lệ cũng không biết rõ trong thư đến cùng nói cái gì bởi vì dương lệ căn bản là không có mở ra phong thư phong thư phía trên có giấy niêm phong nếu như dương lệ đem thư phong mở ra cầm tới tin tích hoa cùng thích không thấy được giấy niêm phong bị hủy bọn hắn liền nên hoài nghi thư này chân thực tính cho nên dương lệ không dám hủy đi phong mà đúng lúc này dương lệ tại trở về các phủ nửa đường lại tại ven đường ngoài ý muốn thấy được các thu thủy các thu thủy bên người đi theo một vị mặt chứng n ô n g nha hoàn trừ cái đó ra còn có một vị thư sinh ăn mặc anh tuấn thiếu niên trên thực tế ngoại trừ dương lệ bên ngoài các thanh long cùng nhâm thiên hành cũng nhìn thấy các thanh long biểu lộ lập tức có nhiều phiền muộn cùng âm trầm nhâm thiên hành thì là trầm mặc không nói phải biết các thiên hữu thế nhưng là cho dương lệ cùng các thu thủy định ra hô nước càng la nói thẳng muốn tại mùa đông qua đi năm sau đầu xuân liền là dương lệ cùng các thu thủy cử hành h ô n lễ nhưng mà tại đêm qua các thu thủy ngay tại chỗ cự tuyệt dương lệ đối với mấy cái này cũng không thèm để ý hắn đến tiên linh phụ thành hắn đến các g a cũng không phải ngàn dặm xa xôi chạy tới làm con rệ dương lệ chỉ là tới lấy thất thải với nê cho nên các thu thủy dạng gì phản ứng dương lệ căn bản không quan tâm cũng không cần đi quan tâm n ừ n g c á t thanh long quát vâng lao ra đánh xe mã phu cấp tốc nhường xa ngựa dừng lại một bên khác các thu thủy còn đi theo vị kia thư sinh ăn mặc anh tuấn thiếu niên tại dạo phố dung n o ạ n cũng chính là tại ngày hôm qua sinh nhật ban đem đưa cho nàng một đoá băng linh chi hướng ạ hai người bọn họ cười cười nói nói thu thủy c á t thanh long sắc mặt có chút khó coi mặc dù trong lòng của hắn khó chịu phụ thân các t i ê n hữu đem các thu thủy gà cho dương lệ dù sao dương lệ đã có thê tử nhưng là tại này dù ba năm trước đây hướng ngạn tại hứa gia còn tính là một cái thi ê n tài thanh danh không tệ thế nhưng là theo ba năm trước đây bắt đầu hướng ngạn tu vi không tiến ngược lại thụt lùi bây giờ càng là nội lực hoàn toàn biến mất tương đối nhiều nhất tại một cái hoán huyết cấp độ luyện thể v õ giả cho nên hướng ngạn một nhà bị hứa gia đuổi ra khỏi gia môn đến nay cũng vô cùng nghèo túng chuyện sự tình này cũng khiến cho hứa ra năm đó thành thiên linh phụ thành rất lớn một cái trò cười đương nhiên hứa ra mặc dù tại thiên linh phụ thành thế lực cùng thực lực cũng không yếu nhưng khẳng định so không lên c á t giả chỉ bất quá tại ban đầu thời điểm các thanh long nhìn thấy hứa ngạn thiên phú coi như không tệ liền không có quá nhiều can thiệp không nghĩ tới hứa ngạn thành một cái phế vật vẫn còn dây dưa tự mình nữ a nhi thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga cha các thu thủy một cái giật mình nàng k ị m phản ứng xoay người nhìn lại liền thấy các thanh long mặt máy xanh lét đi tới nhân thiên hành bước nhanh đuổi theo dương lệ cũng không gấp không chậm bá phụ hướng ngạn chắp tay hành lễ cất thanh long ánh mắt đ ạ m mạc đạo qua hướng ngạn ngự khí lanh đạm đến cực điểm cao cao tại thượng quan sát hướng ngạn ngươi tính toán cái gì đồ vật cũng xứng gọi ta bá phụ hướng ngạn cúi đầu cùng ta trở về cắt thanh long bắt lấy cắt thu thủy tay cha cắt thu thủy bỏ rơi cắt thanh long tay ngươi làm gì ngươi nói ta làm cái gì cắt thanh long âm thanh lạnh lùng nói coi như ngươi lại thế nào không hài lòng ra ra ngươi vì n g ư ơ i chuẩn bị hôn sự nhưng ta cũng không thể để ngươi bại hoại cắt ra thanh danh ngày hôm qua g ra i a ngươi vừa mới quyết định hôn sự mới truyền đến trong tộc kết quả ngươi hôm nay liền cùng tên phế vật này bên ngoài dạ phố ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt theo ta đi cắt thanh long quát lúc này dân chúng chung quanh nhóm không khỏi nhìn sang nhưng không dám tới gần bởi vì bọn hắn cũng biết rõ cái này thế nhưng là cắt ra gia chủ c ũ n g cắt ra đại tiểu thư mà lại t ự a n như là xảy ra chuyện gì bọn hắn lại không dám áp quá gần mà đụng vào rủi ro cắt thu thủy là nàng phát sinh cái gì rồi bất quá tất cả mọi người vẫn là đặc biệt hiếu kỳ mặt khác tôi g a đại công tử tô cổ m ộ c cũng là vừa lúc từ nơi không xa trải qua nghe được động tính bên này cho nên cũng đi tới đứng đây cách đó không xa xem náo nhiệt nguyên lai là cắt thu thủy còn có cắt bá phụ tô cổ m ộ c trầm âm tại quan sát cái kia chính là hướng ngạn đi ba năm trước đây đột nhiên thành phế vận thực lực cùng tu vi không tăng phản hạ không nghĩ tới à, cái này hướng ngạn tu luyện thiên phú chẳng ra sao cả lấy nữ hải tử niềm vui ngược lại là có một bộ có thể để cho cắt thu thủy m ộ i m ộ i tâm hệ cùng hắn người kia là ai sau đó tô cổ m ụ c lại chú ý tới cắt thanh long sau l ư n g dương lệ hắn cẩn thận quan sát mấy mắt cẩn thận hồi tưởng thật sự là nghĩ không ra hắn căn bản cũng không nhận biết dương lệ ừ m dương lệ đã nhận ra tô cổ m ụ c ánh mắt cho nên lát nữa nhìn một cái hai người nhãn thần liền đụng vào nhau liếp nhau một cái tô cổ m ụ c mỉm cười dương lệ thì là gật đầu tính toán làm ra hiệu người này có chút ý tứ tô cổ m ụ c trong lòng đang nghĩ bỏ mặc là nhãn thần vẫn là ánh mắt hay là khí chẳng cũng không giống như là người bình thường cái gì thời điểm thiên linh phủ thành ra dạng này một vị nhân vật ta vậy mà không hề có một chút tin tức nào không được ta phải hỏi thăm một chút người này đến cùng là ai quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương hai trăm hai mươi ba ba n g h n vật kinh cắt gia chủ dương lệ ánh mắt đảo qua hướng ngạn cùng cắt thu thủy n ữ khí bình tĩnh nói thật sự là không có ý tứ ta bên này còn có việc gấp cần lập tức trở về thành phong thành cho nên ta liền không có ý định lại tại c á t phủ ở lâu có thể không biết rõ cắt gia chủ có thể hay không cho ta mượn một thất giác lân mã cái này cắt thanh long sừng sốt một cái hắn vừa mới phẫn nộ tâm tư bị dương lệ đánh gãy đang nghe dương lệ lời nói về sau hắn phản ứng đầu tiên chính là coi là dương lệ đây là phi thường bất mãn biểu hiện xác thực đổi vị suy nghĩ một cái vị hôn thê của mình cùng cái khác nam tử tại dạ phố hơn nữa còn cười cười nói nói cái này khẳng định là sinh lòng bất mãn không có ngay tại chỗ phát tắc đã tính toán không tệ nhưng mà c á t thanh long hoàn toàn suy nghĩ nhiều dương lệ cũng không thèm để ý cái này hôn nước căn bản không có bất kỳ bất mãn gì c á t thu thủy đối với dương lệ tới nói chính là một người đi đường thôi tính không để ý đối với một cái tự mình căn bản không quan tâm người coi như làm cái gì cũng khiên động không được tâm tình của mình dương công tử ngày trước đừng nóng giận chuyện sự tình này cắt thanh long nói tốt dương lệ nhữ mày ta không có tức giận Ta cắt thể hay không cho ta đang gia hay là không hỏi chủ, cho có dương i á c lệ â n mã? Ta h i n gật phải chạy đầu nhận lấy dây cương lại lập tức chở mình lên ngựa cưới lên r ắ c lân mã r ắ c lân mã lập tức g ơ lên m ó n g trước hí bắt đầu muốn bỏ rơi dương lệ nghiêm s ú c vê anh dương lệ thân thể chấn động trực tiếp đem r ắ c lân mã chấn nhấp rồi chỉ là một tiếng quát lớn liền chấn trụ r ắ c lân mã nhường mọi người ở đây vỗ tay bảo hay các hạ thật bản lãnh lúc này tô cổ mục trực tiếp đi tới chư vị tại hạ có chuyện quan trọng phải xử lý trước hết cáo tử nhưng mà dương lệ nhưng không có cùng tô cổ mục nói chuyện hứng thú ánh mắt đảo qua mọi người ở đây cũng không tại cắt thu thủy cùng hướng ngạn trên người của bọn hắn dừng lại thêm nửa giây các gia chủ n g không bao lâu dương lệ dần dần biến mất tại mọi người tại đây phạm vi tầm mắt cái này tô cổ mộc há to miệng cũng không có thể gọi lại dương lệ tại sao khi tính hồn lại lập tức tại cười ha ha có ý tứ rất có ý tứ thiên tàng địa khuyết tô cổ mộc nói hai người các ngươi thay bản thiếu gia cha một chút người này đến cùng là ai bản thiếu gia đã thật lâu không có nhìn thấy thú vị như vậy người vâng tuân mệnh thiếu ra tại tô c ủ a một bên người đứng đ ấ y hai vị l ã o giả một vị quẹ một cái chân trái chân trái của hắn phi thường vô cùng nhỏ bé tựa như là hải nhi chân đồng dạng quẹ chân trái chính là thiên tàn một vị khác thì làm ù một cái mắt phải mang theo màu đen bị mắt tự nhiên xem không rõ ràng hắn m ắ t phải tình huống mù mắt phải vị này là liệu huyết còn không tranh thủ thời gian theo ta đi c á t thanh long hít sâu một hơi ánh mắt nghiêm khắc c á t thu thủy cũng chỉ có thể bị ép đi theo nàng phụ thân đi vào xe ngựa lát nữa nhìn hướng ngạn mấy mắt cưới hô nước mà lúc này hướng ngạn túi đầu trong miệng lẩm bẩm hô nước hai chữ suy nghĩ của hắn cũng có chút t cho váng bởi vì hắn căn bản không biết rõ c á t thu thủy lại còn có hô nước cái này sự t ì n h t h ư ợ n h ư xét đánh trời nắng đả kích không nhẹ hiển nhiên c á t thu thủy cũng không có nói cho hướng ngạn hô nước sự t ì n h chỉ là không nghĩ tới sẽ ở đụng phải dương lệ cùng phụ thân từ đó tiết lộ hô nước sự t ì n h không được hướng ngạn ngầm đầu ánh mắt nghiêm trọng có vẻ lạnh lẽo nhìn qua dương lệ rời đi phương hướng trầm giọng nói ra các thu thủy là của ta bất kể là ai cũng đoạt không đi ông ông cái gặp tại hướng ngạn cổ phía trên treo một cái màu đen mặt dây chuyển Cái này một bên khác dương lệ cưới rác lân mã ly khai trên đường phố dục ngựa phi nước đại cầm trong tay cắt ra lão tổ lệnh hắn trên đường đi thông suốt không người dám cản cho nên dương lệ rất nhanh liền ly khai thiên linh phụ thành hạch tâm khu vực đi tới nội bộ khu vực lại cấp tốc ly khai nội bộ khu vực tiến vào bên ngoài khu vực cuối cùng dương lệ ly khai thiên linh phụ thành giá dương lệ tải ra khỏi thành về sau lần nữa tăng nhanh cưỡi ngựa tốc độ hắn trong thành thời điểm dương lệ còn thả chậm c ô n g ý, dù sao cưỡi ngựa cưỡi quá nhanh có thể sẽ đụng bị thương người rời thành cũng không cần lo lắng buổi chiều dương lệ liền cưỡi rác lân mã về tới thanh phong thành tung người xuống ngựa nắm dây cương lấy ra trừ ma vệ thân phân lệ n h bài an toàn tiến vào thanh phong thành dương lệ là dương lệ hắn còn sống trở về cái này cái này bên trong thành ngay tại chỗ cửa thành chu vi luyện thi môn đệ tử cùng luyện thi môn phái tới người bọn hắn ngồi chờ ở chỗ này nhưng không có nhìn thấy bọn hắn môn chủ trở về ngược lại là thấy được dương lệ an toàn trở về mau đưa tin tức này báo cáo đi lên luyện thi môn người cũng đã sợ ngây người ừ dương lệ cảm giác linh mẫn hắn khi tiến vào bên trong thành về sau liền đã nhận ra rất nhiều người ánh mắt có không ít chính là không có hảo ý ánh mắt bất quá dương lệ cũng không có xuất thủ những tiểu lâu la này dết cũng không có ý nghĩa gì còn có thể ảnh hưởng chính mình mà lại tự mình trở lại thanh phong thành tin tức căn bản không đạt được càng không cần d i ấ u giếm hồi tiêu phủ dương lệ nắm mã hành đi tại trở về tiêu phủ trên đường thanh phong phân bộ hắc ngọc tháp cao tầng cao nhất dương lệ trở về rồi tâu nguyệt hy nhận được tin tức lông mày níu chặt hít sâu một hơi trở về nhanh như vậy liền không biết rõ ở bên ngoài ở lâu mấy ngày s a o ngươi trước đây giết âu dương hoành ngược lại là s xứ rồi tâm tình dễ chịu lại muốn lao nương giúp ngươi c h ố i đ i cho nên nói đến cùng ngươi là lao nương bộ hạ vẫn là lao nương là bộ hạ của ngươi thật sự là tức chết ta rồi liền không thể hơi nhẫn một cái trước bung ô tha âu dương hoành một cái mạng về sau lại tìm cơ hội thu dọn sao như bây giờ cục diện rồi dám thật sự là phiền phức ai tâu nguyệt hy thở dài vạn thanh ngọc bộ trưởng vạn thanh ngọc đã sớm ở ngoài cửa xin đợi hắn nghe được tâu nguyệt h i gọi hắn danh tự về sau lập tức đi ngay tiến hành có cái gì phân phó người đi một chuyến tiêu phủ nhường dương lệ tới hắn ở tại tiêu phủ không an toàn nếu là luyện thi môn trong cơn tức giận đánh vào tiêu phủ chỉ bằng tiêu phủ thực lực có thể cản bao lâu nhường hắn đến thanh phong phân bộ nơi này hơn an toàn rõ vạn thanh ngọc gật đầu luyện thi môn đại điện ở trong bầu không khí có vẻ mười điểm bị đè nén qua tốt nửa ngày hô luyện thi môn đại trưởng lão mục kha phun ra một n g trọc khí nhìn quanh đám người tin tức mọi người hẳn là cũng biết rõ dương lệ an toàn trở về thành nhưng mà môn chủ nhưng đến nay chưa về chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít trầm mặc lần nữa trầm mặc sao lại có thể như thế đây môn chủ thế nhưng là hạ phẩm duy nga cấp mà dương lệ chẳng qua là đoán thần cấp coi như dương lệ thiên phú lại cao hơn thực lực mạnh hơn hắn cũng không có khả năng cùng môn chủ đối kháng a hắn nhất định là sẽ chết tại môn chủ trong tay mới đúng thế nhưng là thế nhưng là đến cùng xảy ra chuyện gì đáng chết đáng chết chẳng lẽ là tâu nguyệt hy ra tay sao hôn trướng luyện thi môn các vị trưởng lao q u ấ lớn các ngươi còn quên một chuyện rất trọng yếu đại trưởng lão mục kha trầm giọng nói đó chính là ngũ hành thi s á t đan đan phương tại môn chủ trên thân đồng thời trong môn phái không có đan phương g i à n h trước đan phương chỉ có mỗi một đời t ổ n g chủ biết được đồng thời cũng chỉ có mỗi một đời t ổ n g chủ biết rõ đan phương có thể l u y ệ n chế cho nên nói môn chủ xảy ra chuyện ngũ hành thi s á t đan đan phương cũng liền thất lạc nếu như nhóm chúng ta không thể đem luyện thi môn ngũ hành thi s á t đan đan phương tìm trở về nhóm chúng ta luyện thi môn đem đoạn t u y ệ t truyền thừa không cần trăm năm luyện thi môn chắc chắn suy bại cái này cái gì tại sao có thể như vậy cái này cái này luyện thi môn các vị trưởng lão nhóm lập tức liền trợn mắt cho nên nói chuyện sự tình này đã liên quan đến toàn bộ luyện thi môn hương suy đã cấp bách nếu như môn chủ thật sự là bởi vì dương lệ mà chết dương lệ nhất định biết do ngũ hành thi sắt đan đan phương ở nơi nào thậm chí dương lệ trên thân nói không chừng liền có ngũ hành thi sắt đan đan phương một kha quát bất kể như thế nào nhóm chúng ta phải đi tìm dương lệ muốn cái thuyết pháp nhất định phải theo dương lệ trên thân sách về ngũ hành thi sắt đan đan phương cho nên ta đã cùng thái thượng trưởng lao quyết định đem điều động toàn bộ luyện thi môn lực lượng hướng tâu nguyệt hy cùng thanh phong p â n bộ tạo áp lực đồng thời từ ta xuất lĩnh luyện thi môn các vị trưởng lao tiến về tiêu phủ đem ngũ hành thi sắt đan đan đ ư ơ n g đọt các người nghe rõ chưa một kha lớn tiếng chất vấn rõ minh bạch hiện tại đã đến luyện thi môn sinh tử tồn v n g lúc đã dung không được nhóm chúng ta có nửa điểm qua loa cùng may mắn nhất định phải toàn lực ứng phó cái gì thời điểm hành động luyện thi môn các vị trưởng lão nhao nhao quát ngày mai một kha nói thái thượng trưởng lão tại tu luyện một môn sát thuật bỏ mặc môn này sát thuật được hay không được thái thượng trưởng lão đều cần ngày mai mới có thể xuất quan trước đó các ngươi cũng làm tốt chuẩn bị đi rõ tuân mệnh các vị trưởng lão lần nữa đồng nói một bên khác phủ thanh chủ cũng đã nhận được tin tức luyện thi môn đang làm cái gì đại động tác vệ thanh phong n h i m à y đem mới vừa lấy được tin tức cũng nghiêm túc xem hoàn tất trầm giọng mà nói bọn hắn chẳng lẽ muốn nội loạn hay sao hôn chướng đồ vật còn có vệ thanh phong trầm ngâm luyện thi môn môn u chủ vậy mà chết tại dương lệ trong tay âu dương hoành hẳn là hạ phẩm duy ngã cấp đi mà dương lệ chỉ là đánh vỡ cực ả n h dương lệ là thế nào làm được vượt cấp giết địch đây quả thực là thiên phương dạ đàm sự t ì n h ở trong đó tất nhiên còn có cái gì ẩn tình là ta chỗ không biết đến tiếp tục điều tra rõ ràng vệ thanh phong quát tuân bệnh thành chủ vệ thanh phong các bộ hạ đáp lại nói t đáng h vân quan. tiếc h đáng tiếc thanh vân đạo nhân cũng không đúng tay chuyện sự tình này từ đầu đến cuối thanh vân quan vào chỗ xem phong vân khởi tiêu phủ dương lệ trở về nhường tiêu phủ hạ nhân đem rác lân mã r ắ t đi cũng vì hắn chuẩn bị kỹ càng độc lập chuồng ngựa rác lân mã ăn cũng không phải cỏ ăn chính là thịt còn phải là tinh thịt cho nên nói rác lân mã căn bản không phải người bình thường nhà có thể nuôi nổi sau khi trở về tại trước tiên dương lệ liền đem tiêu tâm nhị bọn hắn gọi tới phật kinh thu thập thế nào dương lệ hỏi bởi vì có nam cung gia tộc hỗ trợ cho nên đã góp nhặt 980 chương bộ phật kinh mỗi một bộ phật kinh cũng không cùng n g à i xung đột cùng lặp lại t i ế u tâm nhị báo cáo hiển nhiên dương lệ nhường tiêu tâm nhị thu thập phật kinh trước đó hắn liền đã viết một cái mục lục đem tự mình tìm hiểu tới phật kinh cũng viết ra để tránh tiêu tâm nhị bọn hắn thu tập được tái diễn phật kinh rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu lần này các ngươi làm vô cùng không tệ đây là nhóm chúng ta phải làm tiêu tâm nhị bọn hắn lập tức nói ừng dương lệ nói tiếp xuống ta đem tiến về phòng luyện đan bế quan luyện đan tại ta chưa hề đi ra trước đó bỏ mặc chuyện gì xảy ra cũng không cho phép tiến vào phòng luyện đan q u ấ y dày đến ta các ngươi nhớ kỹ sao rõ nhóm chúng ta đã nhớ kỹ xin ngài yên tâm nhóm chúng ta tuyệt sẽ không quáy dày đến ngài luyện đan cũng sẽ không để người khác quáy dày đến ngài tiêu tâm nhị bọn hắn liên tiếp nói rất tốt dương lệ càng rót đầy hơn ý lúc này bên ngoài lại chuyển đến động tĩnh vạn thanh ngọc đi tới tiêu phủ đưa tới không nhỏ hành động tiêu khánh dư bọn hắn ngay tại tiếp đ á i vạn thanh ngọc nhưng vạn thanh ngọc là tìm đến dương lệ vạn thanh ngọc dương lệ trầm âm hắn tới làm gì suy nghĩ một một lát dương lệ vẫn là ra ngoài gặp một lần vạn thanh ngọc tiếp khách điện dương lệ b á i kiến vạn thanh ngọc phó bộ trưởng dương lệ hành lễ trong điện chỉ có vạn thanh ngọc cùng dương lệ hai người dương lệ vạn thanh ngọc ngầm đầu ánh mắt nhìn lại đánh giá dương lệ vài lần đi theo ta đi đi thanh phong phân bộ tô bộ trưởng gọi ta mang ngươi tới chuyện gì dương lệ trầm giọng hỏi ngươi không biết do ngươi gặp rắc rối sao vạn thanh ngọc quát ngươi giết âu dương hoành hiện tại lại trở về sớm như vậy ngươi trở về thế nhưng là âu dương hoành không có trở về ngươi cảm thấy ngươi giết âu dương hoành sự t ì n h còn có thể giấu giếm được sao luyện thi môn sẽ từ bỏ ý đồ sao nói thật cho ngươi biết luyện thi môn ngoại trừ âu dương hoành là hạ phẩm duy ngã cấp bên ngoài còn có một vị thái thượng trưởng lão cùng một vị đại trưởng lão hai người bọn họ đều là hạ phẩm duy ngã cấp bọn hắn nếu là công trên tiêu phủ chỉ bằng tiêu phủ chút người này có thể ngăn được cho nên tô bộ trưởng để cho ta tới đón ngươi đi thanh phong phân bộ tránh đầu gió bằng không ngươi liền chết như thế nào cũng không biết rõ rõ chưa tô bộ trưởng tại bảo đảm tính mệnh của ngươi thì ra là thế dương lệ gật đầu vạn thanh ngọc phó bộ trưởng xem ra chỉ có thể phiền phức ngài thay ta đa tạ tô bộ trưởng bởi vì ta hiện tại không thể đi thanh phong phân bộ ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm ngươi vạn thanh ngọc sau khi nghe không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên dương lệ ngươi cứ như vậy muốn chết có chuyện gì có thể so sánh chính ngươi mệnh còn trọng yếu hơn ta xác thực không thể đi dương lệ nói ngươi làm thật không đi Vạn chương c c hai trăm hai mươi bốn dung đan ư vạn thanh ngọc vẫn là đi dương lệ tự mình đưa vạn thanh ngọc rời phủ tại trước khi đi vạn thanh ngọc hỏi nữa một câu dương lệ đến cùng đi vẫn là không đi ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn làm dương lệ trả lời người vạn thanh ngọc có chút khí cấp bại phôi cuối cùng vạn thanh ngọc quay người ly khai hồ dương lệ cũng nối lòng một hơi đưa mắt nhìn vạn thanh ngọc triệt để ly khai tầm mắt của mình phạm vi khi tiến vào phòng luyện đan trước kia dương lệ lần nữa dặn dò tiêu tâm nhị bọn hắn nhường bọn hắn cần phải không thể để cho bất luận kẻ nào quấy dày đến từ mình là bất luận kẻ nào thời gian đã bất chi bất giác tới gần trạm v à tối cảm giác có chút gấp gáp nhưng hết t h ể cũng chuẩn bị sẵn sàng phòng luyện đan dương lệ đi đến tay phải vung lên phòng luyện đan cửa phòng liền đóng lại then cửa rơi xuống đem toàn bộ cửa phòng từ bên trong khóa kín bên ngoài không cách nào mở ra rất tốt dương lệ vừa lòng phi thường hắn khoanh chân ngồi tại tử vân lô trước bồ đoàn bên trên tại cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong còn trưng bày từng quyển từng quyển thu thập tới phật kinh đánh dương lệ tay phải vung lên phật kinh phá không bay tới rơi vào dương lệ trong tay hắn một bản lại một quyển đem những này phật kinh lục tục xem hết mà lại tại dương lệ đạt tới tổng số ba ngàn bộ phật kinh thời điểm hắn tiếp tục xem cùng đọc phật kinh lại phát hiện vậy mà không cách nào lại tiến hành ký ức thật giống như có một cố không cách nào hình dung uy năng cùng vĩ lực khiến cho dương lệ không cách nào lại nhớ kỹ càng nhiều phật kinh cái này dương lệ rung động trong lòng từ nơi sâu xa dương lệ phẳng phất cảm thấy một loại vĩ、nạn. không thể miêu tả không thể nắm lấy không thể đo lường siêu việt đồng dạng khái niệm siêu việt đồng dạng tưởng tượng khả năng chính là phật kinh ở trong trình bảy chân phật ba phật kinh chính là cực hạn a dương lệ nói thêm điểm dương lệ tâm niệm vừa động tăng lên phật kinh ông ông ông thế là tại thời gian ngắn bên trong dương lệ tiêu hao bảy bảy không không điểm dết c h ó c điểm đem bảy trăm bộ phật kinh tất cả đều chưa hề nhập môn tăng lên tới tông sư cấp hoàn toàn thang ngộ đầy đủ hiểu rõ trong đó phật lý cứ như vậy ba phật kinh tất cả đều dung hợp hóa thành một thể tại dương lệ tổ khiếu bên trong ba ngàn mỏ vàng kim p h ạ m văn hội tụ hợp thành kim thân la hán sau đó ba ngàn phật kinh phật lý tất cả đều dung nhập bồ tát chính quả đem bồ tát chính quả triệt để viên mãn cũng đem phật pháp đại n h ậ t như lai uy năng tăng lên t h ứ nơi sâu xa dương lệ tựa như thể hồ quán đ ỉ n h tại thời khắc này hắn phảng phất là cảm nhận được một loại vi nạn tồn tại khó mà suy nghĩ khó mà hình dung đã đạt đến phật kinh cực hạn đạt đến bồ tát thiền chân chính cực hạn cứ như vậy dương lệ đã không cách nào lại mượn nhờ phật kinh tăng lên dựa theo loại này tình huống dương lệ hiện tại liền cần đúc thành xá lợi tử mà đúc thành xá lợi từ cùng luyện chế thuế phảm đ a n có dị khúc đồng công c h i rượu nhưng dương lệ cũng không biết đúc thành xá lợi từ biện pháp nhưng không quan hệ dương lệ có thể luyện chế duy ngã độc tôn đan nửa giờ sau dương lệ đã thích đứng sau khi tăng lên bồ tát thiền bồ tát thiền tăng lên quả thật làm cho ta chỉnh thể thực lực có chút tăng cường nhưng ta thực lực bây giờ đã rất khó tăng lên nữa lần này tăng cường cơ hồ cực kỳ bẽ nhỏ ta cơ hồ không có cảm giác được biến hóa gì dương lệ cảm thán nói cho nên nói ta còn là cần mau sớm luyện chế ra duy ngã độc tôn đan sau đó phục dụng duy ngã độc tôn đan bước vào duy ngã cấp mặt khác dương lệ trầm、âm. duy ngã độc tôn đan còn có thể phá h ạ duy ngã độc tôn đan đan phương kỳ thật cũng là hạ phẩm thuế phảm đan đan phương bởi vì tăng lên ngũ hành thi sắt đan đan phương cần có giết chóc điểm cùng duy ngã độc tôn đan là đồng dạng cho nên nói dương lệ mới dám phía dưới cái này kết luận 135.700. h a i môn phật pháp đã đạt đến cực hạng không cách nào lại tăng lên thêm điểm dương lệ tâm niệm vừa động nói tăng lên duy ngã độc tôn đan giết chóc điểm 20.000. duy ngã độc tôn đan tông sư tăng lên đến duy ngã độc tôn đan phá hạ lần này dương lệ c h ọ n vẹn tiêu hao hai vạn điểm giết chóc điểm có thể nói là duy nhất một lần tiêu hao giết chóc điểm nhiều nhất một lần đem tông sư trình độ duy ngã độc tôn đan tăng lên tới phá hạng các ông ông lập tức dương lệ cũng cảm giác tự mình tựa hồ là tiến vào một cái thần bí hư huyễn không gian Tự mình tại ự mình, mình tiến tiến t ban t r đầu thời điểm dương lệ không cách nào thành công bởi vì tông sư cấp duy ngã độc tôn đan đã vô cùng hòa mỹ l u y ệ n chế ra tới tông sư cấp đan dược không có bất kỳ tí vết cho nên muốn phá hạn tăng lên vô cùng khó khăn nhưng mà tại một lần lại một lần thất bại trong quá trình dương lệ không ngừng tổng kết kinh nghiệm hấp thu thất bại giáo hấn một lần lại một lần nếm thử cuối cùng dương lệ hoàn thành tăng lên cùng đột phá Hắn chế được phá hạn luyện được cấp dương u luyện duy liệu liệu huống y thay ngã độc tôn đàn, tại luyện chế duy ngã độc tôn đàn cần có tài liệu chính cùng tất cả hỗ trợ vật liệu cũng không thay đổi tình độc độc đổi chế có cả tại tài tất trợ vật hỗ d ớ i thời. thành chế công luyện đồng ra ra d ư lệ từ từ đem phá hạng cấp duy ngã độc tôn đan cũng nắm giữ hoa mỹ cứ như vậy dương lệ trong đầu nổi lên đại lượng tin tức không ngừng tràn vào tiền đến phản hồi đến dương lệ bản thân khiến cho dương lệ nắm giữ hẳn là như thế nào luyện chế phá hạng cấp duy ngã độc tôn đan thì ra là thế dương lệ trong lòng hiểu rõ khai lọ sau một tiếng dương lệ điều chỉnh tốt trạng thái Đã hoàn tử o à n vân lô phía trên tử vân lóe ra quang huy ẩn chứa yếu ớt một cỗ năng lượng có thể duy trì trong lò hỏa diễm cũng hiệp trợ luyện đan bất kể nói thế nào tử vân lô dù sao cũng là một cái đỉnh cấp phát bảo phẩm chất lò luyện đan mặc dù không bằng thật bảo đánh vần lò luyện đan nhưng cũng vô cùng không tệ đi sau đó dương lệ bắt đầu một gốc một gốc rèn luyện một trăm l i tám loại này hỗ trợ vật liệu nguyên thần chi lực điều động chung quanh cái này đến cái khác cái dương cùng hộp thuốc cũng mở ra đánh đánh đánh t ừ n g cây hỗ trợ vật liệu treo trên bầu trời m à lên tại dương lệ thao tùng h dưới liên tiếp rơi vào tiến vào từ vân lô bên trong từ từ bị nguyên thần đan hỏa rèn luyện ngàn năm linh chi ngàn năm nhân sâm ngàn năm hà thủ ô âm sắc hoa ủy diện ấm ngàn năm chú quả hiển nhiên tại ban đầu thời điểm rèn luyện một trăm l i tám loại này hỗ trợ vật liệu cũng không cần vận dụng duy ngã chân hỏa chỉ cần nguyên thần đan h ỏ a cũng đã đủ rồi bởi vì dương lệ hiện nay luyện đan kỹ thuật liền xem như tại duy ngã cấp luyện đan tông sư bên trong cũng coi là số một số hai thời gian trôi qua theo một gốc lại một gốc hỗ trợ vật liệu bị rèn luyện hoàn thành tạp chất bị diệt trừ sạch sẽ, sẽ chỉ để lại tinh hoa nhất dược dịch bộ phận đại khái tại hơn một trăm phút cũng chính là gần sau hai giờ một trăm l i tám gốc hỗ trợ vật liệu toàn bộ rèn luyện hoàn thành ước chừng một hai phút liền có thể rèn luyện một gốc hỗ trợ vật liệu không tệ dương lệ gật đầu đối với mình luyện đan kỹ thuật biểu thị hài lòng nhìn qua từ vân lô bên trong tinh hoa rực dịch hiện ra lấy đủ mọi màu sắc tại nguyên thần đan hỏa rèn luyện phía dưới từ từ sinh ra dung hợp nhưng còn chưa đủ duy ngã chân hỏa dương lệ tâm nghiệm vừa động tay trái mở ra tại lòng bàn tay của hắn bên trong lập tức nổi lên một đám duy ngã chân hỏa tựa như là phổ thông hỏa diễm đồng dạng nảy lên tựa như phản phát quy chân đi dương lệ tay trái vung lên đánh duy ngã chân hỏa lập tức phá không bay ra trốn vào tiến vào tử vân lô bên trong nguyên thần đan hỏa nhanh chóng tránh đi ở bên cạnh nảy lên còn chủ động thu nhỏ so duy ngã chân hỏa thấp một đầu giống như túi đầu xương thân ông, ông. duy ngã chân họa nhanh chóng đem một trăm lẻ tám loại này hỗ trợ tài liệu tinh hoa mà tụ tập thành dược dịch bao vây lại bắt đầu đối cái này một đoàn tinh hoa dược dịch tiến một bước rèn luyện quả nhiên tại duy ngã chân họa rèn luyện dưới cái này một đoàn tinh hoa dược dịch bắt đầu rút nhỏ có từng sợi ẩn chứa tạp chất hơi khói bị rèn luyện ra cũng bị bài xuất t ử vân lô từ từ tại rèn luyện chín chín tám mươi mốt phút sau cái này một đoàn tinh hoa dược dịch đã hoàn thành rèn luyện viên mãn không còn là trước đó đủ mọi màu sắc mà là biến thành thuần phí trong suốt màu sắc tựa như nước lọc có thể nói là hóng ánh sáng long lanh mà lại theo lúc đầu năm đấm thu thành công dương lệ mặt lộ vẻ nụ cười tiếp xuống chính là rèn luyện chín loại tài liệu chính ông dương lệ tay phải bắt ấ n duy ngã chân hỏa theo t ử vân lô bên trong lui ra rơi xuống dương lệ trái lòng bàn tay ẩn vào dương lệ thể nội tiêu tán phải biết một mực duy trì lấy duy ngã chân hỏa cần tiêu hao đại lượng nguyên thần chi lực cùng nội lực vì cam đoan có thể có đầy đủ nguyên thần chi lực cùng nội lực hoàn thành luyện đan c ù n g ứng đối đột phát tình huống duy ngã chân hỏa không cần một mực duy trì được chỉ cần tại cần sử dụng đến duy ngã chân hỏa thời điểm cụ hiện ra là được rồi nhưng mà làm như vậy cần đầy đủ cao siêu sử dụng hỏa kỹ xảo cùng năng lực cũng cần cực kỳ cao siêu năng lực luyện đan bằng không ngưng luyện duy ngã chân hỏa không đủ kịp thời hay là ngưng luyện r a duy ngã chân hỏa chưa thể điều khiển tinh chuẩn liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại vật liệu hủy hết có thể nói dương lệ vì thu thập đủ cái này một lò vật liệu thế nhưng là hao phí không ít tâm tư cùng tâm huyết nếu là bởi vì luyện đan thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn mà dẫn đến luyện đan thất bại lại vật liệu hủy hết dương lệ sợ là đến khóc chết rồi bởi vậy lần này luyện đan tuyệt đối không thể thất bại nhất định phải thành công không có đường lui có thể nói đi đánh đánh, đánh. dương lệ tâm niệm vừa động nguyên thần chi lực thao túng theo trong ngực của hắn nổi lên năm mai cấp năm thiên ma châu năm mai cấp năm yêu quái nội đan năm mai cấp năm hát quán châu đầu tiên năm mai cấp năm thiên ma châu tiến vào trong lò lượt đan vẫn là từ nguyên thần đan hỏa tiến hành rèn luyện lần này trọn vẹn rèn luyện nửa giờ mới đưa năm mai cấp năm thiên ma châu rèn luyện hoàn thành biến thành chất lỏng màu đen bỏ đi tương ứng t ạ p chất đại khái ngón tay cái lớn nhỏ thiên ma châu dịch lẳng lặng lơ lửng tại tử vân lô bên trong một bên lại đến đánh đánh, đánh. sau đó dương lệ thao túng năm mai cấp năm yêu quái nội đan bay vào tiến vào tử vân lô lần nữa sử dụng nguyên thần đan hỏa tiến hành bước đầu rèn luyện khiến cho năm mai cấp năm yêu quái nội đan rèn luyện hoàn thành biến thành một đoàn ngón tay cái lớn nhỏ màu xám đậm chất lỏng còn có cuối cùng dương lệ lại đem năm mai cấp năm hát quán châu hoàn thành luyện chế sơ bộ rèn luyện rơi mất trong đó tạp chất lại lấy được một đoàn ngón tay cái lớn nhỏ chất lỏng màu đen dung dương lệ hai tay kết tấn nguyên thần chi lực dũng manh lao tới ba đám chất lỏng sinh ra ra h ò a từ từ kết hợp lại biến thành một cái trái bóng bàn lớn nhỏ đen chất lỏng màu xám ngay tại lúc này ông dương lệ tay trái nâng lên một đám duy ngã chân h cũng tốc bằng nhanh nhất tốc độ ông vào tiến vào vân tiến tử l ông b ê t r o n đem bóng lớn nhỏ đen chất lỏng màu xám kêu bóng bàn bọc lớn nhỏ lỏng Luyện! Ông! Ông! lại. chất dương lệ lần nữa kết tấn duy ngã chân hỏa uy thế kéo lên nhanh chóng tiến hành dung luyện hoàn toàn rèn luyện rơi mất trong đó ẩn chứa toàn bộ tạp chất cứ như vậy nguyên bản bóng bàn lớn nhỏ chất lỏng biến thành hiện tại n g ó n nút lớn nhỏ nhan sắc cũng triệt để biến thành sâu màu đen tiếp xuống chính là mặt khác sáu loại tài liệu chính dương lệ quá trình luyện đan kỳ thật mười điểm thuận lợi xe nhẹ đường quen thật giống như hắn không biết rõ luyện chế ra bao nhiêu lần giống như nước chạy mây trôi đồng dạng nhẹ nhõm phải biết dương lệ trước kia luyện chế cựu trùng thi sắt đan thời điểm cũng không cần dùng đến lò luyện đan trực tiếp tại lòng bàn tay ở trong sử dụng nguyên thần đan hỏa đến luyện đan mà bây giờ dương lệ thế nhưng là đem lò luyện đan đều đã vận dụng nói rõ dương lệ coi trọng còn có sáu loại tài liệu chính vương hạch thiên su hoa tử mẫu b u tâm hiền già chi thạch bị n g ạ n hoa thất thải lấy nê liền lấy tuần tự chỉnh tự đưa vào tiến và o tử vân lô bên trong từng bước một rèn luyện hoàn thành đều là trước lấy nguyên thần đan hỏa sơ bộ rèn luyện nhường dược lực hoàn thành dung hợp lại lấy duy ngã chân hỏa tiến hành chiều sâu rèn luyện triệt để rèn thử vân lô bên trong một trăm l i tám loại này hỗ trợ vật liệu rèn luyện thành trong suốt tựa như nước lọc có ánh sáng long lanh do dịch chỉ có ngón nút lớn nhỏ năm ai cấp năm hát quan châu năm ai cấp năm yêu quái nội đan năm ai cấp năm tiên ma châu rèn luyện thành đen như mực phản phất thôn vệ tất cả tiên sáng dược dịch cũng chỉ có ngón nút lớn nhỏ cuối cùng sáu loại tài liệu chính hoàn thành rèn luyện cùng dung hợp sau liền biến thành thuần màu trắng sắc lưu chuyển lên thánh khiết quang huy dược dịch vẫn là chỉ có ngón nút lớn nhỏ ba loại dược d ị h i ệ n ra xếp theo hình tam giác lơ lửng chu vi nguyên thần đan hỏa đang nhót rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu phòng luyện đ Đã, tiến vào đêm khuya, dương lệ đã theo lúc trừ i cái đó ra còn cần dung nhập một trăm lẻ tám loại này dung đan thủ hấn không có cái này một trăm lẻ tám loại này dung đan thủ hấn đến gia trì liền tuyệt đối luyện chế không thành phá hạng cấp duy ngã độc tôn đan bởi vì đây là đặc thù thủ hấn cùng phương pháp duy ngã chân hỏa dương lệ quát đi quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương hai trăm hai mươi năm phúc đan duy ta lại đề thằng chu sát một kha ba chương hợp nhất một vạn hai dương lệ vận chuyển thái sơ tinh thần thuật điều động tự thân nguyên thần chi lực cùng nội lực dương khí tụ tập lại cũng tại lòng bàn tay của hắn ở trong cấp tốc đã tuân ra đại lượng duy ngã chân hỏa có nhiều đám ngọn lửa trong s u ố t cấp tốc tụ tập tựa như là một đạo h ỏ a trụ quan chú tiến vào tử vân lô tại rất ngắn thời gian bên trong tử vân lô bên trong ban đầu nguyên thần đan hỏa toàn bộ bị duy ngã chân hỏa thay thế hư vô duy ngã chân hỏa nhảy lên cháy lương h ự c hiện ra trong su Kết ấn. sau đó dương lệ hai tay lại nhanh chóng kết tấn lưu chuyển nguyên thần c h i lực cùng nội lực tạo thành từng đạo ấn quyết giống như khác nhau phủ văn c h ấ p động lên hư vô trong suốt quan g mang nhanh chóng rơi vào tiến vào tử vân lô ở trong có thể nhìn thấy màu đen dược dịch màu trắng dược dịch trong suốt dược dịch ba đám dược dịch trùng lập ở cùng nhau cũng tại duy ngã chân hỏa nung khô phía dưới c h ậ m rãi sinh ra d u n g hợp đồng thời dương lệ lại đánh vào từng đạo ấn quyết khiến cho tiến một bước giao hỏa có thể thấy rõ ràng trong lò đan hai màu trắng đen lưu chuyển trong suốt quan huy lưu động không ngừng giao hỏa không ngừng kết hợp không ngừng tụ hợp dược tính tương dung dung vain cuối cùng dương lệ khép quát một tiếng hắn đã đem một trăm lẻ tám đạo luyện đan phát tấn đánh vào tiến vào dược dịch ở trong khiến cho ba đám dược dịch đã hoàn mỹ lại triệt để dung hợp ở cùng nhau ông ông thế là hai màu trắng đen quang huy lấp lánh vain vain vain tử vân lô chấn động nhẹ nhẹ bắt đầu đan thành ông dương lệ mắt sáng lên tay phải vung lên chính là một đạo nguyên thần chi lực đánh vào trong đó duy ngã chân hỏa nhanh chóng tiêu tán có một cái đan dự phá không mà ra cứ như vậy chấn động không ngừng tử vân lô bình tĩnh lại toàn bộ phòng luyện đan bên trong nhiệt độ cũng từ từ hạ nhiệt độ cái gặp hai màu trắng đen giao hòa lưu quang phá không m à tới bay đến dương lệ trước mặt lơ lửng giữa không t r ú n g lưu chuyển lên đen trắng quang huy chính là một quả đen trắng giao hòa giống như thái cực đồ hình tròn đan g ăn dược thành công dương lệ trên mặt nổi lên nụ cười nhìn qua trước mắt cái này mai phá hạng cấp duy ngã độc tôn đan trong lòng không cầm được vui vẻ tâm tình vô cùng vui vẻ h i ệ n nhiên dương lệ là đem tất cả dược tài cực hạn hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau cũng ngợn nhờ một trăm lẻ tám đạo đặc thù pháp tấn đem dược lực tiến một bước thang hóa cho nên mới có thể luyện chế thành công ra phá hạng sau đó dương lệ từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo đem cái này mai phá h ạ n cấp duy ngã độc tôn đan để vào đi vào lại đem cái này bình ngọc đặt ở bên cạnh thái sơ tinh thần thuật dương lệ ngồi xếp bằng vận chuyển thái sơ tinh thần thuật bắt đầu khôi phục trạng thái bản thân đại khái tại nửa giờ sau hắn liền khôi phục bởi vì luyện đan mà tiêu hao nguyên thần chi lực cùng nội lực đặt đến tự thân hiện nay trạng thái đ ỉ n h phong có thể bắt đầu dương lệ tay phải vung lên ngọc chất đan bình bay lên không nắp bình bị dương lệ rút ra bên trong phá h ạ n cấp duy ngã độc tôn đan liền nhanh chóng bay ra p h ụ đan đột ph dương lệ đưa tay đem phá hạng cấp duy ngã độc tôn đan cầm t ăn vào n g đan g g n rược vào miệng trong nháy mắt liền hòa tan mất biến thành một dòng nước cấm tràn vào dương lệ thể nội không ngừng đây là dương lệ t chừng lớn hai con người hắn rõ ràng cảm nhận được phá hạng cấp duy ngã độc tôn đan kinh khủng đan dược tại thể nội tan ra trong m ấ y mắt tựa như là nhấc lên sóng to gió lớn kịch liệt đau nhức đau nhức khó có thể chịu được a dương lệ cũng không nhịn được kêu lên t h ả g thiết thái sơ tinh thần thuật ông ông dương lệ t h é t dài vận chuyển thái sơ tinh thần thuật ở phía sau h ắ n lập tức cụ hiện ra một tôn thái sơ nguyên thần hư vô trong suốt giống như kính lưu ly thể khoanh chân ngồi tại hoa sen bảo tọa bên trên duy ngã cấp đạt tới cái này cấp bậc về sau liền đã đi tới thuế phản cảnh một bậc cuối cùng tại một bước này liền đem toàn thân tất cả lực lượng tất cả đều dung hợp đến cực hạn gom thành nhóm loại bỏ tác chất độ cao c â động trả lại không ụ c t h tứ chính l bao lực, lực, lực, ư thân thân lâu dương lệ sau lưng thái sơ nguyên t h ầ n bắt đầu tan giã màu trắng đỉnh ba chân hư vô tri lòng hoa sen bảo tọa đám mây vòng xoáy tại cái này đến cái khác tăng ăn giã b i ế nhưng t à n tuần năng h túy một loại l ợ tựa như mà còn chưa kết thúc bởi vì tại dương lệ tổ khiếu bên trong còn có phật kinh pháp lực những pháp lực này hiển hóa xuất hiện kim thân la hán xuất hiện đại nhập như lai giang giác giang giác tại thời khắc này cũng lục tục tan giã biến thành vô số màu vàng kim quan điểm đều hòa tan vào dương lệ nhục thân bên trong đây chính là đem tất cả toàn bộ lực lượng cực hạn dung hợp tiến vào nhục thân bước thứ hai chia thành tốt nhỏ loại bỏ tạp chất dương lệ bắt đầu mượn nhờ phá h ạ n cấp duy ngã độc tôn đan dược lực đang không ngừng đối với mình nhục thân tiến hành cọ rửa tại một lần lại một lần cọ rửa trong quá trình cũng là dung hợp toàn bộ lực lượng quá trình đồng thời cũng là tại chia thành tốt nhỏ đem tất cả lực lượng dung hợp đồng thời loại bỏ tạp chất chỉ bất quá tại lần này lại một lần cọ rửa quá trình là hết sức thống khổ đương nhiên dương lệ kiên trì được đã chịu xuống tới 9-9-81 bước, bước thứ ba ư chính t là tiến một bước mượn nhờ phá hạng cấp duy ngã độc tôn đan dược lực đem trước rèn luyện cũng dung hợp tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập ở trái tim chỗ vị trí tiến hành độ cao ngưng luyện như thế nào độ cao ngưng luyện ý tứ chính là đem tất cả lực lượng theo trạng thái như cũ hóa thành thực chất ở chỗ ngưng tụ vực h ạ n h chỉ cần ở trái tim chỗ vị trí đem tại ự thân hữu sở cùng l ư một thời gian lĩnh vực cũng cùng theo ra đời đồng thời lấy vực hạch làm tâm điểm chạy ra duy ngã cấp đặc hữu lĩnh vực chi lực loại lực lượng này là lấy vự c hạch là nguồn suối có thể thi triển ra lĩnh vực chấn áp hết t h ể địch nhân giang giác Giang giác, toàn thân trên dưới dương lệ sơ n cốt cơ bắp ngũ tạng lục p h ủ tự thân thể phách đang nhanh chóng t h y biến đây là vự c hạch ngưng tụ sau khi thành công chỗ chạy ra tới lĩnh vực chi lực đối nục thân trả lại cùng cải tạo sau đó dương lệ chính là không ngừng củng cố vự c hạch khiến cho vự hạch hoàn toàn ổn định lại sau một tiếng dương lệ đã triệt để hoàn toàn ổn định lại bởi vì phục d ụ n g chính là phá hạng cấp duy ngã độc tôn đan cho nên coi như duy ngã độc tôn đan là hạ phẩm thuế p h ạ m đan nhưng dương lệ thực lực đã là hạ phẩm duy ngã cấp vô địch thậm chí sẽ không thua phục d ụ n g trung phẩm thuế p h ạ m đan trung phẩm duy ngã cấp cao thủ thành công dương lệ mở ra hai con người tại đôi mắt của hắn bên trong phản phất có được hai màu trắng đen lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất ta đã đạt đến duy ngã cấp đồng thời dương lệ tại cẩn thận thể ngộ lấy tự thân biến hóa đầu tiên tại đạt tới duy ngã cấp về sau đã không có công pháp gì có thể tu luyện bởi vì duy ngã cấp đột phá dựa vào là thuế phản đan mà không phải công pháp gì phúc đan li Mặt k h á còn tại đoán thần cấp lấy thái sơ tinh thần thuật ngưng luyện ra thái sơ thần, thư chi đoán ngưng luyện nguyên cấp lấy l sơ sơ ra vô g vòng hoa sen bảo tọa, xoáy, màu trắng đỉnh có h nhập bản thân nhục thân â mây n biến toàn dung bản trong. Còn đám đã các mất. loại Bởi bộ ở vì dương lệ thể nội đã không còn có nội lực mà là có lĩnh vực chi lực chỉ bất quá lĩnh vực chi lực cũng tụ tập ở vực hạch bên trong chỉ có tại sử dụng thời điểm mới có thể phóng xuất ra tổ khiếu ở trong dương lệ tham nộ g ba phật kinh ngưng tụ ra tới pháp lực cũng đã biến mất kim thân la hán đại nhật như lai các loại phật tướng cũng hòa tan vào dương lệ nhục thân đương nhiên đó cũng không phải dương lệ trước kia thủ đoạn liền không cách nào sử dụng hắn như cũ có thể dùng lĩnh vực chi lực thi triển đi ra kim thân la h á n cùng đại nhật như lai đều có thể dùng lĩnh vực chi lực thi triển đạt tới duy ngã cấp sau mặc dù không có tu luyện công pháp lại có đ ố i lĩnh vực chi lực vận dụng pháp m ô n dương lệ bây giờ còn chưa có tiếp xúc đến nhưng là dương lệ trước kia thủ đoạn cũng coi là đ ố i lĩnh vực chi lực vận dụng pháp m ô n đánh dương lệ tâm niệm vừa động hắn triển khai vô hạn giết chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tạ thiên phá hạc quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn v duy ngã độc tôn nhập môn duy ngã cấp luyện đàn thông sư cựu trùng thi sắt đan phá hạng duy ngã độc tôn đan phá hạng ngũ hành thi sắt đan chừa nhập môn dết chóc điểm một trăm một năm bảy trăm l i h ừng dương lệ trầm âm giao diện tin tức quả nhiên lại xuất hiện biến hóa trước k i ê u kỹ năng toàn bộ biến mất không đúng không nên nói là biến mất mà là dung nhập vượt hạch duy ngã độc tôn bên trong cho nên không còn cho thấy đợi lắm nữa dương lệ chú ý tới vượt hạch duy ngã độc tôn đằng sau biểu hiện nhập môn ý tứ này có phải hay không nói ta có thể trực tiếp dùng dết chóc điểm đến thêm điểm tăng lên cái này dương lệ trầm âm thứ một chút dương lệ trầm mặc một một lát thêm điểm tăng lên vực hạch duy ngã độ tôn giết chóc điểm sáu mươi hai nghìn vực hạch duy ngã độ tôn nhập môn tăng lên đến vực hạch duy ngã độ tôn thuần t h ủ c giết chóc điểm không đủ không cách nào tiếp tục tăng lên vê anh vê anh sau một khắc dương lệ lập tức cảm nhận được tự thân biến hóa ở trái tim chỗ vị trí đen trắng quang huy x e n lẫn liền tựa như thái cực đ ồ đồng dạng vực hạch đang nhanh chóng biến hóa phản phất hấp thu đại lượng năng lượng không ngừng hoàn thành phế biến cuối cùng từ ban đầu, đầu nành lớn nhỏ biến thành ngón tay cái lớn nhỏ vê anh lĩnh vực chi lực tiến một bước tăng cường sản sinh biến hóa cũng nhanh chóng theo vực hạch bên trong chạy sôi mà ra vô hình lĩnh vực chi lực đang không ngừng trả lại cùng rèn luyện dương lệ nhục thân từ từ dương lệ thể phách trở nên càng thêm cường đại đồng thời dương lệ trong đầu hiện ra đại lượng tin tức những n à y tin tức bao gồm như thế nào rèn luyện vực hạch như thế nào rèn luyện vực hạch khiến cho vực hạch sinh ra thuế biến thành công dương lệ trong lòng mừng rỡ hắn cảm nộ tự thân biến hóa thực lực so vừa mới phục đan đột phá thời điểm cường đại rất nhiều thật thành công cái này kinh hỉ dương lệ vô cùng kinh hỉ thật có thể dương lệ nói Ta thật thể có điểm điểm. không chỉ có như thế dương lệ còn cần tìm kiếm luyện chế thuế phàm đan vật liệu còn muốn tự mình luyện đan càng cần hơn sống qua nuốt thuế phàm đan thống khổ khả năng hoàn thành đột phá mà bây giờ dương lệ tiêu hao đồng dạng rết chóc điểm lại có thể trực tiếp hoàn thành đột phá ta hiện tại còn thừa lại năm vạn ba điểm bảy trăm điểm rết chóc điểm đã không đủ để để cho ta tiếp tục tăng lên vực hạch duy ngã độ tôn ta nên xuất quan dương lệ đứng dậy giang g i á c mặt đất băng liệt dương lệ chưa thể dừng l ự c khí mặt đất trước mặt dương lệ tựa như là đỏ hũ tùy tiện liền bị dương lệ d i ấ m băng liệt vỡ vụn cái này dương lệ hít sâu m ộ t hơi ta lần này tăng lên quá nhanh thực lực tăng lên quá lớn cho nên mới sẽ dẫn đến lập tức thu lại không được lực quen đi nữa tất một cái đi dương lệ bất đắc dĩ hắn đành phải trước không xuất quan mà là tại phòng luyện đan bên trong hơi quen thuộc một cái hiện nay lực lượng để tránh sau khi xuất quan một không xem chừng đã ngộ thương những người khác mà lúc này tại phòng luyện đan bên ngoài thời gian đã sớm đi tới ngày thứ hai buổi sáng một đêm thời gian đã sớm đi qua giờ phút này luyện thi môn đã không chút do dự hành động bắt đầu bởi vì luyện thi môn thái thượng trưởng lao xuất quan đồng thời còn đã luyện thành môn kia sát thuật pháp môn thực lực tăng nhiều cho nên luyện thi môn xuất động chia binh hai đường thái thượng trưởng lão xuất lĩnh luyện thi môn một bộ phận trưởng lão cùng đệ tử đi đến thiên linh phủ thành trừ ma t i thanh phong phân bộ chính là vì cho tâu nguyệt hi bọn hắn tạo áp lực khiến cho bọn hắn không cách nào thoát thân một bên khác đại trưởng lão m ộ t kha thì xuất lĩnh mặt khác một c h i đội ngũ tiến về tiêu phủ hiện tại tiêu phủ đã bị luyện thi môn đội ngũ đoàn đoàn bao vây đại chiến hết sức căng thẳng tiêu phủ bên trong luyện thi môn người đến nhanh lên đem người cũng triệu tập lại xảy ra đại sự a nhanh nhanh, nhanh tuyệt đối đừng bày yếu đến dương lệ l u ậ đàn giờ phút này tại tiêu phủ trong ngoài có thể rõ ràng cảm giác được không khí khẩn trương đang nhanh ch tiêu tâm nhị tiêu tinh hải tiêu vô pháp tiêu càn bốn vị tổ tông toàn bộ xuất hiện tiêu khánh dương tiêu tử lăng tiêu chấn thiên các loại tiêu ra tất cả phòng cùng các vị tiêu ra trường lão bọn hắn cũng toàn bộ tụ tập tới trừ cái đó ra tiêu ra tất cả hạ nhân cùng gia phó cùng tiêu ra các vị v õ giả đã đi tới tiêu phủ cửa ra vào hợp thành tiêu ra đội ngũ nhân số không ít đã có năm sáu ngàn người trong đó đại bộ phận đều là hoán huyết cùng luyện thật cấp độ luyện thể v õ giả ngư ý cấp độ vó giả cũng nhân số không ít nhưng là đoán thần cấp độ vó giả số lượng tổng cộng cộng lại cũng sẽ không siêu việt năm mươi người nhưng mà đây đã là tiêu ra phần lớn lực lượng luyện thi môn tiêu tâm nhị bọn h ắ n ánh mắt n g ư n g trọng đứng ở rất phía trước các ngươi muốn làm gì nhóm chúng ta tiêu ra dù sao cũng là thanh phong thành chín đại gia tộc một trong các ngươi cũng dám như thế tiêu phủ cửa ra vào luyện thi môn đệ tử c h ấ p sự trưởng lão vậy mà trọn vẹn điều động trên vạn người đem toàn bộ tiêu phủ cũng vây lại tất cả cửa ra vào toàn bộ cũng bị chặn lại so sánh cùng nhau luyện thi môn vạn người đội ngũ hoán huyết cùng luyện thật cấp độ luyện thể võ giả cũng không muốn nói nhiều xuất động đoán thần cấp độ võ giả liền đạt đến gần ngàn vị trong đó luyện thi môn đại trưởng lão mộc kha càng là duy ngã cấp tồ tại cho nên tiêu g i a căn bản không cách nào cùng luyện thi môn đánh đ ộ n g giờ khắc này tiêu g i a cùng luyện thi môn thực lực sai biệt liền đã thể hiện phi thường nổi bật đối mặt rõ ràng như vậy trên lệnh luyện thi môn chỉ cần khởi s ư ớ n g công kích liền có thể triệt để đánh tan tiêu g i a song phương căn bản cũng không tại một cái cấp độ cũng không thể trách trước đây nam cung gia tộc muốn ôm chặt luyện thi môn cái này đ u ổ i càng là đem nam cung vấn thiên nhi từ nam cung thanh vân thi thể giao dịch cho luyện thi môn trưởng lão lệ ẩn nói trắng ra là chín đại gia tộc xác thực không cách nào cùng tam đại giáo so sánh trên lệnh to lớn chỉ có thể nói chín đại gia tộc càng giống là dùng để duy trì thanh phong thành trình thể trật tự ổn định công cụ t a m đại giáo cần chín đại gia tộc đến làm một cái giảm sắc phụ thành chủ cùng thanh phong phân bộ cũng đồng dạng tiêu tâm nhị luyện thi môn đại trưởng lão một kha ánh mắt đạo mạc căn bản cũng không có đem tiêu ra những người này để vào mắt hắn hôm nay chính là vì tìm dương lệ mà đến dương lệ ở đâu n h ư n g hắn lập tức ra bằng không mà nói cũng đừng trách bản đại trưởng lão giết tiến vào các người tiêu phủ đem các người tiêu phủ tất cả mọi người đổi tận giết tuyệt một kha đại trưởng lão tiêu tâm nhị chắp tay hành lễ ngự khí cung kính nói ra thật sự là không có ý tứ nhóm chúng ta kỳ th Cũng không Dương biết rõ lúc ệ tại cái gì địa phương. địa đ n Nhóm g h ú này g không biết rõ Dương lệ ở đâu. Dương、lệ、không trong ta thực biết Tiêu tinh hải bọn hắn liên tiếp xác phủ. hải hắn bọn liên nói. rõ Lệ Lệ l ở đâu. m càn. Lúc n đứng sau lưng một kha vị kia nhị trưởng lão hồ nhạc hoa bước ra một bước ánh mắt lạnh lẽo ngươi cho rằng nhóm chúng ta không biết rõ dương lệ ngay tại tiêu phủ sao c ò n dám cùng nhóm chúng ta nói láo ngươi đang tìm cái chết và anh vừa mới nói xong vị này luyện thi môn nhị trưởng lão hồ nhạc hoa liền xuất thủ mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng trực chỉ tiêu tâm nhị mà đến thực lực cường đại bộ pháp âm sát viên trưởng và anh hồ nhạc hoa một trường này đánh ra ngọn lửa màu xám tại lòng bàn tay của hắn ở trong hội tụ tạo thành một cái to lớn ngọn lửa màu xám t r ư ờ n g ấn công sát hướng tiêu tâm nhị tiêu tâm nhị k i n h h ã i phản ứng lại hát d a o tỏa giang d ắ c giang d ắ c giống một tiếng d a o l o n g âm tiêu tâm nhị toàn lực xuất thủ nguyên thần chi lực cùng nội lực dung hợp ngưng tụ da đen như mực sắt xiềng xích xiềng xích tụ tập lại l i ề n hợp thành một tôn màu đen d a o l o n g b à n h hát g a o tỏa đụng vào ầm ầm một tiếng bảo tạc hát d a o tỏa vỡ nát ngăn không được hồ nhạc hoa một trường này nhưng cũng suy yếu một trường này vi năng tiêu tinh hải tiêu vô p h á tiêu càn ba cái cũng theo sát lấy lần lượt xuất thủ vê a n g vê a n g vê a n g tiếng nổ vang lên hồ nhạc hoa âm sắc viêm trưởng bị tiêu tâm nhị bốn người bọn họ liên thủ chặn đoán thần thiên môn hồ nhạc hoa trên mặt nổi lên thần sắc kinh ngạc bốn người các ngươi vậy mà đều đạt đến đoán thần thiên môn cấp độ mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới các ngươi tiêu ra từ đâu tới màu vàng kim tinh thần châu lại thêm dương lệ dạy bảo đã thành công tìm hiểu màu vàng kim tinh thần châu thực lực đạt được đột phá có chút ý tứ một kha trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh t h ầ n sắc các n g ư ơ i tiêu ra ngược lại là có chút bản sự vậy mà lặng lẽ thu được màu vàng kim tinh thần châu còn đạt đến đoán thần thiên môn cấp độ nhưng mà liền các ngươi điểm ấy lực lượng trước mặt luyện thi môn liền giống như sâu kiến đồng dạng không chịu nổi m ộ t kích rất tốt đã các ngươi nhất định phải bảo đảm lấy dương lệ không đem dương lệ giao ra quyển t i ê trưởng lão hôm nay liền tiêu diệt các ngươi tiêu phủ cũng nên để các ngươi tiêu phủ biết rõ biết rõ cái gì là tam đại giáo kinh khủng một kha thần sắc lạnh lẽo vung tay lên ra lệnh quắp luyện thi môn chúng trưởng lão chấp sự đệ tử nghe lệnh cho bản đại trưởng lao giết tiến vào ti rõ i ế tiến g t t i ế vào tiêu phủ xông lên a vain vain vain lập tức tứ phía bốn phương tạm hướng luyện thi môn các vị trưởng lão c h ấ p sự còn có đệ tử bọn hắn đang nghe được một kha mệnh lệnh về sau trên mặt nổi lên lanh khóc cùng tàn nhẫn biểu lộ đánh đánh đánh sau một khắc luyện thi môn liền hướng tiêu phủ phát khởi công kích tầm ẩm một tiếng vang thật lớn một kha đưa tay chính là một t r ư ở n g oanh ra vô hình trưởng ấn đem tiêu phủ cửa lớn trực tiếp làm vỡ nát ngăn tại phía trước tiêu tâm nhị tiêu vô pháp tiêu cằn còn có tiêu tinh hải bốn người bọn họ tại chỗ thổ huyết thân thể bay ngược ra ngoài a chu vi chuyển đến tiêu phủ đám võ giả tiếng têu thang thiết ha ha ha một kha cùng tiếu t h ầ n sắc cực kỳ lên h khốc giết cho ta vê anh vê anh lúc này tại phòng luyện đan bên trong cùng một thời gian dương lệ nhữ mày hắn vừa rồi nghe phía bên ngoài chuyển đến động tĩnh mặc dù luyện đan thất đóng chặt cách â m hiệu quả cao ự c c nhưng dương lệ vẫn mơ hồ nghe phía bên ngoài chuyển đến có chút động tĩnh đây là bởi vì dương lệ thực lực mức độ lớn tăng lên các loại cảm giác phương diện có cực lớn tăng phúc cho nên dương lệ khả năng cảm giác được động t ĩ n h bên ngoài chuyện gì xảy ra dương lệ ngừng lại hắn vốn còn muốn h ả o h ả o quen thuộc cùng nắm giữ một cái vừa mới tăng lên thực lực thế nhưng là thanh â m bên ngoài nhường dương lệ không tĩnh tâm được rất có thể là tiêu ra xảy ra chuyện gì là luyện thi môn sao dương lệ trầm âm hắn đang suy đoán tại ta luyện đan trước đó vạn thanh ngọc liền đến qua tiêu phủ nói cho ta luyện thi môn sẽ đối ta xuất thủ lúc đầu ta còn tưởng rằng luyện thi môn sẽ chờ mấy ngày không nghĩ tới nhanh như vậy liền động thủ sao dương lệ ánh mắt lạnh leo xuống dưới có rõ ràng sát ý ba động n g a khí càng là tựa như hàn phong lạnh lẽo luyện thi môn đã các ngươi nhất định phải đưa tới cửa chịu chết vậy ta cũng chỉ phải thành toán các ngươi thế là dương lệ quả quyết đứng dậy ly khai phòng luyện đan đưa tay trộm một cái tinh thiết rèn đúc then cửa tại hắn trong tay đều giống như mì vắt tùy tiện bóp nghiến xoa tròn quả nhiên xảy ra chuyện dương lệ đi ra phòng luyện đan ánh mắt nhìn quanh chu vi lại nghe thấy phía trước chuyển đến tiếng la diết cùng chiến đấu thanh âm cẩn thận cảm giác một, một lát trên mặt hiện lên lạnh leo sát ý luyện thi môn các ngươi đang tìm cái chết đánh dương lệ tăng nhanh tốc độ tiến đến một b tại tiêu phủ chung quanh m ắ t k h ắ c tám đại gia tộc các gia chủ từ một nơi bí mật gần đó quan sát còn có bốn mươi tám giúp ban chủ bọn hắn thần sắc e ngại trong mắt không cầm được sợ hai bộc lộ hiển nhiên luyện thi môn quá mức bá đạo hoàn toàn hoành hành vô kỵ căn bản không có đem những người khác để vào mắt quả thực là tập hợp trên vạn người đội ngũ hướng tiêu phủ phát động tiến công luyện thi môn quá đ ộ c á c đúng vậy a đây là muốn diệt đi tiêu phủ t i ế t tấu a kim cương tự cùng thanh vân quan đâu còn có thanh phong phân bộ cùng phụ thành chủ bọn hắn cũng bỏ mặc sao liên để luyện thi môn dạng này làm sằng làm bậy hay sao luyện thi môn thái thượng trưởng lão đã xuất lĩnh lấy luyện thi môn cái khác trưởng lão cùng nhóm đệ tử đi đến thanh phong phân bộ mục đích đúng là vì ngăn lại tổ bộ trưởng bọn hắn luyện thi môn đã triệt để biểu lộ thái độ của bọn hắn bọn hắn chính là muốn nâng luyện thi môn toàn môn chi lực tới đối phó dương lệ nếu như thanh phong phân bộ phụ thanh chủ i m c ư ơ n g tự cùng thanh vân quan phái người đến ngăn cản bọn hắn bọn hắn liền sẽ lựa chọn cá chết lưới rách cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết ai các vị gia chủ cùng ban chủ nhóm thở dài không thôi giờ này khắc này bọn hắn cảm nhận bọn hắn những mày trong lòng có chút lo lắ nhưng lại không thể biểu lộ ra mặt ngoài thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào tiêu phủ cửa ra vào trên chiến trường tìm được một kha ánh mắt đảo qua tiêu ra đám người hắn ánh mắt lập tức liền rơi vào tiêu linh dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy ba người bọn hắn trên thân không có sai một kha nói bọn hắn chính là dương lệ phụ mẫu cùng thế tử trước tiên đem ba người bọn hắn bắt lại đến thời điểm có thể đánh bạc nơi tay cũng có thể buộc dương lệ đem ngũ hành thi sắt đan đan phương ra giết đánh một kha xuất thủ tốc độ của hắn cực nhanh lập tức liền vào tới tay phải vung lên thi sát chi khí lan tràn tạo thành một cái to lớn đen màu xám thủ trưởng trực tiếp trộm tới tiêu linh dương t ắ c lâm còn có trương tiểu thúy bọn hắn ba người không được đi mau xem chừng tiêu tâm nhị bọn hắn thần sắc kinh biến tiêu linh bọn hắn khó mà né tránh sự tình phát sinh quá nhanh và ảnh thời khắc nguy cấp dương lệ kịp thời đổi tới hạn tại cách đó không xa liền chú ý tới một kha khi nhìn đến một kha hướng tiêu linh bọn hắn xuất thủ về sau trên mặt sát ý cũng không dừng được nữa một chết dương lệ tay phải vung lên bên hông hắn thiên ma đao bị rút ra sau đó cự ly xa ném mạnh mà ra thiên ma đao giống như một đạo đen như mực sắc lợi mang vạch phá chân trời ầm ầm dương lệ ném mạnh đi ra thiên ma đao đánh c h ú n g vào thi sát chi khí ngưng tụ mà thành đen màu xám thủ trưởng khiến cho bạo tạc thành đ ầ y trời thi sát sương ngủ, tán loạn ra đi mau đánh đánh tiêu tâm nhị bọn hắn lao đến về sau nhanh chóng đem tiêu linh bọn hắn bảo hộ ở sau lưng chính các ngươi cũng tự thân khó bảo toàn còn muốn bảo hộ những người khác ha ha ha nhận lấy cái chết nhưng mà luyện thi môn đoán thần trưởng lao nhóm cấp tốc vây công tới nhưng nhìn đến chiến đấu bạo phát bất quá một phút không đến mà thôi tiêu phủ bên này vậy mà đã chết vài trăm người nằm trên đất toàn bộ đều là tiêu phủ võ giả thi thể luyện thi môn lại một người không bị thương trên lệnh quá xa là ai một kha sắc mặt ngưng tụ nhìn phía trôi này thiên ma đao thiên ma đao tại đánh tan một kha thi sát cự thủ về sau liền cắm vào cách đó không xa cột đá phía trên thân đao hoàn toàn đâm vào trong đó chỉ lộ ra màu đen trôi đao thế là một kha liền hướng về thiên ma đao đánh tới phương vị nhìn lại liền thấy rõ ràng có một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận vài trăm mét cự ly chớp mắt đã tới phần thiên còn c h ư A bước vào chiến vào tiếng r ư ờ n g l ề n trường hành lĩnh lòng bàn tay ở trong đánh ra một tôn ngũ trào kim long. Bành, ngũ trào kim long đưa đã tay ra, tay ra một phát, một kim kim bộc trào chi h lực vực vào c rơi i ở trào t r ư ờ n cũng nổ tung lên, sinh ra kêu i điểm kim sắc hỏa diễm, cường đại n khủng đến cường năng lượng sóng h hỏa cực sắc thảm thiết liên tiếp vang lên. Một một muốn tâm môn trường. trường. tiêu thì trường ra Những công nhị bọn hán luyện thi môn lão liền bị đánh bay ra ngoài Chỉ cái là lão kia bay vây bị luyện thi môn các vị trưởng lao nhóm quá sợ hãi h i ệ n nhiên vừa rồi một trưởng kia uy lực quá mức cường đại là ta đánh dương lệ hoành không mà tới đứng ở tiêu phủ cửa chính cũng là bóng dưng rơi xuống xuất hiện ở chiến trường chính giữa tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào dương lệ trên thân lập tức dương lệ liền thành toàn trường tiêu điểm dương lệ một kha thần sắc hãi nhiên trên mặt nổi lên biểu tình khiếp sợ trong lòng càng là cảm thấy có chút khó tin là ngươi ngươi cũng dám ra vừa rồi dương lệ là dương lệ tốt dương lệ hiện thân tốt tốt tốt nhanh chóng đem hắn cầm xuống luyện thi môn các vị trưởng lao nhóm liếc nhau một cái đang nhìn rõ ràng đúng là dương lệ về sau trên mặt lộ ra hương phấn cùng vẻ mặt kích động dương lệ cô gia lệ nhi thương công tiêu tâm nhị tiêu khánh dư dương t ắ c lâm còn có tiêu linh tiêu ra đám người cũng nhìn phía dương lệ ánh mắt tất cả đều rơi vào dương lệ trên thân trong giọng nói có kinh h ỉ có lo lắng có thất vọng cũng có được bất an chủ nhân nam cung vấn thiên trong mắt lộ ra thần sắc hương phấn trong lòng vô cùng kích động càng lạ ở trong lòng hô quả nhiên chủ nhân xuất hiện chủ nhân quả nhiên đến rồi nhưng là bây giờ tình huống chỉ bằng chủ nhân một người như thế nào cải biến dạng này thế c ụ nam cung trọng cảnh bọn hắn lại sinh lòng lo lắng dương lệ vậy mà tại cái này thời điểm còn dám ra nhặt bất hối trầm âm ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân nhìn từ trên xuống dưới luyện thi môn lần này đã là quyết định chỉ bằng dương lệ còn có thể ngăn cơn sóng giữ hay sao vẫn là nói dương lệ nhưng thật ra là có cái gì ý vào ta cũng không rõ ràng nhưng ta biết rõ dương lệ dạng này độc thân một người ra nếu là không có thủ đoạn gì chỉ sợ sẽ là đang chịu chết có thể coi là hắn có cái gì thủ đoạn cũng không có khả năng đối kháng toàn bộ luyện thi môn đúng vậy a trên lệch này quá rõ ràng mấy vị khác gia chủ cùng các vị bang chủ nhóm liên tiếp nói Giết. Giết. dương lệ nhận lấy cái chết vê anh vê anh vê anh, anh. t r u n g quanh luyện thi môn các vị trưởng lão tổng cộng năm vị đạt đến cực cảnh cấp độ đoán thần cao thủ bọn hắn không có chút nào do dự tại trước tiên vây giết hướng về phía dương lệ dương lệ xem chừng thiêu g i a đám người kinh hô lĩnh vực dương lệ ánh mắt đ ạ m mạng bước về phía trước một bước trái tim tại kịch liệt nảy lên đen trắng tương dung vực hạch chấn động lĩnh vực chi l ư c q u y t tán mở ông ông ông cái gặp dương lệ sau lưng nổi lên một vòng đen trắng giao hòa thái c ự c đồ vô hình lĩnh vực chi lực quyết tán trong khoảnh khắc bao phủ chung quanh trăm mét c h ấ n dương lệ k h ẽ quát một tiếng trong chốc lát lĩnh vực uy năng bạo phát luyện thi môn năm vị đoán thần cực cảnh trưởng lao cảm nhận được một cố vô cùng kinh khủng uy năng giáng lâm tại trên người của bọn hắn cái này sinh ra một loại tuyệt đối giam cầm cái này đây là lĩnh lĩnh vực duy nga cấp hắn đạt đến duy nga cấp hãi nhiên sợ hãi r u n động năm vị đoán thần cực cảnh luyện thi môn trưởng lao tự mình cảm nhận được dương lệ lĩnh vực tại dương lệ lĩnh vực bên trong chấn áp hết thể duy ngã độc tôn tại thời khắc này cái này năm vị đoán thần cực cảnh cấp độ luyện thi môn trưởng l á o bị dương lệ lĩnh vực giam cầm không cách nào động đậy không cách nào vận dụng lực lượng toàn thân cứng ngắc ngay tại chỗ chết đánh đánh đánh dương lệ tay phải vung lên tâm niệm vừa động liền lấy lĩnh vực chi lực đ ó n g dưng ngưng tụ ra hư vô trong suốt thái sơ c h i luân giống như vô hình vòng tròn q u a n nhận phức phức phức tiên huyết về r a tại chỗ cái này năm vị đoán thần cực cảnh cấp độ luyện thi môn trưởng lão liền bị thái sơ chi luân chém xuống đầu lâu năm viên đầu phóng lên tận trời lại rơi vào mặt đất lan đến mấy mét xa đầm đặc tiên huyết tội như là suối phun đồng dạng theo năm bộ thi thể đoạn nơi cổ phun ra ngoài năm bộ thi thể ngã xuống đất toàn bộ nằm ở trong vũng máu giết chóc điểm hai nghìn sáu trăm giết chóc điểm hai nghìn sáu trăm mười giết chóc điểm hai nghìn sáu trăm giết chóc điểm hai nghìn sáu trăm năm mươi giết chóc điểm hai nghìn sáu trăm nhắc nhở t r ậ t l ó e lên tổng cộng thu hoạch được một vạn ba nghìn sáu mươi điểm giết chóc điểm coi như không tệ dài trường lao cái này vừa vừa rồi xảy ra chuyện gì đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao luyện thi môn năm vị trường lao đầu đột nhiên liền rơi mất tại chỗ liền bị miểu s á t rồi dương lệ làm cái gì hắn làm cái gì t r u n g quanh luyện thi môn cái khác trường lão chấp sự còn có đệ tử cũng bị c h ấ n n h ứ c rồi không khỏi ngừng lại chiến trường nên đón ngắn ngủi yên tĩnh trên mặt của mọi người càng là nổi lên kinh h ã i thần sắc cùng sợ hai ánh mắt chết luyện thi môn năm vị đoán thần cực cảnh cấp độ trường lao chết hết dương lệ m i ể sắt bọn hắn cái này cái này quá tốt rồi quá tốt rồi ha ha ha tiêu ra bên này tiêu tâm nhị bọn hắn mặc dù cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì bỏ mặc khi nhìn đến dương lệ thực lực vậy mà như thế cường đại càng là tại chỗ miểu sát năm vị đoán thần cực cảnh cấp độ luyện thi môn trường lão tiêu ra đám người lập tức liền c h ấ n phấn lòng người trên mặt cũng tràn đầy vẻ mặt hưng phấn lúc này tại tiêu phủ chung quanh vừa rồi kia là miểu sát luyện thi môn năm vị đoán thần cực cảnh cấp độ trường lão bị dương lệ miểu sát ra thậm chí còn chưa thể tới gần dương lệ mười mét liền bị tại chỗ chém dụ đầu căn bản xem không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì dương lệ là làm được bằng cách nào thủ đoạn như vậy cũng quá bất khả tư nghị mộ dung vân lang các cái khác gia tộc các gia chủ còn có các vị ban chủ bọn hắn ánh mắt rung động chấn k i n h tại dương lệ thực lực cường đại cảm giác được có chút khó tin n g ư ơ i một kha đem hết thể tất cả cũng xem ở trong mắt chỉ sợ ở đây bên trong cũng chỉ có một kha biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì lĩnh vực dương lệ n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà đạt đến duy n g ã cấp cái này sao có thể giờ này khác này một kha rung động đến cực điểm hắn rõ ràng cảm nhận được dương lệ lĩnh vực cũng chính bởi vì lực lượng lĩnh vực chấn áp kia năm vị đoán thần cực cánh cấp độ luyện thi môn trường lão mới khiến cho bọn hắn không có lực phản kháng chút nào bị tại chỗ chân sát đầu cũng bị bổ xuống tại chỗ chết thảm chỉ có đạt đến duy n g ã cấp nắm giữ lĩnh vực khả năng có được dạng này thực lực cường đại khả năng dễ như t r ở bàn tay chém giết duy n g ã cấp trở xuống tồn tại n g ư ơ i các ngươi vừa rồi nghe được một kha nói gì không duy n g ã cấp một kha mới vừa nói dương lệ đột phá đến duy n g ã cấp cái gì cái này cái này sao có thể dương lệ vậy mà đột phá đến duy n g ã cấp t r ờ i ạ cho nên nói đây chính là dương lệ át chủ bại cùng tự tin nơi phát ra sao hắn thực lực bản thân đạt đến duy nga cấp đây chính là chỗ dựa lớn nhất ông trời ơi làm sao có thể a sợ h ã i thán phục tất cả mọi người tại sợ h ã i thán phục luyện thi môn trưởng lão cùng nhóm đệ tử tiêu g i a đám người còn có những cái tiêu tại tiêu g i a chung quanh quan chiến cái khác gia tộc gia chủ cùng các vị bán chủ bọn hắn cũng rung động trong lòng khó có thể tin sợ hãi thán phục liên tục cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không có gì không có khả năng dương lệ ánh mắt đạo m ạ c có một loại áp lực vô hình lĩnh vực chi lực lưu truyền ánh mắt chiếu tới nguyên thần đan hỏa bỗng dưng dấy lên nguyên thần đan hỏa diện vê anh vê anh vê anh sau một khắc ngay tại dương lệ chung quanh trăm mét phạm vi bên trong tâm hắn độc k h ẽ động nguyên thần đan hỏa liền có thể tại trong lĩnh vực ngưng tụ mà ra chống rông xuất hiện trực tiếp rơi vào lĩnh vực phạm vi bên trong tất cả luyện thi môn trường lão chấp sự nhóm đệ tử trên thân có thể nhìn thấy tối thiểu có hơn trăm người đ o a n thần ngưng ý luyện thể cấp độ cũng có những n à y luyện thi môn trường lão chấp sự nhóm đệ tử trên thân tại đột nhiên liền bốc cháy lên hai màu trắng đen hòa diễm nhanh chóng bao trùm toàn thân bọn họ a cái này đây là cái gì không không cứu mạng cứu mạng a đại trường lão cứu ta cứu ta tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên dương lệ lĩnh vực bao phủ trăm mét phà vi trên trăm vị luyện thi môn trường lão chấp sự đệ tử trên người của bọn hắn bốc cháy lên kinh khủng hóa diễm luyện thể cấp độ tại chỗ bị thiêu thành cho tàn ngưng ý cấp độ kháng trụ mấy giây thời gian đoán thần cấp độ lấy nguyên thần tri lực ngăn cản nhưng mà không kiên trì được bao lâu dương tay một kha theo rung động ở trong lấy lại tinh thần tất giật quát v u ợ n cười dương lệ hừ lạnh a ông nguyên thần đan hỏa vi năng tiến một bước bộc phát lấy dương lệ làm trung tâm chung q u n h trăm mét đã không có luyện thi môn người còn sống chết hết thế là dương lệ lại thu hoạch được một đợt giết c h ố c điểm cái này cái này đây là thực lực gì a thật là đáng sợ t r u n g quanh luyện thi môn các vị trưởng lão cùng nhóm đệ tử bị bị hù sắc mặt tái nhận liên tiếp l u i lại không còn dám tới gần sợ sẽ chết tại dương lệ trong tay dương lệ với anh một kha triệt để phẫn nộ đang đăng sắc khí hắn gọn thẳng đi qua lĩnh vực triển khai đại khái chỉ có m ộ mươi mét phạm vi hoàn toàn không cách nào cùng dương lệ lĩnh vực so sánh và anh hai loại này lực lượng lĩnh vực sinh ra đúng nhau lĩnh vực chi lực va chạm cả hai dao phong đi lên liền có thể thấy rõ ràng dương lệ cùng một kha c h ù n g quanh mặt đất bắt đầu băng liệt sinh ra đ ổ sụt thật giống như có một cỗ phi thường lực lượng cường đại áp bách tại trên mặt đất sinh ra sụp đổ ngươi một kha t r ư ờ n g lớn hai con ngươi hãn tại cùng dương lệ đối bính lĩnh vực thời điểm rốt cuộc cảm nhận được dương lệ cường đại cùng loại kia không cách nào dung chuyển cảm giác bất lực quá mạnh thật sự là quá mạnh một kha mặc dù giống như dương lệ đều là duy nga cấp nhưng một kha chỉ là hạ phẩm duy nga cấp phục dụng ngũ hành thi sắt đan vẫn là phổ thông hạ phẩm thuế phản đan mặc dù hoàn thành đột phá thực lực phương diện liền cùng âu dương hoành tranh lệ không gì sánh được dương lệ liền không đồng dạng đầu tiên, dương lệ phục d ụ n g chính là phá hạng cấp duy ngã độc tôn đan nuốt hoàn thành sau khi đột phá liền đã đạt đến hạ phẩm duy ngã cấp cực hạng thậm chí có thể đối kháng đồng dạng trung phẩm duy ngã cấp mặt khác dương lệ còn sử dụng giết chóc điểm đối vực hạch duy ngã độc tôn tiến hành tăng lên cho nên nói dương lệ tu vi quan trọng kỳ thật đã đạt đến trung phẩm duy ngã cấp trình độ thậm chí dương lệ toàn lực b ộ c phát tình hướng giới đủ để cùng thượng phẩm duy ngã cấp đối kháng cho nên nói trước mặt dương lệ một kha căn bản không chịu nổi một kích nhưng mà một kha tại chiến đấu bắt đầu trước căn bản cũng không biết rõ dương lệ thực lực như thế kinh khủng như thế cường đại như thế không thể lay động tại chính thức giao thủ về sau hắn mới chính thức minh bạch cùng rõ ràng cảm nhận được không không không m ụ c kha hoảng sợ muốn dạng hắn h ã i nhiên hắn sợ hãi toàn thân hắn run run ẩ y tại dương lệ lĩnh vực áp bách d ư ớ i m ụ c kha tự thân lĩnh vực đang không ngừng qua vào đang không ngừng lui lại cùng phòng ngự lại dần dần đạt đến t ự c hạ n tiếp tục như vậy nữa m ụ c kha lĩnh vực sẽ bị đè ép vỡ vụn phá cho ta dương lệ ánh mắt lạnh lẽo trong lòng của hắn đã sớm đối luyện thi môn những người này tuyên án tử hình đặc biệt là cái này luyện thi môn đại trưởng lão một kha g i á m đối tiêu linh bọn hắn xuất thủ đơn giản chính là đang tìm cái chết không có khả năng lại cho hắn sống tiếp cơ hội nhất định là muốn giết hắn giang i ắ c giang i ắ c m ộ c kha cảm nhận được tự thân vô hình lĩnh vực đã bắt đầu băng liệt căn bản không kiên trì được bao lâu d ừ n g tay d ừ n g tay a m ộ c kha hoảng sợ quát dưỡng lệ ngươi không nên quên ngươi chỉ có một người mà nhóm chúng ta luyện thi môn bên này khoảng chừng trên vài người đã đem tiêu phủ vây quanh ngươi nếu là giết ta luyện thi môn trực tiếp hướng tiêu phủ phát động toàn diện công kích coi như ngươi có thể còn sống tiêu phủ những người khác phải chết mau g i n g tay chuyện gì cũng từ từ a ha ha ha dương lệ lại tại coi nhẹ cười to ánh mắt đảo qua ở đây luyện thi môn các vị trưởng lão chấp sự cùng nhóm đệ tử luyện thi môn ở đây tất cả trưởng lão chấp sự đệ tử cũng nghe k ỹ cho ta các ngươi môn chủ hậu dương hành chức mấy ngày bên ngoài ra thời điểm chết tại một đầu chân chính ma trong tay h n tại trước khi chết trước đó đem ngũ hành thi sắt đan đan phương giao cho ta cũng để cho ta kế thừa luyện thi môn môn chủ vị trí hiện tại luyện thi môn trưởng lão m ộ t kha p h ả n thượng cũng dám đối ta vị này tân nhiệm môn chủ xuất thủ đơn giản tội đáng chết và lần cho nên ta hôm nay liền làm lấy mặt của mọi người thanh lý môn hộ người, ngươi nói hiệu nói vượn một kha trường lớn hai con người quắp ngươi hoàn toàn chính là tại nói hiệu nói vượn môn chủ làm sao có thể chết tại ma trong tay càng không khả năng đem môn chủ chi vị giao cho ngươi hắn là chết tại ngươi trong tay ngươi mới là giết chết môn chủ hùng thủ giết người luyện thi môn đám người nghe lệnh giết cho ta tiến vào t i ể u phủ cái này luyện thi môn trường lão c h ấ p sự còn có nhóm đệ tử lại hơi trần trờ một cái bọn hắn chân chính quan tâm là ngũ hành thi sắt đan đan phương q u ê n nói cho các ngươi biết một chuyện ta nhưng thật ra là duy ngã cấp luyện đan công sư ông dương lệ cười lệnh tay trái nâng lên tại lòng bàn tay của hắn bên trong duy ngã chân hòa quân n ư ơ n g tụ thành một đoá thập nhị phẩm thật hoa sen lửa luyện thi môn ngũ hành thi sắt đan ta dễ như t r ở bàn tay liền có thể luyện chế ra đến chính là bởi vì như thế âu dương hoành mới có thể đem luyện thi môn môn chủ c h i v ị giao cho ta cho nên các ngươi còn tại trần trở cái gì ta hiện tại chính là các ngươi luyện thi môn tân nhiệm môn chủ toàn bộ quỳ xuống giờ khắc này toàn trường vì đó yên tĩnh ngươi ngươi t r ậ n tròn mắt một kha triệt để t r ậ n tròn mắt h ắ n khi nhìn đến dương lệ trái lòng bàn tay phun bung ra tới thập nhị phẩm thật hoa sen lửa một khắc này h ắ n tựa như là đã mất đi tất cả lực lượng toàn thân vì đó rút rụi sợ hãi tuyệt vọng không cam lòng chờ đã cảm xúc tràn vào n ã o hải cảm giác bất lực hắn cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực bởi vì dương lệ lại là duy ngã cấp luyện đan tông sư à, trời ạ đây quả thực là giống như x é t đánh trời nắng trực tiếp đem một kha cho sợ ngây người trung phẩm duy ngã cấp trở lên cường đại sức chiến đấu lại thêm duy ngã cấp luyện đan tông sư thân phận có thể nói dương lệ tại thiên linh phủ thành địa vị sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi nước lên thì thuyền lên đủ để trở thành phủ chủ thượng khách duy ngã chân hỏa thế duy ngã cấp luyện đan tông sư hắn sợ ngây người toàn trường tất cả mọi người đã bị sợ ngây người mộ dung vân lang n h ạ c bất hối bọn hắn t r ò n g mắt đều nhanh chừng ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ha ha ha tiêu thế ngọc tại cười to t ố t t ố tốt. t tốt, tốt. cái này cái này dương lệ không chỉ có bước vào duy ngã cấp hắn lại còn là duy ngã cấp luyện đàn thông sư chơi ạ quá kinh khủng tiêu g i a đám người lại lần nữa kinh t h á n không thôi luyện thi môn chân truyền trưởng lão ngô khắc b á i kiến môn chủ luyện thi môn chân truyền chấp sự hà phiêu bắc bài kiến môn chủ luyện thi môn chân truyền đệ tử hồng lập bài kiến môn chủ ngay sau đó luyện thi môn các vị trưởng lão các vị chấp sự các vị đệ tử liền lấy chân chuyển cầm đầu toàn bộ quỳ xuống tất cả đều quỳ gối dương lệ trước mặt phóng tầm mắt nhìn tới luyện thi môn trên vạn người tất cả đều quỳ xuống bọn hắn tại c u n g nên tân nhiệm môn chủ ha ha ha ha ha ha một kha thấy được trước mắt một màn này đột nhiên cảm thấy một loại bi thường một loại vô tận thật đáng buồn chuyển thừa nhiều năm như vậy luyện thi môn hôm nay lại muốn lấy phương thức như vậy đổi chủ sao quá buồn cười thật đáng buồn a một kha dương lệ ánh mắt đạo mạc người thân là luyện thi môn đại trưởng lão tại biết rõ ta là tân nhiệm môn chủ tình hôn dưới không chỉ có không hiệp trợ ta ngồi vững vàng môn chủ tri vị còn dám tản lời đồn như toan tướng môn chủ cái chết tội danh áp đặt đến trên người của ta càng làm muốn nhân cơ hội giết ta như đoạt ngũ hành thi sắt đan đa phường g i à n h môn chủ c h i vị người tâm hắn đang chết hôm nay ta liền lấy luyện thi môn tân nhiệm môn chủ thân phận đến thanh lý môn hộ dương lệ một kha quát n g ư ơ i tại điên đạo đen trắng chẳng qua là thực lực của ngươi đầy đủ cường đại ta một kha không phải là đối thủ của ngươi ta cũng không thể nói gì hơn môn động thủ liền động thủ đi tức dương lệ gật đầu ta thành toàn ngươi vang vang dương lệ bước ra một bước tâm niệm vượ động lĩnh vực chi lực vận chuyển lĩnh vực uy năng tăng cường lấy tồi khô l ạ p hủ tư thái trực tiếp liền làm vỡ nát một kha lĩnh vực a một kha kêu thảm phốc tiên huyết về r a trong cơ thể hắn vực hạch xuất hiện vết rách chết vê anh dương lệ tay phải vung lên duy ngã chân hỏa tạo thành thập nhị phẩm thật hoa sen lửa hành không m à đi lấy lĩnh vực giam cầm một kha chân hỏa giáng lâm bao phủ toàn thân liền đem một kha cho t h i ế u chết toàn thây cũng không có để lại chỉ còn lại có đầy đất cho tàn đây là dương lệ nhìn thấy trên mặt đất cho cốt ở trong có một cái vực hạch quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chân kinh b ô n phương trấn nhất toàn trường hai trường hợp nhất tám ngàn chữ cầu đặt mua c ầ u nguyên phiếu dương lệ tay phải một chiêu cho cốt bên trong b ụ i màu đen vực hạch liền rơi xuống hắn trong tay tựa như là một khối bất quy tắc tảng đá loé ra quang trạch hiển nhiên chỉ cần là bước vào duy ngã cấp thể nội nhất định ngưng tụ vực hạch tại sau khi chết vực hạch liền sẽ sinh ra biến hóa biến thành dạng này một khối bất quy tắc ngọc thạch thiên ma phía trên tức là chân chính ma hát quan phía trên hóa thành tà vực yêu quái phía trên chính là yêu chủ đều là cùng duy ngã cấp tương đường cấp độ chém giết ma tà vực yêu chủ đều có thể đạt được tương ứng vực hạch nói như vậy luận chế thuế phàm đan đều cần bực hạch thậm chí có chút thuế phàm đan còn cần một chút đối ứng bực hạch chỉ có một ít tương đối đặc thù hoặc là hiếm thấy thuế phàm đan mới không cần bực hạch nhưng cần cái khác đồ vật cũng tỉ như ngũ hành thi s á t đan luận chế ngũ hành thi s á t đan không cần bực hạch nhưng cần ngũ hành s á t thi cũng chính là kim hành s á t thi mục hành s á t thi đến âm s á t thi trí dương s á t thi thổ hành s á t thi dương lệ lúc này dương lệ nghe được một đạo thanh â m quen thuộc vạn thanh ngọc phó bộ trưởng dương lệ nhìn lại cấp tốc thu liễm lĩnh vực hắn xác thực thấy được một vị thân ảnh quen thuộc đang lấy thật nhanh tốc độ chạy đến trong n g á y mắt liền đã đi tới trước mặt mình cái này vạn thanh ngọc cũng là vừa mới đổi tới nhìn quanh chu vi hắn còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra lại nhìn thấy luyện thi môn đám người tất cả đều quỳ trên mặt đất t r u n g quanh còn nằm từng cỗ thi thể bất quá vạn thanh ngọc không nhìn thấy một kha thân ảnh đang đánh giá dương lệ vài lần không nhìn thấy dương lệ thụ thương về sau trong lòng lúc này mới nối lòng một hơi thế nào người không sao chứ vạn thanh ngọc hỏi ta không sao dương lệ lắc đầu ngược lại là hỏi Vạn Thanh n g ọ cục Phó b diện liền một mực rằng có cho tới bây giờ tô bộ trưởng cũng không tốt xuất thủ lo lắng sẽ diễn biến thành đại quy mô xung đột dẫn đến bên trong hao tổn phát sinh nhưng là tô bộ trưởng lại lo lắng ngơi ư bên này tình huống cho nên để cho ta len lén chạy tới giúp ngươi thu dọn cái này cục diện rồi dám chính ngươi bây giờ thấy đi ta trước đây đã nói bảo ngươi không muốn giết âu dương hành tiêu phủ bây giờ đã bị luyện thi môn người cho vây quanh còn tốt một kha không tại bằng không ngươi bây giờ không chết cũng muốn bị đánh thành trọng thương khu khu. Dương dạ Dương trưởng trưởng, ngươi nhẹ một tiếng, ánh luyện môn nhìn vạn thanh ngọc nghiêm nghị nói ra, vạn thanh ngọc phó bộ trưởng, ngươi mới vừa nói Hoành không phải ta giết, Lệ lão, ho chút thi phó phải h đảo một mắt mới trột ta sai, có ra, qua qua Âu vừa bộ còn đem ngũ hành đan đem đan Ừm. thi sắt đan đan cũng cùng nhau giao cho ta. Ừ. vạn thanh ngọc sửng sốt một cái kinh ngạc nhìn dương lệ ngươi đang nói cái gì mê sảng đây vốn chính là sự thật dương lệ đã dần dần bình tĩnh nhún vai mà nói còn có chính là vừa mới một kha phản thượng không chỉ có không hiệp trợ ta kế nhiệm luyện thi môn môn chủ tri vị còn mưu toan tập sắt ta cho nên ta vừa rồi lấy luyện thi môn môn chủ thân phận thanh lý môn hộ đã tại chỗ đem tiền nhiệm luyện thi môn đại trưởng lão một kha sử tử cái gì vạn thanh ngọc kịp phản ứng ngươi nói một kha chết đúng vậy dương lệ gật đầu cái này vạn thanh ngọc chừng lớn hai con ngươi hắn cảm giác tự mình có chút cùng không lên tiết tấu đây là có chuyện gì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra à rất mộng à luyện thi môn chúng t r ư ở n g lão chúng chấp sự chúng đệ tử nghe lệnh dương lệ đem trong tay v ư ợ t hạch thu hồi ánh mắt nhìn phía quỳ gối trước mặt mình luyện thi môn đám người thần sắc bình tĩnh cũng không có cái gì g ậ n sóng phải biết luyện thi môn những người này sở di sẽ nghe theo một kha cùng thái thượng t r ư ở n g lão mệnh lệnh trọng yếu nhất nguyên nhân vẫn là ngũ hành thi sắt đan đan phương nguyên nhân âu dương h à n h bỏ mình dương lệ cướp đi ngũ hành thi sắt đan đan phương khiến cho luyện thi môn truyền thừa đoàn tuyệt từ nay về sau đem không có duy ngã cấp xuất hiện cứ như vậy luyện thi môn những cái kia đoán thần cực cảnh trưởng lao nhóm liền luôn cuống không có đan phương về sau liền rốt cuộc không có tăng lên hy vọng rốt cuộc không có hy vọng lại thêm dương lệ vốn là g i ế t luyện thi môn mấy vị trưởng lão thậm chí môn chủ cũng bỏ mình một kha cùng vị kia thái thượng trưởng lão lại xuống đạt mệnh lệnh điều động luyện thi môn trưởng lão cùng nhóm đệ tử cảm xúc cùng thể nội thi trùng đan uy hiếp thế là luyện thi môn liền xuất động mấy và người thanh thế to lớn nhưng mà dương lệ cho thấy thực lực c ư ờ n g đại dùng tuyệt đối lực lượng chấn áp một kha cũng ném ra ngũ hành thi sắt đan đan phương làm bội nhử lại thêm dương lệ còn nói là âu dương hoành tướng môn chủ chi vị c h u y ể n cho chính hắn đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạ n g vậy liền là dương lệ hay là một vị duy ngã cấp luyện đan tông sư luyện đan tông sư có năng lực thời ra bọn hắn thi trùng đan đủ loại tình hồ dưới luyện thi môn trưởng lão nhóm chỉ cần k h ô n g đốc bọn hắn liền biết do nên làm như thế nào vốn chính là b ả n g môn tà đạo lại có thể có bao nhiêu tình nghĩa lờ môn uy bức lợi d ụ phía dưới lại thêm lại có hợp lý bậc thang có thể hạ cho nên luyện thi môn đám người tại chỗ nhận dương lệ là môn chủ vâng môn chủ có thuộc hạng có á các c chấp sự, các vị đệ tử, bọn hắn tất cả được c vị vị về hắn nghe nhanh h tất đất, sự, sau, đệ đều đang Lệ tử, trên mặt bọn Dương lệ về sau, liền quỳ n g đáp lại. thể r u u n n g q a tiêu tộc trước mắt tình huống hoàn toàn t gia người, đại gia gia giúp người. huống cùng bang ngây đám đã các nhóm, bọn hắn hoàn chủ, chủ Có h bị sợ nói dương lệ chính là bằng vào sức một mình ngăn cơn s ó n g giữ làm được bọn hắn không dám tưởng tượng sự tình hoàn thành một cái không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại chấn áp mộc ha thu phục luyện thi môn phát sinh sự tình thật sự là quá mức rung động lòng người ngoa tạo vạn thanh ngọc cũng bị giật nảy mình nhìn qua trước mắt quỷ trên mặt đất luyện thi môn đám người hắn tại cái này thời điểm mới hiểu rõ ra vì cái gì luyện thi môn những người này sẽ quỳ trên mặt đất nguyên lai là tại cho dương lệ quỳ x u ố n g a cái này cái này vạn thanh ngọc há to miệng lại là thật lại là thật dương lệ ngươi ngươi vậy mà thật thành luyện thi môn tân nhiệm môn chủ còn giết một hà ông trời ơi kia ngươi có phải hay không đã đột phá đến duy ngã cấp rồi ừ m dương lệ nhìn vạn thanh ngọc một cái gật đầu nói ra không sai ta xác thực đột phá đến duy ngã cấp lúc này mới giết một hà tê tại chỗ vạn thanh ngọc liền ngã hít một hơi khí lạnh bởi vì hắn thật quá rung động tại cái này thời điểm vạn thanh ngọc mới từ từ làm rõ đầu mối cho nên nói vạn thanh ngọc nói ngươi đột phá duy nga cấp cũng bởi vì trong tay có ngũ hành thi sắt đan đa phương cho nên cường sắt mộc hà cũng nhường luyện thi môn đám người toàn bộ thần phục đúng dương lệ lại gật đầu không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a vạn thanh ngọc liên tiếp nói trọn vẹn ba lần phải biết vạn thanh ngọc vẫn luôn coi là dương lệ làm ra một cái rất lớn cục diện rồi dám nếu như không phải dương lệ giết âu dương hành liền sẽ không phát sinh hôm nay như thế lớn xung đột tại dạng này tình hương dưới một cái xử lý không tốt liền sẽ buộc phát một trận bên trong hao tổn chiến tranh cái này đối với toàn bộ thanh phong thành tới nói không phải chuyện gì tốt lại hoàn toàn không nghĩ tới dương lệ có thể đột phá đến duy ngã cấp cũng còn có thể chém giết một h a còn tiến một bước hàng phục luyện thi môn những người này một cái lại một cái nguyên bản chuyện không có thể làm được toàn bộ cũng bị dương lệ làm được tuy nói như thế nhưng nhóm chúng ta thanh phong thành vẫn là bởi vậy thiếu đi hai vị duy ngã cấp cao thủ a vạn thanh ngọc trong lòng đang thầm nghĩ bây giờ mùa đông đã đến nhiệt độ c h ẳ t h ạ bách tính dân chúng lầm than phải ấm no yêu ma tả ma hoành hành thơi nang k h ắ p đồng luyện thi môn thái thượng trưởng lao hâu dương linh vân lại tại loại này đặc thù khẩn yếu còn đầu vậy mà xuất lĩnh luyện thi môn trên vạn người vòng vây thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ như thế hành vi t ự a n h ư tại đảo thanh phong thành dễ dương lệ trầm giọng nói ra trọng yếu nhất chính là đại trưởng lão mục kha cùng thái thượng trưởng lao hâu dương linh vân vốn là cùng một bọn bọn hắn thuộc về luyện thi môn phản đồ hiện tại luyện thi môn đám người nghe theo hiệu lệnh của ta theo ta cùng nhau đi tới thanh phong phân bộ bản môn chủ hôm nay tiền nhiệm chắc chắn tuần tự diệt trừ luyện thi môn hai đại phản xuất phát dương lệ vung tay lên lớn tiếng quát tiến về thanh phong phân bộ rõ tuân mệnh c h ú n g thuộc hạ cẩn tuân môn chủ c h i lệnh t r u n g quanh luyện thi môn các vị trưởng lão c h ấ p sự đám đệ tử cùng t e o lên quát thế là dương lệ xuất lĩnh lấy đám người liền m ê n h mông đung đưa đi đến thanh phong phân bộ đoạn đường này tiến lên đưa tới rất lớn chiến trận cũng đưa tới rất lớn thành thế ông trời ơi dương lệ đây là đi đi đi mọc cùng đi qua lại có đại sự muốn phát sinh a dương lệ chém một kha còn chưa đủ hắn hiện tại còn muốn đi chém luyện thi môn thái thượng trưởng lao â u dương linh vân sao đ á một người sợ hai thán phục không gia hai thôi. Cái sợ phục khác t c các gia chủ, gia giúp bang i tâm bên n hắn, cũng toàn đi qua khác thanh v â n quan kim c ư ơ n g tự phủ t h à n h chủ cũng lần lượt nhận được tin tức phủ t h à n h chủ cái gì vệ thanh phong trường lớn hai con người hắn hoàn toàn sợ ngây người nhìn qua trong tay tin tức không ngừng nói ra không có khả năng không có khả năng không có khả năng thế ông trời ơi tuy tiện chấn sát hạ phẩm duy ngã cấp một kha thực lực cường đại lại thêm hắn duy ngã cấp luyện đan tông sư thân phận quận khởi a dương lệ lần này triệt để quận khởi a l u một một vâng thi thuộc hạ tuân mệnh vệ thanh phong bộ hạ nói kim cương tự đỉnh núi công đức t h ì bên cạnh a di đảo phật thích không ngồi xếp bằng bên bờ mây mù lờ lờ che lại thân ảnh của hắn nhưng hắn cũng nhận được tiêu phủ bên k i a tin tức dương lệ thí chủ coi là thật chính là phật tổ truyền t h ế a vốn cho rằng dương lệ thí chủ sẽ lần nữa tìm lão nạp hỗ trợ lại không nghĩ rằng dương lệ thí chủ vậy mà dựa vào sức một mình ngăn cơn s ó n g giữ chấn áp luyện thi môn duy ngã cấp luyện đàn tông sư a lão nạp đã hoàn toàn minh bạch c h ắ c không được cắt lão như thế coi trọng dương lệ nguyên lai là bởi vì dương lệ là một vị duy ngã cấp luyện đàn tông sư cho nên nói dương lệ đến kim cương tự lấy bị ngãn hoa hẳn là vì luyện chế thuế phản đ o á n chừng cũng là cùng luyện chế thuế phạm đan có liên quan rồi thuế phạm đan luyện thành liền lấy dương lệ đánh vỡ cực cảnh thực lực tại ăn vào thuế phạm đan về sau đêm đó liền hoàn thành đ ộ t phá bước vào duy ngã cớp kể từ đó hết t h ầ cũng liền nói thông a sư minh lúc này thích chân đi tới sư đ ệ thích không nói chuẩn bị một cái đi m ặ t khác lại mang lên kim cương tự mấy món trọ n g bảo các loại đến lần này luyện thi môn sự kiện đi qua nhóm chúng ta đi b á i phòng dương lệ thì chủ vâng thích chân gật gật đầu sư lệ cũng đang có ý này hình ảnh nhất truyện thanh vân a n thanh vân sơn đỉnh núi Ừ. xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên sẽ sinh ra biến hóa như thế thanh vân đạo nhân khoanh chân ngồi tại trên đỉnh núi nuốt lượt khí quanh thân mây mù lượt lờ có các loại khí vân quanh khi hắn đ ỉ n h chỉ luyện khí tu luyện cũng lấy vọng khí chi thuật quan sát thanh phong thành lúc có thể nhìn thấy các loại khí đan vào một chỗ cũng nhìn vào nhường hắn cực kỳ khiếp sợ m ộ t n mộ phải biết thanh vân đạo nhân ngày hôm qua liền thấy tiêu phủ vị trí tràn ngập kiếp khí từ khí đã sớm đại nạn lâm đầu không cách nào có thể hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện nhưng mà tại thời khắc này thanh vân đạo nhân thấy rõ ràng đêm qua kiếp khí cùng tử khí tất cả đều tan thành m â y khói hoàn toàn tán đi có một cốt tận trời hai khói trắng đen thẳng vào mây xanh giống như k ì n h thiên t r i trụ cái này không thể tưởng tượng nổi quả thực là không thể tưởng tượng nổi đến cùng vì sao thanh vân đạo nhân trầm tư ngay sau đó thanh vân quan đại sư huỳnh linh hư tử bước nhanh đến đây sư tôn linh hư tử hành lễ chuyện gì thanh vân đạo nhân hỏi là liên quan tới luyện thi môn cùng dương lệ ở giữa sự tình bởi vì phát sinh to lớn k ì biến cho nên đệ tử đàng trầm tư sau một hồi vẫn là có ý định mạo ngội tới quáy giầy sư tôn linh hư tử nói người nói rõ chi tiết nói thanh vân đạo nhân nói vâng sư tôn linh hư tử hít sâu một hơi hắn trong mắt còn có rung động không có hoàn toàn tán đi h i ệ n nhiên cũng bị tin tức mới vừa nhận được cho bị khiếp sợ dương lệ hắn đột phá đến duy ngã cấp mà lại hắn càng là một vị duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư cũng lấy thực lực cường đại chấn sát m ộ t h a trở thành luyện thi môn tân nhiệm môn chủ thì ra là thế thanh vân đạo nhân sửng sốt một cái về sau liền nhanh chóng lấy lại tinh thần làm rõ đầu mối thì ra là thế không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. dương lệ vậy mà thật bằng vào sức một mình triệt để cải biến toàn bộ thế cục nhường nguyên bản tình huống tuyệt vọng triệt để người chuyển c h ắ c không được bần đạo mới vừa mới nhìn đến tử khí cùng kiếp khí tận tán mà kêu đen trắng chi khí hẳn là đại biểu dương lệ phát tán ra khí linh hư tử thanh vân đạo nhân tại tỉnh táo lại về sau ánh mắt rơi vào trước mắt vị này tự mình môn sinh đắc ý nhất trên thân trầm ngâm một lát phân phó nói ngươi đi chuẩn bị một cái mặt khác mang lên bản quan mấy món trọng bảo các loại đến luyện thi môn sự kiện kết thúc về sau ngươi theo vi sư đi bái kiến dương lệ vâng đệ tử tuân mệnh linh hư tử cung kính gật đầu đi xuống đi t h a n h vân đạo nhân phật t a y đệ tử cáo lui linh hư tử lui xuống kỳ thật linh hư tử trong lòng rất rung động đặc biệt là khi biết dương lệ tin tức về sau càng l à khiếp sợ tột đ ỉ n h tâm t ì n h thật lâu khó mà bình tĩnh phải biết tại mấy tháng trước dương lệ vừa tới thanh phong thành không lâu nam cung thanh vân ước chiến dương lệ linh hư tử tại cái kia thời điểm cũng đi q u o n chiến thế nhưng là tại cái kia thời điểm dương lệ chỉ bất quá mới vừa vào đoàn thần cấp không lâu chém giết bên ngoài thượng thanh phong thành đệ nhất thiên tài nam cung thanh vân bởi vậy danh tiếng vang xa tiến vào thanh phong thành cao tầng tầm mắt vào lúc đó dương lệ kém xa linh hư tử nhưng linh hư tử liền đã cảm thấy dương lệ cực kỳ bất phàm tương đương không đơn giản cho rằng qua bao lâu dương lệ liền có thể chân chính cùng tự mình gặp mặt tuyệt đối không ngờ rằng năm nay cuối năm mùa đông tiến đến nhiệt độ trực hạng hàn phong g à o t hét dương lệ vậy mà so với mình trước một bước thành công bước vào duy ngã cấp dựa theo đạo gia luyện khí phân chia dương lệ đã đạt đến luyện hư hợp đạo cấp độ linh hư tử đến nay vẫn còn tại luyện thần phản hư hắn một mực chưa thể đột phá sau cùng bình chướng bước vào luyện thần phản hư cực h ạ n cho nên hắn cũng một mực chưa thể chân chính chịu phục nhập đạo cũng liền chưa thể bước vào luyện hư hợp đạo hiện tại dương lệ lại trước một bước so với hắn đột phá ai linh hư tử t h a n nhẹ ta đến nay còn tại dậm chân tại chỗ không cách nào tiến thêm khó mà chịu phục n h ậ p đạo mà dương lệ cũng đã siêu về i ta đi tại trước mặt của ta bần đạo cái này đệ tử thanh vân đạo nhân lấy vọng khí chi thuật quan sát xem ra hắn là bị dương lệ đã kích xác thực dương lệ thật quá yêu n g h i ệ t không chỉ có võ đạo đã tu thành bước vào duy ngã cấp càng luyện à thành trở một vị d ngã cấp l u y đan t ô n g sư cùng dương lệ so sánh bần tăng cái này đệ tử đắc ý xác thực kém rất nhiều a hình ảnh nhất truyện thiên linh phủ thành trừ ma t i thanh phong phân bộ chung quanh luyện thi môn trên vạn người tụ tập tại nơi này Tạo thành mặt khác hắn vẫn là luyện thi môn môn chủ hậu dương hoành thân sinh phụ thân tô bộ trưởng âu dương linh vân chắp hai tay sau lưng ở phía sau hắn đứng đây chính là từng vị luyện thi môn trường lão chấp sự đệ tử khi thế mênh mông ầu n g dương quanh từng dân nghiêm linh vân trầm dọa quát kỳ thật vào giờ phút này luyện thi môn tâm tình mọi người coi như không tệ ý chí chiến đấu sụp sôi bởi vì trước kia thời điểm bọn hắn cũng không dám như thế phách lối không dám ở thanh phong phân bộ trước mặt khí thế như vậy hừng hực hiện tại bọn hắn tại hậu dương linh vân xuất lĩnh d ư ớ i đi ra luyện thi môn đến nơi này ngăn tại thanh phong phân bộ cửa ra vào lại khiến cái này trừ ma vệ nhóm phẫn nộ nhưng lại không dám động thủ mà lại chung quanh dân chúng e ngại ánh mắt cũng làm cho bọn hắn có chút đắc ý đủ rồi tâu nguyệt hy ánh mắt lạnh lùng nàng đứng tại thanh phong phân bộ hắc ngọc tháp cao t ầ n g thứ nhất tại bên cạnh của nàng còn đứng lấy hai vị khác phó bộ trưởng theo thứ tự là một quyển dung tiểu diệp nam trong đó tiểu diệp nam tuổi tắc cũng không nhỏ đầy đầu tóc trắng nhãn thần có chút mù mịt nếu như không phải t â nguyệt hy nhiều lần ngăn cản chỉ sợ hắn hiện tại đã xuất thủ một biển dung sắc mặt cũng khó nhịn trừ cái đó ra tam đại ngành thành viên cùng ngũ đại chỗ một mươi hai trừ ma vệ đại đội từng vị trừ ma vệ cũng tụ tập tại hắc ngọc tháp cao chung quanh chỉ bất quá có thể tới chỉ có một phần ba không đến bởi vì phần lớn trừ ma vệ cũng không tại thanh phong thành mà là ly khai thanh phong thành tại bốn phía làm nhiệm vụ đương nhiên hàn đông tại dần dần giáng lâm cái này thời điểm t âu n dương linh ắ n đã b ắ t đ ầ u chuẩn bị hủy n bị bỏ h i ệ m vụ, n h ư ờ ngữ ra ngoài trừ khí lạnh lẽo trở về thanh phong thành tòa trấn hắc phong ma quật tứ đại cứ điểm trừ ma vệ nhóm tại triệt để bắt đầu mùa đông trước bọn hắn cũng muốn trở về thanh phong thành hay là trở về thiên linh phủ thành đây là nhất định sự tình dù sao triệt để bắt đầu mùa đông về sau ngoài thành quá mức nguy hiểm đồng dạng không chỉ là thanh phong thành từng cái thôn trang các thôn dân còn có những cái kia thành trấn sợ rằng cũng phải đụng phải nguy cơ rất lớn chứ ăn ra không no mặc không đủ đó bên ngoài còn muốn lo lắng yêu ma tả ma làm loạn âu dương linh vân tâu miệt hy ngữ khí lạnh lẽo trầm giọng nói ra Cốt dài đã rất cho còn cắn cũng cốt rứt mặt lói là lói dài mũi ngươi, ngươi khói, dám dạng dài này đã đừng hung hăng cản khoái, cũng đừng cốt dài không khách khí. Ha ha nếu ha âu dương linh vân cười to ngự a khí miệng mai nói ra buồn cười quá buồn cười tô bộ trưởng các ngươi thanh phong phân bộ dương lệ tản nhận sát hại luyện thi môn môn chủ âu dương hành âu dương hành là lao phu nhi tử lao phu vì mình nhi tử lấy lại công đạo có lỗi gì lao phu hiện tại biết rõ các ngươi trừ ma vệ địa vị cao thượng không đem nhóm chúng ta những người dân này để vào mắt xem chúng ta mạng người như có rác nói dết liền giết các ngươi quan lại bao che cho nhau tại che chở hung thủ giết người âu dương linh vân một u y ề n dung sau khi nghe được cười lạnh một tiếng thậm chí cảm thấy rất khá cười ngươi không cảm thấy xem mạng người như có rác câu nói này theo ngươi trong miệng nói ra đặc biệt buồn cười không các ngươi luyện thi môn là mặt hàng gì nhóm chúng ta sẽ không rõ ràng làm cản âu dương linh vân quát lão phu tại cùng tô bộ trưởng nói chuyện ngươi tính toán cái gì đồ vật cũng dám ở nơi này khẩu suất của nôn còn nói là lão phu truyền thuyết các ngươi quan lại bao che cho nhau che chở hung thủ giết người c h â đau lao thất phu một biện dung q u á lớn âu dương linh vân tâu n ệ t hy lại lấy ra dương lệ lá thư này cũng nói ra rõ ràng là các ngươi luyện thi môn môn chủ âu dương hoành trước đó muốn mưu hại dương lệ nhưng lại bị dương lệ trước một bước biết được sau đó cáo c h í c ố t lói giải mà các ngươi lại tại lật ngược phải trái đen trắng nói là dương lệ sát hại các ngươi luyện thi môn môn chủ quả thực là tại ăn nói linh tinh đây là ai viết tin có cái gì chứng cứ âu dương linh vân hỏi tự nhiên là dương lệ viết tâu nguyệt h i nói ha ha ha âu dương linh vân lần nữa cười to dương lệ viết tin cũng có thể làm vu hãm nhóm chúng ta luyện thi môn chứng cứ sao tô bộ trưởng ngươi coi như lại n h ị che chở dương lệ cái này hung thủ giết người Vậy cũng hẳn là xuất ra một điểm hơi nói còn nghe được chứng cứ hẳn nói nghe Ngươi hơi là xuất một Tâu ra điểm đi. Ô i giận.、Đủ、rồi. Tiểu mắt tức đẹp đấy Đủ chàn dương i giọng nói, ệ p Nam lớn chầm mà quát Âu d linh vân ngươi đến cùng mắt u Tiểu Âu ố n Nam. Dương Linh Vân làm m gì?、Tiểu、diệp sáng lên nghe được tiểu diệp nam sau khi mở miệng hắn lúc này mới hơi thu liễm một điểm nói ra mục đích của ta rất đơn giản các người đem giết người hung thủ dương lệ giao ra giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền cũng nhường dương lệ đem ngũ hành thi sắt đan đan phương còn cho luyện thi môn không có khả năng t âu dương linh vân ngươi liền chết ánh mắt lạnh lẽo không khỏi toàn bộ bầu không khí liền trở nên kiếm bạt nỗi chương bắt đầu chật chật âu dương linh vân ngươi thật đúng là h uy phong thật to a đúng lúc này có một đạo nghĩa mai chế d ê u thanh âm theo phía sau chuyển đến thanh âm này mặc dù không lớn nhưng lại mười điểm rõ ràng tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng lại truyền vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ thai không khỏi mọi người ở đây liền nhao n h a u hướng thanh em chuyển đến địa phương nhìn lại cái đó là là hắn chính là hắn hắn là là dương lệ hắn chính là dương lệ cái này dương lệ đến đây dương lệ hắn vậy mà đến đây làm sao lại như vậy hắn làm sao dám a mọi người ở đây bên trong nhận ra dương lệ những người kia đều có chút ngây ngẩn cả người bọn hắn xác thực không nghĩ tới dương lệ sẽ ở cái này thời điểm xuất hiện ở đây nhưng mà cũng không chỉ là dương lệ một người tại dương lệ bên cạnh vạn thanh ngọc đi theo dương lệ bên cạnh trừ cái đó ra sau l ư n g dương lệ minh m n g đung đưa đi theo một đám người số lượng rất nhiều có trọn vẹn hơn một vạn người trong đó đại bộ phận cũng đều là luyện thi môn trường lão chấp sự còn có đệ tử mặt khác tám đại gia tộc gia chủ cùng các vị bang chủ các loại bọn hắn cũng ở phía sau theo tới rồi không đúng tế nhĩ trường lớn hai con người hắn cẩn thận quan sát hoàng sợ nói không chỉ là dương lệ đại ca một người vạn thanh ngọc phó bộ trưởng cũng tại dương lệ đại ca bên người mặt khác tại dương lệ đại ca sau lưng còn đi theo rất nhiều người nhưng đại bộ phận đều là luyện thi môn người đây là có chuyện gì vì cái gì luyện thi môn những người này sẽ cùng sau l ư n g dương lệ đến cùng xảy ra chuyện gì thanh phong phân bộ đông đảo trừ ma vệ nhóm đều có chút kinh ngạc cái này một b i ể n dung ánh mắt h ầ nghi nhẹ giọng nói ra ta có chút nhìn không hiểu theo đạo lý tới nói luyện thi m ô n người không phải hẳn là hận không thể đem dương lệ trừ chi cho thống khoái sao làm sao lại cùng sau l ư n g dương lệ khó có thể lý giải được ta cũng vậy tâu nguyệt hy gật đầu nàng ánh mắt nhìn phía vạn thanh ngọc vạn thanh ngọc cũng nhìn thấy tâu nguyệt hy thẩm vấn ánh mắt vạn thanh ngọc đ lưu v a i biểu thị ta cũng rất bất đắc gì à hắn chính là dương lệ tiểu diệ nam hỏi ừ n t â nguyệt hy gật đầu hắn chính là dương lệ cái này tiểu tử có chút ý tứ tiểu diệ nam cười nói dương lệ cái này một cái âu dương linh vân bọn hắn tự nhiên đều thấy được dương lệ xuất hiện trên mặt lập tức liền nổi lên phẫn nộ sắc ý nhưng ở nhìn thấy dương lệ sau lưng đồng môn bên trong người bọn hắn đồng dạng thần sắc kinh ngạc âu dương linh vân bọn hắn cùng tâu miệt h y bọn hắn đồng dạng lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu bọn hắn làm sao lại cùng sau l ư n g dương lệ đại trưởng lao đâu một kha đại trưởng lao ở đâu vì cái gì không nhìn thấy một kha đại trưởng lao thân ảnh cái này Cái này âu dương linh vân bên này luyện thi môn đám người rối r í c nói trang diện dần dần có chút hỗ loạn nô khắc âu dương linh vân ánh mắt đảnh m hắn phát hiện không chỉ là một kha không thấy bóng dáng còn có mấy vị đoán thần cực cảnh chân truyền trưởng lão cũng không thấy bóng dáng bất quá âu dương linh vân thấy được chân truyền trưởng lão nô g khắc một kha đại trưởng lão ở đâu mấy vị khác chân truyền trưởng lão đâu âu dương linh vân lớn tiếng uống hỏi các ngươi vì cái gì không đem dương lệ bắt lại cái này nô g khắc muốn nói lại thôi ha ha ha dương lệ cười to chắp hai tay sau lưng t h ư ớ n g âu dương linh vân đi đến vừa đi vừa nói ra âu dương linh vân lao thất phu liền từ ta đến trả lời vấn đề của ngươi đi một kha đại trưởng lão đã chết cái khác mấy vị chân truyền trưởng lão cũng đã chết toàn bộ đều là chết tại ta trong tay ngươi bây giờ biết sao cái gì âu dương linh vân thần s ắ c giật mình ngươi ngươi vậy mà giết một kha cùng mấy vị k h á c chân truyền trường lão làm sao lại như vậy ngươi làm sao có thể làm được vạn thanh ngọc âu dương linh vân xoay chuyển á n h mắt rơi vào vạn thanh ngọc trên thân lớn tiếng quát lớn phải ngươi hay không có phải hay không là ngươi đánh lén một kha mới khiến cho dương lệ đắc thủ âu dương linh vân ngươi là thuộc chó dại sao không có việc gì liền nữa thích cắn người linh tinh vạn thanh ngọc nữ khí khó chịu q u á lớn các ngươi luyện thi môn đại trưởng lão m ụ c kha chết cùng ta không hề có một chút quan hệ ta vừa đổi tới thời điểm m ụ c kha liền đã biến thành một chỗ cho cốt chết thật là thảm không có khả năng âu dương linh vân quát hắn đột nhiên phát hiện sự tình bắt đầu hướng về hắn trưởng không bên ngoài phát triển cái này khiến trong lòng của hắn bắt đầu có chút bối rối lên quay người gầm thét tâu nguyệt hi khẳng định là ngươi cái này xú nương môn ngươi vẫn luôn đang lừa gạt lão phu ngươi ở chỗ này cùng lão phu mặt ngoài đối thế lại tại vụ trộm phái g a vạn thanh ngọc các cao thủ tiến đến tiêu ra đối phó nhóm chúng ta luyện thi môn thậm chí còn t à n n h ẫ n sát hại nhóm chúng ta luyện thi môn đại trưởng lão mộc hà tốt tốt tốt âu dương linh vân thần sắc hơi có vẻ điên cuồng đối mặt cục diện như vậy muốn phá cục chỉ có thể điên cuồng một thanh đây là các ngươi bức ta đó tâu nguyệt hy đã các ngươi không muốn nói không muốn để cho nhóm chúng ta luyện thi môn truyền thừa tiếp vậy liền cá chết lưới rách đi lao thất phu ngươi muốn làm gì một quyển dung quát ngươi có dũng khí tiểu diệp nam ánh mắt lạnh lẽo im nay tâu nguyệt hy khẽ tiêu nói sự tình không phải như ngươi nghĩ lao phu có gì không dám âu dương linh vân vung tay lên lớn tiếng quát luyện thi môn tất cả trưởng lão chấp sự đ không không hôm nay tất cả luyện thi môn trường lão chất sự đệ tử theo lão phu thẳng hướng thanh phong phân bộ sau trận chiến này lao phu đem công khai thi trùng đan giải dược đến thời điểm các ngươi sẽ không còn nhận thi trùng đan k h ô n g chế thu hoạch được tự do theo lão phu giết cái này cái này thi trùng đan giải dược coi là thật đây là nhóm chúng ta thoát khỏi khống chế cơ hội g i ế ta t lập tức câu dương linh vân bên này luyện thi môn đám người nhanh chóng hưởng ứng thậm chí liền liền dương lệ bên này luyện thi môn người cũng đều có chút no g ngoe m u ố n đậu dù sao bọn hắn rất được thi trùng đàn c h i hại d ư ơ n g tay cho ta với anh dương lệ ánh mắt lấp lóe hắn nhảy lên một cái lĩnh vực triển khai tựa như xúc điệu thành thốn đồng dạng thoáng hiện di động lập tức liền ngăn ở luyện thi môn trước mặt mọi người cũng lớn tiếng quát ta dương lệ chính là luyện thi môn trước mặt mọi người cũng lớn tiếng quát ta dương lệ chính là luyện thi môn chủ các ngưỡ chương hai trăm hai mươi bảy chu sát âu dương linh vân thự quang tà giáo dung hợp đan phương ba trường hợp nhất một vạn hai ngàn chữ y ê n tĩnh không có một chút xíu thanh âm liên phản phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được giờ khắc này dương lệ trở thành toàn trường tiêu điểm tất cả mọi người ở đây toàn bộ đem ánh mắt cũng tập trung dương lệ trên thân duy ngã chân hỏa tụ tập hình thành thập nhị phẩm thật hoa sen lửa n ở rộ tựa như là một đoá n ở rộ kiểu diễm hoa sen n ả y lên nhiều đám diễm hỏa hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người dương lệ t h ầ n sắc chân tĩnh uy nghiêm tự sinh cái này cái này tô nguyệt hy ánh mắt đang nhìn chăm chú dương lệ thân ảnh đồng thời lực chú ý cũng bị kiên đoá n ở rộ thập nhị phẩm duy ngã chân hỏa hoa sen hấp dẫn cực kỳ ánh mắt khiếp sợ l ạ g yên hiện lên ở nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đây là duy ngã chân hỏa ta sẽ không nhận lầm đây là chỉ có đạt tới duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư kiểu ra đan đạo huyền bí khả năng ng Tâu Nguyệt một vị phổ thông chính Hy phổ là vị duy ngã cấp luyện đan sư, c tông sư tiểu lớn h diệp nam đồng dạng trấn kinh hắn ánh mắt ở trong hoàn toàn đều là dương lệ thân ảnh hắn lại là một vị duy ngã cấp luyện đan tông sư a trẻ tuổi như vậy tư chất như thế đương nhiên không chỉ, chỉ là t d u nguyệt hy bọn hắn chân kinh thanh phong phân bộ các vị trừ ma vệ cũng nhao nhao rung động bất quá tại ngay trong bọn họ kỳ thật có đại bộ phận cũng không biết do duy ngã cấp luyện đan tông sư hàm kim lượng đến cỡ nào cao bởi vì có không ít trừ ma vệ cấp bậc quá thấp còn tiếp xúc không đến giống duy ngã cấp luyện đan tông sư cao như vậy cấp độ nhưng không trở ngại bọn hắn theo tâu n g u y ệ t h y trên mặt của bọn hắn c h ấ n kinh biểu lộ ở trong phân tích ra cái gì chơi ạ dương lệ vậy mà thật là duy ngã cấp luyện đan tông sư, sư hàm kim lượng tô kỳ linh các loại tam đại ngành trừ ma vệ nhóm nhao nhao phát ra liên tiếp tiếng thản phục người người âu dương linh vân kỳ thật cũng là bị dương lệ trấn nhất rồi cho nên mới không khỏi ngừng lại mà phía sau hắn luyện thi môn đám người cũng dừng lại bước chân bởi vì dương lệ mới vừa nói hắn là luyện thi môn tân nhiệm môn chủ còn nói bàn tay hắn cầm ngũ hành thi sắt đan đan phương càng là một vị duy ngã cấp luyện đan công sư còn có thể giải trừ trong cơ thể của bọn họ thi trùng đan thi trùng đan đây là một loại cùng loại với cựu trùng thi sắt đan có thể khống chế người khác đan dược còn có chính là âu dương linh vân bên này luyện thi môn đám người đặc biệt là những cái k i a đoán thần cực c ả n h chân chuyển trường lao nhóm càng thêm quan tâm ngũ hành thi sắt đan mà lại dương lệ tại lại tới đây thời điểm sau lưng còn đi theo hơn vạn tên luyện thi môn người cho nên luyện thi môn người ngừng lại dương môn chủ nói không sai nói toàn bộ đều là lên, định, tới, quát, là lúc à làm lời láo lên, lập nói Chân truyền trưởng ngâu sáng hắn định, thật. mắt quyết tức tới, thi khắc ra môn này chân truyền chấp sự hà phiêu bắc cũng đi ra hắn trầm giọng nói ra giữ môn chủ lời nói câu câu là thật hắn chính là nhóm chúng ta luyện thi môn tân nhiệm môn chủ càng là một vị thực lực cường đại duy ngã cấp luyện đàn t ô n g sư một kha dắp tâm hại người nói xấu tân n h i môn chủ càng làm mưu toan sát hại dương môn chủ nhưng dương môn chủ đã sớm xem thấu một kha âm mưu q u ỷ kế cũng dùng tuyệt đối thực lực đem một kha c h é m giết là nhóm chúng ta luyện thi môn trừ đi cái này phản địch nô khác trưởng lão cùng hà phiêu bất chấp sự nói một chút cũng không sai cuối cùng chân truyền đệ tử hồng lập cũng đi tới ánh mắt nghiêm trọng chỉ vào hầu dương linh vân quát dương lệ mới là nhóm chúng ta luyện thi môn tân nhiệm môn chủ chỉ có dương môn chủ khả năng dẫn đầu nhóm chúng ta luyện thi môn đi cao hơn càng xa các ngươi phải biết thanh phong p h n bộ là thiên linh phủ thành trừ ma ti phân bộ nếu như nhóm chúng ta cùng thanh phong p h n bộ lên xung đột liền không nói nhóm chúng ta có thể hay không thắng, coi như thắng. vậy cũng đem gặp phải đến từ thiên linh phụ thành trừ ma thi trừng phạt nói không chừng sẽ trực tiếp d i ệ t nhóm chúng ta luyện thi môn cả nhà âu dương linh vân hoàn toàn chính là tại nhường nhóm chúng ta đi chịu chết hắn căn bản không xứng làm luyện thi môn thái thượng trưởng lão cũng không xứng xuất lĩnh nhóm chúng ta chỉ có dương môn chủ anh minh thần võ trí dũng song toàn hắn đã sớm nhìn ra đại trưởng lão mộc kha cùng thái thượng trưởng lao âu dương linh vân d i ắ p tâm hại người đang vì nhóm chúng ta d i ệ t trừ hai cái này phản địch hôm nay chính là âu dương linh vân người lao tặc này bỏ mình này nói không sai nhóm chúng ta ủng hộ dương môn chủ dương môn chủ anh minh thần võ dương môn chủ trí d ư n g môn chủ dương môn chủ không chỉ có thực lực cao cường thiên phú dị bẩm trẻ tuổi như vậy liền đã bước vào duy ngã cấp càng là một vị duy ngã cấp luyện đan tông sư nhóm chúng ta luyện thi môn tại dương môn chủ xuất linh dưới chắc chắn đi cao hơn càng xa dương môn chủ và thuế các ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ âu dương l á o trộm chính là phản đ ị n h sau một khắc tại hồng lập hà phiêu bắc nô khác ba người sau khi nói xong sau l ư n g bọn hắn đi theo dương lệ mà đến hơn vạn tên luyện thi môn chúng trưởng lão chất sự nhóm đệ tử bọn hắn ngao nhao lớn tiếng quá lớn thanh âm của bọn hắn đinh thái n ư ớ ó c thanh thế to lớn ha, ha, ha dương lệ cười to âu dương linh v người đã nghe chưa đây chính là chúng vọng sở quy lợi hại lợi hại dương lệ thật sự là quá lợi hại dương lệ đây là tại lấy luyện thi môn ngăn được luyện thi môn a hào thủ đoạn đơn giản hào thủ đoạn dạng này biện pháp chỉ sợ cũng, cũng chỉ ũ n g c có thể dương lệ có thể sử dụng ra trường hợp như vậy quá rung động t r u n g quanh tất cả đại gia tộc các gia chủ tất cả đại bang phái bang chủ nhóm đông đảo quần chúng đ â y xem bọn hắn nhìn thấy trước mắt phát sinh một màn này thể xác tinh thần đã bị hoàn toàn rung động bởi vì cái gọi là ba người thành hồ dương lệ mang tới hơn vạn luyện thi môn người tại cái này thời điểm vậy mà đều nói dương lệ là luyện thi môn môn chủ dẫn đến âu dương linh vân bên này luyện thi môn người đều đung đ ư a không ngừng phải biết trong đó có rất nhiều luyện thi môn đệ tử cũng không biết rõ chân tướng sự tình biết rõ chân tướng sự thật chỉ có luyện thi môn một chút cao tầng mà thôi mà bây giờ dương lệ t r i ể n lộ ra thủ đoạn quá mức cường ngạnh lại thêm dương lệ còn có thể luyện chế ngũ hành thi s á t đan càng là duy ngã cấp luyện đan công sư còn có được duy ngã cấp sức chiến đấu giờ k h ắ c này luyện thi môn các cao tầng đều có chút ý động trong lòng bọn họ tại cẩn thận nghĩ sâu nếu quả như thật từ dương lệ trở thành luyện thi môn tân nhiệm môn chủ Cái này đối với luyện thi này luyện m Ô n nói, thật đúng là một chuyện tới thật một tốt, là dương ù sao muốn đối phó d linh ệ n g ư ờ đều ề chết rồi, i l c ỉ còn lại có、âu、Dương Linh lại Âu vân còn sống. ngay. Dương Linh Vân Im Âu trong lòng luôn c uống hắn vào giờ phút này chỗ nào còn không minh bạch dương lệ đã nắm giữ đ ạ i thế nguyên bản thuộc về bọn hắn âu dương ra luyện thi môn vậy mà liền muốn tại chính hắn trước mắt bị dương lệ cho cướp đi cái này khiến hắn cảm thấy một loại sợ hãi một loại thấu xương hàn ý thật là đáng sợ dương lệ người này thật sự là thật là đáng sợ dương lệ âu dương linh vân lớn tiếng quát lao phu giết người、vâng. vừa mới nói xong âu dương linh vân liền nhanh chóng công sát hướng về phía dương lệ nơi trái tim trung tâm vị trí vực vụ nổ hạt nhân phát đang phát ra gầm lên giận dữ về sau toàn thân liền nhanh chóng bành trướng đạo mắt liền từ lúc đầu lão giả biến thành một tôn toàn thân đen như mực sắc ngũ hành thi sát cương thi vương giống âu dương linh vân gầm thét ngựa mặt lên trời thét dài giống như cương thi khiếu nguyệt trận trận thi sát chi khí liền giống như quần c u ộ n sóng biển đồng dạng hướng chu vi q u y t tán trong khoảnh khắc âu dương linh vân lĩnh vừa q u y t tán b a phủ dương lệ song phương cách xa nhau bất quá mười mét khoảng chừng cự ly âu dương linh vân ả n ảnh nhoáng Vào ảnh, âu dương linh vân nắm tay m ê n h mông thi sát chi lực tụ tập mà đến tạo thành một cái to lớn quyền lớn liền giống như một tòa giống như núi nhỏ q u a n h sát hướng về phía dương lệ hắn xuất thủ hung ác đến cực điểm không lưu tình chút nào hơn mang theo nồng đậm s á t ý chính là muốn đem dương lệ triệt để chấn sát ở đây không cho dương lệ sống tiếp cơ hội dương lệ dương môn chủ xem chừng lao thất phu người thật to gan t r u n g quanh tâu miệt hy đám người tức g i ậ n quát lĩnh vực dương lệ cười lạnh trong ánh mắt có một vòng niệm a i ý cười tầm hắn độc khé động nơi trái tim trung tâm vực hạch tại rất nhỏ nhảy lên lĩnh vực chi lực lan tràn ra mở v â n h trong chốc lát dương lệ sau l ư n g hiện lên đen trắng sen lẫn thái c ự c đồ lại bước ra một bước không lùi mà tiến tới lấy dương lệ tự thân làm trung tâm duy ngã độc tôn lĩnh vực quyết tán lao thất phu liền đợi đến ngươi cho cùng r ứ t dậu đây dương lệ nói gian g g i á p v ảnh đây là ẩ m ẩ m âu dương linh vân mặt lộ vẻ sợ hãi thần s á c đại biến hắn tại trước tiên liền bị dương lệ lĩnh vực x u n g kích cường đại uy năng chấn động quyền của hắn n h a n h chóng bị lĩnh vực uy năng chấn vỡ tăng ă ã a chính hắn càng là hét thảm một tiếng liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài phức âu dương linh vân trong mi trên lệch đây chính là trên lệch rõ ràng n g ư ơ i n g ư ơ i â u dương linh vân ngã xuống đất lại nhanh chóng một cái cá chép nhảy xoay người đứng lên cứ ngắt mặt cương thi nổi lên hiện không gì sánh được hoảng sợ biểu lộ lau sạch vết mò ở khoe miệng lĩnh vực của ngươi lực lượng của ngươi ngươi một kha thật là chết tại ngươi trong tay giờ khác này â u dương linh vân đã hiểu rõ nhưng hắn sợ hai trong lòng cùng h ã i niên h tựa như là theo hết u y dịch lưu động chạy khắp toàn thân trên dưới nhường hắn có dung khí không gì sánh được cảm giác sợ hãi bởi vì tại vừa rồi giao thủ trong quá trình hắn tự mình cảm nhận được dương lệ thực lực đến cỡ nào cường đại loại kia không cách nào dung chuyển cường đại lĩnh vực đã không phải là hạ phẩm duy ngã cấp mà là trung phẩm duy ngã cấp thậm chí khả năng cao hơn người m ớ i biết không dương lệ ngữ khí đ ạ c mạc s á t thuật p h á p môn thời khắc nguy cơ âu dương linh vân hai tay k ế t ấn tự thân lĩnh vực chi lực diễn hóa vô tận ngũ hành thi sát chi khí cũng tạo thành tường đạo ấn quyết nhanh chóng tổ hợp ở cùng nhau ngũ hành âm lôi dáng dắt một tiếng gầm thét âu dương linh vân thi c h u ể n ra lúc trước hắm bế quan tu luyện cũng thành công nắm giữ một môn phát môn phát môn là đối với duy ngã cấp lĩnh vực chi lực vận dụng thủ đoạn nếu như có thể nắm giữ cường đại phát môn liền có thể đem một phần lĩnh vực chi lực phát huy ra gấp đôi thậm chí là h uy lực gấp mấy lần ầm ầm tiếng sấm vang lên âu dương linh vân đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo đen như mực sắc âm lôi đạo này âm lôi cũng không to lớn mà là giống như là cánh tay trẻ con phẳng chết lóe ra lôi điện quan g huy đi âu dương linh vân khóa chặt dương lệ tay phải một chỉ quắp dương lệ ngũ hành âm lôi đã thành nhấm nháp một cái ngũ hành âm lôi tư vị đi cho láo phu đi chết đại nhật như lai v anh dương lệ chắp tay trước ngực tâm niệm vận động lĩnh vực chi lực vận chuyển phật quan nở rộ sau l ư n g dương lệ lập tức nổi lên một tôn kim quan g sáng chói đại nhật như lai phật tướng c h ấ n dương lệ một trưởng rơi xuống phía sau hắn đại nhật như lai phật tướng cũng là một trưởng oanh r a chính diện đánh c h ú n g vào âu dương linh vân ngũ hành âm lôi màu vàng kim phật quang cùng màu đen lôi quang nở rộ không ngừng giao phong sinh ra liên tiếp tiếng oanh minh và ảnh cuối cùng nương theo lấy một tiếng bạo tạc ngũ hành âm lôi tán loạn băng diệt cái gì âu dương linh vân trường lớn hai con ngươi đây chính là ngươi cho rằng làm kiêu ngạo thực lực cùng át t r ù bại sao dương lệ miệ mai mà nói đơn giản quá yếu đánh dương lệ thân ảnh nói một cái giống như thoáng hiện chuyện vị xuất hiện ở âu dương linh vân trước mặt đưa tay chính là một quyền đánh tới đánh trúng vào âu dương linh vân p h ầ n bụng a phúc âu dương linh vân kêu thảm toàn thân hắn cong lên ngũ t ạ n g lục phủ phán g phất di động vị trí toàn bộ ngũ hành thi sát cương thi vương thân hình khổng lồ bay ngược ra ngoài mau lui lại tránh mau a mọi người chung quanh kinh hô rối rít tránh đi b à n h một tiếng vang thật lớn âu dương linh vân thân thể rơi đập trên mặt đất lại lăn ra xa mấy chục mét mới ngừng lại được người muốn chết như thế nào đánh dương lệ tại cùng một thời gian xuất hiện âu dương linh vân trước mặt n ô ra tay phải lực lượng của thân thể ẩn ẩn bộc phát toàn bộ tay phải cánh tay cơ bắp cũng bành trướng một vòng lớn tựa như là từng khối khối sắt đắp lên m à t h à n h người âu dương linh vân hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều nhanh muốn rời ra từng mảnh ừng dương lệ tay phải bắt lấy âu dương linh vân đầu c ư ờ n g đại lĩnh vực đem âu dương linh vân lực lượng áp chế lại g i a m cầm khiến cho âu dương linh vân bị ép theo trạng thái chiến đấu biến trở về phổ thông trạng thái thế là dương lệ liền dẫn theo âu dương linh vân đầu bắt hắn cho nhấc lên sâu lệnh ánh mắt nhìn chằm chằm âu dương linh vân tựa như là hai thanh bén nhọn lưỡi dao đồng dạng đâm và âu dương linh vân linh hồn chỗ làm sao lại mạnh như vậy làm sao có thể như thế cường đại giờ này khắp này âu dương linh vân trong lòng tràn đầy sợ hãi tự mình tốt xấu đột phá đến hạ phẩm duy ngã cấp nhiều năm như vậy thuần thục nắm giữ lĩnh vực còn đã luyện thành một môn pháp môn nhưng tại dương lệ trong tay hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ t r ê n lệch như thế rõ ràng hoàn toàn bị hoàn n g ư c a mạnh như vậy sao một biện d u n g cũng là sợ n g â y người bưng kín môi đỏ khắp khuôn mặt là kinh ngạc lần nữa thất thố ông trời của ta cái này cái này hoàn toàn chính là một trận nghiền ép chiến đấu a không sai tiểu diệm nam gật đầu âu dương linh vân hoàn toàn không phải là đối thủ của dương lệ trên l ệ c h tương đương rõ ràng mà lại lão phu cũng đã nhìn ra dương lệ kỳ thật căn bản không có nghiêm túc nếu như dương lệ nghiêm túc chỉ sợ chỉ cần một chiêu liền có thể miễu sát âu dương linh vân người tuổi trẻ bây giờ tê k i ề u diệp nam sợ h ã i thán phục thật sự là kinh khủng dương lệ người âu dương linh vân trong đầu suy nghĩ điên cuồng v ậ t chuyển hắn đang tìm kiếm sống sót cơ hội thông qua vừa rồi lần lượt giao thủ hắn đã khắc sâu minh b ạ c h tự mình căn bản cũng không phải là dương lệ đối thủ mặc dù nói âu dương linh vân trong lòng khó mà tiếp nhận sự thật này kỳ thật âu dương linh vân trong lòng minh mạch dương lệ hắn chính là một vị hàng thật giá thật duy ngã cấp luyện Hắn hoàn toàn có thể vì tự mình toàn tự có vì luyện chế thi ô n g sư cấp t u ế phàm cho đan, nên n ó chỉ cần có đan phương, có phương, đầy Dương đa đủ vật ậ t liệu,、dương、Lệ môn chí cũng có chế Cứ có được như thế dạng này, thực lực cường đại chính là chuyện chung thể hoàn thuế phàm như như thế nhiên ánh nhìn quanh. thi luyện đan. Dương dạng này đương vẫn ngắm nhìn chung quanh. Luyện mắt Lệ là vậy, ra mị đại trưởng lao nhóm thần sắc lạnh lùng nguyên bản những cái k i a khuôn mặt quen thuộc toàn bộ tránh đi âu dương linh vân càng phát tuyệt vọng dự định liều chết đánh cược cấm thuật Lấy t r dương, dương, dương lệ lĩnh vực chi lực diện hóa thái sơ tri luân tựa như chống rông xuất hiện trong phút chốc mà thôi liền trực tiếp quán xuyên âu dương linh vân trái tim a âu dương linh vân tiếng têu thảm thiết thê lương đẩy trời tiên huyết phiêu tán rơi rụng cấm thuật bị tại chỗ đánh gãy đốt ông dương lệ ánh mắt đạo mạc theo hắn phải lòng bàn tay bên trong lập tức hiển hóa ra duy ngã c h â n hòa dọc theo âu dương thanh vân đầu lan tràn đến toàn thân đầu của ngươi đều đã bị ta trộm vào trong tay dương lệ nói ngươi lại còn nghĩ đến dùng cấm thuật cùng ta đồng quy vũ tận thật sự là tại người xin nói ngộng a ông ông chân hỏa đốt cháy âu dương linh vân bị sống miễn cưỡng tiêu chết phi thường tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tại mọi người bên hai các loại đến chân hỏa dập tắt thi thể cũng biến thành đầy đất cho cốt theo một trận gió thổi tới phiêu tán trên không trung bất quá âu dương linh vân vực hạch bị dương lệ lấy được trong tay giết chóc điểm năm nghìn hai trăm l à m xong dương lệ thu liễm tự thân lực lượng tay phải khôi phục n g u y ê n dạng chắp hai tay sau lưng ánh mắt quét qua ở đây luyện thi môn đám người luyện thi môn hai đại phản địch đại trưởng lão m ụ c hà thái thượng trưởng lao âu dương linh vân bây giờ đã toàn bộ để tội kể từ hôm nay ta chính là luyện thi môn môn chủ chúng ta bài kiến môn chủ đệ tử bài kiến môn chủ tham kiến môn chủ thế là toàn trường ở trong luyện thi môn các vị trưởng lão các vị chất sự các vị đệ tử bọn hắn toàn bộ lấy lại tinh thần thần sắc kính sợ lục tục quỳ xuống một mảng lớn phóng tầm mắt nhìn tới trọn vẹn hơn hai vạn người cứ như vậy toàn bộ quỳ gối dương lệ trước mặt rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu nô khắc hà phiêu bắc hồng lập các người xuất lĩnh luyện thi môn đám người trước tiên phản hồi luyện thi môn bản môn chủ đem chuyện kế tiếp toàn bộ xử lý xong lại đi luyện thi môn rõ tuân mệnh nô g khắc hà phiêu bắc hồng lập trong lòng mừng rỡ lập tức đáp lại nói đi thôi dương lệ phất phất tay thế là luyện thi môn đám người nao h nao h đứng d ậ y lẫn nhau ở giữa nghị luận ở mỹ tại nô g khắc bọn hắn xuất linh dưới nhanh chóng quay trở về luyện thi môn như thế trận này đủ để ảnh hưởng toàn bộ thanh phong thành cách cục đại sự liền lấy dương lệ toàn thắng là kết quả hạ màn dương lệ lấy sức một mình trước chém một h a lại d i ệ t âu dương linh vân càng là làm được vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng hành động vĩ đại quả thực là trở thành luyện thi môn tân nhiệm môn chủ có thể nói đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới cũng không có khả năng nghĩ tới kết quả thật sự là quá chấn động lòng người t i ê u tâm nhị dương lệ phân phó nói các ngươi cũng mang người của tiêu gia trở về đi vâng tuân mệnh t i ê u tâm nhị bọn họ nói t r ư vị dương lệ ánh mắt quét qua ánh mắt liền nhao nhao quét qua mộ dung vân lang bọn hắn cũng chính là cái khác tám cái gia tộc gia chủ tất cả đại bang phái bang chủ nhóm đùa dỡn xem đủ còn không đi n h ạ c bất hối bọn hắn đều là giật mình dương môn chủ anh minh thần võ cả thế gian vô song d i ệ t trừ luyện thi môn hai đại phản đ ị n h tránh khỏi một trận thai nạn phát sinh chúng ta đều là kính nghệ không thôi đúng vậy a dương môn chủ thực lực c ư ờ n g đại thủ đoạn thâm bất khả chắc chúng ta cảm giác sâu sắc kính nghệ chúc mừng dương môn chủ đã như vậy nhóm chúng ta cũng liền cáo lôi trước thế là những người này nhao nhao hiện t h ầ n hướng về dương lệ t ú i người trào ngự khí cung kính đến cực điểm định đoạt vài câu về sau không dám lười biếng chút nào sau đó nhanh chóng ly khai dương lệ t â nguyệt hy đi tới nhìn từ trên xuống dưới ngươi ngược lại là giấu giếm ta giấu giếm đủ gấp à nếu không phải hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy chỉ sợ ta đến bây giờ cũng sẽ không biết rõ ngươi là duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư khu khu dương lệ ho nhẹ một tiếng nói ra này chủ yếu hay là bởi vì cắt lao khuyên bảo ta tại đột phá duy ngã cấp trước đó không nên đem chuyện sự tình này nói ra cắt lão tâu nguyệt hy kịp phản ứng cho nên nói cắt lao đã trước đó biết rõ ngươi là duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư thì ra là thế trách không được cắt lão sẽ như vậy coi trọng ngươi tô bộ trưởng dương lệ nói bất kể nói thế nào lần này sự tình vẫn là phải đà tạ ngươi ta cũng không có đến giúp ngươi cái gì tâu nguyệt hy lắc đầu nói ra chuyện lần này chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi nếu không phải chính ngươi đã đột phá đến duy ngã cấp thực lực tăng nhiều càng là một vị duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư chuyện sự tình này liền sẽ không như thế viên mãn kết thúc ngươi cũng giết không được một kha cùng âu dương linh vân xác thực tâu nguyệt hy nói một chút cũng không sai nói trắng ra là vẫn là thực lực bản thân trọng yếu nhất ừng dương lệ khẽ gật đầu đúng rồi tâu nguyệt hy nói đã ngươi đã trở thành luyện thi môn môn chủ dựa theo quy định chỉ sợ cũng không quá thích hợp tiếp tục đảm nhiệm thanh phong phân bộ trị an bộ môn thành viên mà lại lấy thực lực của ngươi chỉ là đảm nhiệm thanh phong phân bộ trị an bộ môn thành viên cũng quá mức tại khuất tài chuyện lần này ta sẽ hồi báo cho thiên linh phụ thành trừ mati đoán chừng không được bao lâu liên quan tới ngươi chức vị điều động liền xét tới nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ bị điều đi thiên linh phụ thành cái này dương lệ trầm âm chuyện này vẫn là đến thời điểm rồi nói sau cũng tốt tâu nguyệt hy gật đầu lão hủ kiểu diệp nam gặp qua dương môn chủ lúc này thanh phong p â n bộ tam đại phó bộ trưởng một trong kiểu diệp nam đi tới hướng dương lệ chắp tay hành lễ m ặ t già bên trên nổi lên một vòng nụ cười n g a khí ngược lại là rất cung kính ngài là dương lệ hỏi dương lệ hắn là nhóm chúng ta thanh phong phân bộ tam đại phó bộ trưởng một trong tiểu diệp nam phó bộ trưởng cũng là ba vị phó bộ trưởng ở trong tư lịch g i i nhất một vị tâu nguyệt hy thay tiểu diệp nam giới thiệu nói thì ra là thế dương lệ gật đầu chắp tay nói gặp qua tiểu diệp nam phó bộ trưởng k h á c h khí k h á c h khí tiểu diệp nam khoát tay áo chuyện hôm nay quả nhiên là xem n h ư ờ n g lão hủ có chút nhiệt huyết sôi t à o dương môn chủ thực lực cao cường anh minh tân võ có thể nói là lấy sức một mình chấn áp toàn bộ luyện ti môn thật sự là nhường l a o hủ bội phục không thôi bội phục không thôi à tiểu diệp nam phó bộ trưởng quá khét rồi dương lệ nói dương lệ sau đó m ộ quyển dung mặt lộ vẻ mỉm cười nàng hướng dương lệ đưa tay ra nói ra rất hân hạnh được biết người ta là m ộ quyển d u n g giống như tiểu diệp nam đều là thanh phong phân bộ phó bộ trưởng người tốt dương lệ cùng m ộ quyển dung bắt tay nói sau đó dương lệ sẽ cùng tâu m ệ t hy bọn hắn nói chuyện với nhau vài câu sau liền rời khỏi nơi này trở về tiêu phủ thời gian liền đã đến xuống giữa trưa bộ trưởng lúc này trị an bộ môn một vị thành viên hướng tâu y ệ t hi báo cáo ngài giao cho nhiệm vụ của chúng ta nhường nhóm chúng ta điều tra cùng diệt trừ khu ổ chuột bên kia tà giáo nhóm chúng ta đã lấy được trọng đại đột phá cùng tiến triển nhóm chúng ta hiện nay đã đem khu ổ chuột tà giáo toàn bộ diệt trừ diệt trừ ba cái tà giáo theo thứ tự là bạch liên giáo vô sinh giáo hắc liên giáo、ừ. tâu y ệ t hi gật đầu ngươi vừa rồi vì cái gì không có báo cáo bộ trưởng đại nhân vị này chị an bộ môn thành viên giải thích nói ra vừa rồi phát sinh chuyện lớn như vậy thuộc hạ tự nhiên là không có thời gian hướng ngài báo cáo điều này cũng đúng ngươi đi xuống trước đi tâu nguyệt hy phân phò nói mặt khác lại đem ba cái kia t à giáo tất cả tin tức cùng ghi chép toàn bộ lấy tới vâng vị này chỉ an bộ môn thành viên gật đầu làm sao một quyển dung hỏi t à giáo sự tình tâu nguyệt hy nói còn không có điều tra rõ ràng sao một quyển dung nhữ mày nói là diệt trừ ba cái t à giáo tâu nguyệt hy lại nói đây không phải là rất tốt sao một quyển dung nói chuyện sự tình này tuyệt đối không thể qua loa tiểu diệp nam trầm giọng nói ra nếu để cho tả giáo to lớn lên cái này tương đương với bị vi rút hủ thực thanh phong thành gốc dễ hơi không cẩn thận sẽ có t a i hỏa ngập đầu ừ m tâu nguyệt hy trịnh chọn gật đầu ta cũng minh bạch trạm vào tối nam cung vấn thiên một người tới đến tiêu phủ tiêu g i a tổ tử chủ nhân nam cung vấn thiên quỷ gối dương lệ trước mặt chuyện gì dương lệ hỏi thuộc hạ chúc mừng chủ nhân chấn áp luyện thi môn trở thành luyện thi môn tân nhiệm môn chủ nam cung vấn thiên nói một mình ngươi vụng trộm tới tìm ta chính là vì nói với ta những này dương lệ nhữ n g mày không không k h ô nam g n cung vấn thiên thật nhanh lắc đầu chủ nhân bất giận thuộc hạ lần này tới là có cực kỳ trọng yếu sự tình báo cáo mong rằng chủ nhân quyết định chủ ý chuyện quan trọng gì dương lệ trầm giọng hỏi chủ nhân nam cung vấn thiên trả lời n g à y trước đó phân p h ó nhóm chúng ta âm thẩm tiến về khu ổ chuột điều tra tà giáo sự tình nhóm chúng ta bên này đã có manh mối nhóm chúng ta nam cung gia tộc có một tên tiểu bối đã gia nhập cái này tà giáo xem như đánh vào cái này tà giáo nội bộ càng là phát hiện cái này tà giáo cùng thiên ma có quan hệ thiên ma dương lệ thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng ngựa k h í trịnh trọng nói ra ngươi nói rõ chi tiết nói vâng nam cung vấn thiên g ậ t đầu chủ nhân cái này tà giáo gọi là thư quang giáo nghĩa chính là cho tuyệt vọng người mang đến sinh tồn được thư quang ngoại trừ thự quang cái này tà giáo bên ngoài còn có cái khác ba cái tà giáo theo thứ tự là bạch liên giáo vô sinh giáo hắc liên giáo nhưng mà cái này ba cái tà giáo nhưng thật ra là cái tia thự quang tà giáo hiểm hộ thanh phong phân b ộ người tại ngày hôm qua liên tiếp trừ b ỏ bạch liên giáo vô sinh giáo cùng hắc liên giáo nhưng cái này ba cái tà giáo kỳ thật chỉ là thự quang tà giáo một cái sắc ngoài mà thôi bởi vì lần này sự tỉnh thự quang tà giáo ẩn tàng sâu hơn mà lại thự quang tà giáo đã lặng lẽ ăn mòn tiến vào thanh phong thành nội thành không còn thỏa mãn với khu ổ chuột ta biết rõ dương lệ trầm hỏi bây giờ có thể không thể xác định cái này t h ử quan g tà giáo tổng bộ tại cái gì địa phương thuộc hạ cũng không rõ ràng nam cung v ấ n thiên nói ra bởi vì nhóm chúng ta nam cung gia tộc tên tiểu bối kia mới vừa vặn gia nhập t h ử quan g tà giáo không lâu khả năng còn không cách nào tiếp xúc đến hạch tầm cho nên không dám xác định t h ử quan g tà giáo tổng bộ đến cùng tại cái gì địa phương Ừm. chấm Dương tư, như vậy, ngược nhưng hơn không tốt xuất thủ, nếu đánh động rán, này quang cảnh lên, giáo lệ lại là lại cỏ động, gián, cái thử lên, thử không không thủ, thử thật xuất vất tốt tà vậy, rắc dương lệ trầm giọng nói chỉ cần xuất thủ vậy thì phải lấy lôi đình thủ đoạn đem toàn bộ thự quang tà giáo nhổ tận gốc tuyệt đối không thể cho bọn hắn cho tàn lại cháy cơ hội cái k i a nam cung gia tộc tiểu b ố i kêu cái gì dương lệ ngẩng đầu hỏi hồi bẩm chủ nhân nam cung vấn thiên nói ra nàng gọi nam cung vấn n g u y ệ t là n g ư ơ i dòng chính dương lệ lại nghe đúng vậy nam cung vấn thiên gật đầu được dương lệ phân p h ố nói ngươi nhường nam cung vấn n g u y ệ t tiếp tục cần nút nghĩ hết biện pháp đánh vào thự quang tà giáo nội bộ tìm tới cùng xác định thự quang tà giáo tổng bộ vị trí tuân mệnh nam cung vấn thiên gật đầu chấm ngâm một lát đề nghị cứ h như vậy nam cung vấn, vấn nguyện tất nhiên là lập xuống đại công khẳng định sẽ có được thự quang tà giáo nội bộ đề bạt nàng liền có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong tiếp xúc đến thự quang tà giáo hạch tâm đến thời điểm nhóm chúng ta liền có thể hoàn thành chủ nhân phân phó của ngài như vậy sao dương lệ trầm tư một một lát có chắc chắn hay không chủ nhân thuộc hạ chỉ có bảy thành năm chắc nam cung vấn thiên nói đi dương lệ gật đầu vậy liền dựa theo ngươi biện pháp đi làm chỉ cần lần này có thể thành công ngươi công lao không nhỏ toàn bộ nam cung gia tộc công lao cũng không nhỏ đến thời điểm ta sẽ nhớ biện pháp để ngươi bước vào duy ngã g ớ p rõ nam cung vấn thiên mừng rỡ có thể vì chủ nhân phân ư u là thuộc hạ vinh hạnh màu vàng kim tinh thần châu tham nội như thế nào dương lệ hỏi hồi bẩm chủ nhân nam cung vấn thiên nói bởi vì có chủ nhân ngài mấy lần trước dạy bảo thuộc hạ đã tìm hiểu màu vàng kim tinh thần châu Bước vào đoán trên thực i ê n m tế dương lệ đến bây giờ cũng không bại lộ tự mình thu phục nam cung ra tập chuyện này toàn bộ thanh phong thành cũng chỉ có phủ thành chủ cùng thanh phong phân bộ cao tầng biết được vậy phần muốn hay không bại lộ dương lệ cũng không thèm để ý bại lộ liền bại lộ không có bại lộ lời nói vậy liên không có bại lộ lúc này t ạ i nam cung vấn thiên ly khai về sau tiêu tâm nhị bốn người bọn họ liền theo trước đó ẩn thân địa phương đi ra nhìn một cái nam cung vấn thiên rời đi phương vị đại nhân tiêu tâm nhị nói tà giáo sự tình nhóm chúng ta cũng có thể hỗ trợ điều tra đúng vậy a đại nhân tiêu tinh hải gật đầu nói ra nhóm chúng ta tiêu ra cũng có thể tham dự điều tra không cần dương lệ lắc đầu điều tra tà giáo sự tình vốn là không nên làm to chuyện vừa rồi các ngươi cũng nghe đến thanh phong phân bộ đều không thể t r a được t h ử quan g tà giáo tồn tại ngược lại bị bạch liên giáo các loại lừa dối ngược lại là nam cung gia tộc người đánh vào tiến vào thự quan tà giáo nội bộ đây chính là bởi vì thanh phong phân bộ mục tiêu quá lớn thự quang tà giáo người đã sớm có chỗ chuẩn bị cùng cảnh giác cho nên thanh phong phân bộ trừ ma vệ nhóm mới chưa thể điều tra rõ ràng nam cung gia tộc lại không đồng dạng mục tiêu của bọn hắn không lớn thậm chí còn có một vị nam cung gia tộc đệ tử gia nhập vào tà giáo đây chính là khác biệt vâng tuân mệnh tiêu tinh hải bọn hắn gật đầu các ngươi đi xuống trước đi dương lệ khua tay nói ta có việc muốn làm vâng tiêu tinh hải bốn người bọn họ ly khai tổ tử tổ tử bên trong liền chỉ còn lại có dương lệ một người đánh dương lệ tâm niệm vừa động triển khai vô hạn giết chóc giao diện hôm nay ban ngày buộc phát chiến đấu dương lệ giết không ít người chết tại dương lệ đ o á n thần cấp võ giả không ít còn có hai vị hạ phẩm duy ngã cấp thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng t à thiên phá h ạ bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn vượt hạch duy ngã độc tôn thuần thục duy ngã cấp luyện đ a n t ô n g sư kiểu trùng thi sắt đan phá h ạ duy ngã độc tôn đan phá hạn g ũ hành thi sắt đan chưa nhập môn giết chóc điểm tám mươi ba nghìn chín trăm linh dương lệ nói ra ta hiện tại đã là luyện thi môn môn chủ ngược lại là có thể chấp trưởng luyện thi môn nhưng nhất định phải nắm giữ ngũ hành thi sắt đan phương pháp luyện chế mặt khác còn có thi trùng đan ha ha dương lệ cười cười bằng vào ta năng lực luyện đan thi trùng đan ta tự nhiên là có thể giải thế nhưng là cởi ra về sau liền không dễ khống chế những người này cho nên thi trùng đan khẳng định phải hiểu nhưng ở cởi ra bọn hắn thi trùng đan về sau nhất định phải đến phục d ụ n g ta luyện chế ra tới cựu trùng thi sắt đan đ o á n thần cấp trở xuống phục d ụ n g suy yếu cựu trùng thi s á t đan như vậy đủ rồi chỉ cần là đ o á n thần cấp trở lên thậm chí là duy ngã cấp nhất định phải phục d ụ n g hoàn chỉnh cựu trùng thi s á t đan thêm điểm dương lệ có quyết định tăng lên ngũ hành thi s á t đan giết chóc điểm một nghìn ngũ hành thi s á t đan chưa nhập môn tăng lên đến ngũ hành thi s á t đan nhập môn giết chóc điểm một nghìn ngũ hành thi s á t đan nhập môn tăng lên đến ngũ hành thi s á t đan thuần thủ giết chóc điểm hai nghìn ngũ hành thi sắt đan thuần thủ tăng lên đến ngũ hành thi sắt đan tinh t h ông giết chóc điểm ba nghìn ngũ hành thi sắt đan t một thời gian dương lệ trong đầu nổi lên đại lượng liên quan tới ngũ hành thi sắt đan phương pháp luận chế cùng đông đảo luận chế ngũ hành thi sắt đan tin tức thật giống như dương lệ thật luyện chế qua đại lượng ngũ hành thi sắt đan đồng dạng không chỉ có như thế dương lệ cảm giác tự mình luyện đan kỹ thuật tăng lên một chút cái này ngũ hành thi sắt đan dương lệ n h ư mày quả nhiên là bảng môn tà đạo vẹn vẹn chỉ là luyện chế ra một cái liền cần không ít người mệnh đi lớp mà lại n ư ơ n g tụ ra v ư ợ c hạch có thi sắt chi k h í sẽ dần dần ăn mòn n ư ợ c thân từ đó làm cho tuổi thọ rút ngắn mà lại tại sao khi chết còn cực dễ dàng biến thành tương thi loại hình tà ma không thể làm như vậy được dương lệ lắc đầu ngũ hành thi sắt đan luyện chế làm đất trời oán giận ta không có khả năng nói là luyện chế ngũ hành thi sắt đan mà đi bắt sống người đến luyện đan có lẽ ta có thể cải tạo cái này đan phương dương lệ nghĩ thầm muốn cải tạo cái này đan phương không có dễ dàng như vậy coi như ta hiện tại đã hoàn thành hiểu rõ cái này đa phương nhưng vẫn là không đủ cần lại đề thăng một lần đạt tới phá hạng cấp mới có thể làm được phải biết nếu như có thể loại bỏ ngũ hành thi sắt đan cái này to lớn thiếu hụt liền lấy dương lệ luyện đan kỹ thuật có thể nói chỉ cần vật liệu đầy đủ dương lệ liền có thể luyện chế ra rất nhiều ngũ hành thi sắt đan đến thời điểm dương lệ liền có thể phát triển lớn mạnh luyện thi môn thu hoạch được rất nhiều là duy ngã cấp bộ hạng cứ như vậy liền có thể vì chính mình xử lý rất nhiều sự tình phải biết dương lệ nếu như không phải hàng phục nam cung gia tộc lại chấp trưởng tiêu ra lời nói liền dựa vào dương lệ một người chỉ sợ rất khó tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong tập hợp đủ luyện chế duy ngã độc tôn đan tất cả vật liệu mà lại khó khăn nhất lấy được v ư ợ t hạch vẫn là tại tiêu ra trong bí khố đạt được đương nhiên dương lệ hiện tại tăng lên đã không cần luyện chế thuế phạm đan đến phục đan đột phá h ắ n chỉ cần thu hoạch được đầy đủ dết chóc điểm liền có thể một mực tăng lên tới duy ta viên mắc cấp nhưng mà cái này chỉ là tạm thời duy ngã cấp vẹn vẹn chỉ là thuế p h ạ m cảnh bốn cấp bên trong cuối cùng một cấp tại duy ngã cấp phía trên tự nhiên còn có hơn cường đại tồn tại tại thuế phàm cảnh phía trên càng kinh khủng hơn nữa hơn cường đại cảnh giới chẳng lẽ về sau đột phá liền không cần thế lực trợ giú khẳng định không phải thêm điểm dương lệ tâm niệm v ừ a động tăng lên ngũ hành thi s á t đan giết chóc điểm hai mươi ngũ hành thi s á t đan tông sư tăng lên đến ngũ hành thi s á t đan phá hạ v ớ i anh dương lệ tâm thần chấn động hắn cảm giác tự thân ý tức h lại lần nữa tiến vào một cái thần bí hư huyễn không gian tại cái không gian này bên trong hắn bắt đầu không ngừng luyện chế ngũ hành thi s á t đan các loại luyện chế ngũ hành thi s á t đan cần có vật liệu cũng lấy mãi không hết dùng mãi không cạn sau đó dương lệ một lần lại một lần luyện chế một lần lại một lần nếm thử tại vốn có trên cơ sở đối ngũ hành thi sắt đan tiến hành tăng lên dương lệ hoàn t thành á hạ ngũ hành thi sắt đan phá hạ ống dương lệ thành công hoàn thành bước phá minh mông tin tức phản phất chống rông xuất hiện tràn vào dương lệ náo hải dương lệ đem những này tin tức toàn bộ nắm giữ cũng tiêu hóa phản hồi đến tự thân cứ như vậy dương lệ liền đã có thể hoàn thành ngũ hành thi sắt đan phá hạ hắn có thể luyện chế ra phá hạng cực ngũ hành thi sắt đan cái này dương lệ trầm âm như những mày trầm giọng nói không được vẫn chưa được coi như đã đem ngũ hành thi sắt đan phá hạn như c ũ đi không ra nguyên lai tài liệu gông cùng xiềng xích thật giống như đan phương hoàn toàn chính là một cái trình tự cố định không cách nào bị cải biến chà nờ dê lẽ lại ta thật muốn lấy người sống luyện đan khả năng luyện ra ngũ hành thi sắt đan sao dương lệ sắc mặt có chút khó coi nói thật dương lệ tự nhận không tính là gì người tốt nhưng cũng không về phần đến cầm người sống đến luyện đan nếu như là vô tội người đi đường dương lệ thật làm không được hắn còn chưa tới như thế phát rồ trình độ chẳng lẽ hai vạn một ngàn điểm rét chóc điểm cứ như vậy hồn phí rồi dương lệ nhữ mày hôm nay hao phí không ít tâm tư mới thành luyện thi môn môn chủ ta sẽ phải chấp trưởng luyện thi môn như thế lớn một cái thế lực cứ như vậy từ bỏ sao bất đắc dĩ dương lệ có chút bất đắc dĩ ừng n g nhiên dương lệ lại quan sát vô hạn d i ế t chóc giao diện thời điểm phát hiện giao diện biến hóa trên mặt nổi lên thần sắc kinh ngạc đây là tính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tạ thiên phá hạn bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn v ư ợ t hạch duy ngã độc tôn thuần t h ụ duy ngã cấp luyện đan tông sư h i u trùng thi sắt đan phá hạn có thể dung hợp ngũ hành thi sắt đan phá hạn có thể dung hợp duy ngã độc tôn đan phá hạn sáu n g h ì hai trăm chín m có thể dung hợp dương lệ hai mắt tỏa sáng thấy do cựu t r ù n g thi sắt đan cùng ngũ hành thi sắt đan đằng sau có thêm ba cái có thể dung hợp chữ vô cùng rõ ràng chẳng lẽ ý tứ này là hai loại đan phương có thể tiến hành dung hợp thư một chút dương lệ trầm tư một một lát về sau cựu hạ định quyết tâm thêm điểm dương lệ nói dung hợp cựu t r ù n g thi sắt đan cùng ngũ hành thi sắt đan giết chóc điểm năm mươi cựu chủng thi sắt đan cùng ngũ hành thi sắt đan dung hợp thành công thu hoạch được trăm trùng đan nhắc nhở xuất hiện mà lại tiêu hao năm vạn điểm giết chóc điểm dương lệ mừng rỡ sau một k h ắ c dương lệ liền lập tức cảm nhận được tự mình nhiều hơn đại lượng tin tức cùng ký ức thật giống như hắn thử vô số lần đem cựu t r ù n g thi sắt đan cùng ngũ hành thi sắt đan tiến hành đan phương dung hợp đương nhiên dương lệ tại vừa mới bắt đầu thời điểm khẳng định không cách nào thành công một lần lại một lần thất bại tìm kiếm cái này đến cái khác có thể thực hiện cùng thích hợp dung hợp phương án cũng không biết rõ trải qua bao nhiêu lần thất bại cuối cùng dương lệ lấy được b ộ t phá hắn hoàn thành đan phương dung hợp ngũ hành thi sắt đan cùng cựu chủng thi sắt đan dung hợp thành một cái hoàn toàn mới đan phương đồng thời dương lệ tại thành công dung hợp một k h ắ c này liền triệt để nắm giữ cái này dung hợp đan phương thậm chí có thể luyện chế ra phá h ạ n cấp trăm trùng đan đây chính là trăm trùng đan đan phương a nửa giờ sau dương lệ hoàn toàn trải vớt rõ ràng tất cả tin tức trăm trùng đan dung hợp cựu t r ù n g thi sắt đan cùng ngũ hành thi sắt đan tất cả ưu điểm đồng tiến một bước t h ă n g hóa mặt khác ngũ hành thi sắt đan khuyết điểm toàn bộ loại bỏ l u y ệ n chế trăm trùng đan không cần dùng người sống đến lượt đan ưu điểm ở chỗ điểm thứ nhất trăm trùng đan là trung phẩm thuế phản đan không phải hạ phẩm thuế phản đan vẹn vẹn điểm này cũng điểm ủ điểm. Điểm thứ i đan đan ba mới t chăm trùng đan cùng một h mươi trùng đan có cựu trùng thi sắt đan không chế thuộc tính chỉ cần luyện chế ra một cái trùng mẫu mỗi luyện chế một cái chăm trùng đan cùng m t mươi trùng đan đều cần gia nhập trùng mẫu hết dịch liền có thể mượn nhờ trùng mẫu đến khống chế tất cả phục vụ chăm trùng đan cùng một mươi trùng đan mà đột phá duy nga cấp cái này điểm thứ ba liền vô cùng trọng yếu liên quan đến ta về sau trường khống luyện timon phi thường tốt dương lệ càng p h á trầm hài hợp lòng lần này dung được đạt đan đan đan đan là là t ngâm đ a nói hiện tại xem ra cũng là không cần ta hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đến thu hoạch được càng nhiều z chóc điểm chỉ cần có đầy đủ là z chóc giao diện ta liền có thể đột phá lần này tăng lên cùng dung hợp đa phương tiêu hao tám vạn một n g h n điểm dết c h ó c điểm liền chỉ còn lại có hai n g h n chín trăm điểm dết c h ó c điểm sau đó dương lệ ly khai tổ tử v ề tới phòng ngủ nghỉ ngơi một đêm thời gian trôi qua ngày thứ hai buổi sáng dương lệ cảm nhận được một cỗ hàn khí thấu xương hắn đã tỉnh lại nhìn phía ngoài cửa sổ thấy được tuyết lông ngỗng rơi xuống nóc nhà cùng mặt đất cũng tích một tầng thật dày b ạ c h tuyết sân nhỏ bên trong trên đại thụ cũng xuống đầy tuyết liếc nhìn lại giữa thiên điểm ộ t mảnh ngân trang tuyết rơi dương lệ nói ừ tiêu linh tỉnh lại rút vào trong trăn ôm lấy dương lệ lẩm bẩm một câu lạnh quá n h à phu nhân dương lệ cười nói bên ngoài tuyết rơi tuyết rơi tiêu linh vương đầu con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại thật tuyết rơi c h ắ c không được thời tiết như thế lạnh năm nay tuyết lớn so với trước năm phải sớm một điểm đây xuống như thế lớn tuyết dân chúng thời gian sợ là càng không tốt qua dương lệ nói khánh dư ra ra bọn hắn ngày hôm qua liền nói đến cái chuyện này tiêu linh nói ra thế nhưng là luyện thi môn đột nhiên giết đến tận cửa lúc này mới chậm trễ khánh dư ra ra bọn hắn nói tiêu ra bên này chuẩn bị đi khu ổ chuột phát cháo phát cháo à dương lệ gật đầu cũng tốt vậy liền từ hôm nay trở đi phát cháo đi dương lệ nói nửa giờ sau dương lệ mặc vào lông tơ áo khoác sau khi ăn xong điểm tâm về sau nhìn qua ngoài cửa tuyết lớn suy nghĩ có chút p h i ê u hốt hắn cũng không nghĩ tới đột nhiên liền xuống lên tuyết tới tuyết lớn đầy trời thời tiết rất lạnh một bên khác tuyết rơi a tâu nguyệt hy nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết lông ngỗng liên miên liên miên rơi đi xuống trên đường phố cực kỳ q u ẩ n cụm é chống không một người nàng vớt vớt mi tâm than nhẹ một tiếng cũng là thời điểm lường trừ ma vệ nhóm đều trở về a di đ ạ phật thích không nhìn qua đầy trời phiêu tuyết nói một tiếng phật hiệu chương hai trăm hai mươi tám luận thi, thi, thi tri pháp nữ thi cầu đặt mua câu nguyện phiếu hai chương hợp nhất tám ngàn chữ liền xem như tuyết rơi nên việc cần phải làm cũng vẫn làm mà làm theo a dương lệ chắp hai tay sau lưng nhìn qua tại sân nhỏ bên trong bận rộn tiêu ra bọn người hầu tiêu linh cũng ở trong đó còn có dương lệ lệ tại chuẩn bị đi khu ổ chuột phát cháo xem nàng nhóm nụ cười trên mặt hẳn là rất vui vẻ nhưng mà từ khi bắt đầu mùa đông đến nay theo từng cái thôn thôn xóm thậm chí là bị hủy diệt thành chấn đều có đại lượng lưu dân tuôn hướng thanh phong thành thanh phong thành cũng không thể không tiếp nhận những người dân này đương nhiên những người dân này cùng lưu dân muốn vào thành khẳng định phải trải qua tương ứng kiểm tra không thể tùy tiền đến bằng không nếu như bị yêu ma tà ma sen lẫn trong trong đó tiến vào thành k i a thế nhưng là phiền thoại không nhỏ còn có những người dân này là khẳng định phải phóng bọn hắn vào thành nếu như không thả bọn hắn vào thành nhường bọn hắn tụ tập ở ngoài thành này lại dẫn tới càng nhiều yêu ma tà ma yêu ma tà ma nếu là nuốt chừng những người dân này thực lực liền sẽ trở nên càng thêm cường đại mà thơi ngang khắp đồng tình huống cũng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng oan hồn các loại tà ma cứ như vậy còn không bằng khiến cái này dân chúng vào thành tại tiến vào thành về sau những người dân này còn có thể cung cấp một chút dân ý dùng để duy trì thanh phong thành vận cháo vận chuyển thanh phong thành bên trong bách tính càng nhiều dân ý lại càng nặng cùng quốc vận kết hợp về sau liền có thể hình thành vận cháo dân chúng số lượng càng nhiều đối thanh phong thành tán đồng cùng lòng cảm mến càng cao sinh ra dân ý liền có thể càng mãnh liệt vận cháo cường độ liền sẽ càng lớn hơn khó bị đánh phá thanh phong thành liền sẽ hơn an toàn chỉ bất quá lục tục no ngoe vào thanh bách tính nhiều lắm mà lại cả đám đều bụng ăn không no áo không đủ che thân tựa như là cái này đến cái khác tên ăn mày đồng dạng trọng yếu nhất chính là thanh phong thành bên trong đông đảo bàn phái còn có chín đại gia tộc cùng phủ thành chủ thanh phong phân bộ cũng không có bao nhiêu lương thực bọn hắn khó mà khiến cái này dân chúng no bụng Kỳ nói nói、no no, ma ma trên h ậ t c nói thực tế dương lệ hít một hơi tại dạng này niêm đại ấm no đã thành vấn đề rất lớn nhưng truy cứu nguyên lý do hay là bởi vì yêu ma tà ma bởi vì yêu ma tà ma hoắc loạn nhân gian dẫn đến dân chúng thu hoạch đại giảm thậm chí có chút yêu ma tà ma có thể để cho đại địa khâu hạ không rơi một g i ọ t mưa lại như thế nào có thể có cái gì thu hoạch trong đất loại này không ra một hạt lương thực làm sao nói ấm no cũng tỉ như nói thanh phong thành tại thanh phong thành bên trong bởi vì có vận cháo thủ hộ cho nên trong thành trồng t r ọ n có thể có hơi tốt thu hoạch chín đại gia tộc đông đảo bang phái còn có tam đại giáo các loại cũng chiếm cứ lấy đại lượng dỗ tốt nhưng hàng năm đều muốn hướng thiên linh phụ thành trừ ma ti phụ thành chủ trở thêm cung cấp nhưng mà vẹn vẹn chỉ là thanh phong thành bên trong trồng những n à y lương thực mặc dù đầy đủ thanh phong thành trăm vạn người tiêu hao cùng ăn uống nhưng càng ngày càng nhiều bách tính theo từ phía bốn phương tám hướng mà đến Tụ tập ụ t tại thanh phong thành bên trong lương thực tự nhiên là không đủ ăn còn có một điểm đó chính là xung đột dương lệ trầm âm kỳ thật phần lớn người đều là tự tư ở các nơi lưu dân không đến trước đó thanh phong thành bên trong bách tính mặc dù qua không tốt nhưng không về phần bị chết đói thế nhưng là là các nơi lưu dân đến về sau liền sẽ phân đi nguyên bản thuộc về bọn hắn lương thực tại loại này tình huống thanh phong thành dân chúng liền sẽ chán ghét những cái kia đến từ các nơi lưu dân thậm chí sinh ra các loại xung đột nói tóm lại dương lệ trầm âm hàng năm mùa đông đối thanh phong thành đều là một lần khảo nghiệm kỳ thật không chỉ là thanh phong thành dạ thiên thành âm a n thành các loại đều là đồng dạng thế cục thương công ngươi đi đâu tiêu linh hỏi ta đi ra ngoài một chuyến có một số việc muốn làm dương lệ trả lời a ngươi không cùng ta cùng đi phát cháo sao tiêu linh nói không được dương lệ mỉm cười nói các ngươi đi tôi h mặt khác phát cháo thời điểm chú ý một chút an toàn người này nếu là đói đen i ê n rộ nhưng mà cái gì cũng làm được t i ê u được chưa tiêu linh nói ra ta biết rõ ta sẽ chú ý không nên vừa nà ta hiện tại thế nhưng là luyện chân võ người đã tu luyện ra nội lực các loại đến nội lực viên mãn ta liền có thể ngưng ý ta suýt nữa quyền mất dương lệ lần nữa cười nói phu nhân nhà ta vẫn là một cái lợi hại võ g i ả đây đó là dĩ nhiên tiêu linh nho nhỏ đắc ý nói sau đó dương lệ ra cửa trên thực tế phát cháo chuyện này không phải tiêu khánh dư một người quyết định mà là phủ thành chủ bên kia ra lệnh vệ thanh phong tự mình hạ lệnh mệnh lệnh thanh phong thành bên trong chín đại gia tộc bốn mươi tám ba phái còn có kim tương tự thanh vân quan luyện ti h môn chỉ cần có thừa lương liền phải tại gần nhất đoạn này thời gian phát cháo cứu tế cho nên nói không chỉ là tiêu gia cái khác tám đại gia tộc thậm chí toàn bộ thanh phong thành tất cả đại thế lực đều sẽ tiến về khu ổ chuột bên kia phát cháo tận lực cam đoan không có bách tính chết đói nhưng mà có thể làm chỉ có những thứ này lương thực vốn là khan hiếm chết đói bách tính vẫn là có không ít thật sự là quặn cũ vẽ rất ra dương lệ đi lại trên đường phố đ ô n g tuyết bay xuống chu vi yên tĩnh giữa thiên địa một mảnh mênh mông trắng như tuyết có một loại cô tịch cảm giác tửng lúc này dương lệ mới vừa đi không bao lâu hạ tại bên đường trong một cái góc nhìn vào một cái thân ảnh gầy gò trốn ở góc tưởng quần áo rách dưới gậy như quét tủi đầu đang không ngừng ăn cái gì đổ vật cái này dương lệ trầm âm liền hướng về cái này thân ảnh g ầ y gò đi đến từ từ tới gần ngươi là nhà ai đứa bé dương lệ hỏi trời lạnh như vậy bên ngoài còn có tuyết rơi làm sao một người trốn ở chỗ này hơn nữa còn mặc như thế đơn bạc còn không nhanh đi về vừa mới nói x o n g đạo này thân ảnh g ầ y gò toàn thân cứng đờ nhưng qua một một lát hắn tiếp tục túi đầu gặm ăn trong n g ợ c đồ vật bởi vì có hắn thân ảnh che chắn dương lệ cũng không biết do hắn tại gặm ăn cái gì có chút không đúng dương lệ nhữ mày dương hỏa ông dương lệ tay phải v u lên chính là một đoàn màu vàng kim dương hỏa ngưng tụ mà ra theo lòng bàn tay của hắn bay về phía trước mắt cái này thân ảnh gầy gò giống sau một khắc cái này thân ảnh gầy gò phát ra một tiếng giống như như giá thu g à o thét nhanh chóng xoay người lại tốc độ không chậm tựa như là một cái báo săn vồ r ế t về phía dương lệ lúc này cái này gầy gò thân ảnh trong ngực đồ vật cũng lăn xuống tại một bàn cái này dương lệ nhìn một cái lại là một cái đã bắt đầu hư thối đầu đã xem không rõ ràng cái này đầu đến cùng là nam hay là nữ đã bị cái này gầy gò thân ảnh g ặ m ăn mất mô mà lại dương lệ còn phát hiện cái này gầy gò thân ảnh toàn thân đều là tổn thương do giá rét màu tím xanh, hai con tinh hồng tràn đầy bạo ngược toàn thân trên dưới tản ra hàn khí thấu xương Tà ma dương lệ lúc này mới đã nhận ra trên người đối phương t à khí a màu vàng kim dương h ỏ a rơi xuống lập tức bao trùm đạo này gầy gò thân ảnh toàn thân dương h ỏ a kịch liệt đốt cháy cái này tà ma từ trong r a ngoài tản ra h à n khí lại không cách nào ngăn cản dương lệ dương h ỏ a đỏ mắt liền bị thiêu thành cho t à n liền liền tà ma lột sắc cũng bị dương lệ đốt cháy đốt thành cho bụi nhẹ nhàng dẫm lên một cước liền triệt để vỡ nát Z -25. 25. Z -25. dương lệ trầm âm đây là một đầu cấp năm tà ma nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian trong thành lại giết một số người chỉ sợ cũng muốn trở thành tà linh phải biết dương lệ chỉ là vừa mới đi ra ngoài không bao lâu vậy mà liền đụng phải một đầu cấp năm tà ma đầu này cấp năm tà ma tình huống dương lệ suy đoán rất có thể là một cái lại đói lại lạnh đứa bé tại chết c ó n g về sau dưới cơ duyên xảo hợp trở thành tà ma cũng một đường phát triển đến cấp năm tà ma trình độ cái này tà ma là đoạn này thời gian đi theo những cái kia bách tính cùng lưu dân vụ trộm xâm nhập vào thanh phong thành vẫn là tại thanh phong thành bên trong đàn sinh dương lệ trong lòng đang nghĩ bỏ mặc là loại kia cũng cảm giác tình huống không thể lạc quan ta vừa mới đi ra ngoài bao lâu có thể đụng phải một cái cấp năm tà ma khó mà tưởng tượng trong thành này lại còn có bao nhiêu yêu ma tà ma tại ở dấu châm tư ở giữa dương lệ đã ly khai giữa c h ư a tuyết rơi lớn hơn luyện thi môn dương lệ đã đến hắn đứng ở chân núi luyện thi môn xây dựng ở một tòa trên cự phong tại tòa này cự phong bên cạnh còn có mấy tòa phó phong một tòa chủ phong năm tòa phó phong liên hợp thành luyện thi môn sân môn trừ cái đó ra bên trong thành còn có luyện thi môn sáng lập các loại võ quán chờ đã đều là dùng để tuyển nhận tân tấn đệ tử hay là làm một lần các loại sinh ý các loại chủ phong sơn dưới chân môn môn chủ đệ tử bài kiến môn chủ có mấy vị tạp dịch đệ tử tại thủ sơn bọn hắn khi nhìn đến dương lệ về sau trước tiên liền nhận ra tại chỗ liền quỳ trên mặt đất hướng dương lệ dập đầu ngự a khí cung kính đến cực điểm Ừm. dương lệ gật đầu đi thôi nói cho ngô khắc bọn hắn liền nói bản môn chủ tới nhường luyện thi môn hữu cao t ầ n g toàn bộ tập hợp ta có việc muốn nói vâng tuân mệnh môn chủ đại nhân mấy vị này tạp dịch đệ tử cung kính đáp lại nói sau đó dương lệ độc thân trên một người núi nhường thủ sơn tạp dịch đệ tử truyền lại tin tức đi hắn ở trên núi trên đường gặp không ít luyện thi môn đệ tử c h ấ p sự trưởng lão bài kiến môn chủ môn chủ đại nhân ngài đã tới luyện thi môn các vị trưởng lão c h ấ p sự đệ tử n h a u n h a u hành lễ phải biết luyện thi môn chế độ đẳng cấp s n g nghiêm nói như vậy ngũ đại phó trên đỉnh chủ yếu là nội môn đệ tử nội môn c h ấ p sự nội môn trưởng lão ngoại môn đệ tử ngoại môn c h ấ p sự ngoại môn trưởng lão tạp dịch đệ tử tạp dịch c h ấ p sự tạp dịch trưởng lão chỉ có chân truyền đệ tử chân truyền chất sự chân truyền trưởng lão khả năng tự do xuất nhập chủ phong về phần thủ sơn những cái kia tạp dịch đệ tử tự nhiên là không đồng dạng vệ phần tạp dịch đệ tử nói thật dễ nghe một điểm là tạp dịch đệ tử nhưng nói khó nghe một điểm kỳ thật chính là tạp dịch người hầu tạp dịch đệ tử thường xuyên thay đổi chết cũng là nhiều nhất nhà cùng khổ vì mạng sống liền có không ít sẽ đem mình đứa bé đưa vào luyện thi môn làm tạm dịch đệ tử nói như vậy hơi có chút thiên phú có chút môn lộ đều sẽ trở thành luyện thi môn ngoại môn đệ tử nửa giờ sau môn chủ đại nhân ngài đã tới bái kiến môn chủ đại nhân cung nên môn chủ đại nhân lên núi nô khắc hà phía bắc hồng lập còn có cái khác chân truyền trường lão chân truyền c h ấ p sự chân truyền đệ tử bọn hắn khi lấy được tin tức về sau liền trước tiên toàn bộ chạy đến ừ n dương lệ nhìn một cái đều tới đúng thế nô khắc nói hồi bẩm môn chủ đại nhân luyện thi môn hiện nay tổng cộng có sáu vị chân truyền trưởng lão chín vị chân truyền c h ấ p sự cùng mười tám vị chân truyền đệ tử tổng cộng ba mươi ba người đã toàn bộ trình diện bài kiến môn chủ đám người t ú i người chào luyện thi môn cụ thể tình huống ta ngược lại thật ra không quá rõ ràng dương lệ nói các người liền cùng ta nói rõ chi tiết nói đi vâng Nô khác gật đầu môn chủ đại nhân liền từ thuộc hạ là ngài trần thuật luyện thi môn hiện nay ghi lại ở sách tổng cộng có tám vạn năm nghìn ba mươi ba người cụ thể đâu dương lệ hỏi nội môn trưởng lão một n g h n người nội môn chấp sự một ngàn người nội môn đệ tử một và người ngoại môn trưởng l ã o ba ngàn người nội môn chấp sự sáu ngàn người ngoại môn đệ tử bốn và người tạp dịch trưởng lão một ngàn người tạp dịch chấp sự hai ngàn người tạp dịch đệ tử hai và người nô khắc nhanh chóng báo ra n h a dương lệ nói không nghĩ tới ngoại môn đệ tử là số lượng nhiều nhất đúng thế nô khắc nói đoán thần cực cảnh có bao nhiêu người dương lệ hỏi hồi bẩm môn chủ bao quát có thuộc hạ bên trong sáu vị chân truyền t r ư ở n g lão toàn bộ cũng đạt đến đoán thần cực cảnh đồng thời bất cứ lúc nào đều có thể đánh vỡ cực cảnh nô khác lại nói nhưng bởi vì luyện thi môn công pháp đặc thù đánh vỡ cực cảnh chính là đang thiêu đốt bản thân sinh mệnh nếu như đang đánh phá cực cảnh sau không cách nào lập tức phục d ụ n g thuế p h ạ m đàn đột phá sẽ không siêu việt b ệ n g à y liền sẽ bởi vì sinh mệnh lực hao hết mà già yếu tới chết thì ra là thế dương lệ gật đầu tại nói chuyện ở giữa dương lệ bọn hắn đi tới chủ phong đỉnh núi có một tòa nguy nga kiến trúc ánh vào tầm mắt chính là một tòa màu đèn cung điện trước cửa tấm biển bên trên viết nói môn chủ điện môn chủ đây chính là nhóm chúng ta luyện thi môn môn chủ điện nô khắc nói ừ n dương lệ đi vào sau đó thời gian dương lệ tại ngô khắc bọn hắn báo cáo cùng dẫn đầu dưới từ từ hiểu được toàn bộ luyện thi môn toàn bộ tài sản đối với bảng môn tà đạo một trong luyện thi chi pháp có cụ thể hiểu do luyện thi chi pháp tại với tu luyện thi khí cùng sắc khí tu thi khí ở chỗ nuốt thi khí ngưng luyện thi ấn có thể luyện chế thi thể đem các loại thi thể luyện chế thành đồng giáp thi thiết giáp thi trở đã giống như thao túng cương thi luyện thi không phải cương thi cương thi là tà ma luyện thi không phải tà ma thi khí tự nhiên là theo trên thi thể hấp thu mà tới tu sắc khí thì là nuốt sắc khí n g n g luyện sắc ấn tu luyện sắc khí không phải luyện chế thi thể mà là lấy sắc khí luyện chế tự thân đem tự thân luyện thành cương thi đồng dạng thể chất tiến thêm một bước chính là thi khí cùng sát khí kết hợp lại đặt đến đỉnh điểm về sau nuốt ngũ hành thi sát đan liền có thể bước vào hạ phẩm duy ngã cấp tu luyện ra ngũ hành thi sát cương thi thể có chút ý tứ dương lệ đem luyện thi môn truyền thừa c h i pháp toàn bộ cũng xem hết nhưng không có tu luyện hứng thú bởi vì bỏ mặc là nuốt thi khí vẫn là sát khí đều sẽ giảm bất tự thân tuổi thọ ảnh hưởng tế b à o h o ạ tính t đương nhiên ngoại trừ luyện thi môn truyền thừa tri pháp trong bí khố n g c lại là có không ít bảo vật còn có các loại khan hiếm vật liệu cùng luyện thi môn đã sớm chuẩn bị xong ngũ hành thi sát lại kém trí d m ô hỏi, hỏi dương, dương lệ nhìn một cái vị này chân truyền trưởng lão ngữ khí bình thản nói ra luyện thi môn thân là tam đại giáo một trong cùng kim cương tự so sánh nội tình kém không ít đồ tốt cũng so không lên kim cương tự phải biết kim cương tự tốt xấu còn có một cái công đức chỉ bên trong công đức kim liên nghiệp lực hát liên còn có bị ngạn hoa đều là không tệ đồ tốt nhưng mà luyện thi môn lại so kim cương tự kém không ít mặc dù nói luyện thi môn s á t thực có các loại vật liệu vàng bạc trâu đ a o các loại cũng có rất nhiều nhưng không có đồng dạng đồ vật là dương lệ có thể để mắt cũng không có đồng dạng đồ vật là dương lệ chân chính c ầ n bất quá chính là bởi vì luyện thi môn các loại hôn tạp vật liệu rất nhiều cho nên dương lệ tại cẩn thận nhìn một chút về sau phát hiện trên cơ bản gom góp luyện chế tập h trùng đan cùng bách trùng đan vật liệu i ự u trùng thi sắt đan vật liệu cũng có thể toàn bộ gom góp luyện thi môn đại điện bên trong còn được chưa dương lệ ngồi tại luyện thi môn môn chủ bảo tọa túi đầu có chút chấm t Ta tới cũng không nghĩ luyện thi môn trên dưới trọn vẹn hơn tám vạn người mỗi người cũng phục vụ thi c r ù n g đan cho nên mỗi tháng luyện chế thi c h ù n g đan làm dịu đan dược đều là một bút không nhỏ tốn hao đương nhiên thi chủng đan làm dịu đan dược thi đan cũng không phải miễn phí mà là cần luyện thi môn trong môn phái điểm công hiến hối đoái một điểm điểm công hiến hối đoái một bình có thể duy trì một tháng thời gian cho nên liền có rất nhiều tạp dịch đệ tử bởi vì mua không nổi thi trùng đan làm dịu đan dược thi đan từ đó bởi vậy tử vong thi thể biến thành bồi dưỡng thi trùng b u ồ n một h ấy cứ như vậy luyện thi môn trong môn phái đệ tử độ trung thành kỳ thật có thể tưởng tượng được nếu không phải thi trùng đan hạn chế chỉ sợ không ít luyện thi môn đệ tử cùng trưởng lão đều sẽ phản loạn nô khắc dương lệ nghĩ nghĩ liền để nô khắc bọn hắn lấy ra giấy bút đem luyện chế thập trùng đan cùng bách trùng đan thiếu khuyết vật liệu toàn bộ vi chính là đem phía trên viết vật liệu toàn bộ cũng thu thập đủ về phần số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt những này đồ vật nô khác bọn hắn cẩn thận xem một lần môn chủ trong này có rất nhiều đều là nhiều loại cổ trùng cùng độc t r ù n g a thanh phong thành bên này tương đối thiếu khuyết những này đồ vật không có việc gì dương lệ nói ta nhớ được dạ thiên thành bên kia có một cái cổ môn cùng nhóm chúng ta luyện thi môn đều là bằng môn tà đạo nghĩ đến các ngươi cùng cổ môn hẳn là có chỗ liên hệ đi cổ môn ở trong hẳn là có rất nhiều cổ trùng cùng độc trùng trong các ngươi a y cùng cổ môn tương đối quen thuộc cổ môn cái này nô khác bọn hắn giật mình môn chủ cuối cùng l i ề n có một vị đầu chọc lão giả theo nô khác ngay trong bọn họ đi ra hướng dương lệ cúi người chào cũng nói ra thuộc hạ nhận biết một vị cổ môn chân truyền trưởng lão mà lại quan hệ cũng coi là q u ò n biết nha dương lệ nhìn vị này đầu chọc lão giả một cái hỏi người tên gì hồi bẩm môn chủ thuộc hạ viên h à n h đầu chọc lão giả trả lời tự giới thiệu mình viên h à n h l u y ệ n thi môn còn xuất lại sáu vị chân truyền trưởng lão một trong ngoại trừ viên h à n h cùng nô khác bên ngoài còn có mặt khác bốn vị theo thứ tự là triệu nhất hải ôn ba giang hoa lễ t ô n như yến sáu vị chân truyền trưởng lão ở trong chỉ có một vị là nữ tính rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu c ù n g cổ môn thương lượng nhiệm vụ liền giao cho ngươi không cần e ngại của môn bởi vì sau lưng ngươi đứng đấy chính là luyện thi môn mà luyện thi môn môn chủ là ta dương lệ rõ viên hành c h ấ n phấn một chút tâm thần thi trùng đan sự tình các ngươi cũng không cần gấp dương lệ lại nói tiếp xuống mấy ngày ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút đương nhiên Chỉ để giúp luyện thi môn tất cả mọi người khởi ra thi trùng đan không thực tế bởi vì giải khai về sau liền không có thi trùng đan trói buộc toàn bộ luyện thi môn liền sẽ sụp đổ cụ thể nguyên nhân chính các ngươi cũng hẳn là rõ ràng rất nhiều luyện thi môn đệ tử chấp sự còn có trưởng lão chỉ sợ sớm đã nghĩ triệt để thoát ly luyện thi môn thi trùng đan chỉ cần cởi ra ta có dũng khí khẳng định đem có tám thành trở lên người sẽ ly khai cho nên thi trùng đan biết giải mở nhưng không phải hiện tại mà lại coi như giải khai ta cũng sẽ luyện chế một loại khác tương tự đan dược hạn chế các ngươi các ngươi nghe rõ chưa rõ môn chủ phân tích rất có đạo lý nhóm chúng ta minh bạch nô khác sắc mặt có chút chẳng bệnh có thể nói thông qua dương lệ vừa rồi lời nói hắn trên cơ bản cũng rõ ràng trước mắt vị này tân nhiệm môn chủ không phải cái gì đèn đã cạn dầu thuộc về tâm ngoan thủ l ạ t hạng người vì triệt để trưởng khống luyện thi môn chỉ sợ sẽ không có chút nhân từ nương tay các ngươi phải biết dương lệ trầm giọng nói nếu như không có ta âu dương hoành bỏ mình đã mất đi ngũ hành thi s á t đan các ngươi đem triệt để không có tấn thăng hy vọng còn có một kha cùng âu dương linh vân vừa chết trong các ngươi không ai có thể luyện chế thi đan đến làm dịu thi trùng đan phát tác luyện thi môn bên trong còn lại thi đan toàn bộ sau khi dùng xong các ngươi cũng, chỉ có, tác, cũng chỉ có thể chờ đợi chết rồi nhưng là sự xuất hiện của ta cho các n g ư ơ i sinh hy vọng có thể để cho các ngươi lại lần có được tấn thăng hy vọng đồng thời còn có thể khởi ra các ngươi thi t r ù n g đan để các ngươi có thể tiếp tục sống sót cho nên nói ta hoàn toàn có thể nói được là cứu được luyện thi môn tất cả mọi người là các ngươi tất cả mọi người ân nhân cứu mạng cho nên ta làm cho cả luyện thi môn người đều nghe lệnh của ta để báo đáp ân cứu mạng của ta không có vấn đề gì đi không có môn chủ nói cực phải môn chủ là chúng ta ân nhân cứu mạng nhóm chúng ta tự nhiên nghe theo mệnh lệnh của ngài nô khắc viên hoành bọn hắn nhau nhau nói nói không tệ dương lệ mỉm cười đi thôi Đi đem những này vật liệu thu đủ, đột đến đi. liệu người liền Cái liền viên liền mong. Nhóm những này Ngã vọng, nhưng cùng Ngã này chúng Nô hoành bọn hắn trần phấn. thu thập phá hy thế chờ khắc, là Duy Duy vật vô lập Lập ta ta tức tức. Cấp Cấp? các có rõ. sau đó dương lệ góp n h ạ t luyện thi môn bên trong còn thừa lại thi trùng đan cùng thi đan còn có các loại đan phương bắt đầu nghiên cứu cẩn thận đi lên không thể không nói muốn phá giải thi trùng đan cũng không phải là một chuyện dễ dàng trong đó có rất nhiều khó khăn bất quá dương lệ dù sao cũng là duy ngã cấp luyện đan công sư càng đem thuế phảm đàn cũng phá h ạ thi trùng đan cùng thi đan dạng này đan dược tự nhiên không cách nào cùng thuế p h ả m đan đánh đồng cho nên tại một ngày sau dương lệ liền thành công phá giải thi đan nắm giữ thi đan phương pháp luyện chế mà thi đan tài liệu luyện chế lại là đến từ thi thể hư thối sau thi dịch cái này thi thể không có hạn chế bất luận cái gì thi thể hư thối hình thành thi dịch đều có thể đây cũng quá trọng cầu vị dương lệ lắc đầu cho nên nói luyện thi môn những người này mỗi lần thi trùng đan phát tác đều cần phục d ụ n g thi đan làm dịu ức chế liền tựa như một tháng muốn uống nhiều lần hư thối thi dịch cái này nếu là biết rõ sự tình trấn tướng chỉ sợ có không ít người tại chôn mửa ngày thứ hai đi qua dương lệ đối thi trùng đan phá giải có chỗ tiến bộ ngày thứ ba dương lệ phá giải thi trùng đan nắm giữ thi trùng đan phương pháp l u ậ n chế nhưng chưa thể nghiên cứu ra thi trùng đan giải dượng nhưng không quan hệ dương lệ có lòng tin tiếp qua mấy ngày liền có thể hoàn thành ngày thứ tư, dương lệ đánh bậy đánh bạn tại luyện thi môn cửa đại điện chủ dưới bảo tọa tìm được một cái cửa ngầm sau đó mở ra cái này cửa ngầm phát hiện âu dương hoành cái này m ậ t thất cái này dương lệ hơi kinh ngạc cái này mất thất chỉ sợ n g khắc bọn hắn không biết rõ không nghĩ tới âu dương h à n h lại ở chỗ này thành lập một tòa mật thất đồng thời dương lệ tại đi tới quá trình bên trong phát động cạm bẫy nhưng dương lệ lĩnh vực triển khai lấy hắn thực lực cường đại n h ữ n g cạm bẫy này nguy hiểm chưa thể làm bị thương dương lệ mảy may cho nên dương lệ tiến vào cái này mất thất nhìn quanh chu vi mất thất bên trong có một tấm màu đen b à n g ỗ một cái màu đen chiếc ghế góc tường phủ lên một tấm màu đen giường gỗ trên giường gỗ mới có một cái màu đen bồ đoàn hiện nhiên â u dương hoành đoán trường thường xuyên tại cái bồ đoàn này trên khoanh chân ngồi tính t ọ a tu luyện dương lệ ngồi lên thử một cái không có cảm giác gì trên b à n phong có mấy tờ giấy trên giấy viết một chút đồ vật đại khái là âu dương hành đối với luyện thi chi pháp một chút c ả n nộ có chút giống là chữ như g à bới ngoại hình có chút giống chim đ ồ n g dạng mở ra ngăn kéo đây là dương lệ kinh ngạc thấy được trong ngăn kéo có mấy cái đa phương thi trùng đan thi đan thi trùng đan giải dược ngũ hành thi sắt đan đa phương trí dương sát thi phương pháp l u y ệ n chế đến âm sát thi phương pháp l u y ệ n chế những này đồ vật dương lệ trầm mặc một một lát đột nhiên cảm thấy có chút một người cái này âu dương hành lại còn lưu lại như thế một tay đem luyện thi m ô n cực kỳ trọng yếu đaoàn Một kha cùng Âu dương lệ nhún bay không ta h tìm cũng không cần lại tiếp tục tốn hao thời gian nghiên cứu thi trùng đan hiệu dược đan phương bởi vì đã đã có sẵn sau đó dương lệ tiếp tục dò xét cái này cũng không phải là rất lớn mà thất đây là quan tài rất nhanh dương lệ tại vẫn ngắm nhìn chung quanh vài lần về sau hắn ngay tại một cái khác nơi hẻo lánh bên trong thấy được một cái tơ vàng gỗ trinh nam làm quan tài lẳng lặng nằm trong góc âu dương hoành cho mình chuẩn bị quan tài sao dương lệ đi tới cái này tơ vàng gỗ trinh nam quan tài hiện ra lấy một loại tự nhiên màu vàng kim phản phất dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong không có một tơ một hào không hài hòa cảm giác phía trên điêu khắc phượng hoàng hoàn toàn chính là một cái tác phẩm nghệ thuật có ý tứ dương lệ tại ở gần về sau ẩn ẩn cũng cảm giác được cái này không phải không quan tài trong quan tài có đồ vật tâm niệm vừa động nơi trái tim trung tâm vực hạch bắt đầu bắt đầu nhảy lên lĩnh vực mở ông dương lệ cẩn thận lý do lĩnh vực triển khai sau l ư n g dương lệ hiện hiện hai màu trắng đen x e n lẫn tạo thành thái cực đồ đồng dạng hình ảnh sau đó chậm dãi biến mất trốn vào dương lệ thể nội cứ như vậy lấy dương lệ làm trung tâm trong phạm vi chăm thức đều thuộc về dương lệ lĩnh vực toàn bộ mật thất cũng bị bao phủ cái này tơ vàng gỗ trinh nam quan tài tự nhiên cũng ở trong đó mở dương lệ tay phải vung lên cũng không áp sát quá gần lấy lĩnh vực chi lực cưỡng ép đẩy ra cái này tơ vàng gỗ trinh nam quan tài ánh mắt nhìn lại liền thấy bên trong nằm một bộ sinh động như thật nữ thi không sai chính là một bộ nữ thi cái này dương lệ trần c h ờ một, một lát hơi tới gần một điểm liền phát hiện c ố này nữ thi thân mang áo bào đỏ t h e o hàng o áo cưới trên đầu mang theo tơ vàng quan con công lông mày lông mi thật dài trắng n ó n da thịt lộ ra nhàn nhạt phấn hồng tiểu diễn ư ớ t át bờ môi tựa như là hoa hồng cánh hoa đồng dạng mê n g ư i quả nhiên là tốt một bộ hoa sen mới nở hoa dùng m i mạo phải biết cái này thế nhưng là nữ thi dương lệ có thể cảm giác đến đã không có bất kỳ tức giận nào thể nội còn ẩn chứa một loại bàng bạc t ử khí nhưng sát mặt lại cùng người sống nhìn không ra có chút tái nhuận âu dương hoành nguyên lai còn có loại này đ a m mê sao dương lệ trầm âm kỳ thật dương lệ cũng biết rõ không thích hợp đầu tiên đây là âu dương hoành chế tạo m ậ t thất m ậ t thất tính bí mật liền liền âu dương linh vân cùng một kha đều không thể phát hiện vẫn là dương lệ đánh bậy đánh bạ tìm được lại thêm cái này kim ti nam một quá tải cùng cố này nữ thi tính đặc thù đủ, đủ loại nguyên nhân cũng cho thấy cố này nữ thi tương đương không đơn giản âu dương hoành trịnh trọng như vậy đem c ố này nữ thi an b à i ở chỗ này cũng không biết rõ là muốn làm cái gì luyện thi sao dương lệ trầm âm toàn bộ luyện thi môn tu luyện đều là luyện thi c h i pháp âu dương hoành cũng là cho nên nói c ố này nữ thi nhưng thật ra là âu dương hoành muốn luyện chế đặc thù luyện thi rất có thể chính là như thế c h ờ một cái đ ỗ n g nhiên dương lệ trong đầu linh quang nói lên vừa mới hắn tại tấm kia cái b ả n phía trên phát hiện kia mấy tờ giấy phía trên đều là âu dương hoành viết xuống luyện thi tâm đắc nguyên bản dương lệ chỉ là thô sơ giản lược nhìn mấy lần tựa như là chữ như gà tới nhưng bây giờ đột nhiên n g h ĩ sâu xa một một lát liền phát hiện kia mấy tờ giấy trên viết đồ vật giống như có liên hệ gì mà lại lại cẩn thận hồi tưởng một cái quỷ kia vẽ bửa kiểu dáng tựa như là phượng hoàng kim ti nam một quan tài cái gì điêu khắc cũng là phượng hoàng chẳng lẽ dương lệ quay người liền hướng kia tấm b à n gỗ đi đến đột nhiên kim ti nam một quan tài ở trong nữ thi đánh một cái mở ra hai con n g ư ờ i lộ ra một đôi đen như mực con mắt sau đó liền thẳng tắp theo quan tài ở trong đứng thẳng lên Người, Dương Hắn ngay tại t r ư ớ chương tiên n đã ậ dậy n vùng Giống, cô này nữ ra, hay sao? sát chết thi để mắt tới cô d để Lệ, p hai á t r một t ế n g gào trăm trầm, hai d i mươi t át môi chín thái n huyền âm sát thi tri pháp sa ưu tên i duy nga cấp bắt đầu thu lưới cố này theo kim ti nam mục trong quan tài khôi phục nữ thi mặc dù nhào tới tốc độ rất nhanh nhưng dương lệ phản ứng hiển nhiên càng nhanh hắn rất nhẹ nhàng hướng bên cạnh tránh đi khiến cho cố này n ữ thi vồ hụt đại nhật như lai thủ v ớ i anh dương lệ đưa tay chấn động điều động phật pháp đại nhật như lai huy năng đ ô n g dưng ơ hiện hóa ra một cái màu vàng kim phật thủ lòng bàn tay ở trong vân tay có thể thấy được sinh động như thật giống như ngũ chỉ sơn tùy tiện đem cố này n ữ thi chấn áp giống giống nữ thi phát ra trận, trận tiếng gào thét lại bởi vì bị màu vàng kim phật thủ chấn áp mà không cách nào động đậy mảy may chỉ có thể không cách nào dễ dội lấy ngẩng đầu lên đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp vào lúc này có vẻ hơi dữ tợn hồng nhuận k h ỏ e miệng k i ê n một đôi tái nhuận răng nanh tựa như là ngọc thạch hơi có vẻ hóng ánh sáng long lanh phản xạ ra trận trận q u a n trạch cỗ này nữ thi thực lực không tính quá yếu dương lệ đánh giá vài lần dây ruổi trong quá trình dẫn đến cỗ này nữ thi trên người áo cưới trở nên lộn xộn sắc thực so với đồng dạng đoán thần cực cảnh đều muốn cường đại nhưng vẫn còn so sánh không lên hạ phẩm duy ngã cấp nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy đối ta tác dụng cũng không phải là rất lớn suy nghĩ ở giữa dương lệ đi đến mẩu đen bàn gỗ trước đưa tay đem trên bản trang giấy toàn bộ cầm tại trong tay, sau đó dương ầ n lệ trầm h là thế. d ngâm một lát nhập môn trình độ thái huyền âm sát thi tương đương với hạ phẩm duy nga cấp tinh h tu thông trình độ thái huyền âm sát thi l i ề tương đương với t h ư n g phẩm duy n g ã cấp tinh thông trình độ thái huyền âm sát thi liền đã tương đương với thượng phẩm duy n g ã cấp cho nên nói dương lệ nói nếu như là hoàn chỉnh thái huyền âm sát thi tri pháp cũng đem tu luyện tới tông sư cấp ngược lại là có thể đem cố này thái huyền âm sát thi luyện chế tăng lên tới xem so duy ta viên mãn cấp trình độ đáng tiếc dương lệ lắc đầu cái này vẹn vẹn chỉ là một b ả n không c h ọ n vẹn p h á p môn chỉ có thể đạt tới tinh thông mà lại thực lực bản thân nếu là không c h â n liền không c h â n áp được luyện thi đánh tâm niệm vừa đậu dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng t à thiên phá hạn bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn vượt hạch duy ngã độc tôn thuần t h ụ duy ngã cấp luyện đan tông sư bách trung đan duy ngã độc tôn đan phá h ạ thái huyền âm sát thi chi pháp không trọ n vẹn chưa nhập môn giết chóc điểm 2.925. t h ê m điểm dương lệ nói tăng lên thái huyền âm sát thi chi pháp giết chóc điểm một nghìn thái huyền âm sát thi chi pháp không trọ n vẹn chưa nhập môn tăng lên đến thái huyền âm sát thi chi pháp nhập môn giết chóc điểm một nghìn thái huyền âm sát thi chi pháp không trọ n vẹn nhập môn tăng lên đến thái huyền âm sát thi chi pháp thuần thủ giết chóc điểm không đủ không cách nào tăng lên ông. ông dương lệ nhắm o ả mắt trầm âm cắt tiệm một cái trong đầu ti n t ứ c hoàn toàn nắm giữ thuần thục cấp thái huyền âm sát thi chi pháp sau mới mở ra hai con người cảm thụ được trong đầu ti tức hai long gật đầu nói ra cứ như vậy ta liền đem thái huyền âm sát thi chi pháp tăng lên tới thuần thục luyện chế thái huyền âm sát thi cực kỳ dườm già lại khó khăn đặc biệt là ban đầu thời điểm cần thật dài thời gian đến nuôi thi nhưng bây giờ trước mắt ta liền đã có săn thái huyền âm sát thi dương lệ ánh mắt rơi vào bị phật thủ c h ấ n áp nữ thi trên thân vậy liền đi t h ử một chút đi thái huyền âm sát tấn đánh đánh dương lệ hai tay kết tấn lĩnh vực chi lực lưu chuyển liền ngưng tụ ra từng đạo thủ lớn p h á p tấn tổng cộng có chín chín tám mươi mốt đạo p h á p tấn tụ hợp cùng một chỗ biến thành một đạo màu đen lưu quang trực tiếp bay về phía bị phật thủ c h ấ n áp nữ thi ấn thành tù anh dương lệ k h é quát một tiếng cái này một đạo phát tấn đã đánh vào nữ thi thể nội tại hắn thể nội ngưng kết ra thái huyền âm sát tấn nữ thi chố mi tâm vị trí có màu đen ân kỳ lõe lên một cái rồi biến mất thành công dương lệ thu tay lại trên mặt n ộ i lên ý cười hắn có thể cảm giác được nữ thi thể nội thái huyền âm sát tấn có thể bằng này đến thao túng nữ thi ông dương lệ tay trái vung lên tán đi đại nhật như lai phật thủ nữ thi đã yên t ĩ n h trở lại không còn ra sức giấy ruộng mà là nằm trên đất đứng lên dương lệ nói nữ thi liền thẳng tắp từ dưới đất đứng lên màu đen trong con mắt có, có chút linh quang đây là đã luyện ra một chút linh trí biểu hiện đây cũng là thái huyền âm sát thi có thể nghe theo đơn giản chỉ lệnh nguyên nhân có thể nói nhất định phải nuôi thành có chút linh trí khả năng xem như luyện thành thái luyện âm s ắ t thi không tệ dương lệ đi đến cố này nữ thi trước mặt trên giới đánh giá vài lần hài lòng gật đầu coi như không tệ mặc dù hiện nay còn không tính triệt để luyện thành nhưng cũng tương đương không tệ còn cần tiếp tục tăng lên dương lệ nói tối thiểu cũng muốn đạt tới thuần thục trình độ trước nằm lại trong quan tài đi dương lệ phân phò nói nữ thi nhún nhảy một cái tựa như là c ư ơ n g thi nhảy vào kim ti nam một quan tài bên trong tự mình đem quan tài cho một lần nữa đắp lên có thể dương lệ gật đầu liền đi ra căn này mất thất lại tiện tay đem mật thất cửa lớn đóng lại sau đó thời gian dương lệ liền theo luyện thi môn trong bí khố lấy ra rất nhiều vật liệu trên cơ bản đều là âm s á t thuộc tính vật liệu hắn cần những ngày đổ vật đến tiến một bước luyện chế thái huyền âm s á t thi còn tốt luyện thi môn vốn chính là truyền thừa luyện thi c h i pháp môn phái cho nên tại luyện thi môn bí khố bên trong dương lệ lấy được đại lượng âm s á t thuộc tính vật liệu hoàn toàn có thể đem thái huyền âm s á t thi luyện chế đến thuần thục trình độ âu dương hoành ngộ tính lại thêm hắn lấy được lại là không c h ọ n b ẹ n thái huyền âm sắc thi tri pháp cho nên đến nay đều không thể triệt để luyện thành thái huyền âm sắc thi hiện tại ngược lại là tiện nghi dương lệ nếu không, dương lệ nếu là bắt đầu lại từ đầu luyện chế thái huyền âm sắc thi liền phải tuyển thi đình thi tắm thi nuôi thi trước trước sau sau ít nhất phải mấy năm thời gian mới có thể bắt đầu chân chính luyện thi khiến cho thông linh trong mặt thất bắt đầu dương lệ ngồi xếp bằng ở trước mặt của hắn cỗ này nữ thi đứng nghiêm ở trước mặt của hắn trên thân đã không mảnh vải che thân lộ ra hoàn mỹ thân thể huyết phủ dương lệ tâm niệm vừa động bên cạnh hắn phóng có ba cái bát chén này bên trong là màu đen màu trắng huyết sắc ba loại chất lỏng cái này ba loại chất lỏng là dương lệ từ một trăm lẻ tám loại này vật liệu luyện chế mà thành trong đó huyết sắc dịch thể vẽ huyết phủ đi đánh đánh huyết sắc dịch thể hoành không rơi vào nửa thi thân thể phía trên tại r a thị tuyết trắng trên vẽ xuống từng đạo huyết sắc đường vân hợp thành hoàn mỹ huyết phủ âm phủ dương lệ lại tay phải vung lên chất lỏng màu đen hoành không đồng dạng nhiễm tại nửa thi thân thể bên trên miêu tả ra từng đạo đen như mực sắc đường vân hợp thành hoàn mỹ âm phủ sát phủ cuối cùng dương lệ lấy l i n h vực chi lực thao tung chất lỏng màu trắng tựa như là sữa b ò đồng dạng lưu động đồng dạng rơi vào nửa thi trên thân nhất bút nhất họa vẽ ra hoàn mỹ sát phủ âm phủ sát phủ huyết phủ ba p h ù đã thành ngưng ranh dương lệ tay phải một chỉ ba loại p h ù văn tản r a quang huy nhanh chóng hòa tan vào nữ thi thể nội dương lệ vạch phá đầu ngón tay có tiên huyết c h ả y ra dung nhập nữ thi m i tâm ở trong kết ấ n dương lệ lại lấy l i n h vực chi lực kết xuất một trăm lẻ tám đạo phá tấn tổ hợp lại với nhau tạo thành ngân quyết hóa thành một đạo lưu quang dung nhập nữ thi thể nội ranh trong chốc lát nữ thi khí thế phóng đại âm sát chi khí bộc phát phát ra tiếng giống giận dữ c ù n bạo âm sát chi khí vọt lên nữ thi tóc khiến cho nàng tóc đen đầy đầu bay múa trấn ranh dương lệ mắt sáng lên Điều đ ộ không tệ, không tệ, nửa g n giờ sau dương lệ bắt đầu tiến một bước luyện chế đầu tiên luyện thi cấp độ nhập môn thái huyền âm sát thi chỉ cần một cái huyết phủ một cái âm phủ một cái sắc phủ nhưng luyện thi thuần thục cấp thái huyền âm sát thi liền cần ba cái huyết phủ ba cái âm phủ ba cái sắc phủ lại đến dương lệ bên người chỉnh tệ trưng bày chín cái bát ba cái trong chén là huyết sắc dịch thể ba cái trong chén là chất lỏng màu đen ba cái trong chén là chất lỏng màu trắng đánh đánh Đánh! dương lệ tâm niệm v ừ a động lĩnh vực chi lực điều động tại nữ thi trên thân liên tiếp vẽ ra ba cái huyết phủ ba cái âm phủ ba cái s ắ t phủ ngưng dương lệ khét quát một tiếng chín cái phủ văn đều dung nhập nữ thi thể nội khiến cho nữ thi khí thế tăng nhiều kinh khủng âm sát chi khí tràn ngập tại toàn bộ trong mật thất ông ông dương lệ cũng bởi vậy cảm thấy có chút áp lực rất nhanh dương lệ liền kết thành ba trăm sáu mươi mai ấn quyết hình thành thái huyền âm sát pháp ấn biến thành một đạo đen như mực sắc lưu quang dung nhập nữ thi thể nội、Chấn. Ngoài anh, dương lệ lại một lần điều động cùng đem ra sử dụng nữ thi thể nội thái huyền âm sát tấn chấn áp nữ thi âm sát chi khí khiến cho âm sát chi khí cùng hắn kết hợp thành công luyện thi hoàn thành đạt đến thuần thục cấp thái huyền âm sát thi cứ như vậy cỗ này nữ thi thực lực liền có thể có thể so với trung phẩm duy ngã cấp không tệ không tệ dương lệ vừa lòng phi thường chậm dãi đứng dậy đã đạt tới trung phẩm duy ngã cấp nữ thi đã linh trí mở rộng không còn là không trọn vẹn linh trí mà là giống như xuất sinh không bao lâu hải nhi có thể nghe hiệu dương lệ mệnh lệnh tuân theo dương lệ phân phó thực lực cũng rõ ràng tăng lên、mở. dương lệ từ trong ngực lấy ra một cái màu đen hình toi lệnh bài đây là dương lệ l u y ệ n chế thái huyền âm s á t lệnh dương lệ theo nữ thi thể nội thái huyền âm sát ấn chung phân cách ra một bộ phận năng lượng rót vào tiến vào thái huyền âm s á t lệnh ở trong ông thái huyền âm s á t lệnh ô quang lóe lên ừ m dương lệ hài lòng gật đầu thu hồi cái này mai thái huyền âm s á t lệnh sau đó dương lệ nhường nữ thi mặc vào quần áo tự nhiên không phải trước đó màu đỏ áo cưới nhường nữ thi mặc vào màu đỏ áo cưới đoán chừng chính là âu dương hoành một loại nào đó biến thái hứng thú dương lệ nhường nữ thi mặc vào chính là một bộ càng thêm ngắn gọn lại tiện lợi nữ thi đi theo sau lương dương lệ chỉ bất quá nữ thi không còn giống trước đó như thế tựa như cương thi nhảy đi mà là giống người bình thường đồng dạng đi lại mà lại nữ sinh sắc mặt hồng nhuận ngũ quan đẹp đẽ căn bản nhìn không ra là một bộ luyện thi không biết do còn tưởng rằng đây chính là một cái bình thường người bình thường môn chủ lúc này n ô khác bọn hắn đã về tới luyện thi môn mà lại bọn hắn tại sau khi trở về ngay tại trước tiên chạy tới môn chủ điện đến đây gặp mặt dương lệ, dương lệ ngồi trở lại đến môn chủ trên bảo tọa nữ thi yên lặng đứng đấy dương lệ bên tay trái không nhúc nhích bộ dáng tựa như một tôn tuyệt mỹ pho tượng Gì? môn chủ đại nhân viên hành o mở miệng nói ra nhóm chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ tổng cộng theo cổ môn mua được một tám trăm cái độc trùng cùng cổ trùng cái khác vật liệu cũng toàn bộ tập hợp đủ bất quá cái này cũng hao phí luyện thi môn những năm gần đây tích lũy đại lượng t à i phú ta biết rõ dương lệ gật đầu các ngươi trước tiên đem tất cả độc trùng cùng cổ trùng cùng cái khác vật liệu toàn bộ bỏ vào luyện thi môn bí khố bên trong ta hiện tại muốn về tiêu phủ một chuyến đi xuống đi dương lệ phất phất tay vâng tuân mệnh lô khác bọn hắn gật đầu không dám vi phạm dương lệ mệnh lệnh nhưng bọn hắn lại chú ý tới đứng tại dương lệ bên người nữ tử trong lòng có hiếu kỳ nhưng cũng không dám hỏi nhiều buổi chiều dương lệ về tới tiêu phủ tướng công cái này nữ nhân là ai tiêu linh thấy được đi theo sau lưng dương lệ mặc màu trắng luyện công phu nữ nhân nàng không phải người dương lệ nói ừng tiêu linh sửng sốt một cái không phải người đúng dương lệ gật đầu tiêu linh ngươi cùng ta tới n h a tiêu linh bị dương lệ nắm tay đi tới trong phòng ngoài phòng nữ thi tại giữ cửa tiêu linh dương lệ đem trong ngực thái huyền âm sát lệnh đem ra giao cho tiêu linh trong tay cũng trực tiếp nói ra đây là thái huyền âm s á t lệnh ngươi có thể mượn nhờ cái này mai lệnh bài thao túng đứng ở ngoài cửa cỗ kia luyện thi luyện thi tiêu linh giật mình là luyện thi môn sao xem như thế đi dương lệ nói ngoài cửa cỗ kia luyện thi thực lực rất mạnh thậm chí đồng dạng duy ngã cấp cũng không phải là đối thủ của nàng nhường nàng lưu tại bên cạnh ngươi không chỉ có là đối ngươi còn đối cha mẹ bọn hắn cùng toàn bộ tiêu ra tới nói có thể bảo hộ các ngươi an toàn cái này không được tiêu linh lắc đầu đã phía ngoài luyện thi thực lực rất mạnh cái kia hẳn là lưu tại bên cạnh ngươi giúp ngươi mới đúng ta tạm thời không cần dương lệ nói phải dùng đến lấy thời điểm rồi nói sau ngươi đem thái huyền âm s á t lệnh h à o h à o thu về đến thời điểm ta nếu là có sự tình gì không ở bên người liền dựa vào ngươi đến bảo hộ cha mẹ bọn hắn cái này tiêu linh trầm n g â m một một lát nhận thái huyền âm s á t lệnh trịnh trọng gật đầu ta hiểu rồi Ừm. dương lệ cười cười sờ lên tiêu linh đầu tới gần trạng vạn tối đã qua những ngày gần đây nam cung gia tộc bên kia rốt cục truyền đến tin tức nha dương lệ đem nam cung vấn thiên truyền đến phong thư đốt rủi trầm lâm nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã tra được t ự quang tà giáo tổng bộ tại cái gì địa phương đã như vậy dương lệ nói vậy liền mau chóng hành động đi ban đêm tiến đến dương lệ ly khai tiêu phủ đi đến luyện ti môn thời tiết càng ngày càng ác liệt dương lệ đưa tay đ ô n g tuyết rơi vào lòng bàn tay của hắn rất nhanh liền hòa tan những ngày mấy ngày thời gian bên trong đức quang xuống rất nhiều ngày tuyết trên đường phố thật dày tuyết động chất đống một tầng tạo thành g i ấ y băng ngoài thành hôm nay đã sớm đã là một mảnh đất tuyết phải biết thông qua nam cung vấn thiên tự thuật dương lệ cảm giác được thự quang tà giáo tựa hồ cũng có chút cấp bách bọn hắn vội vàng muốn đánh vào thành phong thành nội thành trước t i ê một mực không có cơ hội h i ệ n tại đột nhiên cùng 9 đại gia tộc một trong đại nhiên gia cùng Nam c u n g gia tộc là ấ đem thử quan g tà giáo tin tức nói cho thanh phong phân bộ chứ ma vệ xuất hiện đại quy mô hành động tất nhiên sẽ kinh động thử quan g tà giáo nếu như bị bọn hắn sớm rời đi vậy liền được không bù mất phải biết dương lệ muốn diệt đi thự quang tà giáo nguyên nhân chủ yếu có hai điểm điểm thứ nhất thự quang tà giáo phía sau có thiên ma tồn tại nếu để cho thự quang tà giáo không ngừng lớn mạnh thêm thanh phong thành sẽ tràn ngập nguy hiểm thậm chí có bị từ nội bộ công phá nguy hiểm điểm thứ hai chính là dương lệ hiện tại rất thiếu dết chóc điểm hắn vì luyện thành thái huyền âm sát thi chi pháp trong tay dết chóc điểm chỉ còn lại chín trăm hai mươi lăm chọn căn bản là không làm được cái gì dương lệ chính là định đ ổ diệt thự quang tà giáo đến thu hoạch dết chóc điểm suy nghĩ ở giữa dương lệ đã đi tới luyện thi môn trước sân môn môn chủ và ý kiến môn chủ đại nhân thủ sơn các vị tạp dịch đệ tử c u i người tr dương lệ gật đầu liền lên núi môn chủ điện môn chủ đại nhân dương lệ vừa tới không bao lâu nô khác bọn người liền đến luyện thi môn mặc dù còn có không ít thi đan hàng tồn nhưng trải qua những ngày này tiêu hao đã không còn sót lại bao nhiêu phải biết luyện thi môn toàn môn trên dưới tăng thêm tạp dịch đệ tử có thể khoảng trừng hơn tám vạn người cho nên nói những cái kia thi đan hàng tồn không kiên trì được bao lâu mang ta đi luyện đan thất dương lệ phân phò nói mặt khác đem trong bí khố những cái kia cổ trùng độc trùng còn có các loại vật liệu phái người toàn bộ cũng chuyển vào luyện đan thất bên trong rõ tuân mệnh lô khác bọn hắn liếc nhau một cái trong lòng mừng d ỡ các loại nhiều ngày như vậy môn chủ đại nhân rốt c ụ c muốn bắt đầu l u y ệ n đan cứ như vậy bọn hắn liền có cơ hội bước vào duy ngã c ấ p nửa giờ sau l u y ệ n đan thất cái này lò l u y ệ n đan đúng là không tệ dương lệ nhìn qua trước mắt cái này màu đen lò l u y ệ n đan thân lò to lớn vách lò trên điêu khắc sơn hà đồ án rõ ràng là một cái hạ phẩm thật bạo cấp lò l u y ệ n đan phải biết dương lệ tử vân lô chẳng qua là đ ỉ n h cấp pháp bảo tự nhiên so không lên cái này hạ phẩm thật bạo cấp lò lượt đan nay lo lượt đan tên là sơn hà lô nhìn quanh chu vi toàn bộ lượt đan thất diện tích rất đại. chu vây đã sớm chất đóng lấy đại lượng dược tài vật liệu cùng số lượng rất nhiều các loại cổ trùng cùng độc trùng đóng cửa dương lệ tay phải vung lên ầm ẩm, ẩm luyện đ a n thất cửa phòng liền rơi xuống đóng lại bắt đầu luyện chế dương lệ ngồi xếp bằng trái tim nhảy lên tốc độ tăng nhanh vực hạch phóng xuất ra vô hình lĩnh vực chi lực cái thứ nhất cần luyện chế chính là trùng mẫu trùng mẫu phương pháp luyện chế cũng không phức tạp cùng loại với luyện thi cần 999 loại này khác biệt trùng cái lại mượn nhờ trùng mẫu ân tiến hành rung hợp rèn luyện một l ầ n liền có thể luyện chế thành công lên ông dương lệ hai tay dơ lên n â n quá mức đỉnh Chu vi i t ông chúa, chúa, c ông, ông dương lệ hai tay nhanh chóng kết ấn tại rất ngắn thời gian bên trong vừa vặn kết thành chín trăm chín mươi chín nói trùng mẫu ấn đánh vào mỗi một cái trùng cái thể nội dung dương lệ khe quát một tiếng thế là 999 loại này trùng cái triệt để điên cuồng tại t r ù n g m â u ấn điều khiển bắt đầu điên cuồng tan xé điên cuồng hướng bên cạnh trùng cái phát khởi tiến công liền tựa như nuôi cổ đồng dạng 999 loại này trùng cái chỉ có duy nhất một cái vẫn còn tồn tại nuốt t r ù n g cái khác tất cả trùng cái đồng thời còn d u n g hợp tất cả trùng m â u ấn có thể nhìn thấy cái này sống sót cuối cùng một cái trùng cái nguyên bản là một cái con riết bây giờ lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng biến thành cực kỳ xấu xí toàn thân bành trướng tầm vai vòng giống như một cái hình cầu trên thân còn có từng cái phần đùi ngưng dương lệ tay phải một chỉ liên có một đạo màu đen lưu quang đánh vào tiến vào khối cầu này đồng dạng con rết thể nội cái này con rết bắt đầu từ giữa đó đã nứt ra cuối cùng giang g i á c giang g i á c biến thành hình cầu đồng dạng con rết theo chính giữa đã nứt ra về sau bên trong liền leo ra ngoài một cái bàn tay lớn nhỏ t r ù n g mẫu có con rết đồng dạng nửa người dưới nhưng nửa người trên vậy mà cùng nhân loại có chút tương tự nhưng nàng đầu lại là con rết đầu xem toàn thể bắt đầu có chút quỷ dị thê tê trùng mẫu phát ra thanh âm phủ phục trước mặt dương lệ t r ù n g mẫu huyết tấn dương lệ đem tay phải ngón tay cái chỉ bụng p h ả phá d ị ra một dọn tiên huyết lại lấy giọt này tiên huyết ngưng tụ huyết ấ n dung nhập trùng mẫu thể nội cứ như vậy dương lệ liền triệt để nắm trong tay cái này trùng mẫu không tệ dương lệ hài lòng gật đầu trùng mẫu phương pháp luyện chế thoát thai từ luyện thi chi pháp bây giờ vừa mới luyện thành có thô thiện linh trí thậm chí còn không bằng cô kia thái huyền âm sát thi nhưng dùng để luyện chế thập trùng đan cùng bách trùng đan đầy đủ trên thực tế dương lệ tại bắt đầu luyện đan trước đó liền đã thu dọn cùng kiểm kê một lần tất cả vật liệu những tài liệu này tổng cộng có thể luyện chế ba cái bách trùng đan cùng ba cái thập trùng đan vừa vặn luyện thi môn chỉ có sáu vị chân truyền trưởng v ề phần người nào phục d ụ n g bách trung đan ai lại phục dụng thập trung đan vậy phải xem ngô k h ắ c bọn hắn cụ thể tình huống dù sao phục dụng thuế p h ạ m đan cũng không phải là trăm phần trăm liền có thể đột phá nếu như ý chí lực không đủ kiên định hoặc là nói gánh không được thuế p h ạ m đan dược lực liền sẽ đột phá thất bại trực tiếp bỏ mình không có loại thứ hai khả năng khai lò ỏ Với anh, dương lệ tay phải vung vào vào phải tiến tại thời gian anh, tay đan hỏa ra, dưỡng lên, nguyên thần đan hỏa sung tràn vào vào sơn hà lô bên trong, tại ngắn nhất thời gian bên trong đem sơn hà hà lệ lô đem lò thứ nhất dương lệ nói l u y ệ n chế thập trùng đan thập trùng đan cần dùng đến m ộ ư ơ i loại tương đối đặc thù đ ộ c trùng hoặc là cổ trùng các loại bao quát có thi hạt thi x à thi miết thiên túc thi ngô thi độc mãn thi độc mã hoàng cứ xỉ thi nghĩ tam đầu thi văn hủ lạn thi răng phệ tâm trùng như nhưng n i mà khác biệt chính là luận chế thập trùng đan còn cần đại lượng hỗ trợ dự tài mỗi một loại độc trùng hoặc là cổ trùng đều cần chín loại hỗ trợ vật liệu đến tiến hành hỗ trợ luyện chế cho nên thập trung đan cần có vật liệu có mười loại độc trùng hoặc là cổ trùng cùng chín mươi loại này khác biệt hỗ trợ vật liệu so với duy ngã độc tôn đan muốn đơn giản không ít đương nhiên cùng là hạ phẩm thuế p h ả m đan thập trung đan hiệu quả tự nhiên cũng so không lên duy ngã độc tôn đan luyện ông ông dương lệ tay phải vung lên đã sớm chuẩn bị xong chín mươi loại này hỗ trợ vật liệu toàn bộ tràn vào tiến vào sơn hà lô bên trong cũng lấy nguyên thần đan hỏa tiến hành rèn luyện rèn luyện sau khi hoàn thành dương lệ lại lấy duy ngã chân hỏa tiến hành càng sâu một bước rèn luy dương lệ đánh vào ấn quyết kích phát m ộ ư ơ i loại độc trùng cổ trùng tiềm năng khiến cái này độc trùng cổ trùng hút cùng nốt u chín phần rèn luyện rung hợp sau dược dịch mà là phá hạn cấp thập trùng đan rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo đem thập trùng đan hảo hảo thu về đặt ở bên cạnh liền tiếp tục luyện chế ra lại đến dương lệ nói sau hai giờ dương lệ liền đem còn lại hai cái thập trùng đan cũng luyện chế ra tới nghỉ ngơi nửa giờ bắt đầu luyện chế bách trùng đan luyện chế bách trùng đan so luyện chế thập trùng đan muốn khó khăn rất nhiều dù sao bách trùng đan cơ hồ tương đương với t r u n g phẩm thuế phàm đan mặt khác l u y ệ n chế bách trùng đan cần một trăm l o ạ i này độc trùng cổ trùng mà mỗi một loại độc trùng cổ trùng đều cần chín loại vật liệu tiến hành hỗ trợ l u y ệ n chế tất cả l u y ệ n chế bách trùng đan cần chín trăm l o ạ i này hỗ trợ vật liệu đương nhiên l u y ệ n chế bách trùng đan thủ pháp cùng luyện chế tập h trùng đan thủ pháp không kém nhiều cũng phải cần trước rèn luyện tất cả hỗ trợ vật liệu lại để cho cổ trùng độc trùng sau khi hấp thu tại độc trùng cổ trùng thuế biến quá trình bên trong tiến hành l u y ệ n chế dung hợp cùng rèn luyện tất cả độc trùng cổ trùng cuối cùng dung nhập trùng mâu hết dịch ngưng luyện than luận chế cũng liền hoàn thành thời gian trôi qua bất chi bất giác sắc luyện đan thất cửa lớn mở ra dương lệ từ bên trong đi ra nô k h ắ c bọn hắn sáu người đã sớm tại luyện đan thất bên ngoài rất cung kính chờ đợi cung nên ngôn chủ xuất quan nô k h ắ c bọn hắn đồng nói ừ m dương lệ gật đầu có thể nói đêm qua dương lệ luyện đan một đêm đem ba cái thập trùng đan cùng ba cái bách trùng đan toàn bộ luyện chế ra tới mà lại toàn bộ đều là phá hạ n cấp d ư ợ c lực hùng hậu nhưng lại ôn h ò a phục dụng phá hạ n g c ấ p thuế p h ả m đan không chỉ có sau khi đột phá thực lực mạnh hơn mà lại đột phá thành công luyện cao hơn đan dược ta đã luyện chế thành công dương lệ tay phải vung lên sáu bình ngọc theo trong ngực của hắn bay ra lơ lửng giữa không trùng nhưng không phải ngũ hành thi sắt đan mà là thập trùng đan cùng bách trùng đan hai loại đan dược là ta thông qua ngũ hành thi sắt đan lại dung hợp cái khác đan phương hình thành hoàn toàn mới thuế p h ả m đan không có ngũ hành thi sắt đan tác dụng phụ còn có chính là dương lệ tiếp tục nói cái này ba cái thập trùng đan cùng ba cái bách trùng đan đều là phá hạ cấp thập trùng đan có thể so với hạ phẩm thuế p h ả m đan bách trùng đan có thể so với trung phẩm thuế phản đan các ngươi tại phục dụng về sau đột phá sau không chỉ có thực lực lại so với đồng dạng duy ngã cấp mạnh hơn mà lại đột phá sát xuất thành công cũng càng cao chỉ có một điểm dương lệ trầm giọng nói các ngươi tại phục d ụ n g thập trùng đan hoặc là bách trùng đan sau khi đ ư ợ c phá sẽ vĩnh viễn nhận ta thao túng mỗi qua một năm thể nội vực hạch liền sẽ bạo động nhất định phải phục d ụ n g trùng mẫu đan áp chế bằng không mà nói nhất định vực vụ nổ hạt nhân nước mà chết đây cũng chính là nói các ngươi nhất định phải vĩnh viễn trung thành với ta Tốt. dương lệ nói các ngươi hiện tại có thể lựa chọn phục d ụ n g vẫn là không dùng nô khác bọn hắn liếc nhau một cái mắt sáng lên toàn bộ cũng không có bất kỳ chân trờ môn chủ ở trên ta nô khác đối luyện thi môn trung thành sáng rõ đối môn chủ càng là không có bất luận cái gì hài lòng t h ỉ n h môn chủ bàn cho ta bách trùng đan môn chủ lần này đi của môn vẫn là thuộc hạ cùng cổ môn c h â n truyền trưởng lao trao đổi hồi lâu lúc này mới giao dịch đến nhiều như vậy cổ trùng độc trùng mà lại l i ê n luận trung thành tới nói thuộc hạ cũng sẽ không so bất luận kẻ nào thấp còn xin môn chủ bàn cho thuộc hạ bách trùng đan a môn chủ ta môn chủ bịch bịch thế là nô khắc viên hoành triệu nhất hải ôn ba giang hoa lễ tôn như yến bọn hắn sáu người cơ hồ là tại cùng một thời gian quỷ gối dương lệ trước mặt toàn bộ đều muốn bách trùng đan bách trùng đan chỉ có ba cái dương lệ đem nô khác phản ứng của bọn hắn thu hết vào mắt nói ra các ngươi sau cái tự nhiên không có khả năng đều chiếm được mà lại bách trùng đan có thể so với trúng phẩm thuế p h ả m đan dược hiệu càng mạnh hơn bá đạo các ngươi nếu là không kiên trì nổi không chỉ có các ngươi sẽ chết còn có thể lãng phí một cái bách trùng đan ta hết thể nghe theo môn chủ văn bài nô khác nhân tiện nói nhóm chúng ta cũng nghe môn chủ năm người khác cũng nói ừ m dương lệ gật đầu đem các ngươi d ơ tay lên rõ nô khác sáu người d ơ tay lên sau đó dương lệ liền cho nô g khắc sáu người đem xe mạch đó cũng không phải cho bọn hắn xe bệnh mà là dùng cái này đến thăm dò một cái nô g khắc sáu người cụ thể tình huống nô g khắc viên hành tôn như yến dương lệ nói có thuộc hạ nô g khắc viên hành tôn như yến đồng nói các ngươi căn cơ vững chắc nhục thân nội lực nguyên thần cùng dương khi các loại cũng càng thêm hùng hậu phục d ụ n g bách trùng đan thành công đột phá sát s u ấ t lớn hơn dương lệ nói cho nên ba người các ngươi có thể đạt được bách trùng đan t ạ môn chủ rõ đà t ạ môn chủ nô khắc viên hành tôn như yến kích động hướng dương lệ dập đầu nói về phần triệu nhất hải ôn ba giang hoa lễ ba người các người trước kia đột phá quá mức sốt ruột chưa thể vững chắc cơ sở thực lực lơ lửng nếu như tùy tiện phục d ụ n g bách trùng đan căn bản cũng không có thể đột phá cơ h ộ i hẳn phải chết không nghi ngờ dương lệ lại nói cho nên các ngươi càng thích hợp phục d ụ n g thập trùng đan đến đột phá các loại đến về sau tập hợp đủ bách trùng đan vật liệu chỉ cần các ngươi công lao đầy đủ ta có thể vì các ngươi lại luyện chế bách trùng đan để các ngươi phục d ụ n g đột phá Rõ, tuân hồi bẩm môn chủ thuộc hạ là đoàn thần cấp luyện đan đại sư tôn như yến hồi đáp ừ m dương lệ gật đầu đem thi t r ù n g đan thi đan hai tấm đan phương đem ra giao cho tôn như yến nói ra được vậy thì ngươi đi đây là thi t r ù n g đan cùng thi đan đan phương về sau luyện thi môn thi t r ù n g đan cùng thi đan liền giao cho ngươi đến xử lý tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đi Nô khác bọn hắn tâm thần giật mình hiển nhiên bọn hắn đã hiểu được dương lệ cũng không tính t ờ i ra luyện thi môn thi trung đan mà là tại đạt được thi trung đan đan p ư ơ n g cùng thi đan đan p ư ơ n g về sau dự định tiếp tục kéo dài luyện thi môn trước kia chế độ đương nhiên luyện thi môn trưởng lão chất sự còn có nhóm đệ tử nếu là biết rõ tin tức này khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn vốn cho rằng tân nhiệm môn chủ tiền nhiệm bọn hắn có thể thoát khỏi thi trùng đan k h ô n g chế kết quả lại chỉ là hoàng lương nhất ngộ phải biết trước kia thời điểm nếu như luyện thi môn chân truyền trưởng lão có thể dựa vào nuốt ngũ hành thi sắt đan đột phá bước vào duy n g ã cấp liền có thể miễn dịch thi trùng đan dược hiệu cùng tổn thương thoát khỏi thi trùng đan k h ô n g chế mà bây giờ dương lệ luyện r a thập trùng đan cung bách trùng đan thứ này về sau luyện thi môn chân truyền trưởng l ã o nhóm coi như dựa vào tập h trùng đan cùng bách trùng đan đột phá đến duy nga cấp như c ũ không thoát khỏi được dương lệ k h ô n g chế bất quá nếu là có đoán thần cực cảnh c h â n truyền trưởng lao thông qua cái khác biện pháp đột phá đến duy nga cấp ngược lại là có thể thoát khỏi thi trùng đan k h ô n g chế từ đó thu hoạch được tự do À, đúng rồi dương lệ đem trước s a u chép một phần cựu trùng thi sắt đan đan phương cũng cùng nhau đem ra nói ra còn có cái này cựu trùng thi sắt đan cùng thi sắt đan đan phương ngươi cũng hảo hảo thu về tại luyện thi môn bên trong bất luận cái gì đoán thần cấp trưởng lão chấp sự đệ tử đều muốn phục dụng cựu trùng thi sắt cựu t r ù n g thi sắt đan chính là đối duy ngã cấp cũng hữu hiệu quả cứ như vậy liền trên cơ bản đoạn tuyệt bất luận cái gì thoát khỏi dương lệ không chế khả năng chỉ cần phục d ụ n g cựu t r ù n g thi sắt đan coi như dùng cái khác biện pháp so sánh may mắn đột phá đến duy ngã cấp như cụ không cách nào thoát ly luyện thi môn đương nhiên dương lệ có rất nhiều việc cần hoàn thành không có khả năng nói tại luyện thi môn một mực luyện đan h ắ n tự nhiên là muốn đem đan phương ngoại phóng tôn như yến chỉ cần phục d ụ bách trùng đan đột phá nàng liền muốn nhận trùng mẫu không chế tự nhiên không cần lo lắng sự phản bội của nàng cái này sự tình giao cho tôn như yến tới làm thích hợp nhất nguyên bản ta là dự định giải trừ luyện thi môn tất cả mọi người thi trùng đan nhường luyện thi môn tất cả mọi người phục d ụ n kiểu trùng thi sát đan hoặc là nhượng hóa b ả n kiểu trùng thi sát đan dương lệ giải thích một câu nhưng là luyện thi môn nhân số nhiều lắm kiểu trùng thi sát đan luyện chế cũng không đơn giản luyện chế thi trùng đan giải dược cũng cần không ít dược tài cho nên vì để tránh cho lãng phí liền tiếp tục kéo dài luyện thi môn trước kia chế độ đi môn chủ anh minh n ô khác bọn h ắ n đồng nói dương lệ cười cười khua tay nói các ngươi có thể đi phục đan đột phá các loại đến các ngươi phục đàn sau khi đột phá liền lập tức triệu tập luyện thi môn đệ tử chấp sự còn có trưởng lão mặt khác âm thầm điều động các ngươi luyện thi môn tại thanh phong thành bên trong tất cả thế lực t i ề m phục tại bốn mươi tám bang một trong thanh long bang bày ra thiên la địa võng thanh long bang nô khác trong lòng bọn họ hầu nghi môn chủ vì sao muốn vây quanh thanh long bang triệu nhất hải hỏi bởi vì thanh long bang bên trong có tà giáo dương lệ nói tà giáo cái này môn chủ d i ệ t trừ tà giáo không phải hẳn là từ trừ ma vệ xử lý sao giang hoa lễ bọn họ nói ta không phải liền là trừ ma vệ sao dương lệ nói rõ tuân mệnh nô khác bọn hắn kịp phản ứng cùng kêu lên đáp lại nói sau đó ngô khắc viên hành tôn như yến triệu nhất hải ôn ba giang hoa lễ bọn hắn sáu người tại lấy được dương lệ cho bách trùng đan cùng thập trùng đan về sau liền lập tức đi đến mỗi người bọn họ nơi ở tiến vào phòng bế quan đang điều chỉnh tốt trạng thái về sau bắt đầu phục đan đột phá lúc này chúng mẫu theo dương lệ trong ngực bò lên ra thấu thông khí liền lại lần nữa chui vào chúng mẫu không phải sinh vật mà là một loại đặc thù l ợ n thi thực lực bản thân không mạnh chủ yếu ở chỗ không chế phục dụng thập trùng đan cùng bách trùng đan đột phá người mặt khác chúng mẫu ẩn chứa k ị độc t r ù n g m ẫ u không ị c độc v c ù đáng sợ. liền sợ, xem thự quang tà giáo tổng mẫu liền liền kịch bộ cũng không có khả năng kiến tạo tại thanh long bang tổng bộ dưới nền đất chính là bởi vì có thanh long bang nghiệm hộ cùng ngụy trang lại thêm thự quang tà giáo đại bộ phận cũng tại khu hộ chuẩn hoạt động cho nên Thanh phong phân bộ mới không có điều tra đến thanh long bang dưới mặt đất trụ sở lối vào nam cung vấn n g u y ệ t cùng cái khác năm vị được đề bạt thành thự quan g sứ đồ không lâu bọn hắn cần đi vào thự quan g tà giáo tổng bộ tiếp nhận đến từ thự quan g c h i thần tẩy lễ hoàn thành tẩy lễ về sau bọn hắn đem trở thành chân chính thự quan g sứ đồ thang lầu hiện ra hình dạng xoắn ố c hướng phía dưới nam cung vấn n g u y ệ t tâm tình vô cùng khẩn trương ngược lại là bên người nàng m ặ t khác năm vị chuẩn thự quan g tín đồ biểu hiện phi thường vui vẻ cùng kích động đương nhiên vì không bị hoài nghi nam cung vấn nguyện cũng không đem tâm tình khẩn trương biểu lộ ra mà là biểu hiện cùng năm cái khác người đồng dạng vui vẻ cùng h nơi này chính là thự quang tà giáo tổng bộ sao nam cung vấn nguyện quan sát chu vi hình dạng xoắn ốc hướng phía dưới thang lầu rất dài chỉ sợ đã đi mấy chục mét cái tại trên vách tường căm cái này đến cái khác bó đuốc mang đến có chút sáng lời trước hai ngày tại lao tổ trợ giúp của bọn hàng dưới nam cung gia tộc bỏ mấy cái cửa hàng chuyển nhượng cho thự quang tà giáo nhường thự quang tà giáo có tiến vào chiếm giữ nội thành cơ hội từ đó cùng thự quang tà giáo kết hữu nghị mà địa vị của ta cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên tại gia nhập thự quang tà giáo bất quá một tuần lễ liền đã theo phía ngoài nhất phổ thông tín đồ sắp tấn thăng thành thự quang sứ đồ nam cung vấn n g u y ệ t trầm âm tuổi của nàng không phải rất lớn đoán chừng mười bảy mười tám tuổi đen dài thẳng tóc làn da trắng nõn mặt trái xoan đôi môi thật mỏng giống như là hoa hồng cánh hoa đồng dạng h ư n g luận không biết rõ có thể hay không nhìn thấy thự quang tà giáo giáo chủ suy nghĩ ở giữa nam cung vấn n g u y ệ t bọn hắn rốt cục đi tới thự quang tà giáo tổng bộ dưới đất không gian dưới đất cực lớn nhìn quanh chu vi đứng vững cùng kiến tạo một tòa lại một tòa tựa như ác ma đồng dạng pho tượng có sau l ư n g mọc lên cánh rơi có đỉnh đầu sừng dê có toàn thân bốc lên nham tương các loại ác ma hình tượng pho tượng ác ma quả nhiên là ác ma. Nam cung t r u n g quanh còn có cái này đến cái khác mặc đấu đồng màu đen thử quang t í n đồ bọn hắn cùng nhật tín ngưỡng thử quang c h i thần cho rằng thử quang c h i thần chính là bọn hắn chúa cứu thế đem dẫn đầu bọn hắn rời xa hạ cám ôm hy vọng vĩnh viễn hạnh phúc không thống khổ nữa cái này nam cung vấn nguyện nuốt nước miếng một cái có chút tê cả ra đầu bởi vì theo đi lên phía trước t r u n g quanh thử quang t í n đồ số lượng liền càng ngày càng nhiều vô số người quỳ trên mặt đất không ngừng hướng về chính giữa một tôn thiên ma pho tượng dập đầu cự ly rút ngắn cẩn thận xem xét liền lấy cái này một tôn thiên ma pho tượng làm trung tâm kiến tạo một cái to lớn màu đen tế đản phía trên có khắc không biết rõ bao nhiêu thần bí p h ù văn h i ệ n nhiên cái tế đàn này đã kiến tạo tốt mấy người các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi đến một vòng này tế tự kết thúc lại để cho các ngươi tiếp nhận đến từ thự quang c h i thần t ẩ y lễ đến thời điểm các ngươi đem chân chính trở thành chúng ta một thành viên các ngươi cũng đem thu hoạch được thự quang rời xa h á c đám ôm quang minh nên đón hy vọng bên cạnh mang theo nam cung vấn nguyện bọn hắn tới đây thự quang t à giáo trưởng lao nói vâng trưởng lão nhóm chúng ta biết rõ nam cung vấn nguyện bọn hắn nói rời xa hát đ m ôm q u a n minh nam cung vấn nguyện nhìn qua chu vi lòng còn sợ hãi trong lòng thở dài thế này sao lại là rời xa hát cám lại từ đâu tới quang minh các ngươi căn bản cũng không phải là tại rời xa hát cám mà là tại ôm hát cám a ta cũng không muốn chết ở chỗ này nam cung vấn nguyện thầm nghĩ càng không muốn chân chính tín ngưỡng cái này cái gọi là thự quang c h i thần nếu như nói ta trước đó còn đối cái này thự quang c h i thần hiếu kỳ ta hiện tại chỉ muốn lập tức lập tức rời đi nơi này vấn thiên gia ra, ra các ngươi mau tới cứu ta a nam cung vấn nguyện đang cầu t h ầ n thời gian nhoáng một cái b u ổ chiều triệu nhất hải trước hết nhất xuất quan hắn phục dụng chính là thập trùng đan hấp thu thập trùng đàn dược lực trải qua một loạt thống khổ về sau hoàn thành đột phá đặt đến hạ phẩm duy nga cấp sau khi xuất quan triệu nhất hải trước tiên đến đây yết kiến dương lệ môn chủ triệu nhất hải quỳ trên mặt đất hắn lúc này tinh khí thần đạt đến đ ỉ n h p h o n g thuộc hạ may mắn không làm được bệnh thành công đột phá đến hạ phẩm duy nga cấp ừng dương lệ đánh giá triệu nhất hải một cái không tệ tới dương lệ đứng dậy hướng ta xuất thủ thử một chút thực lực của ngươi thuộc hạ không dám triệu nhất hải n g ữ khí khẩn trương nói ta để ngươi xuất thủ dương lệ trầm giọng nói rõ triệu nhất hải đứng、dậy. hướng dương lệ cuối người trào thuộc hạ đ á c tội lĩnh vực mở với anh triệu nhất hải quát nhẹ một tiếng lĩnh vực triển khai chỉ có m ộ mươi mét trình độ kém xa dương lệ lĩnh vực nhưng lĩnh vực cường độ so một kha bọn hắn mạnh hơn không ít giống cái gặp triệu nhất hải lĩnh vực tại triển khai lúc trên thân màu đen quang vụ tràn g ngập cũng ở phía sau hắn hiện ra to lớn bọ ngựa hình tượng lại nhanh chóng biến mất g i ế t triệu nhất hải hướng dương lệ phát khởi tiến công cầm trong tay sông đao đao pháp cực kỳ lăng lệ không ngừng hướng dương lệ phát khởi tấn mạnh thế công nhưng mà dương lệ tốc độ càng nhanh triệu nhất hải đao pháp căn bản chịu không đến dương lệ triệu nhất hải kinh hô cảm nhận được một cỗ kinh khủng cự ly tự thân lĩnh vực tại kịch liệt chấn động cơ hồ đều muốn bị một quyền làm vỡ nát triệu nhất hải liên tiếp rút lui mười mấy mét mới ngừng lại được thuộc hạ thua triệu nhất hải quỳ trên mặt đất môn chủ trí dũng song toàn thực lực vô song thuộc hạ không phải là đối thủ không hổ là phục d ụ n g phá h ạ n cấp thập t r ú n g đan thực lực của ngươi tại hạ phẩm duy ngã cấp bên trong cũng coi là thật tốt vâng triệu nhất hải cung kính nói đây cũng là bởi vì có môn chủ vung trồng nửa giờ sau ôn ba thành công đột phá xuất quan thế là dương lệ khảo nghiệm lại một cái ôn ba thực lực cũng còn không tệ cùng triệu nhất hải thực lực lực lượng n g a n g nhau lại qua nửa giờ giang hoa lễ xuất quan môn chủ giang hoa lễ hai đầu gối quỳ xuống đất ừ m dương lệ gật đầu đồng dạng khảo nghiệm giang hoa lễ thực lực triệu nhất hải ôn ba giang hoa lễ ba người bọn hắn đều là phục vụ thập chúng đan thực lực cũng không kém bao nhiêu không có quá lớn khác biệt sau một tiếng nô khắc viên hành tôn như y ế n ba người tuần tự xuất quan cách xa nhau sẽ không vượt qua nửa phút ba người bọn hắn hữu kinh vô hiểm toàn bộ thành công đột phá đồng thời trực tiếp đạt đến t r u n g phẩm duy n g ã cấp thuộc hạ nô khắc thuộc hạ viên hành thuộc hạ tôn như y ế n bài kiến m ô n chủ ba người bọn hắn quỷ xuống đất hành lễ rất tốt dương lệ gật đầu các ngươi s á u cái không để cho ta thất vọng đều thành công đột phá lúc đầu ta còn tưởng rằng trong các ngươi lại bởi vì thất bại mà chết đến một hai người nay chủ yếu là bởi vì môn chủ cho chúng ta đều là phá hạ n cấp thuế phản đan mặc dù dược hiệu cường đại nhưng là dược lực ổn định sát xuất thành công cao hơn đúng vậy a chúng ta đây hết thể đều là môn chủ bán cho nỗi khác bọn hắn lập tức ngữ khí cung kính nói ừ m dương lệ nói đã các ngươi đã thành công đột phá vậy thì bắt đầu hành động tranh thủ và o hôm nay ban đêm triệt để giáng lâm trước đó thu lưới diệt trừ t ử quan g tà giáo vâng tuân mệnh thỉnh môn chủ yên tâm nỗi khác bọn hắn nhanh chóng nói đánh đánh đánh sau đó bọn hắn nhanh chóng ly khai bắt đầu dựa theo dương lệ phân phó hành động luyện thi môn cái này thế lực khổng lồ bắt đầu lặng lẽ vận chuyển các vị luyện thi môn trường lão c h ấ p sự đệ tử cũng trong bóng tối lặng lẽ xuống núi lấy cực kỳ bí ẩn phương thức từ từ tới gần thanh long bang loại này tình huống tựa như là có một tấm vô hình lưới lớn lấy thanh long bang làm trung tâm tàn ra đồng thời tấm lưới này mở ra cực lớn tại ban đêm giáng lâm thời điểm bắt đầu thu nạp đi lên thế là đã rơi vào t r ư ơ n g này vô hình lưới lớn ở trong con mồi liền bị từ từ tụ tập hướng về phía chính trung tâm thanh long bang mà khi những n à y con mồi kịp phản ứng thời điểm chương này vô hình lưới lớn đã đem lỗ hổng bục chặt tất cả tiến vào chương này lưới lớn con mồi cũng không cách nào thoát đi. thanh phong phân bộ bộ trưởng xảy ra chuyện luyện thi môn không biết rõ chuyện gì xảy ra đột nhiên lại hành động mục tiêu của bọn hắn là thanh long bang vạn thanh ngọc một quyển dung tiểu diệp nam ba người bọn hắn khi lấy được tin tức về sau liền trước tiên đi tới tâu nguyệt hy bên này trao đổi đi lên ta biết rõ tâu nguyệt hy gật đầu luyện thi môn hiện tại môn chủ là dương lệ đoạn trước thời gian ta đã đem dương lệ tin tức cùng tình báo toàn bộ cáo chi ti trưởng đại nhân thi trưởng bên k i ê bổ nhiệm đã tại ngày hôm qua xuống tới ti trưởng cái này ti trưởng nói như thế nào vạn thanh ngọc bọn hắn đều là g i ậ mình h ồ tô n n g g u y ệ t hy hít sâu một hơi trong đôi mắt đẹp còn có khó có thể tin nàng n g ỗ i chữ n g ỗ i câu nói ra t i trưởng tự mình ra lệnh hắn muốn đem dương lệ để b ạ t thành thiên linh p h ụ thành trừ ma ti vị thứ tư phó t i trưởng quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi c u ố n kịch tính h ặ c não chương hai trăm ba mươi thự quang c h i thần phục sinh nam cùng một phong tô n n g g u y ệ t hy kỳ thật tại ngày hôm qua liền đã nhận được thiên linh p h ụ thành trừ ma ti ti trưởng đại nhân chuyển đến bổ nhiệm nàng cũng tương tự sợ ngây người xác thực không nghĩ tới ti trưởng đại nhân sẽ làm ra quyết định như vậy phải biết thiên linh phủ thành trừ ma ti đến nay chỉ có ba vị phó thi trưởng theo thứ tự là các thiên hữu tô thiếu vũ h i ê n viên thanh hồng mỗi một vị đều là thực lực cường đại ở vào duy ngã cấp đỉnh phong đồng thời ba vị phó thi trưởng còn thành lập tam đại gia tộc cũng chính là các gia t ô gia h i ê n viên gia cái này tam đại gia tộc duy trì lấy thiên linh phủ thành trật tự cùng yên ổn hiện tại ti trưởng đại nhân lại muốn đem dương lệ bổ nhiệm làm vị thứ tư phó thi trưởng Sắp thực rung động cái này hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên linh phủ thành thế lực cách cục thậm chí sẽ khiến sự tính các loại phát sinh ti trưởng đại nhân bổ nhiệm kỳ thật ngày hôm qua liền đã xuống tới tâu nguyệt hy nói ra chỉ là ta còn không có thông chi dương lệ nhưng đây cũng là chuyện sớm hay m u ộ n luyện thi môn hiện tại từ dương lệ c h ấ p trưởng mà dương lệ thân phận cùng chức vị cũng muốn cao hơn ta cho nên tâu nguyệt hy trầm giọng nói các người đi qua nhìn chằm chằm thanh long bang tình huống nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý liệu sự t ì n h liền lập tức xuất động c h ừ ma vệ hiệp trợ dương lệ cùng nhau giải quyết thanh long bang luyện thi môn phải giải quyết thanh long bang hẳn là rất dễ dàng đi xác định cần nhóm chúng ta hỗ trợ sao vạn thanh ngọc m ộ quyền dung kiều diệp nam nhún vai một cái nói đêm khuya thanh long bang luyện thi môn thiên la địa v o n g đã thu nạp đi lên mà lần này dương l ệ i trọn vẹn xuất động bốn vạn tên luyện thi môn trưởng lão chấp sự cùng đệ tử có thể nói phái ra gần nữa thanh thế to lớn cho nên tại đem lưới lớn thu nạp một khắc này ngay tại thanh phong thành bên trong nhấc lên động tính rất lớn tâu nguyệt h i bọn hắn mới có thể phát hiện luyện thi môn hành động phóng tầm mắt nhìn tới thật dây tuyết động trồng chất tại thanh phong thành trên đường phố trên nóc nhà tuyết trắng một mảnh giết giết cho ta giết bọn hắn giết phức phức tiếng la giết vang lên luyện thi môn đệ tử chấp sự trưởng lão nhao nhao xuất thủ không lưu tình chút nào giơ tay chém xuống ở giữa liền chém giết không ít thanh long bang bằng chúng a luyện thi môn là luyện thi môn chạy c h ạ y mau nhanh đi hướng phủ thành chủ cùng thanh phong phân bộ báo cáo luyện thi môn người triệt để điên rồ bọn hắn vậy mà xuất động mấy vài người đây là muốn đ ổ diệt nhóm chúng ta thanh long b a n g a luyện thi môn người điên luyện thi môn người đều điên rồ bọn hắn khẳng định là bị tà ma p h ụ thể nhất định là bị tà ma p h ụ thể a tiêng đều thảm thiết vang lên liền có không ít thanh long bang bang chúng bị luyện thi môn chúng nhóm đệ tử tại chỗ chém giết đầu cũng bị chém đức tiên huyết v ờ ra đem bạch tuyết n h u ồ n đỏ môn chủ mệnh lệnh vây quanh thanh long bang giết cho ta không cần lưu thủ luyện thi môn các vị trưởng lão lớn tiến quát có thể nói tại rất ngắn thời gian bên trong luyện thi môn mấy vạn hình người thành vòng vây không ngừng có vào đem thanh long bang b a n g chúng cùng sen lẫn trong bên trong thử quang tả giáo tín đồ toàn bộ bước vào thanh long bang toàn bộ cái này cái này luyện thi môn muốn làm gì bọn hắn điên rồi sao vì cái gì hêm đẹp muốn xuống tay với thanh long bang chơi ạ vậy mà xuất động mấy v ạ n người nhanh nhanh đi báo cáo phủ thành chủ cùng thanh phong phân bộ giờ khắc này thanh phong thành đông đảo gia tộc cùng đông đảo ba n phái bọn hắn cũng bị luyện thi môn thủ đoạn hoảng sợ ở thanh long bang lần này cần là bị luyện thi môn không nói lời gì diệt rút như vậy kế tiếp có phải hay không liền muốn đến phiên bọn hắn rồi phải biết thanh long bang nhưng không có đắc tội qua luyện thi môn có thể luyện thi môn lại dạng này không có chút nào lý do hướng thanh long bang xuất thủ thậm chí là muốn diệt bang đây quả thực là ma quỷ hành vi Thanh vân quan cùng kim cương Tự Nguyên bản. Thích trượng Thanh tiếp không phương cùng thanh vân đạo Nhân là dự định Quan Vân cùng Cương Nguyên bản cùng Vân Dương Kim đi dự Đạo là sự lại muốn hiệp trợ chấn an mách tính khiến cho bọn hắn không có thời gian đi b á i phòng dương lệ mà lại dương lệ những ngày này cũng tương đối bận rộn tại luyện chế các loại đang ăn dược xử lý rất nhiều chuyện cho tới bây giờ dương lệ mới xem như hoàn toàn chấp trưởng luyện thi môn thanh vân đạo nhân nhịu n h ư mày trầm ngâm nói dương lệ muốn làm gì tại sao muốn ra tay với thanh long bang mà lại thanh long bang mặc dù là bốn mươi tám bang một trong nhưng cũng không về phần xuất động gần nửa luyện thi môn người đi hoàn toàn chính là làm thịt gà dùng dao mổ trâu vẫn là nói thanh long bang có vấn đề gì không a di đ ạ phật thích không nói một tiếng phật hiệu vì sao dương lệ thí chủ phải nhiều tạo như thế s á c nghiệt thanh long bang thân là thanh phong thành bốn mươi tám bang một trong mặc dù không có đối thanh phong thành làm ra quá lớn công hiến nhưng cũng không về phần bị diệt giúp đi bọn hắn đoạn trước thời gian còn đi khu ổ chuột phát cháo phủ thanh chủ trừ ma ti phó tý trưởng vệ thanh phong cũng nhận được tiên linh phủ thành phủ chủ tin tức chuyển đến ở trong thư minh s ắ c nói cho vệ thanh phong dương lệ có tư cách đảm nhiệm thiên linh phủ thành trừ ma ti vị thứ tư phó tý trưởng cái này vệ thanh phong nhữ mày bên này bổ nhiệm vừa mới xuống tới dương lệ lại đột nhiên phải hướng bên trong thành một bang phái ra tay mặc dù thanh long bang không có cái gì công tích nhưng ở cái này thời điểm diện s á t thanh long bang sẽ chỉ suy yếu thanh phong thành thực lực tổng hợp dương lệ lần trước đi vào phủ thanh chủ bùn thanh chủ lấy sừng r ồ n g cá chép vàng mắt r ồ n g g i ò xét qua hắn cũng không phát hiện dương lệ có bất kỳ dị dạng nếu như dương lệ không có, có vấn đề đó chính là thanh long bang có vấn đề dương lệ rất có thể là đã tra được thanh long bang có vấn đề nhưng vì để tránh cho đánh cỏ động r á n cho nên không có nói ra ngược lại là vào hôm nay ban đêm trực tiếp điều động luyện thi môn lực lượng đoán chừng là muốn lấy lôi đình thủ đoạn đánh tan thanh long bang vệ thanh phong trầm tư có thể để cho dương lệ trịnh trọng như vậy đối đãi thậm chí trực tiếp xuất động hơn phân nửa luyện thi môn lực lượng thanh long bang bên trong lận tảng bí mật lớn bao nhiêu người tới vệ thanh phong quát thanh chủ có thuộc hạ đánh đánh đánh vệ thanh phong mấy vị thuộc hạ đến đây chuyên bùn thành chủ mệnh lệnh vệ thanh phong trầm giọng nói lập tức điều động đệ nhất phủ quân tiến về thanh long bang chỉ cần phát hiện thanh long bang có bất kỳ di động liền lập tức xuất thủ hiệp trợ dương lệ Rõ tuân mệnh vệ thanh phong mấy vị bộ hạ trầm giọng đáp lại nói sau đó tất cả đại gia tộc đông đảo ba phái bọn hắn đã phái ra nhân thủ đi đến thanh phong phân bộ cùng phụ thành chủ muốn thỉnh cầu phụ thành chủ cùng thanh phong phân bộ ra mặt ngăn lại dương lệ cùng luyện thi môn h u n g á c nhưng mà thanh phong phân bộ cùng phụ thành chủ lại cự tuyệt những người này thỉnh cầu cái này cái này tại sao có thể như vậy ta biết rõ khẳng định là bởi vì dương lệ dương lệ thực lực không chỉ có đạt đến duy ngã cấp còn là một vị duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư cho nên phụ thành chủ cùng thanh phong phân bộ vì lấy lòng dương lệ căn bản sẽ không ra mặt ngăn lại dương lệ cùng luyện thi môn hư hát vốn cho rằng dương lệ thành luyện thi môn môn chủ về sau hắn có thể làm cho luyện thi môn khiêm tốn một chút nhưng không có nghĩ đến luyện thi môn lần này ngược lại bởi vậy làm tầm trọng thêm dương lệ tại sao muốn vô duyên vô cớ diệt thanh long bang như thế hung ác như thế hung ác hiển nhiên l i ê n có không ít không minh chân lẫn nhau tất cả đại bang phái cùng tất cả đại gia tộc phẫn nộ cùng sợ hãi bắt đầu bởi vì bọn hắn sợ hãi thanh long bang bị diệt về sau bọn hắn sẽ trở thành kế tiếp bọn hắn căn bản không rõ ràng dương lệ rốt cuộc muốn làm gì vê anh vê anh thanh long bang toàn bộ tiếng oanh minh vang lên sinh ra liên tiếp bạo tạc a các loại tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên liền có từng vị thanh long bang bang c h ú n g bị c h é m g i ế t thi thể ngã trên mặt đất tiên huyết dâng trào từ từ nhuộm đỏ mặt đất thật dây tuyết động nhuộm thành m ả n g lớn tơi ư màu đỏ liền giống như một đoá đoá mai hoa nở rộ dưới mặt đất trụ sở thự quang tà giáo tổng bộ lúc này thự quang tà giáo các tín đồ khủng hoảng bắt đầu bởi vì dương lệ đột nhiên xuất thủ đem bọn hắn đánh trở tay không kịp làm sao cũng không nghĩ ra sẽ xảy ra chuyện như thế tại sao có thể như vậy dương lệ vì sao lại p h á i ra luyện thi môn người công đánh thanh long bang chẳng lẽ là nhóm chúng ta bại lộ sao không không có khả năng nhóm chúng ta ẩn tàng sâu như vậy không có kh thế nhưng là tế đàn chung quanh đứng đấy từng vị thự quang tà giáo trưởng lao nhóm bọn hắn ngự a khí kích động thậm chí ánh mắt bên trong có chút bối rối tại cực kỳ cãi vã kịch liệt phải biết toàn bộ thanh phong thành không có người không biết rõ dương lệ thự quang tà giáo tự nhiên cũng rõ ràng dương lệ cường đại vị này thế nhưng là nương tựa theo sức một mình chấn áp luyện thi môn liên tiếp chu sát luyện thi môn hai vị duy ngã cấp, càng là một vị duy ngã cấp luyện đàn tôn sư có thể nói thu dọn bọn hắn t ự quang tà giáo còn không phải chuyện dễ như chở bàn tay yến tĩnh ngay tại các vị thự quang tà giáo trưởng lao nhóm kịch liệt tranh luận thời điểm đột nhiên theo trong hát cám chuyển đến một đạo phi thường thanh â m uy nghiêm các ngươi không cần kinh hoàng thự quang c h i thần cùng nhóm chúng ta cùng ở tại thự quang c h i thần tướng chỉ dẫn nhóm chúng ta phương hướng thự quang c h i thần tướng dẫn đầu chúng ta đi hướng hy vọng q u a m ì n h ca ngợi thử quang nương theo lấy thanh â m này vang lên liền có một vị cao lớn khôi ngô thân ảnh từng bước một theo trong bóng tối đi ra h á n áo đen áo t r o à n g ra thân châu ngực hoa văn là một cái màu đen mặt trời giáo chủ là giáo chủ đến rồi quá tốt rồi ca ngợi thử quang ca ngợi thử quang lập tức nguyên bản còn có chút hốt hoàng thự quang tà giáo trưởng lao nhóm cùng c h u n g quanh thử quang các tín đồ bởi vì thự quang giáo chủ xuất hiện phảng phất mang cho bọn hắn lực lượng mang cho bọn hắn lòng tin nhường bọn hắn không còn bàng hoàng không còn sợ hãi thự quang c h i thần các tín đồ vị này giáo chủ đi tới tế đàn chính giữa hắn đứng ở cỗ kia thiên ma pho tượng trước mặt chậm rãi giơ lên hai tay cầm xuống áo chỏng mũ lộ ra chân r u n g chính là một vị trung niên nam tử hắn hai con ngươi biến thành một mảnh đen như mực phảng phất thôn p h ệ tất cả ánh sáng hiện ra đồng thời tại hắn gò má trái vị trí có một cái màu đen mặt trời hắn hắn nam cung vấn nguyệt nhanh chóng bị miệng lại không để cho mình kêu đi ra trong đôi mắt đẹp nổi lên cực độ hoảng sợ ánh mắt trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi càng là khó có thể tin bởi vì nàng nhận ra cái này thự quang tà giáo giáo chủ là ai thế nào lại là hắn nam cung vấn nguyệt có chút không dám tin tưởng nàng cảm thấy mình là da h à o giác trước mắt vị này thự quang tà giáo giáo chủ chính là nam cung m ộ c phong cũng chính là nam cung gia tộc trên một đời gia chủ nam cung thanh vân phụ thân nam cung gia tộc xỉ đục trước đây đoạn lạc trở thành hấp huyết thiên ma nam cung m ộ c phong nhưng mà nam cung vấn nguyệt nếu là không có nhớ lầm nam cung mục phong trước đây ma hóa thành hấp huyết thiên ma về sau cắt lao kịp thời xuất hiện đã đem hắn chém giết mới đúng thế nhưng là tại sao lại xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ nói nam cung m ộ t phong trước đây căn bản không chết thiên nam cung v ẫ n nguyệt trong lòng sợ hãi nếu như nói trước đây nam cung m ộ t phong ma hóa trở thành hấp huyết thiên ma về sau cũng không bị cắt l ã o giết chết mà là trốn khỏi một tiếp như vậy nói cách khác nam cung m ộ t phong tại thanh phong thành bên trong lần n ú t trọn vẹn mấy tháng thời gian mà một vị cấp ba thiên ma tại thanh phong thành bên trong lần n ú t trọn vẹn mấy tháng a khó mà tưởng tượng nam cung mục phong đến cùng tại cái này trong vòng mấy tháng đã làm những gì mà từ nam cung m ộ t phong sáng lập thự quang tà giáo lại thật chỉ là giống ta nhìn thấy đơn giản như vậy sao nam cung v ẫ n nguyện thân thể run dậy nội tâm của nàng tràn đầy sợ hãi chỉ cần nghĩ đến một đầu cấp ba thiên ma tại thanh phong thành bên trong lần nút trọn vẹn m ấ y tháng nàng cũng cảm giác có một luồng hơi lạnh bay thẳng náo đỉnh nhường nàng không cách nào tỉnh táo vĩ đại thự quang c h i thần đã đưa cho ta chỉ dẫn thự quang tà giáo giáo chủ hiện tại hơn phải nói là ma hóa sau nam cung m ộ t phong hắn miết miệng lên phát ra trận trận tán thưởng nhóm chúng ta vì một ngày này đã đợi quá lâu quá lâu hôm nay chính là t ự quang tri thần hà lâm vĩ đại thời khắc hoan hô đi hưng phấn đi. nhạy c ơ n g đi họ h a t đi kích động đi t h ử quang chi thần giáng lâm đem dẫn đầu tất cả tín đồ ô m quang minh ôm hy vọng đem tế phẩm dẫn tới nam cung m ộ t phong quát rõ tuân mệnh giáo chủ vĩ đại t h ử quang chi thần chỉ dẫn lấy phương hướng của chúng ta đem tế phẩm toàn bộ mang tới thế là liền thấy tại một bên khác trong h tám chuyến đến xiềng xích lê đất thanh âm nam cung vấn nguyện thấy rõ ràng cái này đến cái khác đứa bé bị tỏa liên khóa lại hai tay cùng hai chân bọn hắn bị từng vị thự quang tín đồ mang tới, tới nhiều lắm số lượng nhiều lắm hơn ngàn tên trọn vẹn hơn ngàn tên làm sao lại như vậy nam cung vấn nguyện mắt t r ầ n tròn t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp thự quang tà giáo từ nơi nào trộm tới nhiều như vậy đứa bé những hải t ử này tuổi tác chỉ sợ chỉ ở mười tuổi cùng mười lăm tuổi ở giữa a nhưng mà nam cung vấn nguyện chỗ nào biết rõ nam cung một phong kinh doanh thự quang tà giáo mấy tháng lại thêm hắn nguyên bản thế nhưng là nam cung gia tộc gia chủ đối với thanh phong thành không gì sánh được hiểu rõ lại thêm đoạn này thời gian đại lượng nạn dân tràn vào thanh phong thành cho nên chẳng qua là hơn ngàn tên đứa bé mà thôi trên thực tế hắn vì lần này tế tự bắt càng nhiều cái này chỉ là một phần trong đó rất tốt nam cung một phong hài lòng gật đầu Tế tự lập tức bắt đầu, nhưng hoàn thành tế tự một thời lập còn cần đầu, đoạn nhưng hoàn gian. vâng Thanh tức thi một thời ra gian. Long, ngươi lập tức ra ngoài, ngăn cản luyện thi môn một đoạn lập vâng Vông thanh long vậy mà trở thành thự quang tà giáo một vị trưởng lão tuân mệnh đi thôi nam cung mục phong cười nói thự quang c h i thần hội một mực nhìn chăm chú vào ngươi cho ngươi dũng khí cho lực lượng ngươi các loại ngươi chống đỡ không nổi thời điểm lớn tiếng kêu gọi thự quang c h i thần ngươi đem bách chiến bách thắng ta chờ mong ngươi có thể mang cho dương lệ một cái dạy dỗ khó quên hết thệ vì thự quang tri thần vâng thanh long ánh mắt của nhiệt la lớn ha ha ha nam cung mục phong cười to nam cung vấn n g u y ệ t đem đây hết thẻ cũng xem ở trong mắt vương thanh long thế nhưng là thanh long bang bang chủ a không nghĩ tới vậy mà liền liền hắn đều thành vì thự quan g t à giáo trường lão nam cung vấn n g u y ệ t đông nhiên nam cung một phong ánh mắt rơi vào nam cung vấn n g u y ệ t trên thân trên mặt nổi lên tà mị nụ cười lần nữa nhìn thấy ta còn sống ngươi có phải hay không rất khiếp sợ rất không thể tưởng tượng nổi n g ư ơ i ta ta nam cung vấn n g u y ệ t lập tức bị bị hủ gương mặt xinh đẹp tái nhợt k i a đôi thon dài đùi u cũng đang run dày hiển nhiên nam cung vấn nguyện đã sớm bại lộ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương hai trăm ba mươi một ma hóa d i ệ t bang lúc này thanh long bang tổng bộ cửa chính luyện thi môn đã đem nơi này vây chật như nêm tối t r u n g quanh trên mặt đất nằm không ít thanh long bang bang chúng thi thể mùi máu tươi đã bắt đầu tràn ngập ở trong không khí dương lệ đã theo luyện thi môn đến nơi này hiện tại tình huống thế nào dương lệ hỏi hồi bẩm môn chủ thanh long bang bang chúng không ít nhưng cũng bất quá hơn hai người khoảng trường đã bị toàn bộ b ư ớ vào thanh long bang toàn bộ chúng ta người đem bọn hắn toàn bộ bao vây lô khác nhanh chóng báo cáo hiện tại chỉ cần n g à i ra lệnh một tiếng l u y ệ n thi m ô n mấy vạn người đem đánh vào thanh long bang không cần một phút liền có thể đổ toàn bộ thanh long bang ừ m dương lệ nhẹ nhàng gật đầu chỉ là m ô n chủ nhóm chúng ta đến bây giờ cũng còn không có phát hiện thử quang tà giáo tung tích thôn như y ế n nói không cần phải gấp bọn hắn sẽ bạo lộ ra dương lệ nói mà lại thử quang tà giáo tổng bộ liền giấu ở thanh long bang tổng bộ dưới nền đất chỉ cần giết tiến vào thanh long bang d i ệ t thanh long bang về sau lại đi tìm xem là được rồi vâng tuân mệnh nỗ khác bọn hắn ngao nhào gật đầu dưng tay cho ta thanh long bang cửa ra vào truyền đến v ư n g thanh long tiếng giống giận dữ cũng nương theo lấy một tiếng bạo tạc liền có mấy danh luyện thi môn đệ tử bị đánh bay ra ngoài ai là thanh long bang bán chủ ha ha luyện thi môn đoán thần cấp trưởng lão cười lạnh vài tiếng rất là coi nhẹ hiển nhiên tại trong mắt của bọn hắn vương thanh long mặc dù thực lực không yếu đặt đến đoán thần thông linh cấp độ nhưng vẫn cũ không chịu nổi một kích tiện tay có thể g i ế t dương lệ vương thanh long tại tức g i ậ n quát ta thanh long bang cùng ngươi không thủ không o á n ngươi vì sao muốn làm ra chuyện thế này vì sao muốn đổ diện ta thanh long bang ngươi còn là người sao nhưng mà vương thanh long cũng không đạt được dương lệ đáp lại dương lệ người đi ra cho ta vương thanh long lớn tiếng gầm thét dết đi dương lệ ánh mắt đ ạ m mạng truyền lệnh xuống toàn thể tiến công thanh long bang diệt bang dương lệ ra lệnh rõ tuân mệnh dết đổ rút nô khác bọn hắn quát dết ta môn chủ c h i lệnh hôm nay đổ diệt thanh long bang dết cho ta luyện thi môn chúng đệ tử chấp sự trưởng lao nhóm lớn tiếng quát cái này cái này dương lệ thật muốn đổ rút hắn thật muốn đổ rút sao có thể như thế hắn sao có thể như thế thanh long bang sắp xong rồi dương lệ tại sao có thể làm ra cái này sự t ì n h đến hắn còn là người sao thanh long bang trên dưới mấy ngàn người hắn vậy mà con mắt cũng không nháy mắt một cái liền hạ đ ạ t diệt bang mệnh lệnh phủ t h a n h chủ cùng thanh phong phân bộ vậy mà đều không đến ngăn cản dương lệ tại cách đó không xa đông đảo gia tộc cùng những bang phái khác một mực tại chú ý bên này tình huống động thủ đánh đánh đánh lập tức chính là ba vị luyện thi môn nội môn t r ư ờ n g lao mỗi một vị đều là đoàn thần thần biến cấp độ cao thủ theo ba cái phương hướng khác nhau vây rết v n g thanh long a phúc v n g thanh long kêu thảm thổ huyết bản thân hắn chỉ là đoàn thần thông linh mà địch nhân của hắn lại là ba vị đoán thần thần biến cấp độ luyện thi môn nội môn trường lão hắn căn bản cũng không phải là đối thủ chỉ là giao thủ mấy chiêu mà thôi liền bị đả thương nặng a vương thanh long ngửa mặt lên trời gào thét thự quang chi thần xin cứu cho ta ông ông lập tức ở giữa vương thanh long thể nội đã tuân ra kinh khủng đến cực điểm ma khí trận trận giống như khói đen ma khí liền theo trong cơ thể của hắn tuân ra cũng quét sạch bốn phương ha ha ha vương thanh long đang lớn tiếng cùng thiếu cái này đây là ma hóa vương thanh long tại ma hóa cái gì chuyện gì xảy ra xem chừng luyện thi môn đ á m người quát trong nháy mắt vương thanh long khí thế phóng đại hắn nguyên bản chỉ là đoán thần thông linh cấp độ nhưng hắn tại ma hóa về sau trực tiếp trở thành một đầu chân chính cấp năm thiên ma hấp huyết thiên ma vain vain vain ma khí n g ậ p trời huyết sắc máy liệt dương lệ vương thanh long gào thét liên tục ta muốn người chết vain hát huyết sắc ma khí nổ bể ra đến tựa như là từng vòng từng vòng kháng cự vòng tròn đem chung quanh luyện thi môn trưởng lão cùng nhóm đệ tử toàn bộ đánh bay ra ngoài a phấp thậm chí có chút thực lực không đủ luyện thi môn đệ tử còn bị chấn thành trọng thương trong đó vừa rồi vây công ông thanh long ba vị đoán thần thần biến cấp độ nội môn trưởng lão bị trọng điểm chiếu cố m á n h liệt ma khí giống như cổ sáng đem ba người bọn hắn đánh thành trọng thương thiên ma là thiên ma t c năm thiên ma hắn là cấp năm thiên ma a tại sao có thể như vậy ông thanh long làm sao có thể đột nhiên đoạn lạc ma hóa trở thành cấp năm thiên ma coi như hắn ma niệm nhập thể mà ma hóa lấy hắn đoán thần thông linh cấp độ tu vi vậy cũng hẳn là cấp hai thiên ma mới đúng vì sao lại trực tiếp trở thành cấp năm thiên ma trừ phi ông thanh long đã sớm ma trùng đâm sâu vào chỉ là một mực tại ở nút trong đó luyện thi môn các vị trưởng lão chấp sự còn có nhóm đệ tử bọn hắn vốn cho rằng là đến giải quyết thanh long bang không nghĩ tới đột nhiên toát ra một đầu cấp năm thiên ma mặt khác cái khác gia tộc cùng cái khác bác phái trên mặt bọn họ cũng nổi lên hãi nhiên cự sợ h ã i t h ầ n sắc nguyên lai thanh long bang bang chủ đã sớm mà chủng đâm sâu vào trách không được dương lệ lại đột nhiên phái ra luyện thi môn người vây quanh thanh long bang nguyên lai dương lệ đã sớm biết rõ ta nhóm chúng ta cũng trách oan dương lệ hắn đã sớm biết rõ thanh long bang ra vấn đề rất lớn cho nên mới sẽ không nói lời gì xuất thủ thậm chí phủ thành chủ cùng thanh phong phân bộ cũng bỏ m ặ t không hỏi là lỗi của chúng ta nhóm chúng ta trách oan dương lệ tất cả mọi người đã hiểu rõ ra biết rõ sự tình chấn tướng trong lòng nới lòng một hơi đồng thời lại có chút khẩn trưng lên dù sao cái này thế nhưng là một đầu cấp năm thiên ma nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu t h ư quang c h i thần xin cứu chỗ ta t h ư quang c h i thần xin cứu chỗ ta cái gặp vâng thanh long tại triệt để ma hóa thành cấp năm thiên ma về sau thanh long bang các bang chúng đại bộ phận cũng dương lên hai tay thần thái điên cuồng nhao nhao lớn tiếng h ò hay ông ông ông trong nháy mắt toàn bộ thanh long bang cũng bị ma khí bao phủ mạnh liệt không ngừng thậm chí tụ tập thành từng tầng từng tầng ma vân trọn vẹn mấy ngàn con ác ma xuất hiện mà lại còn ma hóa ra ba đầu bốn cấp thiên ma chín đầu cấp ba thiên ma hai mươi đầu cấp hai thiên ma năm mươi đầu một cấp thiên ma kinh khủng đến cực điểm ma ảnh bao phủ lại đám người sao tại sao có thể như vậy ác ma là ác ma nhiều như vậy ác ma cùng tiên ma ngươi các ngươi trong đó còn có một phần nhỏ thanh long bang bang chúng cũng không có trở thành thự quang c h i thần t í n đồ bọn hắn khi nhìn đến hình ảnh như vậy về sau triệt để sợ ngây người trên mặt nổi lên sợ h ã i t h ầ n s á c bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cùng mình sớm chiều trung đụng bằng hữu cùng huynh đệ vậy mà đã sớm ma chủng đầm sâu vào đồng thời thanh ác ma hiện nhiên đây chính là ác ma chỗ kinh khủng có thể từ nội tâm chỗ sâu hướng dẫn ra người tâm tình tiêu cực chỉ cần ý chí lực hơi không k i ê n định liền sẽ bị dần dần chuyển biến trở thành ma niệm lại bị r e o xuống ma trùng cho nên nói nam cung m ộ c phong trước đây không có bị cắt lao giết chết vẫn còn tồn tại tiềm phục tại thanh phong thành m ấ y tháng s á c thực khó mà tưởng tượng hắn đến cùng mê hoặc bao nhiêu người lại cho bao nhiêu nhân chủng xuống ma trùng đồng thời cũng không rõ ràng nam cung m ộ c phong lại chân chính phát triển đến cái gì tình trạng a tiếng đêu thảm thiết vang lên những cái kia không có trở thành t ự quang tà giáo thanh long bang bang chúng không có chết tại dương lệ bọn hắn trong tay mà là bị biến thành ác ma bằng h ữ cùng huynh đệ xé nát Dương、lệ. giống, giống, giống, vông lệ, trên h h thành cấp 5 thiên ma về sau, phát a ma sau, n long cấp về a cao khai, ma ra ra thanh gầm chừng, phương, không ngừng vông long mét, một thét, thể to triển chết, chết, thể thấy, trở thành cấp 5 hấp huyết t hắn hình cánh che khí chản, nhận nhận nhìn hấp h lớn, quần quận, làn lấy lấy có cái cái có cấp rơi i đậy ma, m ra lộ ộ thực đôi bén n ọ n răng nanh, hai con ngươi tinh hồng như máu, tràn ngập cùng khí tước. trên hai khí h tước, bạo t máu, tế cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện những n à y từ thanh long bang bang chúng cùng t r ư ở n g lao nhóm chỗ ma hóa mà thành ác ma cùng thiên ma toàn bộ đều là hút máu ác ma cùng hấp huyết thiên ma thuộc về cùng một loại ác ma cùng thiên ma làm càn nô khác quá lớn chỉ là một đầu cấp năm thiên ma cũng dám ở môn chủ trước mặt như thế phép lối môn chủ xin cho thuộc hạ chém đầu này cấp năm thiên ma không cần dương lệ nói ta tự mình tới phải biết cái này thế nhưng là một đầu cấp năm thiên ma còn có nhiều như vậy một cấp đến cấp bốn thiên ma cùng đông đảo ác ma cái này thế nhưng là không ít r ế t c h ó c điểm các ngươi ở bên cạnh l ự c t r ậ n dương lệ nói vâng tuân mệnh nô khác bọn hắn đợt đầu là ngươi muốn tìm ta dương lệ bước ra một bước tốc độ thi chuyển ra liền đã theo chiến trường phía sau xuất hiện ở chiến trường bên trong đứng ở vùng thanh long trước mặt dương lệ là dương lệ dương lệ đến rồi tốt tốt tốt dương lệ xuất thủ đầu này cấp năm thiên ma khẳng định sống không được đám người phân chấn nào y một bên khác phủ thành chủ đệ nhất phủ quân xuất động về sau cũng không hoàn toàn dựa vào gần thanh long bang bên này chiến trường mà là tại khoảng cách tương đối gần phía đông vị trí chú đóng thật sẽ ra chuyện đệ nhất phủ quân tướng quân vệ sơn hà nhữ mày hắn nhìn phía thanh long bang phương vị nặng như vậy ma khí Là long lệ này có cấp cấp Cái cấp bước còn thích xuất nấy phải phát hợp. thiên tới thanh trong nút một thiên thiên biết hiện, không nghĩ không không sinh hậu Không đi bên bang ẩn nếu dương ma ma. đem ma ra, đầu đầu quả gì. rõ sẽ vệ sơn hà châm tư sự tình có chút không đúng thanh long bang bên trong làm sao lại ẩ nút n cấp năm thiên ma ở trong đó khẳng định còn có cái gì ẩn tỉnh phó quan vệ sơn hà quát ngươi lập tức đi tìm thành chủ đem những n à y tình huống hồi báo cho thành chủ biết được hồ ta cảm thấy có thể muốn có quét sạch toàn bộ thanh phong thành đại chiến phát sinh rõ vệ sơn hà phó quan nhanh chóng ly khai đáng chết vệ sơn hà sắc mặt tâm trầm vì cái gì trước đó một chút tin tức cùng dị dạng cũng không có phát giác được đồng thời thanh phong phân bộ một bện dung bọn hắn cũng xuất lĩnh đông đảo trừ ma vệ chạy đến bọn hắn cũng nhìn thấy thanh long bang bên này tình huống thần s ắ c so v ệ sơn hà còn muốn ngưng trọng dương lệ quả nhiên là phát hiện cái gì nhiều như vậy thiên ma toàn bộ thanh long bang đều muốn trở thành một cái xào huyện một bện dung bọn hắn trầm giọng nói giết vâng vâng thanh long khóa chặt dương lệ tất cả uy năng một phát ngưng tụ ra một tôn không gì sánh được to lớn máu màu đen tự bức liền tựa như lại bảng vâng sắt hướng về phía dương lệ không biết tự lượng sức mình b à n h dương lệ hư lệnh nhanh chóng xuất thủ đưa tay chính là đấm ra một quyền cực kỳ cường đại lực quyền đủ để chấn vỡ gò núi chỉ là một quyền liền đánh nổ cái này tựa như đại bảng máu màu đen cự bức chết dương lệ cấp tốc giết tới nhanh như t h i ề m điện trong khoảnh khắc rút ngắn cự l i liền đã giết tới ông thanh long trước mặt ánh mắt lạnh lẽo chính là đấm ra một quyền vâng thanh long thậm chí chấp liên tục tránh cơ hội cũng không có bởi vì dương lệ tốc độ tấn công quá nhanh vành nương theo lấy một tiếng vang thật lớn dương lệ cái này một quyền liền đánh trúng vào v n g thanh long thân thể cả nửa người tựa như là bị ô tô nghiền nát dưa hấu đồng dạng s Huyết khí chỉ tung tué, khí lãng quần nục văng lãng quận, dương ù cùng n quyền liền nảy tiên còn thừa lại nửa n g giải g một miệu ma, quyết sát thừa đầu lại cấp ờ i dưới thi thể r i x u ố trên mặt đất. Giết Dương điểm Được. chóc lệ mắt sáng lên nhìn phía chu vi một cấp đến cấp bốn thiên ma trên mặt nổi lên một vòng nụ cười gắn trò i ế t chóc bắt đầu la hán kim thân ông dương lệ k h é c quát một tiếng chém giết những ngày này mà căn vốn cũng không cần tiến vào trạng thái chiến đấu màu vàng kim quang huy n ọ rộ dương lệ toàn thân biến thành thuần kim sắc hóa thành kim thân la hán quanh thân nổi lên ba ngàn màu vàng kim phản văn hộ thể lĩnh vực dương lệ tâm niệm vượ động vực hạch chấn động lĩnh vực chi l ự c quyết tán sau lưng nổi lên hai màu trắng đen thái cực độ lại chậm dại biến mất mở vành vành vành dương lệ rết vào tiến vào thanh long bang tiến vào đầy trời ma khí ma vân bên trong kim thân la hàn hiện hiện giống như sói lạc bầy dê đối những ngày này ma cùng ác ma triển khai một trận nghiền ép thức đổ sát chết â m â m dương lệ đấm ra một quyền toàn bộ thiên ma thân thể cũng bị đánh nắp ấy triệt để tử vong lại tay phải vung lên liền có một mảnh lôi đình lấp lánh chu sắt từng đầu ác ma trước trước sau sau dương lệ một người xuất thủ mấy phút bên trong thanh long bang tổng bộ ba đầu bốn cấp thiên ma chín đầu cấp ba thiên ma hai mươi đầu cấp hai thiên ma năm mươi đầu một cấp thiên ma cùng hơn ngàn con ác ma cơ hồ gần chín thành cũng chết tại dương lệ trong tay phóng tầm mắt nhìn tới dương lệ đứng tại một đôi ác ma thiên ma thi thể đóng ở trong kim quang lấp lánh phản văn vượt quanh phật t ô n t r ậ n trận giống như nằm ma la hàn d á n g lâm tại thế gian này thật mạnh môn chủ quả nhiên vô địch quá mạnh luyện thi môn đám người hoảng sợ nói ở nơi đó dương lệ cảm giác toàn bộ triển khai tại giải quyết thanh long bang những n à y ác ma cùng thiên ma về sau lập tức liền đã đã nhận ra dưới mặt đất trụ sở cửa ra vào đại nhật như lai vê anh dương lệ bước ra một bước sau lưng lập tức hiện lên ra đại nhật như lai phật tướng khóa chặt lại cách đó không xa một tòa nhà lầu chính là một trưởng rơi xuống ầm ầm cả tòa nhà lầu bị dương lệ phá hủy rơi mất mở dương lệ quát lớn s o n g trưởng rơi xuống màu vàng kim phật trưởng rực rỡ n g ờ i n g ờ i đem mặt đất c h ấ n vỡ tại cái này một vùng phế tích bên trong lộ ra một cái to lớn cửa ra vào quỷ dị thiên đạo dị thường tiên p ậ t là thực là giả xa v à mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính học não t r ư ơ n g hai trăm ba mươi hai chín đại tế đàn tìm được dương lệ ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trước mắt cái này cửa ra vào có dốc đứng cầu thang hướng xuống bên trong lại một mảnh đạn kịp giống như là một đầu to lớn hung thú mở ra huyết b u ồ n đại khẩu đang đợi con n g ồ i tự chui đầu vào lưới môn chủ đánh đánh đánh nô khắc t ô n như y ế n bọn hắn bước nhanh mà đến đứng ở dương lệ bên cạnh bọn hắn cũng nhìn thấy trước mắt cái này to lớn cửa ra vào ánh mắt nhiều lần dò xét t r u n g quanh đông đảo luyện thi môn trường lão chất sự nhóm đệ tử nhanh chóng mà tới đây là triệu nhất hải hỏi thự quang tả giáo tổng bộ lối vào dương lệ trầm giọng nói t a giáo triệu nhất hải bọn hắn liếc nhau một cái dương lệ lúc này dương lệ nghe được hơi có vẻ quen thuộc thanh âm hướng thanh âm này chuyển đến vị trí nhìn lại liền thấy vạn thanh ngọc một q u y ề n dung còn có kiều diệp nam ba vị phó bộ trưởng xuất lĩnh lấy các vị trừ ma vệ tới trước đến cùng cái gì tình huống một q u y ề n dung hỏi thanh long b a n g là chuyện gì xảy ra kiều diệp nam c a o mày nói ừng dương lệ nói các ngươi ba vị làm sao đều tới đương nhiên là bộ trưởng nhường nhóm chúng ta tới vạn thanh ngọc nói ra bộ trưởng mệnh lệnh nhường nhóm chúng ta tới hiệp trợ ngươi bất quá bây giờ xem ra cũng không cần nhóm chúng ta hiệp trợ ngay sau đó dương lệ lại nghe thấy cực kỳ d à y đặc tiếng bước chân cực kỳ trình tề tạo thành đội ngũ chung quanh luyện thi môn nhóm đệ tử nhanh chóng tránh ra một con đường bởi vì đây là thanh phong thành đệ nhất phủ quân là phủ quân người của phủ thành chủ t h a n h chủ vậy mà phái ra đệ nhất phủ quân đám người âm thầm kinh hô các ngươi tới cũng không chậm vạn thanh ngọc hai tay ôm ở trước ngực t ư n g tiểu diệp nam cùng một q u y ệ n u n g khẽ gật đầu dương lệ đệ nhất phủ quân tướng quân vệ sơn hà đi ra Vẹn vẹn h vừa rồi nhóm chúng ta phát giác được thanh long bang bên này có ma khí nồng nặc ba động từ hiện tại tình huống xem ra đã bị chư vị xử lý xong lúc này mới vừa mới bắt đầu dương lệ nhìn một cái vạn thanh ngọc cùng vệ sơn hà bọn hắn vị này vệ sơn hà tướng quân dương lệ là lần đầu tiên gặp mặt thanh long bang chỉ là thự quang tà giáo bên ngoài ngụy trang cùng nghiệp vụ nhóm chúng ta lần này cần đối phó là thự quang tà giáo tà giáo thự quang tà giáo làm sao lại như vậy nhóm chúng ta không phải đã quái diện tam đại tà giáo sao làm sao còn sẽ có tà giáo vạn thanh ngọc bọn hắn liếc nhau một cái các ngươi quái diệt bạch liên giáo vô sinh giáo còn có h ắ c liên liên giáo kỳ thật cũng chỉ là thự quang tà giáo sát ngoài cùng nhiệm g hộ thự quang tà giáo so với các ngươi nghĩ muôn giấu được sâu dương lệ trầm giọng nói cái gì cái này lại còn có cái này sự t ì n h vệ sơn hà vạn thanh ngọc bọn hắn có chút kinh hãi việc này không nên chậm trễ nhóm chúng ta lập tức hành động Vệ Sơn Hà trên ầ đầu, m ừm, giọng Dương gật long bang tổng nói, dưới thanh trước Lệ mặt đất trụ đây, bộ b sở thế r o n nam cung g tế tự bắt đầu. Nam cung một phong ngừng đầu, p o n ngừng hắn có thể cảm giác được phía trên tĩnh, ánh mắt lại có vẻ điền cuồng cùng hương phấn, Dương Dương nhanh, nhanh ngươi liền sẽ thưởng thức được cái gì là chân chính tuyệt vọng, trên g giác gì đầu, được độc đi, được tuyệt thể phía chút chờ chờ thức sắc mắt có cảm có có cái mặt trầm, rất rất t âm lại sẽ Lệ Lệ, lấy lấy là vẻ à phẩm nam cung một phong quát rõ thự quang c h i thần ở trên trên t ế phẩm t r u n g quanh có từng vị t h ử quang tín đồ đem một tên lại một tên chân tay luống cúng lại mặt lộ vẻ hoảng sợ bọn nhỏ đẩy lên tế đàn tế đàn tổng cộng có ba tầng nhưng hải tử này bị ép tại mỗi một tầng cũng vây quanh một vòng tròn ngươi ngươi rốt cuộc muốn làm gì nam cung vấn nguyện u ố t nước miếng một cái làm cái gì nam cung một phong mặt lộ vẻ m ỉ m cười lại không tự chủ lộ ra kia một đôi máu màu đen r ă n g nanh ngươi mới vừa rồi không có nghe được sao đương nhiên là tế tự t h ử quang c h i thần cũng nên t h ử quang c h i thần giáng lâm ha ha ha nam cung một phong nết miệng lên có thể là hắn mưu đồ đã lâu kế hoạch lập tức liền phải hoàn thành cho nên tâm tình của hắn vô cùng vô cùng vui vẻ nam cung vấn nguyện ta hẳn là muốn cảm tạ ngươi hơn phải nói là muốn cảm tạ nam cung gia tộc để cho ta minh b ạ c h thân là nhân loại mềm yếu cùng hèn m ọ n cho nên ta thành ma ta thể ngộ đến thành ma vui vẻ cái này vui vẻ là ngươi không tưởng tượng nổi vui vẻ kiệt kiệt kiệt nam cung một phong tiếng cười dần dần âm trầm tế tự t h ử quang c h i thần cung nên t h ử quang c h i thần giáng lâm cần chín cái tế đ à n đồng thời còn cần đặc thủ phương vị nguyên bản ta cái thành công tiến tạo bảy cái tế đ à n thế nhưng là bởi vì ngươi xuất hiện còn có nam cung gia tộc trợ giút lúc này mới xây xong cuối cùng hai cái tế đản ngươi cho rằng ta không biết không, không. ta cái gì cũng biết rõ các người nam cung gia tộc đã sớm trở thành dương lệ cho săn thậm chí muốn nhờ vào đó đến dò xét thự quang tà giáo tổng bộ muốn một mẹ hốt gọn kiệt kiệt k i ệ t nam cung một phong tiếng cười càng phát hung hăng ngang ngược quá b u ồ n cười thật sự là quá b u ồ n cười dương lệ không phải n g h ĩ phải biết thự quang tà giáo tổng bộ tại cái gì địa phương sao rất tốt phi thường tốt ta liền tương kế tự kế cầm xuống các người nam cung gia tộc đưa tới cửa hai cái cửa hàng mà kia hai cái cửa hàng vị trí chính là tốt nhất kiến tạo cuối cùng hai cái tế đàn địa phương hiện tại chín cái tế đàn đã xây thành hết thể đã thành kết cục đã định vĩ đại t h q u a n chi thần h à lâm thanh phong thành đem trở thành các ngươi thiên đường kiệt kiệt kiệt nam cung m ộ t phong nửa mặt lên trời cùng tiếu h sao tại sao có thể như vậy giờ khắc này nam cung vấn n g u y ệ n đã hiểu rõ ra nàng hơi có vẻ vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất t r ừ n g lớn hai con ngươi sắc mặt tái nhuận không có một tiêu huyết sắc nhìn qua nam cung m ộ t phong cản dỡ thân ảnh nàng chỉ cảm thấy sợ hãi cùng run r u dày nguyên bản nàng còn tưởng rằng tự mình rất thông minh cảm thấy mình rất có bản sự lại có thể đánh vào thự quan tà giáo nội bộ thậm chí được sự giúp đỡ của nam cung gia tộc do xét đến t ự quan tà giáo tổng bộ tại cái gì địa phương nàng hiện tại mới minh mạch nguyên lai、like、hết thệ tất cả cũng tại nam cung mục phong trưởng không bên trong nam cung mục phong đã sớm biết rõ hết thạy đồng thời còn đem kế liền m à tính hoàn thành hắn d ự mưu. tất cả mọi người bị mông tại liễu cổ lý xong hết thạy cũng xong nam cung vấn nguyện chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt yên tâm nam cung mục phong nói ta hiện tại còn sẽ không giết n g ư ơ i ta sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến đây hết thạy phát sinh để ngươi mắt thấy thự quang c h i thần vĩ nạn à. cái này đem làm ý diệu một ngày a tế tự nam cung mục phong quát rõ hết thạy vì thự quang tri thần t h ư quan g tín đồ mặt lộ vẻ c ù n nhật hai con ngươi tinh hồng thậm chí khuôn mặt dữ tợn bọn hắn đã không giống như là người mà giống như là hất lên một tấm da người quái vợt giơ tay chém xuống tiên huyết phun ra v ẩ y r a a nam cung vấn nguyệt nhịn không được hét lên một tiếng bởi vì tại thời khắc này hơn ngàn tên mười tuổi đến mười lăm tuổi khoảng chừng đứa bé cứ như vậy bị bọn hắn tại cùng một thời gian chặt xuống đầu đầu của bọn hắn tựa như là bóng da đồng dạng lăn xuống tại ba tầng tế đàn phía trên đặc dính huyết dịch đỏ thắm p h u n ra chạy xuôi đem tế đàn nhuộn thành đỏ như máu tia từng đầu huyết sắc đường vần xen lẫn vô số huyết sắc quang huy l cái này vẹn vẹn chỉ là một chỗ còn có tám chỗ tổng cộng có chín cái tế đàn tại thanh phong thành đông tây nam bắc đông nam đông bắc tây nam tây bắc cùng trung bộ trong đó khó khăn nhất kiến tạo là trung bộ tế đàn chỉ bất quá nam cung gia tộc tại trung bộ có một nhà cửa hàng nam cung một phong cầm đi cái này cửa hàng cũng tại rất ngắn thời gian bên trong ngay tại cái này cửa hàng ở trong âm thầm đem tế đàn xây xong thanh long bang tổng bộ dưới mặt đất trụ sở tế đàn thuộc về là đông nam tế đàn Kiến giáo cái tế Tế Tế tế tế tế tế tế tế tế tế đàn phương như quang tổng Đông đàn, đàn, Nam bộ tế đàn, bắc bộ tế đàn, Đông bắc tế đàn,、Tây、nam tế đàn, Tây bắc tế đàn, cùng Trung bộ tế đàn. Tám cái địa phương. tạo thể thử tà tự. tự. Tây Tây Tây Tám địa đều địa có Bắc bắc bắc xem bộ. bộ bộ bộ bộ bộ vậy mà đều có nam cung m ộ t phong thân ảnh đây cũng chính là nói nam cung m ộ t phong có được phân thân năng lực cho nên cái này chín cái tế đàn ở trong xuất hiện cũng không nhất định là nam cung m ộ t phong chân thân bởi vì loại này hoàn toàn có thể dĩ giả loạn c r ầ n phân thân năng lực n h ư n a m cung mục phong trước đây theo cắt lao trong tay trốn nam cung mục phong lúc ấy bỏ phần lớn lực lượng chế tạo ra một cái phân thân cái này phân thân chết tại cắt lao trong tay nhưng nam cung mục phong bản thể lại mang theo hạch tâm thiên ma châu trốn mấy tháng thời gian nam cung mục phong trong bóng tối phát r ụ từng bước một từng bước xâm chiếm mê hoặc không biết rõ bao nhiêu người thẳng đến hắn đạt đến cấp năm thiên ma trình độ về sau liền từ nơi sâu xa cùng hắc phong ma quật ở trong ma lấy được liên hệ thế là tại ma chỉ dẫn dưới thự quang tà giáo thành lập nam cung mục phong cũng trong bóng tối lạng yên phát triển t ự quang tà giáo thành lập chín tòa tế đản chỉ cần tế tự hoàn thành liền có thể mở ra thanh phong thành cùng hát phong ma quật ở giữa thông đạo đến thời điểm vạn ma trực tiếp vượt qua giáng lâm không nhìn vận cháo cách trở cái này đem là thái nạn chân chính thái nạn thự quang c h i thần ha ha căn bản chính là giả trên đời này không tồn tại thự quang c h i thần t hư cấu ra mê hoặc lòng người đổ vào tôi thự quang c h i thần ở trên thự quang c h i thần ở trên t r u n g quanh tất cả tín đồ nằm dạp trên mặt đất ông ông ông ba lần tế đàn đang không ngừng tản ra huyết sắc quan huy cũng từ nguyên bản huyết sắc từ, từ chuyển biến thành đen như mực sắc trận, trận sệt sệt ma vụ ma khí bao phủ tế đàn ttt hơn một ngàn bộ thi thể bị tế đàn thôn vệ hơn ngàn cái linh hồn bị n u ố t hết nhưng mà cái này chỉ là trong đó một cái tế đàn trừ cái đó ra còn có t a m cái cho nên lần này tế tự c h ọ n vẹn thôn vệ hơn b ạ n cỗ thi thể hơn b ạ n tịnh khiết linh hồn ha ha ha nam cung một phong c u ầ n tiếu không ngừng thành công thành công lập tức liền muốn thành công b ả n h một tiếng vang thật lớn giang giác giang giác ẩm ẩm đột nhiên toàn bộ dưới mặt đất trụ sở cũng tại kịch liệt đung đưa có từng khoả cự thạch theo phía trên giang xuống lực lượng cường đại trực tiếp phá hủy dưới mặt đất trụ sở c ử lớn hiện nhiên dương lệ bọn hắn tại cái này thời điểm rét xuống tới ngay tại vừa mới dương lệ đã nhận ra dưới mặt đất trụ sở có được cực kỳ mãnh liệt ba động hiện lên cho nên không có chút nào chần chờ xuất lính đám người rét tiến đến đây là dương lệ n g n g đầu nhìn lại ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái cực lớn không gian dưới đất chu vi một mảnh đen như mực lại đứng bước một tòa lại một tòa pho tượng ác ma sau đó dương lệ liền thấy từng vị hất lên đấu đ ồ n g màu đen tân ảnh bọn hắn nằm sấp trên mặt đất hướng về chính giữa một cái ba tầng tế đàn không ngừng lễ bái hành lệ ông ông đồng thời cái này ba tầng tế đàn đã bao phủ ma khí nồng nặc tạo thành d à y đặc ma vân cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy tế đàn chung quanh từng cố đầu một nơi thân một m ẻ o thi thể những thi thể này cũng không lớn cũng đều là nhiều đứa bé với anh tế đàn chính giữa thì là một tòa thiên ma p h o tượng đáng chết một quyển dung ngữ khí lạnh lẽo khét tiếu nói quả nhiên là tà giáo lại có nhiều như vậy tín đồ nơi này tối thiểu có trên vạn người thật là đáng chết ta ma khí thương đương ma khí nồng n ặ n g vạn thanh ngọc nhữ mày bọn hắn vừa mới hoàn thành một trận tế tự điều diệp nam trầm giọng nói mà lại lão phu nếu là không có đón sai bọn hắn dùng tế phẩm hẳn là toàn bộ đều là một ư ơ i tuổi đến một ư ơ i năm tuổi khoảng t r ư ờ n g đứa bé bởi vì cái này tuổi trẻ linh hồn tinh khiết nhất cũng thích hợp nhất tế tự nơi này tối thiểu có hơn một ngàn bộ thi thể vệ sơn hà nắm chặt nắm đấm đôi mắt bên trong sát ý tăng vọt những này đáng chết tà giáo đáng chết thiên ma đáng chết ta thật là đáng chết ta ha ha ha ông nam cung một phong thân thể chậm rãi dâng lên hắn lớn tiếng c ù n tiếu tiếng cười chấn động chuyển khắp toàn bộ không gian dưới đất chuyển đến trong thai của mọi người các ngươi tới chậm nam cung một phong quanh thân ma khí mánh liệt máu màu đen qua n g vụ tràn ngập cực kỳ khủng bố khí tức theo trên người hắn phong thích ra ngoài đã siêu việt cấp năm thiên ma hiển nhiên nam cung một phong thành lập thự quang tà giáo lại có thể cùng hát phong ma quật ở trong ma bắt được liên lạc hắn đã theo cấp năm thiên ma vượt qua đột phá trở thành chân chính ma ma phải biết cái này rất có thể vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân một bộ phân thân liền có thể có được chân chính ma lực lượng mà nam cung một phong chân thân lại sẽ cỡ nào cường đại khẳng định siêu việt đồng dạng ma ma vệ sơn hà trong lòng hãy nhiên năm chặt năm đấm làm sao có thể cái này hắn vậy mà thành ma Thanh phong thành a n phong h h t bên trong vậy mà ẩn nút một tôn ma xảy ra đại sự a tiểu diệp nam cũng phản ứng lại cảm giác có một luồng hơi lạnh bay thẳng náo đỉnh nhường hắn có dũng khí cảm giác ra đầu tê dại tuyệt đối phải ra đại sự là ngươi nam cung một phong dương lệ nhận ra đối phương n ữ khí có một ít kinh ngạc ngươi vậy mà không chết cắt lão không thể giết chết ngươi nhìn như vậy đến cắt lão trước đó lo lắng là sự thật kiệt kiệt k i ệ t nam cung một phong phát ra âm trầm tiếng cười lạnh leo ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân ta đương nhiên sẽ không chết muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy dương lệ hôm nay không chỉ có ngươi sẽ chết lần trước lao già kia cũng sẽ chết các ngươi tất cả mọi người phải chết toàn bộ thanh phong thành đều muốn hóa thành ma vực đám người nghe lệ dương lệ ánh mắt lạnh lẽo cùng ta giết trừ ma vệ nghe lệ vạn thanh ngọc một quyền dung tiểu diệp nam đồng thời lớn tiếng quát giết đệ nhất phủ quân vệ sơn hà phẫn nộ quát giết quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn xin cứu c h o ta vê anh vê anh vê anh cái gặp dưới mặt đất trụ sở tất cả thự quang c h i thần tín đồ số lượng xác thực có không ít tuyệt đối đạt đến trên vạn người mà cái này trên vạn người cũng tiếp nhận thự quang c h i thần tẩy lễ cái gọi là tẩy lễ kỳ thật chính là bị nam cung một phong gieo xuống ma chủng hóa thân thành ma chỉ cần ma chủng t í c h xúc đầy đủ năng lượng bạo phát liền xem như một người bình thường tại ma chủng năng lượng thôi phát giới cũng có thể tại trong khoảnh khắc hóa thân trở thành á g ma giống giống giống giờ khắp này ma khí ngốt trời Mỗi một cái thự q u a ngoại trừ những cấp ngày n b tiếp nhận tẩy lễ thử quang tín đồ ở bên ngoài kỳ thật còn có rất nhiều không có tiếp nhận tẩy lễ tín đồ đại bộ phận đều là tại khu hậu trợt có thể nói những n à y phổ thông thử quang tín đồ mặc dù không có bị gieo xuống ma trùng nhưng có rất nhiều đã ra đời man niệm chỉ cần hơi dẫn động liền sẽ biến thành l i t ma ha ha ha nam cung mục phong cười to ngăn lại bọn hắn Giết. giết. Giết. Giết. Kiệt kiệt kiệt giết. Giết. Giết. hơn bạn đầu ác ma cùng thiên ma hợp thành ma t ộ c đại quân tại từng tiếng gầm thét cùng tiếng la g i ế t bên trong không sợ hai chút nào trùng s á t đi lên tầm ầm trong khoảnh khắc giữa song phương chiến tranh liền bạo phát đụng vào nhau phức phức phức tiên huyết về ra trong lúc nhất thời liền có không ít người tử vong cũng có đông đảo ác ma cùng thiên ma bị chấm giết chiến đấu kịch liệt liền giống như cối say thịt thi thể bay tư tung tiên huyết tàn m ác phải biết dương lệ bên này nhân số cùng sĩ binh s á t thực có rất nhiều chứ ma vệ đệ nhất phụ quân luyện thi môn những người này cũng chung vào một chỗ đoán chừng muốn vượt qua sáu vạn người nhưng mà dưới mặt đất trụ sở không gian có hạn xuất nhập thông đạo chật hẹp rất nhiều người căn bản là vào không được chiến trường đối với dương lệ bọn hắn cũng không phải là rất sắc bén lôi đ ỉ n h giang d á c giang d á c dương lệ xuất thủ tay phải vung lên theo lòng bàn tay của hắn bên trong xông ra từng đạo màu tím lôi đ ỉ n h tựa như lôi xà lôi dao oanh diệt một đầu lại một đầu ác ma cùng thiên ma lĩnh vực mở oanh dương lệ ánh mắt lạnh lẽo sắc ý tăng vọn trong lúc phát tay đều có thể bộc phát ra cực kỳ cường đại uy năng chấn sát một đầu lại một đầu ác ma cùng thiên ma cùng lúc đó dương lệ giết chóc điểm cũng đang nhanh chóng dâng lên truyền lệnh xuống vệ sơn hà mắt sáng lên lớn tiếng quát tất cả tu vi không có đạt tới ngưng ý cấp võ giả toàn bộ lui lại dưới mặt đất trụ sở toàn bộ đều là ác ma cùng thiên ma luyện thể cấp võ giả xuống tới tác dụng không lớn số lượng đông đảo ngưng ý cấp cùng đoán thần cấp võ giả nhanh chóng g i ế t tiến đến chết g i ế t g i ế t â m ầm tiếng la g i ế t vang vọng bốn phương nương theo lấy các loại tiếng oanh minh vang lên cực kỳ chiến đấu kịch liệt dưới đất trụ sở trình diễn từng cỗ thi thể n g ã xuống có thể nhìn thấy nô khác cùng viên hoành bọn hắn cũng cho thấy thực lực cường đại bọn hắn đều là phục d ụ n g phá hạn cấp thập trùng đan cùng bách trùng đan thực lực tự nhiên cường đại thật mạnh đây là có chuyện gì nô khác bọn hắn vậy mà toàn bộ cũng đạt đến duy nga cấp vạn thanh ngọc bọn hắn rất là kinh ngạc không nên quên dương lệ là duy ngã cấp luyện đan tâm sư khẳng đ ị ầm ầm dương lệ ánh mắt lạnh lẽo đấm ra một quyển sinh ra một cố minh mông khí lãng trực tiếp làm vỡ nát mấy đầu thiên ma cả người tựa như là một thanh không gì sánh được sắc bén đến cực điểm lưới dao trực tiếp đâm thủng tự quang tà giáo đại quân công sắc đến đại quân phía sau ánh mắt rơi vào tế đàn phía trên dương lệ đoạn đường này dễ tới tựa như vô địch tồn tại oanh diện số lượng rất nhiều ác ma cùng tiên ma chết tại hắn trong tay ma vật rất nhiều không có ai đỡ nổi một hiệp đại nhật như lai thủ dương lệ khé quát một tiếng tay phải một trường rơi xuống sáng chói màu vàng kim phật thủ hiện hiện ra giống như núi cao chấn sát hướng về phía ba tầng tế đàn hiện nhiên dương lệ đã phát giác được tòa tế đàn này rất không được bình thường n g ư ờ i mơ tưởng hủy đi tế đàn nam cung một phong thủ hộ tại tế đàn t r u n g quanh thét dài một tiếng ma khí hội tụ không ngừng cuộn cuộn tạo thành một cái to lớn cánh rơi lợi trào chặn dương lệ đại nhật như lai thủ phanh, phanh phanh liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên phá dương lệ quát lớn một tiếng gia tăng cường độ và anh to lớn cánh rơi nổ tung lên cái gì nam cung một phong giật mình hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng khó mà dung chuyển rất khó đối kháng hắn bị cỗ lực lượng này chấn liên tiếp lui về phía sau ngươi vậy mà mạnh như vậy c h ắ c không được câu dương linh vân cùng một kha cũng chết tại ngươi trong tay nam cung một phong kinh hai nói cùng một thời gian mặt khác bắt đại tế đàn chỗ và anh và anh và anh tế tự đã sớm bắt đầu chín đại tế đàn ở giữa đã tạo thành hô ứng cực kỳ mãnh liệt ba động hiện lên cũng từ từ h u y ế t tán ra tới đầu tiên tây bộ tế đàn xây dựng ở một t o a n g ọ n núi nội bộ t o a n à y ngọn núi nội bộ đã bị đào rống bên trong có rất lớn không gian có đại lượng thử quang tín đổ tụ tập tại nơi này vê anh sau một khắc tây bộ tế đàn hoàn thành tạo thành một cái không gì sánh được to lớn tráng kiện màu đen của sáng tựa như là kình thiên tri trụ bay thẳng chân trời vô cùng mênh mông đó là cái gì được thật là lớn màu đen của sáng cái này hiển nhiên dạng này động tinh rất lớn màu đen to lớn của sáng xuất hiện ma khí quần quận hấp dẫn thanh phong thành bên trong tây bộ bên này rất nhiều bách tính cùng thế lực chú ý mộ dung gia tộc ngay tại tây bộ bên này không bao lâu đại khái nửa phút k h o ả n g t r ư ờ n g và anh nam bộ tế đàn hoàn thành ở vào nam bộ trong khu ổ chuột đồng dạng là tạo thành một cái phi thường to lớn màu đen cổ sáng thẳng vào mây xanh không gì sánh được bắt mắt đưa tới nam bộ bên này đại lượng dân chúng chú ý lại là nửa phút và anh bắc bộ tế đàn hoàn thành đồng dạng ở vào bắc bộ khu ổ chuột m ê n mông màu đen cổ sáng cực kỳ dễ thấy căn bản không cách nào coi nhẹ mà hình thành ba động c à n g là có thể gây nên vô số người nội tâm ở trong các loại tâm tình tiêu cực sau đó cơ h ộ cách mỗi nửa phút đông bộ tế đàn đông bắc tế đàn tây nam tế đàn tây bắc tế đàn cùng trung bộ tế đàn tuần tự hoàn thành thành vân quan đông ạ o k h gì sánh đảo ư ợ c đạo gia luyện khí sĩ tụ tập bắt đầu a di đảo phật thích không phương trượng ngầm đầu hắn nhìn một cái đông bắc tế đàn phương hướng hít sâu một hơi thần sắc không gì sánh được n g h n g trọng vậy mà lại xuất hiện cái này sự t ì n h sư đệ triệu tập kim cương tự các đệ tử cùng tăng nhân chuẩn bị nên chiến rõ thích chân gật đầu thanh phong phân bộ làm sao lại như vậy tâu nguyệt hy t r ư ờ n g lớn đôi mắt đẹp mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng có chút trận tròn mắt tuyệt đối không ngờ rằng làm sao lại xuất hiện loại này đổ vợt tại rung động qua đi tâu nguyệt hy lập tức tỉnh táo lại ra lệnh tự mình xuất linh cùng tập kết thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ tất cả trừ ma vệ còn tốt, tâu nguyệt hy đoạn này thời gian đã đem tất cả bên ngoài trừ ma vệ cũng triệu tập trở về thanh phong thành toàn bộ thanh phong tân bộ đăng nhập trong danh sách trừ ma vệ gần có mười vạn người một biện dung bọn hắn xuất lĩnh hơn vạn trừ ma vệ đi đến thanh long bang tâu nguyệt hy bên này còn có chín vạn trừ ma vệ nhao n h a u hành động bắt đầu phủ thanh chủ đây là ma vật tế đàn vệ thanh phong nhận ra cái này tám đạo màu đen cổ sáng lai lịch tại thanh phong thành lịch sử ghi chép bên trong ma vật tế đàn chỉ xuất hiện qua một lần mà một lần kia cơ hồ khiến thanh phong thành triệt để l u â n hãm nếu như không phải cuối cùng chờ được cái khác tám thành vệ quân toàn bộ thanh phong thành đều sẽ hủy diệt lần này phiến phức lớn rồi vệ thanh phong hít sâu một hơi tỉnh táo qua đi vệ thanh phong lập tức làm hai tay chuẩn bị hắn phái ra mấy vị thần tín nhanh chóng đi đến dạ thiên thành ẩm an thành các loại tiến đến tìm kiếm viện binh đương nhiên vệ thanh phong cũng phái ra thân tín đi đến thiên linh phủ thành tìm kiếm viện trợ toàn bộ phủ thành chủ ngoại trừ thành vệ quân bên ngoài còn có thập đại phủ quân đệ nhất phủ quân đã đi đến thanh long bang hiệp trợ dương lệ còn thừa lại chín đại phủ quân toàn bộ điều tập bắt đầu toàn bộ thanh phong thành binh lực toàn bộ điều động hiện nay chín đại tế đàn liền chỉ còn lại dương lệ bên này còn chưa triệt để hoàn thành thanh long bang t ổ n bộ dưới mặt đất trụ sở dương lệ hoành nam cung một phong phát ra gầm lên gi k h í thế của hắn hào hùng ma uy minh ông hóa thân thành một cái không gì sánh được to lớn máu màu đen biến mất giống như viễn cổ ma thú khí tức cảm giác g á p bách mạnh mẽ tốc thẳng vào mạng ông ông nam cung một phong ma v ư ợ triển khai bao phủ bốn phương đồng dạng đem dương lệ bao trùm ở bên trong loại này uy năng vô cùng cường đại dương lệ rất sớm trước kia liền đã tiến tới qua tại chỗ dương lệ chui vào tiến vào hát phong ma quật liền gặp phải một đầu chân chính ma hơn nữa còn cưỡng ép tránh thoát đối phương ma vực g p chế trốn ra hát phong ma quật mà bây giờ dương lệ đã sớm xưa lâu bằng nay khác biệt di vãng tu vi đã tăng lên tới trung phẩm duy ngã cấp trình độ tự thân lĩnh vực triển khai về sau liền chặn nam cung một phong ma vượt kỹ năng giang giác giang giác chu vi mặt đất sụp đổ vách tường vỡ tan trên đỉnh đầu rơi xuống dưới từng cái phi thường to lớn cự thạch chiến trường ở trong bạo phát kịch liệt chém giết nhận lấy cái chết giống nam cung một phong gào thét một tiếng theo hắn trong miệng hô lên một đạo máu màu đen của sáng oanh sát hướng về phía dương lệ lại bị dương lệ một q u y ề n chân vỡ giết dương lệ ánh mắt lạnh lẽo công sát ma tới nam cung một phong biến thành một cái to lớn máu màu đen biến mức mặc dù hình thể to lớn lực lượng kinh người khí thế hào hùng nhưng ở loại này dưới mặt đất trụ sở không gian p h ạ m vi ngược lại nhận lấy hạn chế chết dương lệ rét đi lên thực lực cường đại bộ phát một quyền tiếp lấy một quyền mỗi một quyền lực đạo cũng vô cùng đáng sợ hoàn toàn áp chế nam cùng một phong vành vành vành, vành. các loại tiếng oanh minh vang lên ầm ầm đột nhiên ngay tại cái này thời điểm ông đông nam tế đàn đã hoàn thành tạo thành một đạo không gì sánh được mênh mông màu đen của sáng tựa như là pháo laser trực tiếp phóng lên tận trời mặt đất chấn động toàn bộ dưới mặt đất trụ sở cũng tại kịch liệt lung lay ầm ầm giờ khác này dưới mặt đất trụ sở tại sụ đổ hướng trên đỉnh đầu địa tầng bị cái này một đạo không gì sánh được mênh mông màu đen cổ sáng trực tiếp q u ò n xuyên thẳng vào chân trời ông ông ông dương lệ cảm nhận được một loại phi thường đệ nén ba động cùng k h í tức không giống tiểu khả muốn xảy ra chuyện dương lệ rõ ràng cảm thấy có chút không đúng ha ha ha nam cung mộc phong đi theo cái này một đạo không gì sánh được mênh mông màu đen cổ sáng liền xông ra ngoài phát ra không gì sánh được tùy tiện cười to thành công ta thành công hết thệ cũng kết thúc hết thệ đều muốn kết thúc ha ha ha nam cung mộc phong ra dưới mặt đất trụ sở chấn động cánh rơi xông vào trên không tắm rửa lấy màu đen cổ sáng quan huy khí thế càng phát cường đại cái này cái này tại sao có thể như vậy đó là cái gì cái này cổ sáng là cái gì đồ vật nô khác bọn hắn kinh ngạc nói lại lại là ma vật tế đàn ở đây ở trong liền chỉ có t i ể u diệp nam nhận ra trên mặt của hắn nổi lên kinh hãi thần sắc làm sao lại như vậy toàn bộ thanh phong thành trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần ma vật tế đàn vì sao lại tại hôm nay xuất hiện h ả i nhiên t i ể u diệp nam không gì sánh được h ả i nhiên ma vật tế đàn cái gì là ma vật tế đàn tiêu phó bộ trưởng ngươi biết rõ cái gì mau nói a đám người lớn tiếng uống hỏi ma vật tế đàn kỳ thật chính là một loại truyền thống thông đạo tại thanh phong thành lịch sử ghi chép bên trong chỉ xuất hiện qua một lần ma vật tế đàn mở ra truyền thống thông đạo đại lượng liệt ma ác ma thiên ma thậm chí chân chính ma tạo thành giống như thủy triều đồng dạng đại quân không nhìn vận cháo trở ngại g á n g lâm đến thanh phong thành bên trong triển khai một trận kinh khủng đố sát cũng triển khai một trận cực kỳ thảm thiết chiến tranh tiểu diệp nam giọng nói có chút run dậy nói ra ma vật tế đàn đã xây thành đồng thời còn thành công mở ra không được bao lâu truyền thống thông đạo sẽ xuất hiện nên đón chúng ta tất nhiên là đến mãi không hết ma tộc đại quân Lại chương ó loại sự t ì n này d Lệ n g hai e được Kiều Diệp n m n ó lời l i ế trăm mắt ô n ba mươi bốn hai nạn giáng lâm a dương lệ nghe được chu vi đám người tiếng kêu thảm thiết đông nam tế đản hoàn thành đánh xuyên dưới mặt đất trụ sở địa tầng dẫn đến toàn bộ dưới mặt đất trụ sở không gian bắt đầu sụp đổ cùng sụp đổ cứ như vậy các loại to lớn tảng đá còn có cột đá sụp đổ rơi đập tạo thành hủy diện trắng cảnh khiến cho trên chiến trường đám người bốn phía tránh né còn có bận tâm chung quanh gác m à xuất hiện một chút thương vong rút lui dương lệ quát dưới mặt đất trụ sở không gian bắt đầu sụp đổ nơi này đã không thích hợp nhóm chúng ta tác chiến tất cả mọi người rút lui trước đi nô khắc vạn thanh ngọc vệ sơn hà bọn hắn cũng kịp phản ứng nhanh chóng ra lệnh luyện thi môn trừ ma vệ vanh g n một sau vào tiếng u g i ngũ g i n trào n a kim long nổ tung lên tạo thành một mảnh màu vàng kim miệt lửa buộc phát ra kinh khủng hụy diệt tính vi năng diệt sắt từng đầu ác ma thật mạnh loại này phạm vi tính sát thương thật sự là kinh khủng a không sai dương lệ thực lực quá mạnh vạn thanh ngọc bọn hắn tiếng tham phục có thể nói mặc dù đều là duy n g ã cấp nhưng vạn thanh ngọc bọn hắn toàn bộ đều là hạ phẩm duy n g ã cấp mà dương lệ thực lực vượt xa bọn hắn kỳ thật tranh lệch rất lớn mà lại liền xem như phục d ụ n g tập h t r ù n g đan c ù n g bách trùng đan đột phá ngô k h ắ c bọn hắn thực lực thậm chí đều muốn s o vạn thanh ngọc bọn hắn cường đại đây chính là phá hạng cấp thuế phảm đan mang đến hiệu quả rút lui trước dương lệ trầm dọng quát vâng mau mau rút lui trước ra dưới mặt đất trụ sở đám người rối rít la lớn mấy phút sau dương lệ bọn hắn liền toàn bộ rút ra dưới mặt đất trụ sở đi ra phía ngoài d số lượng không ít cũng đều dết ra ông ông có thể nhìn thấy toàn bộ thanh long bang tổng bộ đã bị ma khí ma vân bao phủ kiên một đạo đen như mực sắc cổ sáng vô cùng dễ thấy thẳng vào chân trời đồng thời cùng mặt khác tám đạo màu đen cổ sáng hô ứng trong đó nam cung m ộ t phong biến thành máu màu đen khổng lồ biến bức tại màu đen cổ sáng chu vi xoay quanh quanh thân bao trùm lấy ma khí nồng n ặ n giống g như tại ma vân bên trong xuyên t h ẳ n g qua các ngươi tất cả mọi người phải chết nam cung m ộ t phong quát thái sơ chiến thể dương lệ ngầm đầu thấy rõ ràng chín đạo đen như mực sắc cổ sáng bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn bắt đầu hướng về chính giữa hội tụ muốn ngưng tụ cùng một ch vê anh dương lệ tâm niệm vừa động lĩnh vực y năng toàn bộ triển khai vượt hạch lực lượng phóng thích ra ngoài tốc độ tim đập tăng tốc phản phát biến thành máy bay động cơ quanh thân trên dưới bắt đầu có trận trận màu trắng sương mù bay lên cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ lấy dương lệ làm trung tâm quyết tán mặt đất cũng bị nhiệt độ cao mà rực nướng thành t h a n g cốc cái này thật là đáng sợ kiềm chế khí tức quá mạnh vệ sơn hà bọn hắn kinh hại không thôi giống giống như long ngâm vê anh nhiệt khí b ư c lên tựa như từng đợt khí lãng quần quận tựa như là từng mảnh nhỏ cánh hoa hoa sen nở rộ vệ sơn hà bọn hắn cũng bị cố này khí lãng bức bách liên tiếp cái gặp dương lệ đã tiến vào trạng thái chiến đấu hắn hình thể là chín mét độ cao cơ bắp dị thường phát đạt toàn thân trên dưới biến thành đen trắng hai loại này nhan sắc một nửa là đen một nửa là màu trắng theo chính giữa t á c h ra bên phải là đen bên trái là trắng chính giữa có một cái cực kỳ rõ ràng đường phân cách một nửa toàn thân hắn cơ bắp tựa như sắt thép hơn phải nói đã sớm so sắt thép hơn cứng cỏi thể nội xương cốt nội tạng đã sớm t h về biến mà lại tại dương lệ chỗ chán ẩ n ẩ n xuất hiện một đôi nô lên tựa như là vừa vặn mọc ra sừng rồng một nửa bên trái là màu trắng bên phải là màu đen liền tựa như một tôn chân chính long nhân giống như khí thế cực kỳ đáng sợ tựa như từng đợt phong áp giáng lầm nhường vệ sơn hà bọn hắn đều có chút không thở nổi trong lòng càng là rung động đến cực điểm dương lệ nam cung một phong túi đầu quan sát liền chú ý tới dương lệ biến hóa một thời gian nam cung một phong có dũng khí cảm giác ra đầu tê dại vê anh dương lệ n g n m đầu ánh mắt hóa chặt lại nam cung một phong hai đầu gối của hắn có chút ngồi xuống sau đó trong nháy mắt thẳng bằng toàn bộ thân hình nhảy lên một cái tựa như là ra khỏi lòng đạn tháo, phóng lên tật trời và n h g i á n giác g i a n g dắt mặt đất băng liệt quả thực là bị giống ra một cái hố sâu to lớn nhanh nhanh vô cùng người nam cung m ộ t phong h ã i nhiên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái các loại đến hắn kịp phản ứng lúc dương lệ liền đã nhảy lên một cái d ế t tới hắn trước mặt phong ngự phong ngự ông ông ông chu vi năng lượng tụ tập ma khí ngưng tụ tạo thành đen như mực sắt tinh thể đem nam cung m ộ t phong bao khoả ở bên trong tựa như một cái to lớn tinh thể màu đen càng giống là một k h ỏ quả trứng lớn màu đen chết dương lệ lĩnh vực uy năng điều động áp chế cùng khóa chặt lại nam cung mục phong khiến cho nam cung m ộ c phong căn bản không thể chạy trốn chỉ có thể cùng dương lệ đối kháng chính diện và n h dương lệ toàn lực một quyền triệt đ ề bộc phát cường đại quyền kính c h ấ n chu vi sinh ra trận trận g ậ n sóng tựa như là từng vòng từng vòng trong nước gợn sóng hướng chu vi k h u y ế t tán âm ầm một tiếng bạo tạc dương lệ cái này một quyền đánh trúng vào nam cung m ộ c phong tần kia giống như tinh thể màu đen p h o n g ngự tựa như là vỏ t r ứ n g đồng dạng đem nam cung m ộ c phong bảo hộ ở ở giữa và anh và n h dương lệ một quyền tiếp lấy một quyền sinh ra liên tiếp tiếng oanh minh giang giác, giang giác, tại dương lệ tầng này tinh thể màu đen phòng ngự sát thực tựa như là vỏ trứng đồng dạng yếu ớt từng đạo vết rách hướng chu vi lan tràn nương theo lấy bành một thanh â m văng lên toàn bộ tinh thể màu đen phòng ngự nổ tung lên không được nam cung một phong thét lên đánh hắn nhanh chóng hướng nơi xa tranh né lại bị dương lệ đuổi kịp phốc sau một khắc dương lệ nắm đấm liền ở trước mặt của hắn phong đại cái này khiến nam cung một phong liền liền tranh né cơ hội cũng không có biến hóa thành máu màu đen cự bước đầu bị một quyền d o n h vỡ nát tựa như là một cái cực lớn dưa hấu nổ tung đốt ông duy ngã chân hỏa lên hóa thành một đoá hoa sen nở、rộ. nhanh chóng đem cỗ này không đầu cự bức thi thể bọc lại đốt cháy thành t r o hồ dương lệ an ổn rơi xuống đất n g ừ n g đ â u tới nam cung mục phong biến hóa mà thành máu màu đen cự bức đã bị dương lệ oanh sát dương lệ khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau thực lực hoàn toàn tác vọn g oanh sát nam cung mục phong nhưng mà đợi một một lát dương lệ không có thu hoạch được g i ế t chóc điểm cũng tương tự không nhìn thấy nam cung mục phong thực hạch cái này rất không thích hợp nam cung mục phong căn bản không có bị giết chết chuyện gì xảy ra dương lệ nhữ mày rơi vào chầm tư không chết sao dương lệ chầm âm không có khả năng ta vừa rồi làm vỡ nát đầu của hắn lại thiêu hủy hắn thi thể không có khả năng còn sống hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng vì cái gì không có vực hạch vì cái gì không có thu hoạch được rét c h ố c điểm cái này rất nhanh dương lệ nhớ tới cắt lao trước đó nói lời hắn trước đây cũng diệt s á t nam cung m ộ c phong nhưng không có tìm tới thiên ma châu vừa mới bắt đầu cắt lao coi là nam cung m ộ c phong vừa mới trở thành thiên ma cho nên không có dựng dục ra thiên ma châu nhưng đằng sau lại càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp nam cung m ộ c phong còn chưa có chết dương lệ nhữ mày cái này ra hỏa nhất định là có cái gì cực mạnh thủ đoạn bạo bệnh hay là nói ta vừa rồi rét chết không phải chân chính nam cung mục phong bản tôn sao cái này cũng rất có thể dương lệ c h ồ m tư như vậy nam cung m ụ c phong bản tôn sẽ ở chỗ nào giáo chủ chết rồi giáo chủ chết rồi không là giáo chủ b ả o thủ g i ế ta sau một khắc còn lại những ngày này ma cùng ác ma điên c u ồ n g bắt đầu bọn hắn căn bản không sợ tử vong lâm vào vô tận c ủ a n h i ệ t công sát hướng về phía dương lệ g i zhê anh vê anh vê anh dương lệ ánh mắt đ ạ m m ạ c lĩnh vực uy năng toàn bộ triển khai lấy hắn làm trung tâm đại nhật như lai hiển hóa tại chiến đấu trạng thái thi triển ra la hán kim thân tựa như biến thành màu vàng kim to lớn long nhân lôi đình lấp lánh hỏa diễm mất trời còn có đao mang tung hành có thể nhìn thấy dương lệ triển khai một trận nghiền ép đổ sát những n à y ác ma cùng thiên ma x u n g lại hoàn toàn dựa vào không gần được dương lệ thân thể liền bị oanh s á t đến chết dết ta đồng thời vệ sơn hà bọn hắn cũng gia nhập chiến đoàn mười phút sau chiến đấu liền kết thúc tất cả ác ma cùng thiên ma toàn bộ giải quyết ông dương lệ quanh thân xương trắng bước lên hắn theo trạng thái chiến đấu lui ra ngoài chiến đấu mới vừa rồi cũng không tiêu hao quá nhiều thể lực nhưng thu được không ít giết chóc điểm nhóm chúng ta bên này ác ma cùng thiên ma toàn bộ giải quyết ừng làm sao bây giờ vệ sơn hà bọn hắn tụ tập ở cùng nhau sau đó bọn hắn đều nhìn về dương lệ dương lệ ngươi cảm thấy thế nào vạn thanh ngọc bọn hắn hỏi tiểu diệp nam phó bộ trưởng có hay không biện pháp có thể ngăn cản ma vật tế đàn dương lệ hỏi không có tiểu diệp nam lắc đầu tối thiểu nhất ta chưa nghe nói qua ma vật tế đàn đã tạo thành các loại đến chín đạo cột sáng hoàn toàn tụ hợp cùng một chỗ liền sẽ hình thành truyền tống thông đạo có thể nói nhóm chúng ta vừa rồi đối phó những n à y ác ma cùng tiên ma hoàn toàn chính là vừa mới bắt đầu khai vị thức nhắm mà thôi truyền tống thông đạo mở ra sau mới thật sự là đại chiến chẳng lẽ không thể phá hủy những này mà vật tế đàn dương lệ hỏi người có thể thử một chút tiểu diệp nam nói được dương lệ gật đầu hướng đi to lớn màu đen cổ sáng tại ở gần về sau hắn liền phát hiện toàn bộ tế đàn đã cùng màu đen cổ sáng h ò a làm một thể đại nhật như lai thủ v ớ i anh dương lệ một t r ư ờ n g manh ra màu vàng kim phật thủ rơi xuống lại trực tiếp xuyên qua màu đen cổ sáng cùng ba tầng tế đàn thật giống như đ â y là một cái hư ảnh cái này dương lệ sửng sốt một cái truyền tống thông đạo dính đến không gian tiểu diệp nam nói ra màu đen tế đàn tựa như là tại dị thứ nguyên cho nên nói Không trong ạ i cái k hai ô n g g i n công kích mươi tám h h nam cung một phong mở ra hai con người đây mới là hắn chân chính bản tôn đã biến hóa rất nhiều rất khó coi ra hắn trước kia bộ dáng mái tóc dài màu đỏ ngỏm yêu dị khí tức mặc áo đuôi tôm đồng dạng đấu đồng màu đen sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh thần sắc kinh biến ta một bộ phân thân bị hủy diệt ông ông nam cung mục phong trong đầu nổi lên tương ứng hình ảnh cùng ký ức h i ệ n nhiên nam cung mục phong trở thành chân chính ma về sau hắn có thể phân ra tám đạo phân thân mỗi một đạo phân thân cũng có được một cấp ma thực lực tại nam cung mục phong thu sẽ phân thân hoặc là phân thân bị hủy diệt về sau hắn đều có thể thu hoạch được phân thân đại bộ phận ký ức dương lệ nam cung mục phong mở ra hai con ngươi k h ắ p khuôn mặt là âm trầm biểu lộ còn có luyện thi môn đáng chết nam cung mục phong trầm giọng nói cái này dương lệ vậy mà thực lực như thế cường đại vậy mà một kích liền giết chết ta phân thân nhìn như vậy đến ta coi như thu hồi tất cả phân thân tại toàn thịnh trạng thái chỉ sợ cũng không nhất định là dương lệ đối thủ bất quá không quan hệ nam cung m ộ t phong ngầm đầu nhìn qua dần dần hướng trung bộ tế đàn tụ đến màu đen của sáng trên mặt chậm rãi nổi lên ý cười nhanh nhanh lập tức liền muốn mở ra mặt khác nam cung m ộ t phong n ế t m i ệ n g lên ta cho các ngươi c h ọ n vẹn chuẩn bị mấy tháng thời gian đại lễ các ngươi có thể nhất định phải hào hào nhận lấy không muốn cô phụ ta một mảnh hào tâm a ha ha ha nam cung mục phong cười to ông ông ông ma vật tế đàn thành lập hoàn thành c h u y ể n thống thông đạo lập tức liền muốn mở ra mà màu đen của sáng ẩ n chứa một loại vô hình b a động hướng về chu vi khuếch tán dần dần bao trùm cùng ảnh hưởng đến cơ hồ toàn bộ thanh phong thành giờ k h ắ c này hai nạn tiến một bước bộc phát trong khu ổ chuột đột nhiên liền có một cái g ầ y như que tuổi thân ảnh bưng kín đầu của mình phát ra trận trận tiếng thét trói thai trên thân đột nhiên đã t u ô n ra ma khí trong c h ố p mắt biến thành liệt ma nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu mà thôi càng ngày càng nhiều liệt ma thậm chí là ác ma xuất hiện a ác ma có ác ma cứu mạng a mau trốn mau trốn Phóng tầm mắt nhìn tới. Tại toàn bộ thanh phong nhìn thanh thành khu toàn bên trong, trong tầm mắt tới, tại tứ đại bộ ổ chuột. Còn có h u ộ t còn c thể i ế p t u lưu phương. dân dân cùng nạn dân địa phương. Có địa h t nói chỉ cần là âm thầm gia nhập thự quan g tà giáo thờ phụng tà giáo người trong lòng của bọn hắn đã xuất hiện ma niệm cũng tại ma vật tế đàn màu đen cổ sáng ma ý ba động dưới ma niệm triệt để bộc phát cắn n u ố t hết tâm trí của bọn hắn đem những người này toàn bộ biến thành liệt ma khó mà tưởng tượng vẹn vẹn chỉ là mấy tháng thời gian nam cung một phong liền mê hoặc trọn vẹn mười mấy vạn tín đồ cái này mười mấy vạn tín đồ t ự như là cái này đến cái khác bom hẹn giờ tại cái này thời điểm toàn bộ bạo phát cứu mạng a a a a không được qua đây không được qua đây a toàn bộ thanh phong thành bởi vì thự quang tà giáo mười mấy vạn tín đồ ma hóa thành ma bắt đầu bốn phía làm loạn bốn phía giết người phóng tầm mắt nhìn tới thanh phong thành các nơi lâm vào chiến hỏa ở trong ánh lửa nổi lên bốn phía nhà lầu sụp đổ từ từ hỗn loạn lên kiệt kiệt kiệt nam cung một phong c ù n g thiếu hỗn loạn đi dãy ruột đi kêu khóc đi các nơi g ư tận thể đến thanh phong thành tận thể đến kiệt kiệt hết thẻ vì t ự quang tri thần hết thẻ vì thự quang c h i thần có thể nhìn thấy tại trung bộ tế đàn bên này không chỉ có riêng chỉ là nam cung một phong một người còn có rất nhiều thự quan g tà giáo hạch tâm tín đồ bọn hắn cũng tiếp nhận t y lễ trong lòng đã bị chồng m a chủng bây giờ đã toàn bộ thành ác ma cùng thiên ma trừ cái đó ra mặt khác bảy cái tế đàn cũng có nam cung một phong phân thân toa c h ấ n mặt khác cũng có số lượng rất nhiều thự quan g tà giáo hạch tâm tín đồ đồng thời toàn bộ chuyển hóa thành ác ma cùng thiên ma là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền tịnh h thế đỉnh cao chương hai trăm ba mươi lăm nguy cơ mặc dù lần này hai nạn b ộ c phát quá mức đột ngột để cho người ta có chút trở tay không kịp nhưng là phủ thành chủ thanh phong phân bộ thanh vân quan kim tương tự chín đại gia tộc cùng bốn mươi tám bang các loại tất cả thế lực trên cơ bản có một cái tính toán một cái cũng tại ngắn nhất thời gian bên trong làm ra đem đối ứng hành động bọn hắn đối lập kịp thời xuất thủ đầu tiên ngay tại hai nạn b ộ c phát giờ k h ắ c này đã có đại lượng quân đội đi đến tứ đại khu ổ chuột còn có đi đến thu lưu nạn dân cùng lưu dân địa phương cũng đã phái ra rất nhiều sĩ binh cùng võ giả xâm nhập trong đó tiến về đi chém giết không ít dẫn phát bạo loạn liệt ma ác ma thậm chí là thiên ma đồng thời vệ thanh phong cùng t â nguyệt hy điều động cao minh lực bộ hạ đi đến mặt khác tám cái tế đản chỗ địa phương trong bóng tối dò xét tình huống cùng tin tức rất nhanh vệ thanh phong cùng tâu nguyệt hy bọn hắn liền được tin tức cụ thể dương lệ bên này truyền thống thông đạo còn bao lâu mới có thể triệt để thành hình dương lệ tuấn hỏi rất nhanh tiểu diệp nam nhìn qua chân trời theo đông tây nam bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc tám cái phương vị tổng cộng tám đạo đen như mực sắc của sáng đều tuân hướng trung bộ màu đen của sáng không thể nghi ngờ là chín đạo đen như mực sắc của sáng hợp nhất truyền thống thông đạo sẽ xuất hiện lấy cái này tám đạo màu đen của sáng tốc độ căn bản không được bao lâu thời gian t r ư vị tiểu diệp nam quát Chí vạn o á sẽ thanh ngọc gật đầu thần sắc của hắn g minh trọng ta thật không nghĩ tới nhóm chúng ta thanh phong thành bên trong lại còn ẩn giấu đi một tôn chân chính ma mà lại đối phương trong bóng tối làm ra những chuyện này nhóm chúng ta vậy mà đều không có phát hiện các loại đến nhóm chúng ta phát hiện thời điểm đã tới đã không kịp không có thời gian ở chỗ này đ á s ầ u đá cảm một quyển dung trầm giọng nói tin tưởng bộ trưởng bọn hắn hẳn là cũng biết rõ là cái gì tình huống nhóm chúng ta lập tức tiến về trung bộ khu vực tuyệt đối phải tại truyền thống thông đạo mở ra trước đó đổi tới Ừm. Nam mà chầm Xuất xuất Kiều đầu. phát.、Vạn、Thanh gật Tốt. trịnh trọng trễ, tức phát. Diệp lập Hà khí không Vạn Vệ việc Ngọc cùng Sơn、Hà、ngữ nói, này nên D Bất quá tại trước ta quá khi đi, đi còn cần mặt ộ bộ t tiêu ra, đem tiêu ra sự tính tiến trung chuyến vực. khu sau, xếp đến song xôi về sau, lại ra, ra đem m sự sắp về khác dương lệ quát nô khắc viên hành triệu nhất hải ô n ba tôn như yến giang hoa lễ các ngươi sáu người bên trong viên hành triệu nhất hải tôn như yến ba người xuất lĩnh lần này xuất động luyện thi môn bốn vạn môn người đệ tử hộ tống vạn phó bộ trưởng cùng vệ tướng quân bọn hắn cùng nhau đi tới trung bộ khu vực không được sai sót vâng tuân mệnh thuộc hạ biết rõ viên hành triệu nhất hải tôn như yến ba người đi về phía trước một bước ừ n dương lệ gật đầu nô khắc ôn ba giang hoa lễ các ngươi ba người lập tức trở về luyện thi môn triệu tập luyện thi môn còn lại tất cả môn nhân đệ tử xuất lĩnh bọn hắn toàn bộ xuống núi chuẩn bị nên chiến đại quân á ắ c ma vâng thuộc hạ lĩnh mệnh t h ỉ n h môn chủ yên tâm thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ nô khắc giang hoa lễ ôn ba ba người cũng đi về phía trước một bước cũng lớn tiếng đáp lại nói lên đường đi dương lệ nói ta sau đó liền đến vâng xuất phát đi mệnh lệnh được đưa ra vệ sơn hà vạn thanh ngọc còn có ngô khắc viên hoành bọn hắn xuất lĩnh lấy đệ nhất phủ quân hơn vạn tên trừ ma vệ Còn có l u y một bên vạn môn g khác thanh phong thành bên ngoài âm ẩm đại địa trân chiến tại phong tuyết bên trong thủ vệ tại trên tường thành thành vệ quân nhóm bọn hắn phát hiện theo phương đông cùng phương tây hai vị trí dần dần đến gần đại quân trong đó theo phương tây mà đến là vô số yêu vật tạo thành yêu tộc đại quân số lượng rất nhiều mặc dù thanh phong thành bên này bởi vì chỉ có ma quật không có yêu sâm cho nên yêu vật số lượng cũng không phải là rất nhiều nhưng mà cái này một chi theo phương tây mà đến yêu vật đại quân số lượng tuyệt đối vượt qua mười vạn đầu thanh thế cực kỳ to lớn thiên khí t r ờ i ác liệt cũng không ảnh hưởng đến những yêu vật này hành quân Hiện nhiên, mùa đông khắc nghiệt, thời Thanh phong thành quản hạt phạm vì bên trong yêu chủ nhóm khẳng định là nhận hát phong tiết liệt. đông quản bên trong đến bên yêu mùa ma được k ác từ quật là vì phương đông vị trí xuất hiện là vô số tà ma tạo thành tà ma đại quân đồng dạng số lượng phong phú bởi vì thời tiết ác liệt nguyên nhân dẫn đến đại lượng sinh linh tử vong dựng dục ra rất nhiều tà ma bởi vậy cái này một chi tà ma đại quân binh lực dự đoán tiếp cận hai mươi vạn không thể nghi ngờ tại cái này một chi tà ma ngay trong đại quân nhất định tồn tại tà vực mà tà vực là hát quán phía trên tồn tại càng là so ma cùng yêu chủ còn kinh khủng hơn có thể nói là tà vực triển khai vô số sinh linh đem dần dần đồng hóa trở thành tà vực một bộ phận mỗi một cái tà vực cũng không giống tiểu khả khó có thể đối phó cùng tiêu diện trên thực tế tại chín thành ở trong vạn giam thành quảng l ă n g thành ánh tuyết thành cái này tam đại thành trong vòng phạm vi còn hạn tồn tại tam đại tả vực mà cái này tam đại tả vực cũng không là bình thường tả vực mà là thống hợp thể khó mà dùng ngôn ngữ nói tỉ mỉ chỉ có thể tự thân trải nghiệm nhanh chuẩn bị gõ vang cảnh báo nhanh a yêu vật đại quân cùng tà ma đại quân muốn công thành toàn bộ làm tốt chuẩn bị đông đông đông thế là trên tường thành cảnh báo bị thành vệ quân gõ cái này cảnh báo là một loại đặc thù thật bảo không có quá lớn uy lực nhưng gõ vang tiếng chung lại có thể chuyển c ự xa c ự xa đây là cảnh báo chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là có yêu ma tà ma đại quân công thành sao đáng chết bên trong thành phát sinh chuyện lớn như vậy ngoài thành lại có xuất hiện yêu ma tà ma đại quân yêu v ậ t đại quân cùng tà ma đại quân lập tức liền muốn binh lâm thành hạ giờ khắc này thanh phong thành bên trong tất cả cao t ầ n g toàn bộ vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn đã hoàn toàn hiểu được đây là yêu ma tà ma nhóm mưu đồ đã lâu kế hoạch thanh phong thành thật muốn nguy hiểm có thể nói coi như không có ngoài thành đột nhiên xuất hiện yêu vận đại quân cùng tà ma đại quân vẹn vẹn bên trong thành ác ma cùng thiên ma liền để bọn hắn có chút luống cuống tay chân mà lại c h u y ể n t ố n g thông đạo mở ra về sau còn không biết rõ sẽ phát sinh cái gì đến thời điểm nghĩ tới đây thanh phong thành cấp cao tầng sắc mặt càng phát ra khó coi lần này bọn hắn ẩ n ẩ n có dũng khí thanh phong thành có thể sẽ bị công phá cảm giác không thể nghi ngờ chỉ cần thành phá tất nhiên sinh linh đồ t h á n đến thời điểm thiên linh phủ thành phòng tuyến cũng là xuất ra một cái to lớn lỗ hổng lúc này tại một bên khác hát phong ma quật đây là đánh cắt lao tại trước tiên s ô n g ra hát ngọc t h á t cao hắn tựa như đằng không mà lên trên không trung g i m đạm không khí sinh ra lên cao lực lượng đi tới trên không đáng chết lập tức c truyền lao thấy õ ràng, toàn phong tại bao phủ toàn bộ hát phong ma phủ hát q ậ t trong, trí, xuất một to lồng lớn ánh sáng bên chính hiện không sánh đen như mực sắc vòng giữa gì cái á sắc o được mực vị x Không gian ba động cực kỳ gian động ràng. ba cực rõ r t u y tống thông đạo cắt lao gầm h ế t không gì sánh được phẫn nộ h ã n tại thời khắc này toàn bộ minh bạch các ngươi nguyên lai là trong bóng tối thành lập truyền tống thông đạo hôn trướng Hiện nhiên, ma vật tế truyền tức Toàn b ộ t h i ê n linh phụ thành đều m u ố n t r ở t h à n h chúng t a nhạc v i ê n Các song, các ngươi song, ngươi song h một trăm linh m chúng t a t ạ i t h a n h p h o một ngươi trăm linh một trăm linh một trăm a linh một trăm linh một trăm linh một trăm h i n n h một trăm linh a một h trăm h â n h một trăm a p h linh b các ngư dân lai sớm có dự mưu cái c l này các mặt trầm. âm Thậm chí, lão có phải hay không chuyện gì xảy ra chúng ta bây giờ rời đi ai đến t h ấ n thủ h phong ma quật nếu là bên trong tiên ma chạy ra ngoài làm sao bây giờ các vị trừ ma vệ trong lòng kinh ngạc h phong ma quật đã không có lại trấn thủ cần thiết Cắt mặt lao vẻ nếu g trong động ma, tất cả ma tộc đều đã dùng h chậm khác i bởi cái biện i ê m ma ma túc, quát, tất tộc t cả dọn đều pháp vì đã n thanh phong thành, chúng ta bây giờ phải lập tức tiến về thanh phong thành. n vào về ta tức phải lập giờ bây ế không là hát phong ma quật những này ma tộc giáng lâm đến thanh phong thành liền lấy thanh phong thành thực lực tổng hợp căn bản ngăn không được bao lâu toàn bộ thành chỉ đều sẽ luôn hãm đến thời điểm vậy sẽ là trăm vạn sinh linh đồ thán lập tức xuất phát cái gì vậy mà phát sinh cái này sự tình nhanh nhanh nhanh vừa mới nói xong tứ lại cứ điểm trừ ma vệ nhóm lập tức hành động bắt đầu không bao lâu c bốn khác tam người bọn họ ắ n thiên linh thành ma cưới n cũng g một thực mạnh, lực n g c rác ắ t lân o Bài i mã tốc độ cao nhất đi đường càng đem lĩnh vực chi lực rót vào r ắ c lân mã thể nội có thể kích thích r ắ c lân mã tiềm năng khiến cho tốc độ càng nhanh tựa như bay lên trên thực tế cắt lao suy đoán một chút cũng không có sai mặt khác tám thành dạ thiên thành ẩm an thành c ư ờ i sóng thành ánh tuyết thành lạc nguyệt thành vạn d i ả m thành vạn đũ thành cùng quảng lăng thành cơ hồ cũng tại cùng một thời gian bạo phát tai nạn có thể nói toàn bộ thiên linh phủ thành yêu ma tà ma tại cái này thời điểm cơ hồ cũng bị điều động bắt đầu hướng về thiên linh phủ thành chín thành phát khởi tiến công cái này tất nhiên là một trận quét sạch toàn bộ thiên linh phủ thành chiến tranh sẽ có hơn ngàn vạn thậm chí là mấy ngàn vạn sinh linh c u ố n bảo không biết rõ sẽ chết bao nhiêu người phải biết l i ê n vẹn vẹn chỉ là thanh phong thành tại chứa chấp những cái kia lưu dân cùng nạn dân về sau người bên trong thành số liền đã vượt qua hai trăm vạn người số lượng rất nhiều mặt khác tám thành cũng sẽ không kém bao nhiêu thiên linh phủ thành chứ mati mười hai tầng hắc ngọc thác cao thần g cao nhất phương thanh hợp、dị. cái gặp đâm đầu đi tới chính là một vị tóc hơi bạc nam tử mặt chữ quốc mày dẫm mắt to thần thái u y nghiêm hất lên một thân m ă n bảo chín thành bên kia tin tức Cơ hội là tại đứng ồ n cũng bị yêu ma tà ma tiến công, trong đó là thuộc thanh phong thành, ánh tuyết thành, vạn thành tình huống nguy hiểm nhất. Ngươi định làm như g thời tà thuộc tuyết thế hiểm Phụ chủ, bị yêu đu ma ma làm là nào? đó đ ở cửa sổ chỗ vị kêu láo giả đã sớm tóc t r ắ n g sơ nếp nhăn trên mặt cũng có thể thấy rõ ràng hắn mặc toàn thân áo đen trường bảo có một đôi m à i kiếm hai đầu lông mày nhưng lại có một cỗ tử khí hiện tại tình huống nhóm chúng ta trước hết p h ả i người trợ giúp thanh phong thành á n h tuyết thành còn có vạn đũ thành chín thành chỉ cần có một thành luân hãm nhóm chúng ta thiên linh phủ thành tầng thứ nhất phòng tuyến liền sẽ nhanh chóng sụp đổ cho nên trừ phi là thật thủ không được bằng không cũng không thể từ bỏ bất luận cái gì một thành vì cái gì năm nay tình huống sẽ buộc phát hung mạnh như vậy c ũ n g ác liệt ở trong đó có phải hay không còn có cái gì nguyên do người điều tra rõ ràng không có phủ chủ trầm giọng hỏi không thể điều tra rõ ràng phương thanh hật dắt đầu lần này tình huống xác thực không hề tầm t h ư ờ n g yêu ma tả ma lần này vậy mà lại như thế hỏa hài cùng nhau tiến đánh nhóm chúng ta thiên linh phụ thành nhưng yêu ma tả ma ở giữa cũng sẽ phát sinh rất lớn xung đột nhóm chúng ta nhất định phải tra rõ ràng chuyện này phủ chủ trầm dọng quát trợ giúp có thể kịp thời đổi tới sao chỉ cần thanh phong thành ánh tuyết thành còn có vạn l ũ thành bọn hắn có thể kiên trì thời gian hơi nhiều một chút tin tưởng tiếp viện của chúng ta liền có thể kịp thời đổi tới phương thanh h ậ t nói đúng rồi phủ chủ lại nói thanh phong thành bên kia giống như có một vị phi thường trẻ tuổi duy ngã cấp luyện đan tông sư đi nhóm chúng ta phải tận lực bảo vệ hắn tính mệnh đây là tự nhiên phương thanh h ậ t nói ban đêm thiên linh phủ thành bên ngoài khu vực một tòa trong miếu đổ nát khu cụ h ư ớ ngạn ho ra máu thương thế thảm trọng hắn vừa mới cơ hồ kém chút liền trốn không thoát tới trong mắt tràn đầy cựu hận t ấ u xương vì cái gì vì cái gì tại sao muốn đối với ta như vậy cắt ra dương lệ hướng hạn g ầ m thét hắn hiện tại phẫn nộ cùng cựu hận cơ hồ đạt đến cực hạn nguyên lai đoạn trước thời gian dương lệ tại thanh phong thành bên trong đại phát thần uy cho thấy duy ngã cấp cường đại sức chiến đấu liên tiếp chém giết một kha cùng âu dương linh vân chấp trưởng luyện ti h môn cùng dương lệ vẫn là duy ngã cấp luyện đan tông sư tin tức đã bị cắt ra biết được mặt khác cắt ra còn thăm dò được dương lệ lập tức liền muốn trở thành thiên linh phụ thành trừ ma ti vị thứ tư phó ti trưởng tin tức là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền định thế đỉnh cao chương 236, lại đột phá duy ta viên mãn cấp canh năm c ầ u đàn mua c ầ u nguyễn phiếu c á t thanh long tại biết rõ những tin tức này về sau trong lòng lập tức mừng rỡ hắn hiện tại rốt c ụ c minh bạch phụ thân vì sao lại như thế coi trọng dương lệ thậm chí coi như biết rõ dương lệ có thê tử như cũng muốn đem cắt thu thủy gà cho dương lệ duy ngã cấp luyện đàn tông sư dương lệ lại là duy ngã cấp luyện đàn tông sư mà lại dương lệ còn đã đạt đến duy ngã cấp phải biết toàn bộ thiên linh phủ thành cũng chỉ có ba vị duy ngã cấp luyện đàn tông sư mỗi một vị đối thiên linh phủ thành tới nói đều là cực lớn tài phú có thể l u y ệ n chế tông sư cấp thuế p h ả m đan mà bây giờ dương lệ chính là vị thứ tư còn trực tiếp đạt được thi trưởng đại nhân coi trọng trực tiếp đề bạt thành thiên linh phụ thành trừ ma t i vị thứ tư phó thi trưởng cơ hồ muốn cùng các thiên hữu bình khởi bình t o ạ n cho nên các thanh long t i ể u hạ định quyết tâm dương lệ cùng mình nữ nhi cắt thu thủy hôn nước tuyệt đối không thể ra vấn đề gì hắn không thể để cho phụ thân khổ tâm ở phí tại loại này tình hồ dưới vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh các thanh long liền phái ra cắt ra sát thủ dự định ám sát hướng h ạ hoàn toàn đoạn tự mình nữ nhi ý khác nhường nàng ngoan ngoan gả cho dương lệ nhưng mà các thanh long không nghĩ tới hướng ngạn vậy mà tại âm thầm khôi phục thực lực mặc dù không có đạt tới duy n g ã cấp nhưng ở đoàn thần cấp bên trong cũng là hào thủ mở ra thiên môn cho nên hướng ngạn trốn nhưng hướng ngạn bên người thân nhân cùng người quen lại chết hết cũng chết tại các da sát thủ trong tay hướng ngạn đang đào tẩu quá trình bên trong nghe t r ộ n được các da bọn sát thủ nói chuyện mới biết rõ sự tình chân tướng ta muốn báo thủ ta muốn báo thủ hướng ngạn uy trên mặt đất toàn thân hắn làm máu quần áo tà tơi cựu hận đã hoàn toàn tràn ngập trong lòng của hắn trong đầu không ngừng hiện ra tự mình phụ thân còn có mẫu thân cùng tự mình mỗi mỗi hướng nguyệt chết thảm ở trước mặt mình hình ảnh ngạn nhi đi mau chạy mau a ca, n g ư ơ i chạy mau không cần quản nhóm chúng ta n g ư ơ i chạy mau a Á á á. h ứ a n g ạ n toàn thân cũng đang r u n dày ông ông ông đúng lúc này h ứ a n g ạ n chỗ ngược mặt dây chuyền đen như mực sắc mặt dây chuyền ngoại hình liền giống như một cái vỡ vụ kén có từng sợi đen như mực sắc x ư ơ n g m g ủ l à n tràn thiếu niên a n g ư ơ i bây giờ rõ chưa lực lượng chỉ có lực lượng chỉ có lực lượng ngươi chỉ có nắm giữ lực lượng c ư ờ n g đại khả năng chân chính thủ hộ ngươi hết thảy bằng không mà nói ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân nhân của ngươi ngươi bằng hữu người yêu của ngươi ngươi chỗ chân quý hết thảy bị người khác hủy đi bị người khác cướp đi bị người khác dầm nát cũng là bởi vì trước ngươi do dự mới có thể dẫn đến hiện tại bi kịch phát sinh cho nên ngươi còn do dự cái gì còn tại lo lắng cái gì còn tại thấp thỏm cái gì tới đi cùng ta hòa làm một thể ngươi đem đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy vỡ vụn đen kén mặt dây chuyền bên trong ẩn ẩn chuyền đến thanh âm tiến vào hướng ngạn não hải c h ố sâu không sai ta muốn báo thù ta muốn đoạt lại hết thảy h ứ a n g ạ n ngữ khí châm thấp ngầm đầu lên hai con mắt của hắn đã biến thành toàn bộ màu đen tay phải nắm chặt vỡ tan đen kén mặt dây chuyền tay giơ lên trực tiếp đem đen kén mặt dây chuyền cắm vào tiến vào trái tim của mình ở trong phức tiên huyết về r a h ứ a n g ạ n vốn là trọng thương vừa mới hành động như vậy kém chút để hắn làm trận bỏ mình kiệt kiệt kiệt ông ông lấy h ứ a n g ạ n trái tim làm trung tâm có từng sợi đen như mực sắc khí thể lan tràn không ngừng k h u y ế t tán không ngừng k h u y ế t tán đem h ứ ớ n g ạ n bao phủ ở bên trong dần dần biến thành một cái cao cơ nửa người màu đen kén chị bất quá cái này kén vỡ vụn không chịu nổi phản phất lập tức liền muốn triệt để hủy diệt mà hướng hạn tựa như là một cái còn chưa ra đời hài nhi cuốn r ú c vào bên trong bản tọa cố ý tiết lộ ra ngoài cái nào cũng đã đưa tới thiên linh phụ thành những cái kia yêu ma tà ma nhóm lại thêm cái này tiểu t ử sắp trở thành bản tọa vật chứa còn có cắt thu thủy thể chất đặc thù trên cơ bản tất cả nhân tố liền muốn toàn bộ tập hợp đủ kiệt kiệt k i ệ thời t cơ tiến đến lúc bản tọa liền có thể một lần nữa phục sinh bản tọa cũng đem hiến tế toàn bộ thiên linh phụ thành đến chúc mừng bản tọa phục sinh cùng tiến thêm một bước hướng hạn thể nội tại ẩn ẩn chuyển ra trận trận âm trầm tiếng cười thanh phong thành bên hắn không có lập tức trở về tiêu phủ mà là tại tiến về tiêu phủ trên nửa đường tìm một cái bí mật địa phương đánh tâm niệm vừa đậu dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giao diện thực lực dương lệ ngồi xếp bằng nhìn qua trước mắt vô hạn giết chóc giao diện nắm chặt nắm đ ấ m trầm giọng nói ra thực lực ta cần thực lực mạnh hơn thanh phong thành lần này đến cùng có thể hay không giữ vững ta cũng không biết rõ ta cũng không dám khẳng định nhưng là ta chỉ có thể ta tận hết khả năng nếu như có thể giữ vững ta tự nhiên sẽ toàn lực đi thủ nhưng nếu là thủ không được dương lệ không tiếp tục nói tiếp Bách quỷ dương hành h đồ, c a đan, nhập môn, hạch, duy ngã độc tôn, thuần thủ, duy ngã cấp luyện đàn tông sư, bách trung đan, duy ngã độc tôn đàn hoạch, thủ, bách phá hạ, thái huyền âm sát thi chi pháp không trọn bẹn, thuần cấp âm vượt sát trọn thủ, dết Tốt độc duy duy độc sư, điểm, vẹn, chốc tốt tốt. tốt. Dương lệ hai mắt tỏa sáng nụ cười trên mặt cùng trong lòng vui sướng làm sao cũng ngăn không được nam cung một phòng xem ra ta còn muốn cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi ta còn thực sự giết không được nhiều như vậy ác ma cùng thiên ma cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy giết chóc điểm phải biết tại thanh long bang một trận chiến dương lệ mặc dù không có cẩn thận tính toán qua nhưng hắn giết chết ác ma tuyệt đối vượt qua ba n g h n đầu lại thêm giết chết những cái tia thiên ma dương lệ chém giết một đầu một cấp ác ma ít nhất đều có thể thu hoạch được năm mươi giết chóc điểm vượt qua ba n g h n đầu số lượng dựa theo thấp nhất tính toán cũng có mười lăm vạn điểm trở lên mà chết trong tay dương lệ thiên ma siêu việt năm trăm đầu mà chém giết một đầu một cấp thiên ma ít nhất có thể thu hoạch được năm trăm điểm giết chóc điểm dựa theo thấp nhất tính toán vậy cũng có hai mươi lăm điểm giết chóc điểm đương nhiên cái này chỉ là dựa theo thấp nhất tính toán dương lệ sau trận chiến này hắn chân chính thu được bốn mươi sáu vạn sáu n g h n bảy mươi năm điểm Thêm tâm nghiệm điểm. Dương lệ v sau, từ từ sau một khắc dương lệ liền cảm nhận được một cỗ năng lượng tràn vào tiến vào nơi trái tim trung tâm vực hạch bên trong vực hạch đang nhảy nhót tại bị không ngừng ngưng luyện cùng tăng lên dần dần sinh ra thuế biến đồng thời dương lệ trong đầu có thêm đại lượng tin tức những n à y tin tức đều là dương lệ không ngừng rèn luyện cùng tăng lên vực hạch tin tức thật giống như dương lệ thật không ngừng rèn luyện vực hạch lực lượng cuối cùng vực hạch thuế biến hoàn thành v o a anh hoa anh dương lệ thân thể chấn động vực hạch trở nên càng thêm cường đại cũng theo ngọn c â i lớn nhỏ biến thành bóng bàn lớn nhỏ cùng trái tim kết hợp với nhau mà lại mỗi một lần huyết dịch thông qua trái tim thời điểm đều sẽ theo vực hạch chạy xuôi mà qua đạt được vực hạch rèn luyện tựa như tiến một bước hoán huyết tân sinh ông, ông càng thêm cường đại lĩnh vực chi lực theo vực h h ạ c h chạy xuôi mà ra dần dần quyết đối dương lệ nhục thân thể phách tiến hành toàn bộ phương vị rèn luyện cùng tăng lên cứ như vậy dương lệ tu vi cấp độ liền đã đạt đến thượng phẩm duy n g ã cấp rất mạnh dương lệ mở ra hai con người hắn cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa cùng lĩnh vực cường độ tăng lên lĩnh vực phạm vi bao phủ tăng lên tới lấy dương lệ làm trung tâm chung quanh năm trăm m trình độ thực lực của ta rõ ràng tăng cường dương lệ nói nếu như gặp lại nam cung m ộ t p h ò n g ta căn bản cũng không cần đi vào trạng thái chiến đấu tại bình thường trạng thái dưới liền có thể sắp nổi tùy tiện danh sát tốt tốt tốt dương lệ hài lo ngật đầu nhưng chỉ là thượng phẩm duy ngã cấp còn chưa đủ mà lại ta giết chóc điểm còn có rất nhiều hoàn toàn có thể tăng lên thêm điểm dương lệ tâm niệm v ừ a động lần nữa nói tăng lên vực hạch duy ngã độ c tôn giết chóc điểm một trăm hai mươi bốn g h ì n vực hạch duy ngã độ c tôn tinh thông tăng lên đến vực hạch duy ngã độ c tôn đại sư sau một khắc vẫn là tương đồng cảm giác tương đồng cảm thụ nơi trái tim trung tâm vực hạch này lên thật giống như có một cố năng lượng tràn vào vực hạch bên trong khiến cho vực hạch thuế biến chính dương lệ cũng cảm thấy biến hóa trong đầu tràn vào đại lượng tin tức những này tin tức tự nhiên cũng là liên quan tới như thế nào rèn luyện cùng thuế biến vực hạch châm g ã i dương lệ liền giống như nước chảy thành sông nhẹ nhõm lần nữa hoàn thành đột phá mặc dù vực hạch thuế biến thời điểm như cũ sẽ sinh ra một chút đau đớn nhưng so với nuốt thuế p h ả m đan muốn nhẹ nhõm không ít ta lại mạnh lên dương lệ cẩn thận cảm thụ được biến hóa của mình mỗi một tấc cơ bắp cũng ẩn chứa cường đại lực bộc phát cùng lực lượng nhục thân phản phất tại hướng về một loại không giống người chuyển biến loại cảm giác này dương lệ hít sâu mờ hơi thở ra tới khi đều có thể tựa như lợi kiếm đồng dạng có thể tùy tiện đâm tường, đã sớm thoát ly người bình thường phạm chủ có thể nói dương lệ lúc này trạng thái cùng năng lực nếu là hắn xuất hiện tại trên địa cầu đó chính là tựa như hơn người tồn tại đủ để tay không hủy đi xe tăng nhưng mà ở cái thế giới này dương lệ thậm chí cũng không tính là đi đến thuế p h ả m cảnh phân cối u mà thuế p h ả m cảnh phía trên đến cùng có cái gì dương lệ cũng không rõ ràng hắn vẫn chưa tiếp xúc đến quen thuộc một một lát dương lệ hơi thích ứng một chút sau khi tăng lên lực lượng ta hiện tại tu vi cùng cấp độ hẳn là đột phá đến tuyệt phẩm duy n g ã cấp ta cấp độ này tu vi cùng thực lực liền xem như tại toàn bộ thiên linh phụ thành hẳn là đều thuộc về đỉnh tiêm trình độ dương lệ trầm ngâm nói bất quá còn chưa đủ Ta thể còn có điểm lần ạ i để t g này dương lệ cảm thụ càng thêm mãnh liệt nơi trái tim trung tâm vực hạch lại lần nữa bắt đầu thể biến mà lần này vực hạch phản phất biến thành thứ hai trái tim cơ hồ có trái tim một nửa lớn nhỏ nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến dương lệ tự thân trái tim mảy may ngược lại là cùng trái tim hòa thành một thể dương lệ c ẩ n t h ậ n thể ngộ lấy tự thân biến hóa trong đầu không ngừng đã tuân ra đại lượng tin tức những này tin tức dương lệ từ từ nắm giữ đồng thời toàn bộ ký ức thật giống như dương lệ thật không ngừng rèn luyện vực hạch khiến cho vực hạch sinh ra thuế biến cứ như vậy dương lệ đạt được phản hồi về sau liền hoàn mỹ hoàn thành đột phá đồng thời nắm giữ sau khi đột phá lực lượng hồ dương lệ hít sâu một hơi hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình tại vực hạch không ngừng cải tạo cùng rèn luyện ở dưới hướng về một loại không thể tưởng tượng nổi trạng thái tăng lên không cách nào hình dung không cách nào nói rõ dương lệ thử một cái hắn rút ra bên hông thiên ma đao rót vào lĩnh vực chi lực. lại tại trên cánh tay của mình hạch xuất ra một đạo sâu đủ thấy xương vết đao nhưng mà trước sau bất quá một giây đồng hồ dương lệ trên cánh tay vết đao liền khép lại mà lại dương lệ còn có thể khống chế thân thể của mình cơ bắp cưỡng ép khép kín vết thương trên người có thể cưỡng ép cầm máu v â n v â n mặt khác dương lệ có một loại cảm giác liền xem như thể nội ngũ tạng lục p h ủ xuất hiện vỡ vụn hắn có thể đối vỡ tan ngũ tạng lục p h ủ tiến hành cưỡng ép khép kín lấy cam đoan mình có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới có thể nói đáng sợ như vậy sức khôi phục cơ hồ khiến dương lệ có được có thể so với bất tử tri thân còn có chính là tại bất chi bất giác ở giữa dương lệ phát hiện tự thân lĩnh vực đang khuyết đại đến một n g h n mét về sau liền không cách nào lại tiếp tục phát triển đ ạ t đến một loại cực hạn cực hạn này không cách nào đột phá tối thiểu nhất hiện tại không cách nào đột phá nhưng là dương lệ đối lĩnh vực phạm vi bên trong trường k h ô n g lại theo thực lực tăng lên mà không ngừng tăng lên v ư ơ n hạch duy ngã độc tôn đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa gấp một ư ơ i trọng lực lúc này nhắc nhở xuất hiện lập tức dương lệ trong đầu cấp tốc đã tuân ra đại lượng tin tức những này tin tức toàn bộ đều là liên quan tới áo nghĩa gấp m ư ơ i trọng lực cái này áo nghĩa là theo v ư ơ n hạch duy ngã độc tôn ở trong tinh n u y ệ n mà đến hơn phải nói là dương lệ lần lượt thuế biến vực hạch khiến cho dương lệ nhờ vào đó nắm giữ một loại cường đại phát m ô n chỉ bất quá dương lệ cái này háo nghĩa gấp mười trọng lực vô cùng cường đại có thể làm cho dương lệ lĩnh vực phạm vi lâm vào gấp mười trọng lực cứ như vậy địch nhân sẽ nhận gấp mười trọng lực áp chế mà dương lệ lại sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng có thể nói cái này háo nghĩa gấp mười trọng lực mặc dù không phải loại kim phi thường nổi bật cường đại sát thương thủ đoạn lại có thể tại chiến đấu thời điểm phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định đặc biệt là tại cùng cường giả trong chiến đấu đột nhiên phóng thích gấp mười trọng lực địch nhân tất nhiên trở tay không kịp lại còn không có đạt tới chân chính cực hạn cùng phần cuối dương lệ ánh mắt rơi vào vực hạch duy ngã độc tôn tông sư phía sau hào bên trên còn có thể tiến thêm một bước vượt hạch duy ngã độc tôn còn có thể tiến một bước đột phá cực hạn đáng tiếc ta giết chóc điểm không đủ không thể tăng lên nữa ta hiện tại hẳn là ở vào duy ngã cấp đ ỉ n h phong xem như đi đến phần cuối cũng chính là duy ta viên mãn cấp tương đương với phục d ụ n g hoàn mỹ thuế phản đan dương lệ cảm thụ tự thân nắm chặt lại quyền phản phất có thể tại lòng bàn tay bên trong bóp ra khí bạo âm thanh chính là không biết rõ ta thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào ha ha dương lệ cười lạnh nam cung mục phong ngươi không phải muốn giết ta sao ta hiện tại rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt đến thời điểm ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có thể đón lấy ta mới quyền là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền thịnh thế đỉnh cao chương hai trăm ba mươi bảy chiến tranh giáng lâm chém giết nam cùng một phòng cấp năm a dương lệ theo ẩn thân địa phương đi ra lần này hắn tại thời gian ngắn bên trong tăng lên thực lực khoảng cách có chút quá lớn cho nên hắn mới vừa đi mấy bước dưới chân mặt đất liền bị hắn dấm ra cái này đến cái khác giấu chân hố sâu cái này dương lệ túi đầu nhìn qua h á m sâu tại mặt đất chân phải cùng lấy tự mình chân phải làm trung tâm không ngừng nước toát ra giống như mạng n ệ n hình dáng vết rách hiển nhiên bởi vì tăng lên quá nhanh cho nên dương lệ quả thật có chút không cách nào hoàn m ị k h ô n g chế lại lực lượng của mình mới có thể dẫn đến loại này đi một bước liền dẫm ra một cái dấu chân hố tình huống xuất hiện ừng dương lệ lại n g ầ n đầu nhìn phía thanh phong thành chính giữa kia một đạo đen như mực sắc cổ sáng chính là vừa mới thêm điểm đột phá thời gian thanh phong thành chín đạo màu đen cổ sáng đã liên tiếp tụ tập ở cùng nhau ông vê anh vê anh cái gặp chín đạo màu đen cổ sáng rung hợp tạo thành một cái to lớn màu đen hình cầu đồng thời còn tại không ngừng k u ấ t trương đặt đến đường kính trăm mét trình độ lúc này mới ngừng lại dần dần d i ễ n biến một cái vòng xoáy hình dáng màu đen mở ra vào giống giống giống dương lệ con người có co vào hắn rõ ràng nghe được có vô số tiếng gào thét theo vòng xoáy hình dáng màu đen trong cánh cửa truyền lên ra l o a n thoáng thấy được vô số g i ữ t ậ n thân ảnh ông ông có không có gì sánh kịp ma khí tựa như là màu đen của khói tụ tập thành ma vân đang không ngừng từ nơi này vòng xoáy hình dáng màu đen trong cánh cửa tuân lên ra nhanh như vậy dương lệ có chút kinh hãi truyền thống thông đạo vậy mà liền hoàn thành Đi. dương lệ tốc độ toàn bộ triển khai bởi vì tự thân thể phách lực lượng thật sự là quá mức cường đại nhưng lại chưa thể hoàn toàn thu liễm cùng k h n g chế dẫn đến dương lệ chạy như điên liền giống như hơn ngàn con dãng u thành đàn đồng d mặt đất bị dẫm ra cái này đến cái khác to lớn dấu chân hố sâu đưa tới động tĩnh rất lớn một đường tiến lên đông đảo bách tính các loại cũng bị kinh động cái đó là dương lệ đại nhân cái này dương lệ đại nhân đây là thế nào lực lượng thật kinh khủng a hắn chạy như điên căn bản không giống như là một người mà giống như là một cái to lớn đàn trâu kinh khủng a đám người rung động giống đột nhiên phía trước có lấy một đầu ác ma theo một tòa trong phòng vật ra đầu này ác ma cả người làm á u trong mồm còn có một cái đứt gây thủ trưởng rõ ràng là mới vừa ăn người và n h dương lệ trực tiếp đánh tới tựa như là cự thạch nghiền ép trứng gà đầu này ác ma bị dương lệ cứng rắn miễn cưỡng độ ụ chết thi thể cũng nổ tung thành mấy phần t à n mát tại chu vi giết chóc điểm một trăm mười rất nhanh dương lệ hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới hắn đi tới tiêu phủ cửa ra vào dọc theo con đường này băng băng mà tới khiến cho dương lệ đã dần dần có thể thu liễm cũng không chế lại lực lượng của mình cô ra cô ra trở về cô ra trở về trong phủ gia đình cùng người hầu hưng p h ấ n hô lệ nhi t h ư ớ n g công quá tốt rồi ngài trở về dương lệ tiến vào tiêu phủ tiêu khánh Dư, dương tất lâm tiêu linh còn có tiêu tâm nhị bọn hắn đang nghe được tin tức cùng động tĩnh về sau lập tức liền chạy đến Ừm. dương lệ gật đầu ánh mắt đảo qua đám người các ngươi tình huống thế nào nhóm chúng ta không có việc gì tiêu linh đi tới nói với dương lệ ngươi không có ở đây thời điểm trong phủ chúng ta có mấy danh nghĩa người đột nhiên biến thành liệt ma cùng ác ma bất quá rất nhanh liền bị giết tiêu phủ võ giả đều hành động sao dương lệ hỏi tiêu tinh hải tiêu vô pháp bọn hắn đã xuất lĩnh lấy nhóm chúng ta tiêu phủ võ giả xuất phát phủ thành chủ cùng thanh phong phân bộ mệnh lệnh là muốn nhóm chúng ta chín đại gia tộc bốn mươi tám bang thanh lý thanh phong thành bên trong liệt ma ác ma cùng thiên ma Cũng duy trì tốt bên trong thành cơ bản trật tự tiêu tâm nhị nói Ừm. dương lệ trầm âm trên cơ bản minh bạch vệ thanh phong dự định hiện nhiên chín đại gia tộc còn có bốn mươi tám bang nhóm thế lực thực lực không đủ cường đại tự nhiên không cách nào cùng truyền thống thông đạo bên trong lao gia ma tộc đại quân c h ầ m giết cho nên vệ thanh phong bọn hắn mới có thể nhường chín đại gia tộc cùng bốn mươi tám bang đi chấn áp thử quan g tả giáo đưa tới bạo loạn thanh lý những cái kia từ lúc đầu bách tính hoặc võ giả ma hóa thành l i ệ ma ác ma cùng t i ê n ma cứ như vậy Có 9 đại gia tộc còn có 48 bang các loại thực lực chấn chủ, cùng Được. đại động, đại đến đối đạo. loại bạo gia giáo tinh bang trong phong năng trung ứng tống thông thanh tam thành thành toàn tập trung tinh thần truyền bộ, bên bọn hắn phân hoàn áp phủ khả dương lệ gật đầu các ngươi nghe theo thành chủ sắp xếp của bọn hắn tận năng lực lớn nhất chấn áp bên trong thành bạo loạn nhưng cùng lúc cũng muốn chiếu cố tốt tự mình an toàn t h ư ớ n g công người muốn đi đâu tiêu linh hỏi trung bộ khu vực dương lệ trầm giọng nói cái này tiêu linh trầm mặc một cái nàng đem thái huyền âm sát lệnh đem ra ngươi qua bên kia quá nguy hiểm ta ở chỗ này có lao tổ bọn hắn bảo hộ không có việc gì cái này lệnh bài ngươi cầm đi đi Không cần. dương lệ lắp đ trả lời h một câu đánh hắn liền đã ly khai tiêu phủ ngẩng đầu thấy lại một cái đã thành hình truyền thống thông đạo nhãn thần có chút mù mịt xác nhận vương vị tăng nhanh bước chân nhanh chóng ly khai lệ nhi dương t ắ c lâm bọn hắn cũng t h ầ n sắc lo lắng một bên khác vệ sơn hà vạn thanh ngọc còn có viên hoành bọn hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong tự nhiên cũng còn chưa thể đổi tới trung bộ khu vực bọn hắn còn tại nửa đường ở trong truyền thống thông đạo đã hoàn thành tiểu diệp nam ngầm đầu con ngươi co vào lớn tiếng hô chư vị tăng thêm tốc độ nhanh nhanh hết tốc độ tiến về phía trước vệ sơn hà vạn thanh ngọc viên hoành bọn hắn nhao nhao lớn tiếng quát trung bộ khu vực giờ phút này thanh phong thành đại bộ phận thế lực đã tụ tập tới nhưng là chín đại gia tộc còn có 48 bang, bọn a n g b hắn tuần tự đã tới nơi này vất quá luyện thi môn còn chưa đổi tới nô khắc ôn ba giang hoa lễ ba người bọn hắn đã về tới luyện thi môn đồng thời triệu tập luyện thi môn tất cả môn nhân đệ tử tổng cộng gần bốn vài người ngay tại tốc độ cao nhất chạy đến a di đạo phật thích không vương trượng nói một tiếng phật hiệu hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đen như mực sắt vòng xoáy cửa ra vào sắc mặt không gì sánh được n g h n g trọng chư vị thí chủ truyền thống thông đạo đã mở ra lão nạp đã cảm nhận được vô biên ma khí sau trận chiến này thanh phong thành chỉ sợ muốn giữ nhiều lãnh ít vô lượng tiên tôn thanh vân đạo nhân cầm trong tay phất trần phất tay háo nhìn trời trận chiến này tránh cũng không thể tránh chỉ có thể trách chúng ta chưa thể chú ý tới thanh phong thành bên trong đã sớm bị thiên ma ẩ n nút cho nên mới sẽ dẫn đến như thế tai nạn phát sinh không muốn nhiều lời tâu nguyệt hy đôi mắt đẹp tâm lệ trầm giọng khẽ kêu nói các ngươi kim cương tự cùng thanh vân con người đều đến đông đủ không có một trận chiến này nhóm chúng ta thanh phong thành nhất định phải toàn lực ứng phó như thế mới có chiến thắ thiện ự n ê n không phương trượng gật đầu, Kim Cương Thích gật tự tục Kim ra đầu, đ tử, t ă g nhân, thanh ổ n cộng 10 vàng người, đã toàn g bộ đã diện, r l ệ một tiếng, liền có thể liền đánh có vân ớ i Thiện. ma một Thanh tộc trận. v đạo nhân m ỉ m cười thanh vân quan tám vạn luyện khí sĩ bây giờ cũng đã toàn bộ trình diện trận chiến này liên quan đến toàn bộ thanh phong thành cũng quan hệ đến tất cả chúng ta thân g i a tính mệnh chư vị đem hết toàn lực đi rất tốt tâu nguyệt hy lúc này mới hài lòng gật đầu thanh phong phân bộ mười vạn trừ ma vệ cũng đã toàn bộ trình diện chỉ bất quá vạn thanh ngọc một vẻ dùng còn có Nam Kiều Diệp vệ ị phó thi bọn hắn đi đến Thanh long bang còn không có chạy tới, nhưng nghĩ đến bọn hắn hẳn có trưởng, tới, tại nửa đường lên. Tốt tốt tốt. đi đường bọn đến Long Bang còn đến bọn cũng nửa lên. là v thanh phong cười nói chúng ta có thể cùng chung mối thủ coi như những n à y ác ma lại như thế nào x ả o trá lại như thế nào gian xảo số lượng lại nhiều nhóm chúng ta thanh phong thành cũng tất thắng mặt khác phủ thành chủ đệ nhất phủ quân cũng đi thanh long bang hẳn là tại cùng vạn thanh ngọc bọn hắn cùng nhau trên đường chạy tới phủ thành chủ thứ hai phủ quân đến thứ mười phủ quân cũng đã toàn bộ điều động còn có chính là ngoài thanh mặc dù có yêu vật đại quân cùng tà ma đại quân binh lâm thanh hạ nhưng nhóm chúng ta thanh phong thành có vận cháo thủ hộ lại thêm bùn thành chủ đem thành vệ quân toàn bộ phái ra nghĩ đến đủ để giữ vững cửa thành tại trận này hai nạn b ộ c phát thời điểm bùn thành chủ đã sớm hướng ẩm an thành cùng dạ thiên thành cầu viện cũng phái ra bộ hạ tiến về thiên linh phủ thành xin giúp đỡ cho nên nhóm chúng ta chỉ cần chống đỡ xuống dưới liền tất nhiên sẽ có v i ệ n quân chư vị vệ thanh phong hít sâu một hơi ánh mắt lạnh l é o sắt ý cực nặng ngẩng đầu lên nhìn thẳng trên bầu trời đen như mực sắt vòng xoáy cửa ra vào lớn tiếng quát chuẩn bị nên chiến đi mấy chục vạn người cùng kêu lên hò hét tiếng la giết chấn thiên động địa khí thế như hồng sát khí vô hình cùng sát khí phản phất biến thành thực chất bay thẳng mấy xanh ha ha ha hoa n h nam cung m ộ c phong chủ động hiện thân hắn ngựa mặt lên trời cười to có nhân loại thân thể lại sau lưng mọc lên máu màu đen c á n h rơi khí tức vô cùng yêu dị vệ thanh p h o n g t ô nguyệt hy thích hùng thanh vân đạo nhân thanh phong thành ở t r o người n g cầm quyền các ngươi t ậ n thế đến nam cung m ộ c phong thét dài một tiếng là ngươi nam cung một phong ngươi vậy mà không chết người thân là nhân loại lại thành ma Vệ trên thực o n g tế của chân chính nam cung mục phong tại ma hóa trở thành hấp huyết thiên ma một khắp này liền đã chết rồi linh hồn bị ma niệm thôn vệ bao trùm giờ này khắp này đứng tại trước mặt mọi người chính là một tôn con nam cung mục phong ký ước ma thôi cho nên nói thành ma cũng không phải là nói đổi một loại phương thức sinh tồn mà là đã chết linh hồn bục nát hoàn toàn biến thành một cái khác cá thể mở nam cung m ộ t phong giang hai cánh tay ra ông theo nam cung m ộ t phong một tiếng quát lớn nguyên bản chỉ là đường kính trăm mét đen như mực sắc vòng xoáy cửa ra vào ngay tại trong một chớp mắt mà thôi nhanh chóng quyết trương biến thành đường kính ngàn mét trình độ vệ thanh phong bọn hắn con người co vào chuẩn bị chiến đấu tâu miệt hy bọn h ắ n quát ha ha ha nam cung m ộ t phong ngửa mặt lên trời c ù n g thiếu giống giống giống trong chốc lát chính là đại lượng liệt ma ác ma thiên ma hoàn toàn chính là như ông vỡ tổ theo đường kính ngàn mét đen như mực sắc vòng xoáy trong cánh cửa nghiên mà xuống cảnh tượng như thế này hoàn toàn tựa như là đen như mực sắt t i ê n hà chi thủy theo đen như mực sắt vòng xoáy cửa ra vào bên trong chạy ngược tiến vào nhân gian những n à y số lượng thật sự là rất rất nhiều khó mà tính toán đại lượng l i ệ t ma ác ma thiên ma rơi vào trên mặt đất về sau nhanh chóng hướng chu vi k h u y ế t tán tựa như là đen như mực sắt tràn dầu hướng chu vi xâm nhiễm ra g i ế ta toàn quân công kích chiến. chiến chiến chiến giờ khắc này kim cương tự mười vạn đệ tử tăng nhân thanh vân quan tám vạn đạo nhà luyện khí sĩ thanh phong phân bộ mười vạn trừ ma vệ cùng thanh phong thành phụ thành chủ chín vạn phủ binh tại trấn thiên tiến la zết ở trong bọn hắn xông về theo truyền thống thông đạo bên trong dũng manh tiến ra đại lượng liệt ma ác ma thiên ma phóng tầm mắt nhìn tới chiến trường to lớn khó mà thấy rõ toàn bộ trong chốc lát liền có đại lượng liệt ma ác ma thiên ma tử vong cũng có rất nhiều phật giáo tăng nhân đạo gia luyện k h í sĩ phụ binh cùng chừ ma vệ chết đi chiến tranh thảm liệt cực kỳ lanh cốc không có thương hại chỉ có chiếc chiến đem hết toàn lực từ chiến bởi vì truyền thống thông đạo chỉ là vừa mới mở ra cho nên dũng manh tiến ra liệt ma ác ma thiên ma tốc độ cũng không phải là rất nhiều nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều liệt ma ác ma thiên ma xuất hiện tại phía sau còn có ma thân ảnh cùng khí tức bất quá những n à y ma căn vốn không sốt ruột hiện tại liền ra đánh đánh đánh trên bầu trời có một đạo đạo bóng đen nhanh chóng tiếp cận những n à y bóng đen tựa như là một cái lại một cái không gì sánh được to lớn hít huyết biết mức nhanh chóng tụ tập trước mặt nam c u n g một phong hiển nhiên nam cung một phong triệu tập mặt khác bảy cái địa phương bộ hạng thự quang tà giáo á c ma cùng thiên ma cũng toàn bộ tụ tập tại nơi này quanh quẩn trên không trung truyền t ố n g thông đạo như là đã triệt để khởi động liền không có tất yếu lại canh chừng kiệt kiệt kiệt nhìn kỹ nam cung một phong bên người có bảy đạo như lúc đồng dạng thân ảnh đây là nam cung một phong phân thân đương nhiên phân thân vẹn vẹn chỉ là phân thân không có khả năng vĩnh viễn tồn tại tổ hợp ông ông ông sau một khắc nam cung một phong bảy đạo phân thân liền toàn bộ hòa tan vào hắn bản tôn bên trong khiến cho nam cung một phong khí thế tăng nhiều càng ngày càng mạnh vậy mà đã đạt đến cấp ba ma trình độ nam cung một phong thực lực mạnh cho nên hắn phân đi ra tám đạo phân thân mỗi một đầu cũng có tiếp cận cấp hai ma thực lực vượt qua một cấp ma hiện tại phân thân cùng bản tôn dung hợp nam cung một phong chân chính thực lực cũng liền thể hiện ra nhận lấy cái chết Vâng, nam h n cung mục phong khôi phục thực lực mắt sáng lên liền để mắt tới thích không phương trượng phía sau cánh rơi chấn động nhanh như t h i ể m điện tựa như là một đạo máu màu đen t h i ể m điện phá không thẳng hướng thích không phương trượng trường trung phật quốc thích không phương trượng con ngươi qua vào thời khắc nguy cơ nhanh chóng đánh ra một trường màu vàng kim phật thủ xuất hiện lòng bàn tay ở trong diện hóa màu vàng kim phật quốc tràn g cảnh giang giác và ảnh nhưng mà thích không phương trượng trường trung phật quốc tại trong khoảnh khắc vỡ vụn căn bản không cách nào ngăn cản nam cung mục phong nam cung mục gió một chiêu đem đánh nát rơi mất a phức thích không phương trượng kêu thảm miệ phun tiên huyết thân thể bay ngược ra ngoài thích không phương trượng xem chừng không tốt nhanh ngăn lại hắn thanh vân đạo nhân bọn hắn con người co vào sư minh đánh thích chân nhanh chóng vào tới nhưng mà nam cung mục phong thế nhưng là cấp ba ma dựa theo cấp độ phân chia tới nói tương đương với thượng phẩm duy ngã cấp trình độ mà thích không phương trượng chẳng qua là hạ phẩm duy ngã cấp dĩ nhiên không phải đối thủ trên lệnh quá xa Cút. vê anh nam cung mục phong hét lớn một tiếng lĩnh vực thả bông ra đến sinh ra một cỗ kinh khủng vô hình sóng xung kích thích chân bọn người liền bị nam cung mục phong lĩnh vực đánh bay ra ngoài kiệt kiệt việt nam cung một phong tiếng cởi trói thai tay phải nhanh chóng nô ra đ ổ i kịp tích h không tay phải biến thành biên bức lợi trảo bao vây lấy một tầng máu màu đen qua n huy liền giống như mặc lên một cái bền chắc bao tay nhận lấy cái chết thích không phương trượng còn người co vào hiển nhiên nam cung một phong tiếng công quá nhanh thực lực quá mạnh so thích không trọn vẹn cao hai cái cấp độ t r ê n l ệ n h quá lớn thích không căn bản không cách nào tới đối kháng đ á m người cũng khó có thể cứu thời khắc nguy cơ cút b à n h đột nhiên có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống liền như là chiến thần hạ phạm ngăn tại thích không phương trượng trước mặt đưa tay chính là đấm ra một quyền gian g i á c a nam cung mục phong tiêu thảm tại cái này một q u y ề n trước mặt hắn biên bức lợi trào tựa như là đ ầ u hũ làm đồng dạng không chịu nổi một kích toàn bộ tay phải cánh tay quả thực là bị oanh vỡ nát cương đại kinh lực đánh bay nam cung mục phong ai nam cung mục phong tại bay rớt ra ngoài sau nhanh chóng ổn định thân hình ngẩng đầu lên nhìn phía cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh trên mặt nổi lên rung động cùng kinh ngạc dương lệ lại là ngươi dương lệ là hắn dương lệ đến rồi t r u n g quanh vệ thanh phong tâu nguyệt hy thanh vân đạo nhân thích chân đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào dương lệ trên thân trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc phải biết nam cung một phong thế nhưng là cấp ba ma thực lực cường đại muốn đối kháng cấp ba ma nhất định phải đến có thượng phẩm duy ngã cấp tu v i cảnh giới bằng không căn bản không phải đối thủ mà tại vừa rồi dương lệ vậy mà một quyền liền đánh bay nam cung một phong còn đem nam cung một phong tay phải một quyền đánh nát rơi mất đây cũng chính là nói dương lệ tối thiểu đạt đến thượng phẩm duy ngã cấp cấp độ dương lệ thích không phương trượng hoàn hồn có kiếp sau quãng đời còn lại may mắn hắn vừa rồi kém chút sẽ chết tại nam cung một phong trong tay trái tim đều sẽ bị cầm ra tới thích không phương trượng dương lệ lát nữa nhìn thoáng qua nói ra lần trước ngươi giúp ta một tay lần này ta cứu được ngươi một mạng nhóm chúng ta đây coi như là không ai nợ ai a di đ ạ phật thích không chắp tay trước ngực nói một tiếng phật hiệu lão nạp đa tạ dương lệ thí chủ ân cứu mạng đạp đạp đạp t r u n g quanh d â y đặc tiếng bước chân v ă n g lên thành chủ bộ trưởng chúng ta tới có thể nhìn thấy tại phía trước trên đường phố vệ sơn hà vạn thanh ngọc m ộ n u y ể n dung tiểu diệp nam còn có viên hoành bọn người bọn hắn xuất lĩnh lấy đông đảo bộ hạ tiếp cận mười vạn người rốt cục chạy tới chiến trường sau đó lại là một cái khác trên đường phố môn chủ luyện thi môn đã tới nô khắc ôn ba giang hoa lễ bọn hắn xuất lĩnh lấy luyện thi môn bốn vạn môn người đệ tử cũng cơ hồ là tại cùng một thời gian chạy tới nơi này tốt dương lệ trên mặt nổi lên nụ cười tay phải vung lên quắp luyện thi môn tất cả môn nhân đệ tử nghe lệnh ma vật tế đản truyền t ố n g thông đạo đã mở ra đại quân ác ma giáng lâm thanh phong thành tràn ngập nguy hiểm trận chiến này không chỉ có liên quan đến toàn bộ thanh phong thành cũng liên quan đến chính chúng ta thân gia tính mệnh ta dương lệ ở đây cam đoan sau trận chiến này luyện thi môn tất cả môn nhân đệ tử cũng đem thu hoạch được thi trùng đan giải d ư n g đồng thời căn cứ các ngươi chiến công thống kê ban thưởng cho bản môn chủ dết. Dết a hướng luyện thi môn thiên công vê anh vê anh vê anh. anh có thể nhìn thấy dương lệ mệnh lệnh vừa mới hạ đạn nô khắc viên hoành bọn người liền xuất lĩnh lấy luyện thi môn tất cả môn nhân đệ tử dết vào tiến vào chiến trường ở trong các linh đệ dết cho ta x ô n g lên a vệ sơn hạ quát thế là đệ nhất phủ quân cũng gia nhập chiến đoàn sau đó vạn thanh ngọc một kẻ dung cùng tiểu diệp nam bọn hắn ba vị cũng xuất lĩnh lấy đông đảo trừ ma vệ toàn bộ rết vào tiến vào chiến trường bên trong bạo phát chiến đấu kịch liệt tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt truyền t ố n g thông đạo ông ông ông giờ khắc này càng ngày càng nhiều liệt ma ác ma thiên ma bọn hắn tựa như là đen như mực sắt thiên hạ chi thủy đồng dạng c h ạ y ngược nhân g i a n không ngừng hướng chu vi lan tràn xâm nhiễm liệt ma ác ma thiên ma số lượng càng ngày càng nhiều phảng phất rết chi không hết trừ chi không dứt phải biết toàn bộ hát phong ma quật bên trong liệt ma ác ma thiên ma cộng lại số lượng đã đạt đến trên trăm vạn trình độ hiện nay truyền t ố n g tới số lượng vẫn chưa tới một phần mười đánh đánh đánh mà lại đã có ma truyền t ố n g đến đây giết và anh và anh lập tức vạn thanh ngọc bọn hắn cùng một cấp ma bạo phát chiến đấu ầm ầm đại địa c h ậ n chiến mặt đất băng liệt phong ốc sụp đổ thế lửa lan tràn phóng tầm mắt nhìn tới đại quy mô chiến tranh đã từ từ toàn diện bạo phát dương lệ và anh nam cung một phong nổi g i ậ n gầm lên một tiếng tốc độ của hắn cực nhanh trong khoảnh khắc giết tới dương lệ trước mặt tay trái lợi chảo sẽ rách hướng về phía dương lệ đầu gấp mười trọng lực và anh dương lệ ánh mắt l ạ n lẽo tại nam cung mục phong tới gần tự mình trong nháy mắt liền nhanh chóng bạo phát áo nghĩa gấp mười trọng lực có một cỗ lực lượng kinh khủng da chỉ tại nam cung mục phong trên thân nam cung mục phong quá sợ hãi hắn tuyệt đối không nghĩ tới dương lệ đột nhiên bạo phát một chiêu như vậy gấp mười trọng lực da chỉ mang theo nhường hắn kém chút té ngã trên đất hoàn toàn chính là bất ngờ chết dương lệ tay phải nắm tay lực lượng kinh khủng đang nổi lên cánh tay phía trên hiện lên một tầng nhàn nhạt đen trắng quang vụ ầm ầm cái này một quyền ném đúng ra nam cung mục phong không cách nào né tránh cũng né tránh không được hắn bị gấp mười trọng lực hạn chế đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên lại thêm dương lệ công kích quá nhanh. cho nên nam cung mục phong chỉ có thể trơ mắt nhìn qua dương lệ nắm đấm ở trước mặt của hắn không ngừng phóng đại và ảnh một tiếng vang thật lớn nam cung mục phong toàn bộ đầu ngay tiếp theo nửa người trên của hắn thân thể tựa như là bị nhét vào mấy tấn bom từ trong ra ngoài bạo tạc thành đ ầ y trời v ế t đục tựa như bắn nổ pháo đông huyết lệ chu vi tất cả đều là máu l i ê n chỉ còn lại có một cái nửa người dưới ầm ầm đồng thời dương lệ cái này một quyền dư duy quyền k ì n h hướng về nam cung mục phong sau lưng lan tràn xung kích tay ra một cái gần dài trăm thước cú hình chiến hảo một quyền chỉ là một quyền nam cung mục phong liền bị dương lệ tại chỗ oanh sát nửa người dưới thi thể quỳ trên mặt đất đưa tay trộm một cái dương lệ liền đem nam cung mục phong b ự c hạch trộm vào trong tay giết c h ó c điểm một nghìn s không không biết tự lượng sức mình dương lệ ngữ khí đạm mạc thân sắc cũng không có chút nào gợn sóng tại dương lệ trong mắt một quyền oanh sát đạt tới cấp ba ma nam cung mục phong tựa như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản chết chết rồi tê nam cung mục phong lần này thật đã chết rồi cái này cái này kinh hãi vô cùng kinh hãi ở đây ở trong bỏ mặc là t â nguyệt hy bọn hắn vẫn là theo truyền tống thông đạo bên trong lao Gia bọn hắn cũng bị dương lệ chấn nhấp rồi trên mặt nổi lên rung động t h ầ n s á c phải biết nam cung m ộ c phong cũng không là bình thường ma mà là cấp ba ma liền xem như thượng phẩm duy ngã cấp cũng không nhất định là cấp ba ma đối thủ nhưng trước mặt dương lệ lại bị một quyền đánh sát không hề có lực hoàn thủ rõ ràng như thế t r ê n h l ệ n h như thế thực lực cường đại n g h i ệ n ép để cho người ta rung động trên thực tế nam cung m ộ c phong năng lực bảo vệ tính mạng rất cao sẽ không tùy tiện bị giết chết trước đây hắn vẫn là cấp ba hấp huyết thiên ma thời điểm liền theo cắt lao trong tay trốn được tính mạng mà bây giờ hắn đã là cấp ba ma thực lực mạnh hơn thủ đoạn càng nhiều năng lực bảo vệ tính mạng cao hơn đáng tiếc nam cung m ộ c phong có chút đã mất đi vốn có cảnh giác hơn phải nói dương lệ thủ đoạn vượt ra khỏi dự đoán của hắn nam cung m ộ c phong rõ ràng còn có không ít thủ đoạn không có xuất ra liền đã chết tại dương lệ trong tay ông ông lúc này tại trên bầu trời nương theo lấy nam cung m ộ c phong tử vong đường k í n h đạt đến trên ngàn mét truyền tống thông đạo đột nhiên lung la lung lay tựa như là đã mất đi nền tảng nhà lầu có tán loạn dấu hiệu cái này tâu nguyệt hy ngầm đầu chú ý tới điểm này trên mặt trồi lên ra vẻ mặt kinh ngạc lớn tiếng hô các ngươi mau nhìn truyền tống thông đạo xuất hiện ba động giống như tại tán loạn không sai vệ thanh phong nhìn lại hắn cũng đã nhìn ra trong lòng mừng rỡ trên mặt nổi lên thần sắc hưng phấn truyền tống thông đạo chân nhận đánh sâu vào bùn thanh chủ minh bạch vệ thanh phong phân tích nói ra cái này truyền tống thông đạo là nam cung m ộ t phong mở ra hiện tại nam cung m ộ t phong chết rồi truyền tống thông đạo tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng thậm chí vì vậy mà tán loạn thì ra là thế thanh vân đạo nhân giật mình nói cho nên nói chém giết kiến tạo ma vật tế đàn cũng mở ra truyền tống thông đạo ma liền có thể cưỡng ép đóng lại cái này truyền tống thông đạo tốt tốt tốt đám người mừng rỡ quả nhiên không có đơn giản như vậy ông ông ông cái gặp tại truyền t ố n g thông đạo bên trong kinh k h ủ n g năng lượng phóng thích ra ngoài đây là hát phong ma quật bên trong ma liên thủ lấy tự thân lực lượng cưỡng ép chống ra sắp tán loạn truyền t ố n g thông đạo đánh đường kính ngàn mét truyền t ố n g thông đạo lại lập tức lại bành trướng làm lớn ra trọn vẹn gấp m ộ ư ơ i đạt đến đường kính vạn mét trình độ giết t h i ê n lên đại quân ác ma giết thiên ma đại quân giết tại thời khắc này hát phong ma quật ấ t cả liền ma ác ma thiên ma nhận lấy ma mệnh lệnh theo đường kính vạn mét truyền t ố n g thông đạo vận ra g á n g lâm đến thanh phong thành đồng thời hát phong ma quật bên trong tất cả ma cũng toàn bộ g á n g lâm đi qua dáng d á t b à n h đen như mực sắc truyền tống thông đạo băng d i ệ t tán loạn ra bạo tạc thành đầy trời màu đen quan điểm triệt để tiêu tán thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng nhưng mà ma khí m á h liệt khói đen cuốn cuộn bao phủ b ố n phương tạo thành ma vực bên trong có số lượng đạt đến trăm vạn liệt ma ác ma cùng thiên ma trừ cái đó ra còn có một vị lại một vị ma một cấp cấp hai cấp ba bốn cấp thậm chí là cấp năm ma số lượng đông đảo đã vượt qua trên trăm đô ma làm sao lại như vậy vệ thanh phong con n g ư ơ i có vào hắn thấy được ma vân bên trong vị t i a vị cường đại thân ảnh mỗi một thân ảnh cũng vô cùng cường đại vậy mà vậy mà lập tức cũng lao đến phải biết toàn bộ thanh phong thành thanh vân quan chỉ có hai vị duy nga cấp kim cương tự cũng chỉ có hai vị cũng đều là hạ phẩm duy nga cấp thanh phong phân bộ có bốn vị duy nga cấp đồng dạng đều là hạ phẩm duy nga cấp phủ thanh chủ bao quát thành chủ vệ thanh phong ở bên trong tổng cộng có năm vị duy nga cấp mà vệ thanh phong thực lực nếu như toàn lực bộ phát ngợm nhờ quốc vận cùng dân ý lực lượng có thể có thể so với chúng phẩm duy nga cấp cũng chính là cấp hai ma trình độ cái khác ba vị đều là hạ phẩm duy ngã cấp cuối cùng chính là luyện thi môn trước kia luyện thi môn chỉ có ba vị hạ phẩm duy ngã cấp mà bây giờ dương lệ xuất hiện hoàn toàn cải biến luyện thi môn cấp cao chiến lược không tính cả dương lệ luyện thi môn có sáu vị duy ngã cấp ba vị hạ phẩm duy ngã cấp ba vị trung phẩm duy ngã cấp đây cũng chính là nói toàn bộ thanh phong thành duy ngã cấp chiến lược hạ phẩm duy ngã cấp m ộ ư ơ i năm vị trung phẩm duy ngã cấp bốn vị thượng phẩm duy ngã cấp cùng tuyệt phẩm duy ngã cấp một vị cũng không có dương lệ thực lực tự nhiên là cực mạnh mà lần này giáng lâm mà đến ma số lượng vượt qua trên trăm vị Cấp、cao ấ p c chiến lược liền xa xa siêu việt thanh phong thành bên này tổng thể binh lực cũng là thanh phong thành gấp hai có thừa còn có ở ngoài thành yêu vật đại quân cùng tà ma đại quân ngay tại công thành bao phủ thanh phong thành vẫn gắn vào không ngừng bị oanh kích ra trận trận g ọ n sóng thành vệ quân đã cùng yêu vật đại quân cùng tà ma đại quân bạo phát chiến đấu kịch liệt quả nhiên là trong ngoài giáp công dạng này tình huống thanh phong thành đã tràn ngập nguy hiểm giết hắn lên giết cái này nhân loại giết đánh đánh đánh chung quanh lên làm trăm vị ma giáng lâm về sau lập tức liền có trọn vẹn hơn mười vị ma để mắt tới dương lệ ánh mắt thời gian lập lòe khóa chặt dương lệ nhanh chóng giết tới đây lĩnh vực ông dương lệ ánh mắt lạnh lẽo tự nhiên là chú ý thế cục biến hóa vực hạch cùng trái tim đồng bộ dẫn đầu nhảy lên cực kỳ mênh mông lĩnh vực tri lực phóng thích mở dương lệ thét dài một tiếng lấy hắn làm trung tâm vô hình lĩnh vực nhanh chóng quyết tán trực tiếp đạt đến ngàn mét p h ạ m vi đem công s á t mà đến hơn m ộ ư ơ i vị ma toàn bộ bao phủ ở bên trong vành vành vành đồng thời hơn m ộ ư ơ i vị ma lĩnh vực cũng đều toàn bộ phóng thích ra ngoài nhưng dương lệ lại có thể lấy một đỉnh m ư ơ i duy ngã độc tôn lĩnh vực đối kháng hơn m ư ơ i vị ma lĩnh vực song phương vô hình lĩnh vực va chạm liền sinh ra liên tiếp bạo tạc khiến cho mặt đất băng liệt b ù i đất lan tràn ba động khủng bố khuyết tán ra tới thật mạnh người này xem chừng người này thực lực rất mạnh không là bình thường duy nga cấp xem chừng các vị ma kịp phản ứng nhưng mà đã chậm áo nghĩa dương lệ hét dài một tiếng gấp một ư ơ i trọng lực chấn áp vain vain vain dương lệ bạo phát huy năng lĩnh vực chi lực tiêu hao tại lĩnh vực của hắn phạm vi bên trong liền sinh ra gấp m ư ơ i trọng lực tất cả đều chấn áp tại hơn m ư ơ i vị ma trên thân đây là trọng lực đây là trọng lực không được người toan vây i ế t d ơ hơn n g ma lệ ma lượng thân thân huyết đủ. Giết điểm ma! này tránh、mò. Người này mò! lĩnh vực có gì đó quái lạ nhóm chúng ta nhanh thoát ly người này lĩnh vực phạm vi t r u n g quanh các vị ma lớn tiếng quát đáng tiếc đã chậm di động bắt đầu liền giống như chuẩn bị lại g i ế t tới một đầu ma trước mặt chết đi â m ầm một trường này vanh ra màu vàng kim phật thủ giống như ngũ chỉ sơn đồng dạng từ trên trời ra xuống vanh diệt hết thảy quả thực là đem đầu này có đầu rắn to lớn lại toàn thân che kín đen như mực sắc lân phiến ma quay thành bánh thịt giết chóc điểm 1.000 không thái sơ c h i luân đốt trời lôi đ ỉ n h giết vanh vanh vanh giờ khắc này dương lệ bạo phát ra vô cùng cường đại thực lực duy ngã viên mãn cấp lực lượng thi triển đi ra tại gấp mười ảnh hưởng của trọng lực dưới ngưu toan vây giết dương lệ một đầu lại một đầu ma ngược lại là bị dương lệ cho phản xác a không mau trốn những n à y ma kêu thảm lại hoảng sợ l u i lại huyết ma thủ v a n h đột nhiên dương lệ cảm nhận được nguy hiểm cực lớn hắn n g ẩ n g đầu nhìn lên liền gặp được một cái không gì sánh được to lớn huyết thủ giống như che trời giống như oanh s á t mà tới mà lại dương lệ cảm thấy quen thuộc khí tức đại nhật như lai thủ v a n h dương lệ tay phải một trường oanh ra đánh trúng vào cái này huyết ma thủ màu vàng kim phật trường cùng huyết ma thủ đụng vào nhau sinh ra bạo tạc tất cả đều sụp đổ ra phanh phanh, phanh. Trận trận sóng xung k v v v mấy ế t vị này cấp ba ma nhanh chóng rút lui chung quanh trên chiến trường thanh phong thành năm mươi vạn đại quân cùng hát phong ma một trăm vạn đại quân chém giết ở cùng nhau mỗi giờ mỗi khắc cũng có người vất lạc cũng có người tử vong đồng thời thanh phong thành bên này cũng có duy ngã cấp chết thảm dù sao hát phong ma của thế nhưng là có trên trăm vị ma mà thanh phong thành bên này mới hơn mười vị liền cấp cao chiến lược tới nói số lượng phương diện liền t r ê n lệnh trọn vẹn g ấ p mười chớ nói chi là là thanh phong thành căn bản không có thượng phẩm duy ngã cấp cùng tuyệt phẩm duy ngã cấp a vạn thanh ngọc c ầ m thét tại thời khắc cuối cùng hắn kéo lấy một đầu một cấp ma đồng quy v u tận song phương cũng bạo tặc thành đẩy trời mấy vụ tạo thành một cái hố sâu a phúc ôn ba cũng chết tại một đầu bốn cấp ma trong tay duy ngã viên man cấp huyết ma người khoác trường bào màu đỏ n g ỏ m có hai con mắt màu đỏ n g ỏ m cùng mái tóc dài màu đỏ n g ỏ m hắn chắp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống quan sát dương lệ thanh phong thành vậy mà ra một vị duy ngã viên mắc gốc mặt khác huyết ma nhìn từ trên x u ố n g dưới ngươi khí tức để cho ta có dũng khí cảm giác quen thuộc ta ở đâu gặp qua ngươi đây đánh đánh lúc này dương lệ lại thấy được ba đạo thân ảnh phá không mà đến đứng ở huyết ma bên cạnh cái này ba đạo thân ảnh toàn bộ đều là cấp năm ma trình độ bốn vị cấp năm ma bọn hắn để mắt tới dương lệ kiệt kiệt kiệt trong đó một vị ba đầu ma có ba cái đầu chính giữa chính là nhân loại đầu lâu bên trái chính là đầu lâu bên phải chính là lao h ổ đầu hình thể to lớn có chín mét độ cao duy ngã viên mãn cấp nhân loại rất lâu không có ăn vào duy ngã viên mãn cấp nhân loại huyết đ ủ ta đều nhanh quên vốn làm ù i vị như thế nào rồi s á c thực không nghĩ tới thanh phong thành bên trong còn có thể có một vị duy ngã viên mãn cấp còn có một vị thì là thân thể vũ mị nữ ma dáng góc rất gợi cảm nhưng cẩn thận xem xét nàng bị nồng đậm tóc che chắn sau đầu lớn tấm thứ hai nam nhân khuôn mặt liên thủ giết hắn cuối cùng kia là một tôn giống như giống như cột điện cự ma vạ vỡ hình thể cao lớn chống đỡ một thanh không gì sánh được to lớn màu đen s o n g nhận cự phủ ngựa khí sâu lạnh nói ta nhớ ra rồi huyết ma bừng tỉnh trầm giọng nói ra ngươi là trước kia chui vào tiến vào hát phong ma quật cũng theo ta trong tay đảo tàu cái kia nhân loại trước đây ngươi nhưng không có thực lực mạnh như vậy kiệt kiệt kiệt huyết ma tiếng cười trở nên đông trầm nói như vậy ngươi còn là một vị đỉnh cấp thiên tài nhanh như vậy liền đạt đến duy nã g viên ma cấp bốn vị cấp năm a dương lệ đánh giá ngăn tại trước mặt mình bốn vị cấp năm a thần sắc có chút ngưng trọng trên chiến trường thanh phong thành bên này xảy ra hoàn toàn thế yếu dạng này tình huống lại tiếp tục kéo dài tan tác chỉ là vấn đề sớm hay muộn hiển nhiên thanh phong thành rất khó lại thủ đi xuống h ồ dương lệ hít sâu một hơi trong lòng của hắn thậm chí đã đang suy nghĩ đường lui g i zhê anh đầu kia cự ma gầm lên giận dữ dẫn đầu hướng dương lệ phát khởi tiến công thân thể cao lớn giống như một tòa như ngọn núi nhỏ công kích và chạm mà tới thái sơ chiến thể vê anh vê anh dương lệ gầm thét toàn lực bộc phát không chút do dự tiến vào trạng thái chiến đấu tim đập vượt mạch cũng đang nhảy lên kịch liệt minh n ô n g lĩnh vực chi lực phóng thích ra ngoài zhê ông dương lệ chấn động toàn thân trận, trận xương trắng của cuộn thân thể của h ắ n nhanh chóng cấp cao cơ bắp bành trướng tạo thành đen trắng hai loại này nhắn sắc, hình thể cũng đạt tới trình loại hai nhắn hình khác này này này, đen cũng gần độ. sắc, Giờ 10m dương lệ hình thái cùng ă n bản không giống như là người, mà giống như là một cái quái vật. Khi thế kinh khủng tốc thẳng vào mặt, phát ra gầm lên giận giữ, chính diện khi thế phát gầm cái quái tốc là là mà vào một mặt, vật, t ra r dữ, sát tới. Hành, một tiếng thật mà Vài lớn. ảnh, vang Dương Lệ cự ù n g c ma chính diện va chạm song phương bả vai va chạm sinh ra bạo tạc tựa như là hai tòa tiểu sơn đánh vào cùng một chỗ nhấc lên từng vòng từng vòng khí lãng quần quận mặt đất nhanh chóng nứt toắt ra、Cút. dương lệ gầm hét a phúc đầu này cự ma kêu thảm chính diện lực lượng giao phòng cự ma lại không phải là đối thủ của dương lệ cường đại kinh lực kém chút đem cự ma bả vai đ ụ n g nát cự ma lảo đảo lui lại cái gì t r u n g quanh huyết ma ba đầu ma song diện ma cũng lộ ra vẻ khiếp sợ huyết mãng v a n huyết ma lập tức xuất thủ hắn mặc dù chấn kinh dương lệ thực lực lại tại trước tiên kịp phản ứng ngập trời huyết sắc ma khí hội tụ ở cùng nhau n ư ơ n g tụ thành một đầu hình thể dài đến trăm mét huyết sắc cự mãng phát ra một tiếng gào thét đầu này trăm mét huyết mãng liền vồ rét về phía dương lệ ngũ trào kim long giống dương lệ hết lớn một tiếng tiêu hao đại lượng lĩnh vực trí lực n ư n g tụ ra một đầu sinh động như thật ngũ t r ả o kim long đồng dạng có gần dài trăm thước v g i ế t về phía huyết mãng vê anh vê anh vê anh huyết mãng cùng ngũ t r ả o kim long chiến đấu ở cùng nhau g i ế t vê anh ba đầu ma cũng tại đồng thời tiến công mà đến bên trái đầu lâu hô lên một đạo tử vong thổ thức giống như tử vong cổ sáng đồng dạng oanh sát mà tới thái cực đồ ông dương lệ tâm niệm vừa động ở trước mặt của hắn hai màu trắng đen lưu chuyển liền biến thành hai màu trắng đen thái cực đồ tựa như tầm chắn chặn ba đầu ma tiến công đánh đánh song diện ma tốc độ cực nhanh, tựa như ẩn thân, nhanh chóng tiếp cận dương lệ trong tay xuất hiện một đôi đen như mực sắt con l ư ớ i đao dao găm ám sát dương lệ gấp một ư ơ i trọng lực b à n h dương lệ chấn động toàn thân gấp một ư ơ i trọng lực phóng xuất ra lập tức liền tác dụng tại song diện ma trên thân khiến cho song diện ma tốc độ giảm xuống dùng ẩn thân trạng thái lui ra kim thân la hán dương lệ hét lớn một tiếng quanh thân trên dưới lập tức nổi lên ba cái màu vàng kim phát văn nhanh chóng tổ hợp ở cùng nhau tạo thành một bộ kim thân la hán t h ư ợ n như dương lệ phân thân đại nhật như lai ông đồng thời đại nhật như lai phật tướng hiện hiện ra cùng kim thân la hán hòa thành một thể khiến cho kim thân la hán uy năng tăng nhiều chặn s o n g diện ma tiến công cự ma vô s o n g vê anh cự ma gầm thét hai tay của hắn nắm chặn s o n g nhận cự phủ chém giết hướng về phía dương lệ dương lệ trong tay không có tiện tay vũ khí hướng về bên cạnh né tránh né tránh g i a n g i á c g i a n g i á c mặt đất bị đánh ra một đạo dài trăm thức k h é ránh giết huyết ma đưa tay chính là một trường rơi xuống thừa dịp dương lệ vừa mới tránh đi cự ma công kích đồng thời huyết ma thủ ngưng tụ từ trên trời g a xuống oanh sát mà tới chém dương lệ tay trái v u lên thái sơ chi luân ngưng tụ mà ra đem huyết ma thủ chém nát mà ba đầu ma bên phải đầu h ổ đột nhiên thoát ly biến thành một cái khổng lồ mánh hổ đánh g i ế t mà tới âm dương đao đánh dương lệ tay phải là đao chém ra một đạo hai màu trắng đen đao khí đem khổng lồ mánh hổ đánh bay ra ngoài mà bay ra ngoài khổng lồ mánh hổ lại biến trở về đầu hổ về tới ba đầu ma cổ phía trên ông ông ông ngay sau đó sau diện ma nhanh chóng thi triển ra ả o cảnh năng lực có một loại q u ỷ dị ba đậu quyết tán ngưu t o à n ảnh hưởng dương lệ tâm trí đem dương lệ kéo vào trong ả o cảnh dương lệ vực hạch rung động dữ dội lĩnh vực chi lực không ngừng cọ rửa náo hải khiến cho tự thân ý chí không gì sánh được kiên định chặn song diện ma huấn y cảnh phải biết bốn vị này cấp năm ma thực lực cường đại sống thời gian cũng lâu nắm giữ không ít thủ đoạn cùng năng lực mà dương lệ lại có thể lấy một địch bốn mà không rơi vào thế hạ phong tiếp tục như vậy không được dương lệ vẻ mặt nghiêm túc giao thủ nhiều lần như vậy bốn vị này cấp năm ma thực lực quá mức cường đại nếu như là đối đầu một vị dương lệ có lòng tin tuyệt đối chém giết đối phương nhưng là bọn hắn bốn vị liên thủ dương lệ mặc dù còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong thế nhưng là không cách nào chém giết bọn hắn thậm chí còn có thể bị bọn hắn ngăn chặn tiếp tục như vậy t h anh phong thành quân đội một khi quân một vua, đội bị dương lệ dù c hét o là có ba đầu s á a y chỉ lớn g một tiếng xác định một cái phú không vị nhanh chóng có tới tốc độ toàn bộ triển khai tựa như chuẩn bị gấp mười trọng lực toàn bộ triển khai chế trụ huyết ma tốc độ của bọn hắn đừng cho hắn chạy đuổi theo huyết ma bọn hắn quát nhưng mà chỉ cần huyết ma bọn hắn tới gần dương lệ ngàn mét p h ạ m vi liền sẽ nhận gấp mười ảnh hưởng của trọng lực từ đó tốc độ giảm nhiều dương lệ liền có thể thừa cơ nhanh chóng kéo ra cự l y cho nên huyết ma bọn hắn đuổi theo không lên dương lệ giết dương lệ nhanh chóng thoát khỏi huyết ma bốn người bọn họ trực tiếp g i ế t vào tiến vào chiến trường bên trong ánh mắt quét qua liền thấy cách đó không xa tâu nguyệt hy tâu nguyệt hy đang bị mấy đầu ma vây công tình huống tràn ngập nguy hiểm thương thế trên người càng là không nhẹ chỉ sợ không kiên chỉ được bao lâu liền sẽ bị giết chết nàng có thể kiên trì lâu như vậy đã coi như là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tiếp tục như vậy thanh phong thành thật sắp xong rồi tâu miệt hy tâm tình không gì sánh được nặng nề ầm ầm a tâu miệt hy h é t thảm một tiếng nàng nhất thời né tránh không kịp liền bị một đầu cấp ba ma nhất chân đạp trúng lồng ngực miệng phun tiên huyết thân thể bay ngược mà ra ha ha ha vị này cấp ba ma lập tức truy sát đi qua chết cấp ba ma mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở ra huyết bùn đại khẩu đầu nhanh chóng biến lớn liền muốn đem trọng thương tâu m ệ t hy cả ăn hết a tâu m ệ t hy mặt lộ vẻ hoảng sợ và n h một tiếng vang thật lớn dương lệ rết tới đây tiến vào trạng thái chiến đấu dương lệ thực lực cường đại cấp ba ma ở trước mặt của hắn căn bản không chịu nổi một kích gấp mười trọng lực phong tích h đem trấn áp sau đó chính là đấm ra một q u y ề n b à n h một tiếng đầu này cấp ba ma biến lớn đầu nổ tung đ ầ y trời hết u y nục vẫy xuống giết chóc điểm một năm không không không dương lệ tâu nguyệt hy nhìn qua một quyền liền oanh s á t một đầu cấp ba ma thân ảnh to lớn mặc dù dương lệ tiến vào trạng thái chiến đấu sau tựa như quái vật nhưng tâu nguyệt hy vẫn là theo khuôn mặt hình dáng trên nhận ra dương lệ người dết dương lệ không để ý đến t â nguyệt hy hắn thân ảnh chất động thẳng hướng một đầu khắc ma chính là một quyền oanh sắt mà tới đem đầu này Giết điểm chóc、like. ha ha ha, dương, vào vào dương lệ đánh đầu n thằng đó chém giết một đầu lại một đầu ác ma cùng thiên ma chỉ cần có cơ hội dương lệ liền xếp bằng nhanh nhất tốc độ chém giết một vị lại một vị ma bất chi bất giác ở giữa dương lệ chém giết hai mươi ba đầu ma ma huyết ma bốn người bọn họ căn bản đuổi theo không lên dương lệ cũng không cách nào đối dương lệ hình thành hữu hiệu vây quanh Coi như bọn hắn mệnh lệnh cái khác ma ngăn cản vẫn là sẽ bị dương lệ xông phá vòng vây đáng chết huyết ma sắc m ặ tâm t trầm quắp đừng lại còn hắn hắn chỉ có một người coi như mạnh hơn cũng không có khả năng thay đổi toàn bộ chiến cuộc nhóm chúng ta xuất thủ trước hết giết thanh phong thành cái khác duy nga cấp đến thời điểm lại dùng đại quân vây giết hắn Tốt. cứ làm như thế giết ba đồ ma cự ma còn có song diện ma trịnh trọng gật đầu thế là huyết ma bọn hắn không còn truy sát dương lệ mà là đem mục tiêu đặt ở vệ thanh phong trên người của bọn hắn lấy tội khô lạc hủ tư thái chém giết một vị lại một vị thanh phong thành cái khác duy nga cấp viên hành thích chân các loại liên tiếp tử vong môn chủ cứu ta nô khác hoảng sợ đến cực điểm hô huyết ma thủ vê anh huyết ma một trường rơi xuống to lớn huyết thủ từ trên trời giáng xuống đáng chết dương lệ nhìn sang tay phải vung lên thái sơ chi luân phá không m à tới đánh tan cái này to lớn huyết thủ nổ tung lên sinh ra sóng sung kích đem nô khắc đánh bay ra ngoài khu khu nô khắc không ngừng ho ra máu thương thế cực nặng người không chạy sao huyết ma nhìn về phía dương lệ trầm giọng nói là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền tịnh h thế đỉnh cao